Còn không mau cởi áo cho chậm." Chu Hậu Chiếu thúc giục nói. Thượng quan Hải Đường đành phải nhắm mắt lại thay Chu Hậu Chiếu cởi áo, chỉ là động tác cứng ngắc. "Đem quần áo cho ta." Tôn Công Công một mặt nóng nảy quát. "Còn có quần đây." Thượng quan Hải Đường không muốn động. "Ai nha, ngươi nhanh đi a." Tôn Công Công dùng sức đẩy Thượng quan Hải Đường một cái. "Ngươi muốn giết đầu a ngươi." Thượng quan Hải Đường bị cái này đẩy, quỳ rạp xuống Chu Hậu Chiếu trước người. Nàng đành phải hai tay nắm nuốt hai đầu ống quần, dùng sức kéo một phát. Sau đó nàng ngẩng đầu mắt nhìn, lập tức thất kinh tối sầu xuống, nhắm mắt lại. "Ha, ha. Chu Hậu Chiếu nhìn qua Thượng Quan Hải Đường bộ dáng, cười nói: "Cái này tiểu nô mới phản ứng, thật là có ý tứ a." Huyết Đao lão tổ, Chu Hậu Chiếu vẻ mặt này không phải là rất tự hào, coi là dọa sợ tiểu thái giám. Hung nữ tử, so sánh trong cùng những cái kia không có chứng thái giám, sát thực có tự hào vô liếng, dù sao liền xem như cây trầm cũng so không có mạnh. Cùng hung cực ác Vân Trung Hạ, Hải Đường cái này mật thám không được a, cái này ngụy trang đến cũng quá kém cỏi. Lão tử nghe nói muốn mật thám nhân, xuất sư trước sư phụ khẳng định đến tự mình cho mở ánh sáng, nhưng nàng hiểu được như thế nào lợi dụng tự thân ưu thế tốt hơn hoàn thành nhiệm vụ mà không phải giống như vậy nhìn thấy nam nhân liền thẹn thùng. Chu vô thị cái này không được a. Dương Châu song long khấu trọng, ngoa tảo, lưu bức. Đại nội tổng quản vi tiểu bảo, ta cũng nghi huấn luyện mật thám, nữ mật thám. Địa tự đệ nhất hảo quy hải nhất đạo, Vân Trung Hạc, người chờ chết đi. Phát trực tiếp ở giữa. Xong, xa tử. Thượng quan Hải Đường vừa thẹn vừa giận, cũng không dám nhìn phát trực tiếp. Bất quá xem vẫn là phải xem. Cái gặp hình ảnh bên trong. Chu hậu chiếu đi vào bể tám, hướng về phía Thượng quan Hải Đường nói, "Tiểu đệ tử, đến, cho chấm kỳ lưng." Lão Thiên gia, xin đừng nên lại nói đùa hải Đường. Thượng quan Hải Đường xinh không thể luyến nhìn qua bầu trời. Ngươi làm cái gì đây ngươi? Tôn Công Công nhìn qua ngây người Thượng quan Hải Đường, một cước đạp lên. Nhanh đi a. Thượng quan Hải Đường đành phải không tình nguyện đi cho chú Hậu Chiếu trả lưng. Đến, cho chấm xoa bót. Thượng quan Hải Đường vông xuống cán mặt, cho Chu Hậu Chiếu nằm bay. Ai, ngươi cái này tiểu nô mới tay là làm bằng nước sao? Chú Hậu Chiếu cảm khái nói, vậy mà so chấm tần phi tay còn muốn mềm mại. Thượng quan Hải Đường dừng một chút. Tiếp tục a. Nho nho thiếu niên dương quá, lại nói Chu Hậu Chiếu có phải hay không nhận ra Hải Đường là cái nữ nhân. Dương Châu song long cấu trảo. 89/10. Dương Châu song long từ tử lăng, khả năng Chu Hậu Chiếu xem hải đường sinh diễm như là mận, cho nên không có vật trần, trước hưởng thụ một chút. Đào Hoa Đảo Hoàng Dung, tao chính thuần muốn phát hiện cái gặp hình ảnh bên trong. Tao chính thuần một tên thủ hạ báo lại, phát hiện nấu nước tiểu tam tử té xỉu, đồng thời còn có khắc một tên tiểu thái xỉ ảm bị thoát khỏi thái giám vụ. Tao chính thuần lập tức nghĩ đến thích khách hơn phân nửa đã xâm nhập vào dục đức chỉ, vội vàng hướng dục đức chỉ mà đi. Dục đức chỉ bên trong, Chu Hậu Chiếu hưởng thụ lấy thượng quan hải đường lần bay. Ngậy, dễ chịu. Đúng. Liền chỗ này. Úp. Hoàn thượng Nô tài có chuyện quan trọng bẩm báo a." Tào Chính thuần từ bên ngoài vội vã vồ vào. Thượng quan Hải Đường dừng tay, cúi đầu, hướng về phía Chu Hậu Chiếu thấp giọng nhắc nhở: "Tào công công có chuyện quan trọng cầu kiến, đừng ngừng. tiếp tục." Chu Hậu Chiếu bị quấy giày hào hứng, một mặt khó chịu, hướng về phía Hải Đường nói: "Dỗ." Thượng quan Hải Đường tiếp tục cho hắn nắm vai: "Tào công công." Nô tài tại. Chuyện gì không có kinh truyền triều, liền tự mình dẫn người xông vào. Chu Hậu Chiếu chất hỏi: "Nô tài hoài nghỉ, thích khách đã tiến vào dục đức trì bên trong." Hậu Chiếu bị đau một tiếng Nguyên Lai là thượng quan Hải Đường nghe vậy, dùng sức quá mạnh, đâu không muốn. Chu Hậu Chiếu giận dữ, vừa rồi theo đến Hảo Hảo, làm sao ấn loạn? Hoàng thượng thứ tội, nô tài nghe nói có thích khách, cho nên dọa đến trong lòng đại loạn. Thượng quan Hải Đường yếu đất nói, có chấm ở đây, không cần sợ hãi. Chu Hậu Chiếu nói, dùng tâm điểm, Hảo Hảo theo. Vâng, hoàng thượng. Thượng quan Hải Đường trong lòng vui mừng, thầm nghĩ, xem ra chỉ cần làm cho hoàng thượng vui vẻ, thì có thể tạm miễn nhất thời nguy hiểm. Đúng, có bộ dáng như vậy. Chu Hậu Chiếu hưởng thụ nói, dễ chịu. Đúng rồi, tào công công, ngươi nói cái gì? Cái này có thích khách? Vâng, hoàng thượng. Đang ở đâu? Nô tài đang mệnh lệnh thủ hạ điều tra vụ Đức Trì. Dụk Đức chỉ có thích khách? Cho cười, ta. Ngươi làm sao không lục soát ta? Nô tài, ngươi sẽ không cho là cái này cho chấm xoa bóp tiểu thái giám chính là thích khách ta. Nô tài không dám. Ta chính thuần chắp tay. Chu hậu chiếu nói, thế nhưng là hắn không phải muốn hành thích chấm, mà là muốn thứ chấm huyệt vị, mà lại đâm vào rất dễ chịu. Hoàng thượng, nô tài có lý do xác nhận thích khách đã tiến vào Dụk Đức chỉ bên trong. Thích khách? Thích khách? Vừa rồi ai cùng chấm nói qua? Đừng nói là thích khách, chính là yêu ma quỷ quái, cũng vào không được đại nội cấm cung nửa bước." Tào Chính Thuần Lung túm nói, "Nô tài." "Nô tài nói qua." "Hử, kia là Tào Công công nói sai, vậy là ngươi tự mình vào miệm đây, vẫn là phải quét chấm nhã hứng." Chu Hậu Chiếu cả giận nói. "Không, nô tài biết tội, nô tài thỉnh hoàng thượng thứ tội." Tào Chính Thuần vội vàng vì xuống tình tội. "Là ngươi muốn hành thích chấm a?" "Nô tài không dám a, nô tài một lòng muốn bảo hộ thánh giá a." Dậm dậm. Chu Hậu Chiếu đứng người lên, một bộ nước tới trên người Chính Thuần, giận dữ nói, Đừng có lại cùng chấm nói cái gì thích khách thích khách, cái này dục đức chỉ không lớn, muốn thật có thích khách, chấm hạn ngươi 3 tiếng cho chấm tìm ra. 1 2. Nô tài biết tội, đúng là nô tài phán đoán câu ra. Chấm Nhã Hưng Đô cho người quét sạch, cũng cho chấm lăn ra ngoài. Vâng, tạ hoàng thượng khai ân. Tào Chính thuần vội vàng mang người rời đi. Đến, tiếp tục cho chấm Hạo Hạo theo. Vâng, hoàng thượng. Thượng quan Hải Đường nhìn thấy Tào Chính chuẩn bị rời đi, tâm tình tốt không biết. Mà Chính ly khai về sau, phân phó Thiết Trảo tập ý đội phòng tỏa chỉ, coi như một con rồi cũng không thể để hắn bay ra ngoài dụng đức trì bên trong. Tắm rửa xong, Chu Hậu Chiếu nằm trên ghế ngủ thiếp đi, Thượng quan Hải Đường cho hắn làm đủ thực chất xoa bóp. Tôn Công Công thấy thế, gọi Thượng quan Hải Đường cùng bọn hắn cùng một chỗ ly khai. Thượng quan Hải Đường không cách nào cự tuyệt, nên phải dùng sức đem Chu Hậu Chiếu làm tỉnh lại. Thế là, Chu Hậu Chiếu đơn độc lưu lại Thượng quan Hải Đường cho hắn làm đủ thực chất xoa bóp. Tôn Công Công sau khi rời khỏi đây tức giận bất bình, cảm giác địa vị mình khó giữ được, cùng Cao Chính Tuần nói chuyện phiếm nói đến Thượng quan Hải Đường. Hắn tựa như là hiểu được tà thuật, hoàng thượng chỉ cần bị hắn đè xuống lòng bàn chân, liền sướng đến phát rồ. Cái gì cũng đều quên sạch sành xanhh xanh nên muốn nô tải ra cũng muốn giữ lại cái kia tiểu đối tử chính là vì cái kia tay độc môn xoa bóp lòng bàn chân công phu tao chính cần nghe vậy chấm ngâm nói kia tiểu nô mới trên ngón tay công phu hoàn toàn chính xác có mấy phần năng lực có thể đem hoàng thượng thao tác tự nhiên hắn là đây là chuyển lại từ thiên trúc như dục Xuân phong túc để điểm huyệt đại pháp tao chính còn nghĩ tới đây vội và nói tôn công công hiện tại chỉ có hắn cùng hoàng thượng tại bể Tam sao Đúng vậy à Chẳng lẽ hắn chính là thích khách nghĩ tới đây tao chính phần lập tức dẫn người xông vàoục địa chỉ Vừa mới tìm tới Thiên Sơn biết liên thượng quan hại đường mừng rỡ không thôi, nhưng theo sát lấy liền nghe phía ngoài chuyển đến tiếng bước chân, vội vàng tiến vào bể tầng phía dưới. Nho nho thiếu niên dương quá, như dục xuân phong túc để điểm việt đại pháp. Còn truyền lại từ Thiên Trúc. Có như vậy như bức sao? Không phải liền là xoa bóp sao? Cùng hung cực các vân trung hạc, cảm giác chu hậu chiếu đưa thích đâm lưng, hắc hắc. Hung nam tử, vừa rồi Hải Đường cho hắn nắn vai lúc hắn không phải nói đâm vào rất dễ chịu sao? Thành thị phi, tao chính tuần lần này đi vào, cảm giác lại muốn bị mắng. Kinh Hồng tử Dương Diễm, Đường trốn ở đây sao? Tao chính tuần thời gian ngắn bên trong khẳng định nghĩ không ra. Tất nhiên sẽ bị hoàng đế mắng. Quả nhiên. Chu Hậu Chiếu cũng nghe đến động tinh tỉnh lại, cả giận nói: "Tao chính thuần, nô tài tại tại." Tao chính thuần bước chân dừng lại, đám người cũng đều không dám động. "Ngươi thật sự là gan to bằng trời, lại xông vào." Hoàng thượng, nô tài hoài nghi cái này thích khách ngay tại dục đức trì bên trong. Lại là thích khách. Có thể hay không có chút tới mới? Thích khách ở đâu?" Tao chính thuần chuyển hai vòng, nhưng không có tìm tới thích khách. Chu Hậu Chiếu không nhịn được nói: "Tìm được chưa? Chẳng lẽ dục đức trì bên trong có mật đạo hay sao? Người chính là thích khách." Chu Hậu Chiếu giận dữ mắng mỏ. Tào Chính Tuần lập tức quỳ xuống, "Hoàng thượng, nô tài dù có thiên đại la gan, cũng không dám mạo phạm hoàng thượng a." "Ngươi không dám? Ngươi đây là kim dấu trong đông." Chu Hậu chiếu chỉ vào Tào Chính Tuần, "Ngươi biết do cho vương thích tắm rửa, hết lần này tới lần khác không đồng ý trầm hào hào tắm rửa, còn không cho tiểu đức tử thay chấm theo chân." "Hoàng thượng, nô tài hoài nghi tiểu đức tử chính là thích khách." Hoàng đường. Vừa rồi chính là chấm cùng tiểu đức tử hai người ở chỗ này, nếu là hắn thích khách, chấm mệnh đã sớm hết rồi." "Hoàng thượng, hắn không phải muốn ám sát hoàng thượng, mà là muốn đầu tiểu đức tử." "Tiểu đức tử!" Chu Hậu chiếu kêu lên đánh lấy Tào Chính Thuần. Nhưng mà trong buồn tắm không có tiểu đức tử thanh âm, Chu Hậu Chiếu hung hăng nhìn chằm chằm Tào Chính Thuần, cũng cho ngươi hụ chạy, còn không mau tìm. Hoàng thượng, người nô thai không có tâm bệnh a. Tốt, nô tài cái này đi tìm tiểu đức tử. Tào Chính Thuần đành phải không cam lòng rời đi. Nô tài chính là nô tài, không biết điều. Chu Hậu Chiếu hừ lạnh nói. Ào ào ào. Đột nhiên, trong buồn tắm bọt nước vang khắp nơi, Chu Hậu Chiếu quay đầu nhìn lại, Mỹ nhân đi tắm, không khỏi nhãn sáng lên, cười ta nói, lai trong ao còn có vi, dáng dấp còn không tệ. Tốt, kia chấm liền với ngươi đến cái huyên nước. Chu Hậu Chiếu đưa tay hướng Hải Đường trắng gương mặt non nớt ở sở xoạng. Bành, Thượng quan Hải Đường ngăn trở Chu Hậu Chiếu bằng tay theo án mặt, đưa tay một chưởng đánh ngất xỉu Chu Hậu Chiếu, xông ra giúp Đức Trì. Sớm đã Mai phục thiết Trảo Phi Ưng mang theo Đông Sưởng Hán vệ chặn đường. Thượng quan Hải Đường đánh lui thiết Trảo Phi Ưng cùng Đông Đạo Hán vệ, nhảy xuống, hướng ngoài hoàng cung bỏ chạy. Tào Chính Tuần mang trên mặt nụ cười theo bên cạnh đi tới, chặn Thượng quan Hải Đường đừng đi. Đằng sau Hán vệ đuổi theo, động Chính ông, ông, ông. không nói nhảm, Chính tới. Điều tiểu kỵ Tào Chính Thuần vận chuyển chân khí, một trường đánh sơ xác Mưa Hoa đầy trời đồng thời đem Thượng Quan Hải Đường đánh bay ra ngoài. Tào Chính Thuần phi thân lên, liền muốn bổ sung một trường. Quy Hải Nhất Đao từ phía sau bay tới, ôm lấy Hải Đường, ngăn lại Tào Chính Thuần một trường. Nho nho thiếu niên dương quá, ngoa táo. Kinh điển anh hùng cứu mỹ nhân tới, xem ra Quy Hải Nhất Đao mới là Hải Đường quan xứng a. Kinh Hồng tiên tử dương diễm, xem ra hơn phân nửa chính là sau trận chiến này, Thượng Quan Hải Đường mới chậm ra yêu Quy Hải Nhất Đao. Bốn đầu lông mày lục tiểu phụng, Quy Hải công không tệ, nhưng còn không phải Chính Thuần đối thủ, muốn ly khai là cũng muốn đánh đổi một số thứ. Đám người khẩn trương bắt đầu. Mặc dù biết rõ Quy Hải Nhất đạo cùng Thượng Quan Hải Đường đều có thể lý khai. nhưng trong lòng khó tránh khỏi khẩn trương. Hình ảnh bên trong, tao chính thuần mắt thấy là phải cầm xuống Thượng Quan Hải Đường, lại bị Quy Hải Nhất Đao ngăn cản, trong lòng giận dữ. Bàn đốc chủ yếu ngươi chết không toàn thây. Thiên Cương đồng tử công vận chuyển, một trường võ hướng Quy Hải Nhất Đao, lại bị Quy Hải Nhất Đao 20 mét đào khí bộ ra. Bá đao, tao chính thuần nhận ra một chiêu này, lần nữa hướng Quý Hải Nhất Đao đánh tới. Quý Hải Nhất Đao tay trái ôm Thượng Quan Hải Đường, tay phải cầm đao bên cạnh cản vừa lui. Tao chính thuần một trưởng đánh tới. Quý Hải Nhất đao thay Hải Đường ngăn lại, lại bị Tào Chính Tuần một chưởng đánh vào ngực. Quý Hải Nhất đao cố nén ngực huyết khí cuồn cuộn, bung ra Hải Đường, toàn lực thi triển 40 mét đại đao bổ về phía Tào Chính Tuần. Thiên Cương đồng tử công, Tào Chính Tuần cương khí hộ thể, bất quá cũng bị bổ lui, Quý Hải Nhất đao thừa cơ mang theo Hải Đường bay ra ngoài cùng, đao động. Hình ảnh dừng lại. Bốn đầu lông mày Lục Tiểu Phụng, anh hùng cứu mỹ nhân mặc dù khuôn xá cũ, nhưng lĩnh không hạ, bị công công trường, tuyệt đối bị thương Đường nhiên thêm cảm động. Nho, nho thiếu niên dương quá. Xem ra hải đường quan xứng 89 phần 10 là quy hải nhất đạo. Dương Châu song long cấu trọng, chịu một trưởng có thể ôm mỹ nhân về, cũng đáng. Võ Đang Trương Vô Kỵ lại nói hoàng đế cũng chịu một trưởng, vẫn là mỹ nhân một trưởng. Đại lý thế tử Đoàn Dự, lần này dục đức chỉ trộm tiên liên, thật đúng là nguy hiểm kích thích a. Huyết Đao lao tổ, nhất là còn chứng kiến long chim, ha ha. Ta vậy mà đánh hoàng thượng một trưởng, cũng không biết rõ hoàng thượng có thể hay không chết tội. Thượng quan hải đường trong lòng thở dài một tiếng, cảm giác lần này phát trực tiếp xong, nàng xác định chắc xã đến triệt triệt để để. Đừng nói nàng, Chu Hậu Triệu Tào Chính Tuần bọn người cảm giác mình đã triệt để sá tử, dám xuất thủ đánh Hoàng thượng, thật sự là đại nghịch bất đạo, nên chu cựu tộc. Tào Chính Tuần không buông tha bất luận cái gì đã kích đối thủ cơ hội, quát to. Hắn lần này mặc dù biểu hiện được không nói rất tốt, nhưng cũng không có phạm cái gì sai lầm lớn. Bởi vậy cũng không sợ Thượng quan Hải Đường bắt hắn nói sự tình. Lần này bài thì, Tào Chính Tuần, Thượng quan Hải Đường đã sai. Thỉnh lựa chọn rút ra ngẫu nhiên trừng phạt phương thức. Thượng quan Hải Đường vốn định Chính vài câu, nhưng nghe đến phát trực tiếp ở giữa nhắc nhở, cũng không có cái kia tâm tình. Tào Chính Tuần cũng giống như thế. Hai người lựa chọn tự mình rút ra Bắt đầu rút ra ngẫu nhiên chừng phạt Tào Chính Thuần rút ra đến ngẫu nhiên trừng phạt như sau âm thịnh dần suy, mỗi khi trời mưa dầm khí, công lực tăng vọt, mỗi khi liệt nhật đông không, thực lực sụt giảm. Thừa quan Hải Đường rút ra đến ngẫu nhiên trừng phạt như sau thâm tình biểu diễn, rút khí. Hai đạo quang rơi xuống, Tào Chính Thuần cảm giác tự mình công lực tựa hồ tăng vọt một đoạn, bởi vì hôm nay là âm thiên. Nhưng Tào Chính Thuần nhưng không có mảy may cao hứng. Âm thiên công lực tăng là chuyện tốt, nhưng trời nắng công lực đại giảm, đó chính là nhược điểm chí mạng. Ngày sau trời nắng sợ là đến tìm chỗ trốn đi lên. Hắn bây giờ liền cùng thiếu nữ đồng dạng, sợ mặt trời. Thượng quan Hải Đường thì là thâm tình hát lên. Rốt cục làm quyết định này, người khác nói như thế nào ta không để ý tới, chỉ cần ngươi cũng đồng dạng khẳng định. Ta nguyện ý chân trời góc biển cũng theo ngươi đi, ta biết rõ hết thảy không dễ dàng, lòng ta một mực ôn tập thuyết phục chính mình. Sợ ngươi nhất bỗng nhiên nói muốn từ bỏ, yêu thật cần dũng khí, đến đối mặt Lưu Non vị ngữ. Chỉ cần ngươi một cái nhãn thần khẳng định, ta yêu liền có ý nghĩa, nhóm chúng ta đều cần dũng khí, đi tin tưởng sẽ ở cùng một chỗ. Biển người chen chúc ta có thể cảm giác ngươi đặt ở tay ta trong lòng, ngươi thành tâm. Một khúc hát thôi, vô số người đều lòng có cảm giác. Đại lý thế tử Đoàn Dự Bài hát này thật tốt, cảm giác cho vô số yêu nhau nhưng lại cố kỳ người dũng khí, nhường bọn hắn có thể dũng cảm cùng một chỗ. Cùng hung cực các vân trung hạt, tỉ như ngươi muốn theo ngươi muội muội cùng một chỗ, hay là với ngươi nhị nương, tam nương, tứ nương cùng một chỗ. Hắc hắc. Đại lý thế tử Đoàn Dự, vô sỉ. Tôi ác chồng chất Đoàn Diên Khánh, lão tử, đừng muốn nói hiệu nói vượn. Huyết Đao lão tổ, đây là trực tuyến bá khí bảo hộ tử. Hung lâm tử, về sau sư đồ luyến, huynh muội cái gì, rốt cục khí. Dương Châu xong lông cấu trọng, cảm giác ngươi quá, Đoàn dự, Xuân Thu. Tỉnh tú lao tiên đỉnh xuân thu, tiểu tử, người muốn chết. Lão phụ gần đây tôn sư trọng đạo, kính trọng sư nương, cùng sư nương trong sạch, ngươi đừng muốn nói xấu lão phu. Đại nội tổng quản vi tiểu bảo, tôn sư trọng đạo. Xác định không phải kỳ sư di tổ. Huyết đau lão tổ, sư nương. Vậy, nhấc vết tuấn giáo khúc dương, các ngươi đây là khinh nhờn âm nhạc. Hô. Thượng quan Hải Đường thật dài phun ra một ngụm trọng khí. Trước đó mấy cái trừng phạt thế nhưng là đem nàng làm sợ. Bình thiên hạ. Cung hình. Bây giờ vận khí của nàng cuối cùng tốt một chút xíu. Nhìn thấy Tào Yếm cầu âm thịnh dương suy, tâm tình càng tốt. Sau bọn hắn trừng phạt kết thúc, tất cả mọi người nhìn chằm chằm Giang Phong ba người. Chờ mong ba người lần này rút thượng, có thể hay không xuất hiện lần nữa bí cảnh thẻ các loại kinh hi. Lần này bài thi, Lý Thúy Vũ, Giang Phong, Cổ Tam Thông trả lời. Thỉnh lựa chọn rút ra ngẫu nhiên phương thức tưởng thưởng. Ba người lựa chọn tự mình rút ra. Bắt đầu rút ra ngẫu nhiên ban thưởng. Lý Thúy Vũ rút ra đến ngẫu nhiên ban thưởng như sau: Bất tử chỉ thân, cho dù bị chém thành bọt thịt cũng có thể phục sinh, trừ bị viễn siêu tự thân lực lượng để ma diệt, một khi không dư thừa, khả năng giết chết. Chú thích: Bây giờ cần tiên nhân chỉ lực mới có thể ma diệt. Giang Phong rút ra đến ngẫu nhiên ban thưởng như sau: Thiên biến văn hóa, có thể nhục thân gây dựng lại, biến thành thế gian bất luận cái gì đồ vật, cũng có được hắn bộ phận năng lực. Cổ Tam Thông rút ra đến ngẫu nhiên ban thưởng như sau: Bất diệt chi thân, không thể phá vỡ, đánh không hỏng, chặt không nát, trừ phi bị viễn siêu tự thân lực lượng xóa bỏ, chú thích, bây giờ cần tiên nhân chi lực mới có thể diệt sát. Chương 281, Hải Đường, ta coi ngươi là huynh đệ, ngươi còn muốn ngủ nằm, cầu một phiếu. Bất tử chi thân, Thiên biến văn hóa, bất diệt chi thân. Nhìn thấy cái này ba cái bản thượng tất cả mọi người sôi trào. Thanh thị phi, má ơi, Lần này ban thưởng cũng quá phong phú đi. Bất tử, không diệt, thiên biến văn hóa, cảm giác vô địch. Nho nho thiếu niên dương quá, đã ở nhân gian toàn bộ vô địch. Kinh hồng tiên tử dương diễm, bất tử chi thân cùng bất diệt chi thân đều cần tiên nhân cấp bậc lực lượng khả năng ma diệt, mà lại hai cái này có thể năng lực vẫn là có thể thành, dài, tiềm lực phi phạm, lấy bọn hắn bây giờ thực lực tu vi cần tiên nhân cấp bậc lực lượng khả năng giết chết, các loại thực lực bọn hắn tăng lên, tiên nhân cũng giết không chết bọn hắn. Mà thiên biến hóa đồng dạng kinh khủng, nhục thân gây dựng lại, căn bản không có sở sở có thể biến thành bất luận cái nào, bất luận cái gì vật, khiến người ta khó mà phòng bị. Tìm không thấy, cũng liền không thể nào giết chết. Cùng hung cực ác vân trung hạt, bất tử chi thân cùng bất diện chi thân mặc dù ngũ như bức, nhưng cảm giác tiên biến vạn hóa chơi rất hay, ai cũng bắt không được ta. Đến lúc đó tùy ý biến thành bất luận người nào bộ dáng, hoàng hậu, quý phi, nhân thê, hiệp nữ. Chẳng phải là tùy tiện chơi. Huyết Đao lao tổ có ý tưởng, Người còn có thể trực tiếp biến thành một cái như ý kim cô đồng. Hung nữ tử, lang nha đồng càng tốt hơn. Phượng Tiên Nam, sẽ chơi. Lão Ngoan Đồng Thông, bất bại Đồng bây giờ thật sự là ất bại Đồng, cho dù Giang Phong cũng không phá được phòng của hắn. Vân La cô chúa Cá loại Giang Phong ca ca son hà phiến trở thành nhiên khí, liền có thể phá hắn bất diệt chỉ thân. Thất tình đường mộ chúng thú địch, bất diệt chỉ thân chỉ là đánh hung hỏng mà thôi, Giang Phong ca ca một tay liền có thể trấn áp hắn. Đại Minh hoàng đế Chu hậu chiếu, lại nói cái này bất tử chỉ thân cùng bất diệt chỉ thân, có hay không thọ nguyên hạn chế? Thành thị phi, đã cũng bất tử cùng không diệt, hẳn là sẽ không lại có họ nguyên hạn chế, nếu không têu cái gì bất tử cùng không diệt. Hắn trực tiếp ở giữa. Bất tử chỉ thân, thiên biến văn hóa, bất diệt chỉ thân, hào chính thuần trùng to mắt. Nhìn thấy Giang Phong ba người cũng rút đến khủng bố như thế bản thượng, Phẩm mộ Genget đến đỏ ngầu cả mắt, cảm giác bỏ qua 100 triệu, bởi vì rất nhiều thời điểm ban thưởng đều là cùng nhau. Tốt thời điểm, tất cả mọi người tốt. Hỏng thời điểm, tất cả mọi người hỏng. Giang Phong ba người rút thượng, ba người cũng rút đến tốt như vậy ban thượng, nếu như hắn lần này trả lời, 89 phần 10 cũng có thể rút đến tương tự kinh khủng ban thượng. Cổ Tam Thông rút đến bất diệt chi thân, lần này lợi hại hơn, nghĩa vụ chỉ sợ cũng không là đối thủ. Thượng quan Hải Đường trong lòng không khỏi lo lắng, phía sau để ta nhất định phải tận khả năng trả lời, thu hoạch được ban thưởng, tốt nhất có thể thu hoạch được được Cổ Tam Thông lực lượng. Thượng quan Hải Đường thầm hạ quyết tâm, ha ha ha, ta bất bại ngoan đồng vô địch. Cổ Tam thông kích động vũ vô, vô tự mình bộ ngược nhỏ, mừng rỡ như điên. Cái này bất diệt chỉ thân đơn giản chính là Hán Kim Cương bất hoại thần công siêu cấp tiến hóa bản. Một chữ châu, hai chữ nhu bức. Bởi vì hắn biết do cái này bất diệt chỉ thân là không có thọ nguyên hạn chế, cho dù bây giờ hắn bị trấn áp, nhưng cũng nên một ngày hắn còn có thể ra. Không chỉ lấy hắn thực lực hôm nay, đồng dạng thiên nhân cũng không cách nào trấn áp hắn. Đoán chừng phải Giang Phong cái này cấp bậc tồn tại mới được. Giang phong kaka, bây giờ ta có thể trường sinh bất lão bất tử. Sương Bình ôm công chúa lấy rang vòng cánh tay, mừng rỡ như điên. "Chúc mừng, chúc mừng." Rang Phong cười cười, không có đả kích nàng. "Thế giới rất lớn, ai lại dám nói tự mình chân chính bất lão bất tử." Mà theo Sương Bình công chúa mở miệng, đám người cũng cơ bản xác định, cái này bất tử chi thân cùng bất diệt chi thân cũng đã không có thọ nguyên hạn chế. Cái này nụ bức. Haha, ha, Sương Bình thật sự là ta đại minh chi phúc tinh a." Chu Hậu Chiếu, Thái hậu bọn người cao hứng không thôi. "Bất kể nói thế nào, Sương Bình công chúa cũng là hắn đại minh tộc, Sương Bình công chúa có vô hạn thọ nguyên, lại có bất tử chỉ thân, ngày sau thành tiểu tiên nhân tuyệt không phải khó." Đồng thời cái này thiên nhân vẫn là vĩnh sinh bất tử, tiên nhân phía dưới cũng đánh bất tử. Đây chính là hắn đại minh tương lai định hải thần chấm a. Hộ Long Sơn Trang, Bất Diệt Chí Thần. Chu Vô Thị nhìn qua phát trực tiếp ở giữa cổ tam thông, sắc mặt rất là khó xử. Có được Bất Diệt Chí Thần cổ tam thông, thương đương tiên tiên lợi cho thế bất bại, thậm chí có thể nói nhân gian vô địch. Chết tử tế nhất tại phát trực tiếp ở giữa, Chu Vô Thị chỉ có thể cầu nguyện cổ tam thông về sau bị trừng phạt, kém nhất tức hắn Bất Diệt Chí Thần. Tam thông tranh cường hào thích cùng người võ, bây giờ có Bất Diệt Chí Thần, liền sẽ không gặp nguy hiểm. To tâm nội tâm cầu khẩn, cái hy vọng Tam Thông có thể thuận lợi đi ra phát trực tiếp ở giữa. Cùng lúc đó, Sương Bình công chúa cùng cổ Tam Thông danh tự cũng ý dấu thật sâu khắc ở Cửu Châu tất cả đại hoàng triều, tất cả đại thế lực cường giả trong lòng. Bởi vì có được bất tử chi thân cùng bất diệt chi thân Sương Bình công chúa cùng cổ Tam Thông, đã có khoảng chừng thiên hạ thế cục năng lực. Về phần Giang Phong, sớm đã là thứ 6 để kết thúc, phát trực tiếp tiếp tục. Xin tất cả may mắn người xem nghiêm túc quan sát, chuẩn bị bài thi. Lúc này phát trực tiếp ở giữa tiếng ngân lên, đám người ai vào chỗ đây. Nguyên bản dừng lại hình ảnh tiếp tục phát ra. Quý Hải Nhất Đao mang theo Thượng Quan Hải Đường đi vào chỗ ở của hắn, hắn bắt đầu nấu thuốc. Không có sao chứ? Quy Hải Nhất Đao nhìn xem tiến đến Thượng Quan Hải Đường hỏi. May mắn ngươi ngăn cản hắn Thiên Cương trấn khí, ta chỉ là rất nhỏ nội thương." Thượng Quan Hải Đường xoa bả vai nói, "Vì sao không chấp thông chi thần hồn cùng ta? Thời gian quá cấp bách, không có thời gian thông trị hộ Long sân Trang." Quy Hải Nhất Đao cho Thượng Quan Hải Đường rót một chén nước, nói, "Hải Đường càng lúc càng giống tiên giai. Phương diện kia a, không theo quy củ làm việc. Ngươi như thế nào lại xuất hiện tại đại nội đây?" Thượng Quan Hải Đường hiếu kỳ, nàng cũng không có thông tri hộ Long Sơn Trang a. Ta vốn muốn đi an nhạc trấn trợ ngươi, nhưng thần hầu chỉ thị, hộ Long Sơn chàng không thể không có người tọa trấn, gọi ta lưu lại, tiếp lấy ta liền nhận được tin tức, nói ngươi chui vào đại nội. Vậy ngươi liền đến cứu ta rồi. Không có người bày ra nghĩa phụ. Thượng quan Hải Đường có chút kỳ quái nhìn qua Quy Hải Nhất Đao. Không giống ngươi a. Ngươi trước kia làm việc chỉ nghe nghĩa vụ phân phó, tự mình sẽ không chủ động làm bất cứ chuyện gì, lần này lại tới nhanh như vậy, là xuất phát từ đồng môn chi nghĩa. Quả nhiên là hảo huynh đệ nha. Cùng hung cực các văn trung học, bởi vì hắn thèm thân thể ngươi, khát vọng nữ nhân lực lượng là không gì sánh được tương đại. Huyết đao lao tổ. Quỳ Hại Nhất Đao, ta mới không muốn làm huynh đệ ngươi, ta muốn làm nam nhân của ngươi. Hung nam tử, Quy Hại Nhất Đao, thần hồn phân phó cùng nữ nhân ở giữa, đương nhiên tuyển nữ nhân. Nho nho thiếu niên dương quá, Thượng Quan Hải Đường, ta coi ngươi là huynh đệ, ngươi vậy mà thèm ta thân thể. Hình ảnh bên trong, Quy Hại Nhất Đao gặp Hải Đường coi hắn là huynh đệ, không nói một lời đi vào nấu thuốc địa phương, nhìn hắn nấu thuốc. Thượng Quan Hải Đường đi đến bên cạnh hắn, nói, "Một đao, vậy ngươi có hay không đi tới? Ngươi làm như vậy có thể sẽ đánh cỏ động rắn, nghĩa phụ sẽ trách cứ ngươi." Một đao xưa nay không sợ bất luận người nào trách cứ. Hải Đường chỉ muốn nói với ngươi một tiếng đã tạm. "Uống đi." Quy Hải nhất đao cầm thuốc đưa cho thượng quan Hải Đường. "Là cái gì?" "Thất sát tử la." "Thất sát tử la." "Có thể thông mạch linh thần, làm cho chân khí cấp tốc khôi phục, ngươi tại sao có thể có loại thuốc này?" "Muốn hiểu sinh tồn liền trước phải hiểu được không để cho mình chết." Thượng quan Hải Đường mừng rỡ tiếp nhận, lập tức nghĩ đến Quy Hải nhất đao, "Vậy còn ngươi?" "Ta không sao." "Không thể nào, ngươi bị Tạo Chó thiên cương chân khí đánh trúng vào, làm sao lại không có việc gì đây?" Thượng quan Hải Đường biểu thị hoài nghi. "Đao của ta thế so Tạo Chó cương khí càng mạnh." "Đến" Nhương Hải Đường nhìn xem, Thượng quan Hải Đường kéo Quy Hải Nhất Đao tay liền muốn xem xét. Ta nói không có việc gì liền không sao. Quy Hải Nhất Đao hất ra Hải Đường, thanh âm đột nhiên to thêm. Uống đi. Nha. Thượng quan Hải Đường gặp Quy Hải Nhất Đao không vui, cũng không tốt nói thêm nữa, đành phải đi đến một bên uống thuốc. Người hảo hảo chưa thương đi. Quy Hải Nhất Đao đột nhiên cầm lấy đao vội vàng rời đi. Người đi đâu vậy? Thượng quan Hải Đường truy vẫn không có kết quả, cảm khái nói: Thiên hạ chỉ có nghĩa phụ mới biết do hắn đang suy nghĩ gì. Mà Quy Hải Nhất Đao đi ra ngoài về sau, rất nhanh liền không kiên trì nổi, thổ huyết ngã xuống đất. Tao chó thiên cương chân khí quả nhiên lợi hại, nếu không phải ta bá đao trước phá kỳ thế, ta cùng Hải Đường hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn ngồi dưới đất, lưng dựa cây trúc, từ trong ngực xuất ra Hải Đường ngọc bội. Trong đầu hiện hiện trước đây Hải Đường bị thành thị phi một trường đánh bay, hắn đưa tay tiếp được Hải Đường, bắt được Hải Đường ngực, về sau nhặt được Hải Đường khối ngọc bội này. Huyết Đao lao tổ, tốt tiểu tử, không tệ, sắp chết đến nơi còn tại dư vị nữ nhân tư vị, có lao tổ ta phong phạm. Vân La cô chúa, loại người này chính là con vịt chết mày miệng, rõ ràng bị thương xo so Đường còn nặng, lại mạnh nói mình không có việc gì. Vạn kiếp cốc trung linh Kỳ thật Quy Hải Nhất Đao vẫn là không tệ à, mặc dù có chút hẹn mọn, nhưng hắn đem tự mình duy nhất một phần chữa thương linh dược cho Hải Đường, phần nhân tình này so thế gian phần lớn vì tư lợi người mạnh không biết bao nhiêu. Một vị thành, tựa như công tôn chỉ, vì mạng sống có thể chính giết chết tiên nhân. Công tôn chỉ, lão tử mộ phần có cũng cao ba thước, còn bắt ta tiên thi. Một đao không có sao chứ? Thượng quan Hải Đường nhìn xem phát trực tiếp, trong lòng lo lắng. Nàng mặc dù không ưa thích Quy Hải Nhất Đao, nhưng vẫn như cũng là Quy Hải Nhất Đao là hảo Hinh đệ. Nàng cũng không muốn Quy Hải Nhất Đao vì cứu nàng mà chết. Cái gặp hình ảnh bên trong, Quy Hải Nhất Đao trải qua một đêm dày vò. Dựa vào thay cha báo thủ kiên định tín niệm tiên chỉ được, mặc dù thương thế không có hoàn toàn khôi phục, nhưng đã không có lo lắng tính mạng. Quy hại nhất dao trở lại phòng nhỏ, Hải Đường đã đi, mang theo Thiên Sơn Tuyết liên đi cứu Thành Thị Phi. Cùng lúc đó, Vân La cùng Thành Thị Phi bởi vì ngã xuống vách núi bị ẩn cư ở đây một đôi lão nông vợ chồng cứu. Đồng thời còn có mấy cái gà mái, đều là Vân Anh kê. Vân La liền cùng Thành Thị Phi lưu tại nơi này dưỡng thương, nhường Thành Thị Phi mỗi ngày ăn Vân Anh kê trứng. Loảng xoảng, Vân La xuất ra chứa 78 cái trứng gà bát bỏ lên trên bàn, Thành Thị Phi thấy thế, sợ hai trốn ở dưới mặt bàn. Nh cho ta đem trứng gà ăn sạch. Vân La quận chúa tựa như mẹ ra lệnh. Phi phi thật không ăn được. Thành thị phi khóc mặt tiêu rên. Vân La đưa tay nhắc lên thành thị phi cổ. Ngươi không ăn, xem trưởng tỷ tỷ đánh ngươi a. Ô phi phi thật là không ăn được. Ngươi xem, phi phi bụng no bụng giống góc, lại ăn liền muốn nổi. Lão đại gia thấy thế, hướng về phía Vân La khuyên nhủ, "Cô đường, cái này ba ngày đến nay, ngươi mỗi ngày cũng cho ngươi tướng công ăn 10 cái vân anh cây trứng, cũng thật khó cho thành tướng công, ai cũng ăn không chơi nhà. Đúng vậy nha. Liên ngưng ăn một ngày, chắc hẳn cũng không nhiều lắm vấn đề." Lão bà bà đi theo phụ hòa nói, Không thể. Vân La tràn đầy lo lắng lo lắng nói, "Cái này mấy ngày không ngừng đang ăn Vân Anh cây trứng, bệnh tình chẳng những không có giảm bót, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng, tuần tự phát bệnh 3 lần. Bây giờ tổng cộng đã 4 lần đột phát, thành thị phi tâm trí về tới 3 tuổi. Nếu là lại đột phát 3 lần, liền không cứu nổi." Lão đại gia cùng lão bà bà nghe vậy, hoài nghi Vân La có phải hay không bị lửa, hay là nghe lầm. Không phải vậy thành thị phi mỗi ngày ăn 10 cái Vân Anh cây trứng, nhưng không có một điểm chuyển biến tốt đẹp. Vân La vững tin Hải Đường sẽ không lừa nàng, cũng không có nghe lầm. Nàng hoài nghi trứng gà khả năng không phải Vân Anh cây trứng. Nhưng lão đại gia lợi thẻ son sát nói, cái này tiểu kê ta theo trên núi mang về liền không có đụng phải gà trống, tuyệt đối là Vân Anh kê, trứng gà cũng là Vân Anh kê trứng. Nhưng mà vừa dứt lời, bên ngoài liền chuyển đến một tiếng gà trống kêu to. Vân La bọn người vội vàng đi thăm dò xem, quả nhiên phát hiện một cái gà trống. Người cái này râm gà, dám câu dẫn ta Vân Anh kê, ta không phải làm thịt người không thể. Lão đại gia giận dữ, tiến lên bắt gà trống. Lúc này, Thành Thị Phi miệng sủi bọt mép, lại một lần đột phát. Thành Thị Phi, ngươi không sao chứ? Ra ra. Thành Thị Phi lần này không có để cho Tỉ Tỉ Mà là ăn ngón tay như cái hải nhi. Nguy rồi, đây là lần thứ 5 đột phát, tâm trí trở lại 2 tuổi. Vân La gấp đến độ giống trên lò lửa con kiến, làm sao bây giờ a, làm sao bây giờ á? Đột nhiên, Thành thị phi nắm lên Vân La ngón tay bắt đầu ăn. A, Thành thị phi, đó là của ta tay a. Sau đó, Thành thị phi lại lao Vân La một mặt nước bọt, cùng hung cực ác Vân Trung Hạc, ha ha, nhỏ phi phi đó bụng, muốn ăn sữa. Hung nữ tử, độc này thật đúng là như bức. Huyết đau lão tổ, đáng thương Vân La tiểu khả vẫn là Vân anh chi thân liền tấn đúng mẫu, nhi tử còn lớn như vậy. Nho nhọ thiếu niên dương quá, xem ra hải đường muốn tới, thành thị phi khẳng định không chết được. Đại lý thế tử Đoàn Dụ, hải đường ngay tại cưới ngựa trên đường chạy tới. Vạn kiếp cốc trung linh, bất quá hải đường cũng không tìm được bọn hắn. Một biển thanh, Vân La hẳn là sẽ trước khi đi nơi tìm hải đường a, hoặc là cho hải đường lưu lại cái gì ký hiệu. Ngoa đảo, ta thành thị phi anh tuân tiêu sái hình tượng a. Thành thị phi kêu lên, không quá đôi lấy phát trực tiếp bên trong không dợi không bỏ chiếu cố hắn Vân La tiểu khả ái, không khỏi li một cái. Hắn cũng nghĩ ăn, cái gặp hình ảnh bên trong. Vân La nghĩ đến thượng quan hải đường Đem Thành thị phi giao cho lao đại gia vợ chồng liền đi tìm thượng quan Hải Đường. Kết quả nàng vừa đi, Thành thị phi liền phun ra một ngụm hắc huyết ngã xuống đất. Mà hắc huyết phun tại lao đại gia vợ chồng trên mặt, hai người vùng vây mấy lần, liền bị độc chết. Một bên khác, vẫn La đi vào trước đó miếu hoang bên ngoài bí mật quan sát, chờ Hải Đường. Lúc này, nàng nhìn thấy Hải Đường đi vào miếu hoang, vội vàng ra, cùng Hải Đường gặp nhau. "Con chúa, Hải Đường, ngươi rốt cục trở về, ta còn tưởng rằng ngươi không trở lại." Vân La một mặt kích động, Đường tới liền được cứu rồi. Hải nói qua sẽ trở về, liền nhất định sẽ tuân thủ lời hứa. Tiệt Tuyết liên đây. Tuyết Liên tìm được không có. Tìm được. Vậy thì tốt quá, thành thị phi được cứu rồi. Vân La vừa muốn hướng hải đường chạy tới, bên ngoài lại đột nhiên chạy tới một cái hải đường, lo lắng nói: "Con chúa, đừng lúc nhích." Vân La quận chúa nhìn một chút cửa ra vào, lại nhìn một chút bên trong, một mặt ngợp mức. Vì cái gì? Có hai cái hải đường. Cái kia hải đường là giả, ngươi đừng tin hắn." Cửa ra vào hải đường nói: "Trốn con bắt chúng a, con chúa, hắn mới là giả, ta mới là thật." Tới trước hải đường nói: "Ngươi, hai người các ngươi dáng cũng, ta không phân biệt được a. Vân La lại là lo lắng Lại là bất đắc dĩ. Cửa ra vào Hải Đường nói, "Quân chúa, người này chính là có Dịch Dung công phu độc bộ Thiên Hạ Thiên Diện Lang Quân, hắn dịch dung thuật đã đạt đến hóa cảnh, có thể tại nửa chén trà nhỏ bên trong hóa thành 324 khác biệt gương mặt, cũng có thể tại trong vòng một canh giờ cải trang thành 1263 cái nhân vật, Thiên Hạ không ai là Thiên Diện Lang Quân không thể giả trang." Nói như vậy Thiên Diện Lang Quân đóng vai thành Hải Đường cũng là dễ như trở bàn tay. Vân La quận chúa lẩm bẩm lẩm bẩm nói, "Thiên Diện Lang Quân, ngươi đã lộ ra chân ngửa." Tới trước Hải Đường hướng về phía cửa ra vào Hải Đường nói, "Hắn là Thiên Quân, vì cái gì?" Vân La không hiểu. Tới trước Hải Đường nói, bởi vì thiên hạ không có người thấy chân chính thiên diện Lang Quân, cũng không có người thực sự hiểu rõ bản lãnh của hắn, huống chi diện mục thật của hắn đây. Cho nên chỉ có chân chính thiên diện Lang Quân mới biết mình là cái dạng gì, cho nên ngươi mới thật sự là thiên diện Lang Quân. Vân là quận chúa phẫn nộ chỉ vào cửa ra vào Hải Đường nói, "Quá chúa, hắn là nói bậy nói bạn. Cửa ra vào Hải Đường cả giận nói, "Nhóm chúng ta hộ Long Sơn trang có dấu ngàn vạn hồ sơ, mà lại tình báo khắp thiên hạ, nghĩ phải biết chỉ là một cái thiên diện Lang Quân chân diện mục, lại có gì khó? Không sai, ta cũng nghe nói hoàng thúc có thể biết chuyện thiên hạ." Vân La quận chúa hoài nghi nhìn về phía Tới Trước Hải Đường. Tới Trước Hải Đường nói, "Quý cô, ngươi đừng bị hắn khuyết đại giang hồ truyền văn lừa dối, thử hỏi thiên hạ chi lớn, kỳ nhân dị sự nhiều không kể xiết, liền xem như nghĩa phụ cùng đại nội mật thám, cũng chỉ là người bình thường, như thế nào biết rõ chuyện thiên hạ đây, trừ phi nhóm chúng ta là đại la thần tiên." Cũng thế, Vân La quận chúa gật gật đầu, khó mà phân rõ. Tới Trước Hải Đường nói nàng vì cứu thành thị phi tiến vào hoàng cung trộm lấy Tuyết Liên, ai có Tuyết Liên, người đó là thật Hải Đường. chúa lập tức liền muốn chúa, ngươi động, ngươi động, liền có sát thân nha." Cửa ra vào Hải Đường nội vàng ngăn cả nói, người này ngoại trừ dịch dung thuật bên ngoài, công phu ám khí cũng là cao minh, trên người hắn có 153 loại vũ khí, có thể xuất quỷ nhập thần vận dụng ra, giết người tại điện quang hòa thạch ở giữa. Vân la nhìn lại, phát hiện tới trước Hải Đường cười. Người cười cái gì a ngươi? Tới trước Hải Đường nói, nếu như tại hạ thật sự là thiên diện láng quân, có lợi hại như vậy lời nói, quận chúa đã sớm mất mạng. Cửa ra vào Hải Đường nói, điểm này không khó giải thích, ngươi đã sớm biết rõ Hải Đường sư thượng Vô Ân công tử, khí tuyệt kỹ có 102 giang hồ, càng quan trọng hơn là ngươi biết rõ ám khí của ta sớm đã nhắm ngay ngươi. Quận chúa Hắn lườm ngươi đi qua, chỉ muốn dùng thân thể của người ngăn trở tầm mắt của ta, vậy ta Mạn Thiên Hoa Vũ vung tiền vàng liền không thể nhắm chuẩn hắn, đến lúc đó quận chúa liền có nguy hiểm đến tính mạng. Thiên Diện Lang quân quả nhiên nóng hiểm. Tới trước hải đường lạnh lùng nói, chẳng những sẽ dịch dung thuật, còn có thể ngậm máu phương người. Quận chúa, ta thật là muốn móc ra Thiên Sơn Tuyết Liên chính chứng minh, cũng không phải là muốn bắt cái gì ám khí, nghị phóng ám khí là cái kia cầu tật mới đúng. Tốt, không được gầm một, ta không biết rõ ai là thật, ai là giả, bất quá ai có Tuyết Liên, hắn là thật." Vân La cả giận nói, "Đâu đều lớn rồi." Sau đó Vân La đến 3 tiếng nhưng nàng nhóng đồng thời xuất ra tuyết liên. Kết quả, hai người cũng lấy ra tuyết liên. A, có hai cái hải đường, hai cái tuyết liên, ta cũng bị trị hồ đồ rồi. Vân La quận chúa ông đầu, đầu đau muốn nước, ngược đau. Thành thị phi, Ngoa tảo. Cái này tiên diện lang quân chuẩn bị cũng quá đầy đủ đi, tuyết liên cũng chuẩn bị xong. Nho nho thiếu niên dương quá, cảm giác giấc Vân La muốn phân biệt khó khăn, còn phải dựa vào hải đường. Kinh Hồng tiên tử cũng dư diễm, ta cảm giác hẳn là quy hải nhất đao một tới, quy hải nhất đao khẳng định có thể nhận ra ai là hai đường. Huyết đao lão tổ Quý Hải nhất đạo khẳng định có thể phân biệt, dù sao hải đường thế nhưng là tình nhân trong mộng của hắn. Vẫn La cô chúa, đây rốt cuộc ai là thật, ai là giả? Bốn đầu lông mày lục tiểu phụng, phát trực tiếp mặc dù giống như lúc, nhưng dù sao không phải chân thực mặt đối mặt, tạm thời nhìn không ra thật giả. Không thể không nói Thiên Diện Lang Quân dịch dung thuật vẫn là rất lợi hại. Chỉ ít theo phát trực tiếp ở giữa nhìn không ra thật giả. Đương nhiên, nếu như mặt đối mặt, trong thiên hạ có vô số người có thể phân biệt hắn thật giả. Tất cả mọi người tò mò, đến cùng ai là Thiên Diện Quân? Lại sẽ như thế nào giải quyết hắn? Hình ảnh bên trong. A Vân La đau cả đầu, vừa lo lắng thành thị phi an nguy, quắc, ta không có tâm tình cùng các ngươi nói bậy đi xuống, thành thị phi đều nhanh mất mạng. Ta van các ngươi ai là thật Hải Đường, liền muốn biện pháp chính chứng minh có được hay không. Tới trước Hải Đường nói, "Quả chúa, ngươi còn nhớ hay không đến thành thị phi ngày đó tiếp nhận khảo nghiệm sự tình?" "Ngươi nhớ kỹ. Ngày đó ngươi vì thành thị phi an toàn, trăm vương ngàn kế làm cho hoàng thượng xuống thánh chỉ, để ngươi cùng hắn cùng một chỗ tham gia khảo nghiệm, nhường thần hầu không nên quá làm có hắn, về sau thành thị phi liên tiếp xông qua bốn cửa ải. kết quả cũng thất bại, cũng là bởi vì hắn cho là ngươi bị bắt." Về sau hắn giận dữ phía dưới ly khai ngươi, ngươi quá mức lo lắng với hắn, liền để ta trong vòng 20 ngày tìm hắn trở về. Vẫn La mừn rỡ, những chuyện này hải đường rất rõ ràng, ngươi nói ra, cho nên ngươi là thật. Cửa ra vào hải đường khẩn trương nói, "Quân chúa." Mặc dù cầu ta ánh mắt trải rộng triều chính, nhưng bọn hắn nghĩ biết do thành thị phi như thế nào vượt quan cũng không dễ dàng, có thể ta có thể nói ra đến. Ngày đó quận chúa cùng thành thị phi xông qua đệ nhất quan sau hắn liền thụ thương, là ta đưa cho hắn chín hoa ngọc lộ cao, nhưng một khi hôn hợp đưa rượu lên lực về sau, liền biến thành mỹ dược. Vân La nghe vậy, trên mặt hưng phấn trở nên xinh không thể luyến bắt đầu, "Đúng?" Ngươi cũng nói ra. Cửa ra vào hải đường đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói, "Quân chúa, chỉ có một cái biện pháp có thể nhận ra thật ra hải đường." "Cái gì? Người mau nói a." Vân La mừng rõ. Người nhớ kỹ ngày đó cho ta dục đức chỉ địa đồ sao?" Cửa ra vào hải đường nói, "Ừm, nhớ kỹ, vẫn còn chứ?" Vân La gật gật đầu. "Tấm kia địa đồ là ngươi tự tay vẽ, coi như lại có độ dòng, ngươi cũng nhất định có thể phân biệt ra được." Cửa ra vào hải đường nói, "Đúng a, nhanh lấy ra." Vân La quấn chúa mừng rỡ. Cửa ra vào hải đường vừa muốn sở trên thân địa đồ, lại đột nhiên phát hiện địa đồ không thấy. Chẳng lẽ là đổi thái giám phục lúc rơi mất? Lúc này tới trước Hải Đường vội vàng nói, "Quân chúa, ta bị cầu tặc kia một lời bằng tỉnh, trên người của ta liền không có thể chứng minh địa đồ." "Làm sao vậy? Tìm không thấy bản đồ." Tới trước Hải Đường gặp cửa ra vào Hải Đường không bỏ ra nổi địa đồ, vui vẻ nói, "Đương nhiên, ngươi cũng không phải chân chính Hải Đường, tại sao có thể có địa đồ đây?" "Quân chúa, ngươi vẽ dục đích chỉ địa đồ ở chỗ này." Hắn tiện tay tự tin lấy ra một tờ chết điệt trang giấy. Ha, "Ha phân biệt ra được." Vân Lam mừn rỡ. "Quân chúa, địa đồ là giả." Cửa ra vào Hải Đường trương. Còn tại vùng vây giấy chết Quân chúa, mau tới đây." Tới trước hải đường thu hồi trong tay địa đồ, vội vàng nói, "Quân chúa đừng đi qua." Cửa ra vào hải đường lo lắng hô to, thế nhưng Vân La căn bản không tin nàng, hướng bên trong đi đến. Cửa ra vào hải đường ném ra một cái ám khí đánh vào Vân La trên chân, đem Vân La đánh bại. Tối trước hải đường đồng thời bắn ra hai cái ám khí, đem cửa ra vào hải đường hai tay đánh tại trên cây cột. "Cẩu tặc, may mắn ta không có tin là người." Vân La quay đầu lại trừng mắt hai tay bị đánh tại trên cây cột hải đường hung hắc nói, người là người mới là quân." "Sai, là quận chúa ngươi tin là người." Tối trước hải đường cười ta một tiếng, Trên mặt hóa thành vân la quận chúa bộ dáng, sau đó lại biên thành một cái nam nhân bộ dáng. Nguyên lai like ngươi mới là Thiên Diện Lang quân á. Vừa rồi Hải Đường hướng quận chúa phát ra đồng tiền, là nghĩ ngăn lại quận chúa chạy hướng tiểu nhân, nhưng cùng lúc cũng chế tạo cơ hội, làm tiểu nhân có cơ hội để lợi dụng được. Quận chúa người là sai quái người tốt. Thiên Diện Lang quân xuất ra địa đồ, ném tới, cái này địa đồ căn bản chính là một tờ giấy trắng. Vân La mặt xám như cho, hình ảnh dừng lại. Nho nho thiếu niên dương quá, chúa thông minh đáng lo a. tâm lý không tệ, dùng một tấm giấy trắng liền lừa quận chúa. Vạn kiếp cốc trung linh, lúc ấy như vậy loại tình huống, Hải Đường không bỏ ra nổi địa đồ, mà Thiên Diễn Lang Quân lấy ra, con chúa chỗ nào muốn lấy được phân biệt thật giả. Huyết đau lao tổ, Hải Đường đây là mua dây buộc mình a. An Ninh công chúa, vẫn là Vân La quá ngu ngốc, cái này nghiệm chứng phương pháp là Hải Đường nói ra, nếu như Hải Đường là giả, làm sao có thể đưa ra phương pháp này? Coi như nói ra, cũng tất nhiên là chuẩn bị giả địa đồ, mà không có khả năng không bỏ ra nổi đến, Vân La không nên gấp như vậy chạy tới, hắn là nghiệm chứng Thiên Diễn Lang Quân địa đồ thật giả. Vân La chúa, Mã Hầu Đổi lại là ngươi, ngươi khẳng định cũng sẽ làm tiếp. A, ngươi dám nói ta đỡ à? à đỡ, xem ta như thế nào thu thập ngươi." Vân La hướng Dương nhanh múa vuốt an bình đánh tới. Vốn chính là ngươi đản nhà, nếu không Hải Đường cũng sẽ không bị Thiên Diện Lang Quân chế phục. An Ninh công chúa một bên phản kích, một bên không quên đả kích Vân La. Lúc này hình ảnh bên trong. Thứ 7 đề, Thượng Quan Hải Đường kết quả như thế nào? A, giả chết lửa qua Thiên Diện Lang Quân, đem phản sát. B, sắp chết thời khắc, Quy Hải Nhất đao xuất hiện, một đao bổ Thiên Diện Lang Quân. C, Vân La bạo trùng, đánh lén Quân, cứu hải Đường tới hợp lực chết Diện Lang Quân. D, bị Thiên Diện Lang Quân giết chết. Chương 282, Sương Bình xóa bỏ, Long thần công, tao chính tuần hỗn cổ tam thông đáng sợ trừ phạt. Thanh thị phi, Hải Đường sẽ không ngay ở chỗ này treo a? Thiên tự đệ nhất hảo đoạn tiên giai, không có khả năng. Hải Đường chắc chắn sẽ không có việc gì, hoặc là giả chết phản sát thiên diện lang quân, hoặc là nhất đao kịp thời đổi tới cứu đường nàng. Vân La cô chúa, hử, chẳng lẽ liền không thể là ta công lao? Thanh thị phi, ngươi không cản trở liền đã thập nhang cầu nguyện, ngươi còn muốn bạo trùng đánh lén thiên Giữa ngày làm cái gì mộng đẹp? La cô chúa, hay không bản chúa đánh nổ đầu của ngươi? Quế Tính Hải Đường là trọng yếu nhân vật, hẳn là sẽ không chết. Nho nho thiếu niên dương quá, ai nói trọng yếu nhân vật sẽ không phải chết. A Chu còn bị Tiêu Đại Hiệp một trưởng vỗ chết đây. A Chu. Tiêu Phong, phát trực tiếp ở giữa. Vẫn là khẳng định không được, thừa quan Hải Đường đoán chừng cũng sẽ không chết, đáp án khả năng nhất vẫn là A cùng B tuyển hạng. Sương Bình công chúa nhìn xem phía trước hai cái tuyển hạng, là Hải Đường giả chết phản sát tiên diện lang quân vẫn là quy hại nhất đao tới đây. Tiên diện lang quân giàu hoạt như vậy, Đường nghĩ lừa hắn sợ là không dễ dàng, quy hại nhất đao hắn là từ phía sau chạy đền, là quy hại nhất đao cứu được Đường khả năng càng lớn mà lại quy hải nhất đạo muốn bắt được hải đường Phương Tâm, khẳng định phải nhiều cứu mấy lần hải đường mới được. Nghĩ đến đây Sương Bình công chúa lựa chọn B tuyển hạng. Tao chính phần cùng Cổ Tam Thông cùng Sương Bình công chúa nghĩ không sai bị lắm, cũng lựa chọn B tuyển hạng. Thừa quan hải đường đem tự mình đưa vào trong đó, tăng thêm đáp án trên nhắc nhỏ, nàng biết mình hắn là có thể giả chết phản sát thiên diện lang quân. Bởi vậy nàng lựa chọn A tuyển hạng. Giang Phong cũng thế. Bài thi kết thúc. Đám người phát hiện Giang Phong cùng hải đường cũng lựa chọn A tuyển hạ. biết rõ đáp án khẳng định chính là cái này. Quả nhiên. Bài thi thời gian kết thúc. Câu trả lời chính xác, tuyển A. Thiên Diễn Lang Quân thẳng mũi này, phế vật. Tao chính thuần trong lòng mắng to. Thiên Diễn Lang Quân là người của hắn, hắn đối Thiên diện Lang Quân cũng là ký thác kỳ vọng, không nghĩ tới Thiên Diễn Lang Quân như thế phế, đều đã chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, còn có thể nhường thượng Quan Hải Đường lượt bản. Thực tế quá phế đi. Nếu như Thiên Diễn Lang Quân ở chỗ này, hắn thật muốn một bàn tay chụp chết hắn. Phế vật không có tư cách sống trên đời. Ta lại bị phản sát rồi. Làm sao có thể? Thiên Diễn Lang Quân nhìn thấy cái này để đáp án, khó có thể tin. Hắn nghĩ tới tự mình rất chết thượng Quan Hải Đường hay là bị chạy tới quy hải nhất đau giết chết, nhưng làm sao cũng không nghĩ tới lại bị phản sát. Cái gặp hình ảnh bên trong. Thượng quan Hải Đường tuyệt vọng mà bi phẫn nói, "Con chúa, khất nói với hắn nhiều như vậy, chuyện cho tới bây giờ, chỉ đổ thừa Hải Đường đến chầm một bước." Nghĩa phụ dạy bảo, đại nội mặt thám, cận kể cái chết không có nhũ, Hải Đường đi trước một bước. Thoại âm rơi xuống, Thượng quan Hải Đường cắn nát bên trong miệng cất dấu độc dược. "Đừng a." Vân là Kinh Hồ. "Đừng a." Thiên Diễn Lang Quân đồng dạng tiêu đau, hướng Hải Đường mà tới. "Ta muốn đem ngươi ra người lột bỏ tới làm trưởng thành ra để lòng." Thiên Diễn Lang Quân nhìn xem tắt thở lại sắc mặt trở nên đen nhánh thượng quan Hải Đường, tức hỗn hện. Thiên sát, hiện tại tốt nhất một bộ trắng nõn mịn màng da thịt cũng bị trả đạm. Lập tức hắn phẫn nộ rút ra đinh trụ Hải Đường thủ trưởng một cái phi tiêu. Sau một khắc, Hải Đường mở mắt ra, một trường rơi vào Thiên diện Lang Quân ngực. Theo sát lấy, rút ra đinh trụ một cái tay khác phi tiêu, trực tiếp cắm vào Thiên diện Lang Quân cổ. Thiên Diễn Lang Quân chê, Hải Đường vận công, trên mặt hắc khí phát ra, nguyên bản trở nên đen như mực mặt đạo mắt biến thành trước đó trắng nõn tinh tế tím mi. Hải đường, ngươi không phải chết sao? Vân La bị tởi ra hồi đạo, kỳ nói là mặt đen đan mà tôi, dùng để gạt người." Hải Đường cười nói, hình ảnh dừng lại. "Thanh thị phi, không nghĩ tới Thiên diện Lang Quân chết được qua loa như vậy. Nho nho thiếu niên dương quá, đều do hắn ngấp ngẽ Hải Đường ra thịt, bằng không hắn cũng sẽ không chết. Phi tiên biên bức kha trân ác, tự gây nghiệp, không thể sống. Bốn đầu lông mày lục tiểu phụng, dục vọng chính là người nhược điểm lớn nhất, nếu không phải Thiên diện Lang Quân tham lam Hải Đường làng ra, hắn cũng sẽ không bởi vậy mất phương tốn, chết được không an. Bình công chúa Lý Thú Vũ, vậy mà muốn Hải Đường lặn ra, thật sự là quá nhẫn, loại này cậu thật nên thiên đao phạt quả." Phát trực tiếp ở giữa, tào công công, loại người này người cũng thù, liền nên trực tiếp giết. Sương Bình công chúa nhìn qua Tào Chính Thuần chất hỏi: "Công chúa dạy rất đúng, nô tài thất trách." Tào Chính Thuần vội vàng nhận lầm, lịnh lọt nói: "Trở về về sau, nô tài đem hắn giết, vì dân trừ hại, Giả vờ giả vị." Thượng quan Hải Đường khinh thường nói: "Tào Chính Thuần thủ hạ tương tự nhiều người đi, căn bản không có khả năng cũng giết. Lần này bài thi, Lý Thúy Vũ, Tào Chính Thuần, Cổ Tam Thông đắp sai tính lựa chọn rút ra ngẫu phương thức Vũ nghe vậy, cũng không tâm tình để ý tới Chính thuần. Không biết rõ sẽ giúp đến cái gì trừng phạt. Sương Bình công chúa trong lòng ba người thất vọng, sau đó lựa chọn tự mình rút ra. Bắt đầu rút ra ngẫu nhiên trừng phạt Lý Thúy Vũ rút ra đến ngẫu nhiên trừng phạt như sau xóa bỏ. Ngoa đảo. Nhìn thấy cái này trừng phạt, Cổ Tam Thông cùng Tào Chính Tuần sợ ngây người. Muốn hay không hung ác như thế, bọn hắn sẽ không cũng tới cái xóa bỏ a. Nếu như bọn hắn rút đến xóa bỏ, vậy liền chết chắc. Giang Phong đem hắn tấm kia miễn trừ thẻ cho Lý Thúy Vũ sử dụng, triệt tiêu lần này trừng phạt. Ông trời của ta, bản công chúa vận khí cũng quá kém a. Sương Bình công chúa lòng còn sợ hãi, nếu như không phải Giang Phong, nàng liền chết. Thật là đáng sợ. Nho nhỏ thiếu niên dương quá, nguy hiểm thật ta, nếu không phải Giang đại ca có miễn trừ thể, Sương Bình công chúa mặc dù có bất tử chỉ thân cũng phải chết. Thành thị phi, Sương Bình công chúa lần thứ nhất rút đến trừng phạt chính là cái này, hẳn là trước đó hảo vận đều dùng hết. Huyết Đao lao tổ, trừng phạt rất nhiều thời điểm đều là tương cận, tạo chính thuần cùng cổ tam thông nguy rồi. Hộ Long sơn trang, lại đến hai cái xóa bỏ liên tốt. Chu Vô thị trong lòng cầu nguyện, như thế hắn liền trực tiếp khử trừ hai cái đại địch. Bất quá hắn biết rõ liên tục 3 người rút đến xóa bỏ khả năng đến gần vô hạn cùng lẽ. Đừng nói liên tục ba người, chính là liên tục hai người rút đến xóa bỏ khả năng cũng phi thường phi thường nhỏ. Bất quá nhìn thấy Dương Bình công chúa rút đến xóa bỏ, tất cả mọi người một trái tim cũng nhấc lên, nhất là người trong cuộc, Lao Thiên phù hộ. Tào Chính Tuần cùng Cổ Tam Thông trong lòng sợ hãi, không ngừng cầu nguyện. Bọn hắn trước đó đạt được bảo bối cũng còn vô dụng đây, dù sao cũng không muốn chết. Tao Chính Tuần rút ra đến ngẫu nhiên trừng phạt như sau. Mắt cao hơn đầu, con mắt sinh trưởng ở đỉnh đầu, thời khắc ngưỡng vọng tinh không. Cổ Tam Thông rút ra đến ngẫu nhiên trừng phạt như sau. Loại luân tính, nam nhân có ngươi có, nữ nhân có ngươi cũng có, nên có cũng có. Lỗi, Thảo Minh Hạo, Tao Chính Tuần cùng Cổ Tam Thông trừng to mắt, đơn giản không thể tin được. Cái gặp hai đạo quang rơi xuống, Tao Chính Tuần con mắt sinh trưởng ở đỉnh đầu, Cổ Tam Thông biên thành ái nam ái nữ, thành thị phi, ông trời của ta, lần này trừng phạt cũng quá đáng sợ, quá kinh khủng. Nho nho thiếu niên dương quá, đúng vậy à, xương bình công chúa xóa bỏ, Tao Chính Tuần con mắt dài đến đỉnh đầu, Cổ Tam Thông trực tiếp thành ái nam ái nữ. Huyết đạo lão tổ, bất bại ngoan đồng Cổ Tam Thông, lần này thật đúng là Tam Thông. Cùng hung cực các văn trung hạ, không biết rõ chính Cổ Tam Thông có thể hay không một cái nhân sinh đứa bé. Hung nữ tử Trên lý luận hẳn là không có vấn đề, chỉ là bây giờ Cổ Tam Thông biên thành ngôn đồng, đoán chừng không được. Vân La công chúa, tao chó lần này thật sự là mắt cao hơn đầu. An Ninh công chúa, tao chó bộ dạng này mắt cao hơn đầu bộ dáng, cũng quá kinh khủng, cảm giác có thể hủy chết người. Dương Châu song long cấu trọng, đáng sợ. Đại nội tổng quản vi tiểu bảo, đáng sợ. Viên tự trí, đáng sợ. Hộ Long sơn trang, Tam Thông. Tố Tâm cũng nhịn không được nữa lên tiếng kinh hô, trong mắt tràn đầy lo lắng. Không nghĩ tới Cổ Tam Thông mới vừa đạt được bất diệt chi thần, bây giờ vậy mà biến thành ái nam ái nữ. Cái này hắn là chính là vui quá hóa bận. Ha ha ha, Cổ Tam Thông lần này thành quái vật, còn có cái gì tư cách cùng ta đoạt tố tâm. Chu Vô Thị tâm tình thật tốt, bất quá ngay trước mặt tố tâm, hắn không có biểu hiện ra ngoài. Phát trực tiếp ở giữa. Tỉnh táo, tỉnh táo. Miễn là con sống, hết thảy đều có khả năng, còn có cơ hội bổ cứu. Tao chính thuần hít sâu, trong lòng không ngừng tự an ủi mình. Con mắt sinh trưởng ở đỉnh đầu, thực tế quá khó nhìn, mà lại hắn cũng không thèm đứng. Liền cùng cái gì? Cổ Tam Thông biến thành ái nam ái nữ, đồng dạng một mặt khó xử, trước đó đạt được bất diệt chi thân vui sướng cũng bị mất. Còn tốt có Giang Phong ka ka. Lý Thúy Vũ ôm Giang Phong cánh tay, bộ ngực chập trùng, lòng còn sợ hãi. Lần này bài thi, Thượng quan Hải Đường, Giang Phong trả lời. Thỉnh lựa chọn rút ra ngẫu nhiên phương thức tưởng thưởng. Hai người lựa chọn tự mình rút ra. Bắt đầu rút ra ngẫu nhiên bản thưởng. Thượng quan Hải Đường rút ra đến ngẫu nhiên bản thưởng như sau: Không gian giới chỉ, 10 chuẩn bông, có thể chữ vật, không thể cất giữ sinh linh. Giang Phong rút ra đến ngẫu nhiên bản thưởng như sau: Long thần công, Long thần công có thể phi hành ở không trung, biến hóa long hình công kích nhân, dùng, cái này công có thể chủ động, chữa thương, đoạt vật, hộ thể, biến hóa đoan, uy lực vô tận. Hai đạo quang rơi xuống, Thừa quan Hải Đường đạt được một cái chữ vật giới chỉ. Trước đó Giang Phong cũng nhận được qua, Thừa quan Hải Đường hiếu kỳ sử dụng. Mà Giang Phong thì đạt được một môn võ công tuyệt thế. Long thần công chính là Long thần sáng tạo, phối hợp đồng thị nhất tộc pháp thuật tu luyện, có thể tu thành bất tử trí thân, giống Doãn Trọng liền tu thành nhân thần trí thể, có thể xưng bất tử ma thần. Long thần công lại có thể biến thành long. Sương Bình công chúa một mặt hiểu kỳ, cảm giác môn võ công này hảo chơi. Môn võ công này ngược lại là không tệ, bất quá là trí cương chí dương cấm pháp, không quá thích hợp người tu luyện. Giang Phong đầu, Nữ tử bình thường đều không quá thích hợp tu luyện trí cương trí dương công pháp, bất quá cũng không phải không có. Đông Phương bất bại tu luyện chính là. Bất quá Đông Phương bất bại không phải đồng dạng nữ tử, thể chất cũng tương đối là thủ. Đáng tiếc, ta còn tưởng rằng có thể biến thành long chơi đồ đây. Sương Bình công chúa một mặt tiếc nối, chơi vui như vậy võ công vậy mà không cách nào tu luyện. Thứ bảy để kết thúc, phát trực tiếp tiếp tục. Xin tất cả may mắn người xem nghiêm túc quan sát, chuẩn bị bài thi. Lúc này phát trực tiếp ở giữa thanh âm lên, đám người ai vào trô lấy. Nguyên bản dừng lại hình ảnh tiếp tục phát ra. Thượng quan Hải Đường cùng Vân La quận chúa Ly Khai miếu hoang chuẩn bị đi cứu Thành thị phi, nhưng mà lại bên trong ngũ độc bên trong còn lại 3 người mai phục. Hai người bị mạng nện vây khốn. Trong đó lệnh đi vào hai người bên cạnh, xuất ra đồn đao, liền muốn kết quả thượng quan Hải Đường. Dương Châu song long khẩu trọng, đầu đen giương uống, đây cũng quá kích thích đi, vừa mới thoát khỏi nguy hiểm, lại bị nắm ở. Thành thị phi, bên ngoài quá nguy hiểm, mẹ, ta muốn về nhà. Nho nho thiếu niên dương quá, lần này khẳng định là quy hại nhất đao đến đây cứu rút. Kinh tử Dương Diễm, 89/10. Dương Châu lý ngợp hổ, quy hại nhất đao ngay tại trên đường chạy tới. Quả nhiên. Đúng lúc này, chuẩn bị giết thượng quan Hải Đường nện ánh mắt ngưng tụ. Sát khí, đao khí, bỏ cảm cùng con giết trong lòng hơi động, lập tức nói: "Đi." Hai người không chút do dự lao tẩu. Sau một khắc, đao khí cuốn tới, trong nháy mắt sẽ rách vây khốn thượng quan Hải Đường cùng Vân La Mạc Nện. Nện cũng bị nhất đao chém giết. "Nhất đao, là người đã đến." Thượng quan Hải Đường phát khốn, mừng rỡ không thôi. Hải Đường đang muốn đối phó ngũ động, lại muốn lứng phó thiên diện lan quân, nhất có thể nào không đến? "Là hoàng tộc phái ngươi tới." Vân La hỏi. "Là nhất đao hướng thiên cùng Hải Đường hợp không theo quy cụ làm việc. Thượng quan Hải Đường cười nói: "Trên tay ngươi tổn thương, sớm đã điểm huyệt cầm máu, không sao. Tốt, nhóm chúng ta nhanh cứu Thành Thị Phi có được hay không?" Vân La quận chúa vội vàng nhắc nhỏ: "Ba người đi tìm Thành Thị Phi, bọn hắn lại giết nhóm chúng ta một cái huynh đệ." Con giết từ phía sau xuất hiện, nhìn qua ba người bóng lưng rời đi, hung ác nói: "Bọn hắn đi được sao?" Bỏ cả cười lạnh. Cùng lúc đó, Quy Hải nhất đao phát hiện trên tay mình lây dính nện lông tóc, phía trên có độc. "Nhất đao, ngươi không sao chứ?" Thượng quan Hải Đường quay đầu lại hỏi. "Không có việc gì." Ba người nhanh chóng hướng thành thị phi chỗ vị trí mà đi, bỏ cả cùng con rết từ phía sau truy tung mà tới. Xem ra kia dùng đao bức gia luyện quọng lông. Hừ, đã muộn, luyện quọng lông kịch độc không gì sánh được, nếu lâm trúng, độc tố cấp tốc tiến vào ngũ tạng lục phủ, chính là đại la thần tiên cũng khó cứu hắn. Hai người nhanh chóng đi theo. Vẫn là ba người trở lại lão đại gia nhà, phát hiện hai cái lão nhân ra đã bị độc chết, thành thị phi đã té bất tỉnh. Thiên Sơn Tuyết Liên cần nghiên thành mặt mới có thể có hiệu. Vân La nhai nát Tuyết liền muốn cho thành thị phi. Thượng Đường vội vàng ngăn cản. Bởi vì thành thị phi bây giờ kịch độc không gì sẽ được, Vân La làm như vậy chính sẽ mất mạng. Thế nhưng Vân La kiên trì, tại Quy Hải nhất đao khuyên bảo, thừa quan Hải Đường cũng chỉ có thể đáp ứng. Vân La miệng đối miệng cho thành thị phi, cùng hung cực ác Vân Trung Hạ, cái kia tiểu khả ái, buông ra thành thị phi, có bản lĩnh hướng ta đến. Hung nam tử, hướng ta đến. Huyết đao lão tổ, vết hay không kính giả yêu trẻ, cứ việc hướng lao tổ ta đến. Vân La cô chúa, mấy người các ngươi dám tắc vô sĩ, các trở lấy, chúa đánh đầu, xem ngươi muốn hay không hướng người đến. cực Trung Hạ, Quẩn chúa tiểu khả ái muốn đánh bạo đại gia ta cái nào đầu a? Hung nữ tử, đầu của ta không cần quá đại lực, liền có thể trực tiếp bạo sông. Vân La của chúa, các ngươi chết chắc. Ô ta quẩn chúa lao bà hết rồi. Thành thị phi trông mong nhìn qua phát trực tiếp, bi thương lịch lưu thành sông. Hình ảnh bên trong, Thượng quan Hải Đường đột nhiên nghe được một cỗ mùi tối, biết rõ là ngũ độc đội tới. Quy Hải Nhất Đao nhường Hải Đường lưu lại bảo hộ Vân La cùng Thành thị phi, hắn ra ngoài đối phó. Bạo nhìn thấy Quy Hải Nhất Đao, hừ lạnh một tiếng, ngươi còn chưa có chết a. Ngươi đối ta nói câu nói này đã là tội chết. Quy Hải Nhất Đao rút đao thẳng hướng Bạo Nhưng mà Quy Hải Nhất Đao chúng độc, không phải bỏ cả đối thủ. Nhất Đao. Thượng Quan Hải Đường lo lắng, vội vàng tiến lên, lại bị núp ở phía sau mặt con dẹp từ phía sau lưng đánh lén trọng thương. Hai người cơ bản mất đi chiến lực. Thấy cảnh này, tất cả mọi người lo lắng. Quái tính, Quy Hải Nhất Đao chúng đụng, Hải Đường trọng thương, bây giờ nguy hiểm. Nho Nho thiếu niên, ta đoán Thành Thị Phi hẳn là muốn khôi phục. Bất tử bất cứu hâu Dương Minh Nhật, xác thực. Quy Hải Nhất Đao cùng Thượng Quan Hải Đường cũng không có chiến lực, muốn lật bàn chỉ có Thành Thị Phi giải độc thành công, khôi phục lại. Lý Ngọc Hồ Thành thị phi chúng độc sâu như vậy, có thể nhanh như vậy khôi phục sao? Giết người thần y bình nhất chỉ, thành thị phi có cổ tam thông công lực, thêm lên thiên sơn tuyết liên dược hiệu, nên vấn đề không lớn. Quả nhiên. Ngay tại trong lúc nguy cấp, thành thị phi đột nhiên từ trong nhà nhảy ra, ngón tay tại bỏ cạp cùng con giết trên thân chọn mấy lần. Xong Vương tối lui về sau, thành thị phi dơ lên một cái ngón tay, sau đó hai tay hai cây ngón tay chỉ một chút, ngốc ngốc nói: "Điểm chủ trùng, chúng chúng bay." Bỏ cảm thấy thế, cười lạnh nói: "Cái này tiểu tử mặc dù không chết được, thế nhưng là biến thành người điên. Cái này càng thống khổ hơn so với cái chết." Con rết nói: chính là điên rồ, đồng dạng phải chết. Bọ Cạp đang khi nói chuyện liền muốn thẳng hướng Thành Thị Phi, lại cảm giác thể nội không thích hợp, giống như có cỗ chân khí muốn phá thể mà ra. Con giết sợ hãi. Đây là Bọ Cạp kinh hãi. Thành Thị Phi ngẩng đầu, cười nói: "Cái này chính là chính tông lại chính tông ít lâm đại lực kim cương chỉ bình bình bình bình. Kim cương chỉ lực tại Bọ Cạp cùng con giết thể nội nổ tung, hai người bỏ mình." Thành Thị Phi. Vẫn La hương phấn từ trong nhà chạy đến, "Thành Thị Phi, ngươi không sao?" "Không sao, ta hiện tại cảm giác thể nội có dùng không hết lực lượng, so an thập toàn đại bồi hoàn còn muốn lợi hại hơn." Thành thị phi hưng phấn nói: "Xem ra Thiên Sơn Tuyết Liên không chỉ có thể giải độc, còn dưỡng thành thị phi công lực đại tăng." Thượng quan Hải Đường nói: Quy Hải Nhất Đao gánh không được hôn mê bất tỉnh." Thượng quan Hải Đường đem Quý Hải Nhất Đao đặt lên giường, nhường Thành thị phi cho hắn kiểm tra. Cái gặp Thành thị phi sẽ mở quy Hải Nhất Đao quần áo, Thượng quan Hải Đường lập tức thấy được quy Hải Nhất Đao ngực vết thương, nghĩ đến ban đầu ở hoàng cung cứu nàng một màn. Mắt thấy quy Hải Nhất Đao khí độc công tâm, Thượng quan Hải Đường nhường Thành thị phi dùng máu cho Quý Hải Nhất Đao giải độc. Bởi vì Thành thị phi mới vừa ăn Tuyết Liên, dược hiệu còn không có hoàn toàn hấp thu, máu của hắn có thể giải độc. Thành thị phi còn không có đáp ứng, Thượng quan Hải Đường đã nắm lên tay của hắn cắt nhất đao. Theo thành thị phi máu đút cho quy Hải Nhất Đao, Quy Hải Nhất Đao độc trong người cũng giải. Lúc này, Thượng quan Hải Đường phát hiện quy Hải Nhất Đao trong lực vậy mà mang theo nàng rơi khối ngọc bội kia. Nguyên lai ngọc bội không còn ném, chỉ là bị nhất đao giấu đi. Hắn tại sao muốn làm như thế? Đương nhiên là hắn đối ngươi cố ý. Vẫn là từ phía sau đi tới, hướng về phía Thượng quan Hải Đường nói, "Ta biết rõ ngươi nhưng thật ra là thân nữ nhỉ. ngươi làm sao biết rõ?" Thứ nhất, trực giác của nữ nhân, theo cái này mấy ngày với ngươi ở chung xuống tới, ngươi giờ tay nhấc chân còn có ngươi trên thân phát ra nhàn nhạt, nhạt mùi thơm, ta có dũng khí khẳng định ngươi căn bản chính là nữ nhân. Vân La vây quanh Thượng Quan Hải Đường một bên chuyển, một bên đáng yêu nói, thứ hai, lúc ngươi nhìn thấy nhất đau bị thương thật nặng, nhãn thần nhu tình tự thủy, loại kia tiểu mị nhãn thần a, nam hải tử là học không ra được. Nghĩ không ra nhãn lực của ngươi tốt như vậy a. Thượng Quan Hải Đường gỡ xuống châm gai tóc, đem tóc dài bông xuống. Hoa, Hải Đường tỷ tỷ, ngươi là đại mỹ nhân đâu. Vân sợ hãi thán nói, người giễu cợt ta. Ngươi xinh đẹp như vậy, làm gì cả ngày đóng vai thành nam nhân đây? Lang nghĩa phụ ta để cho ta làm như vậy, vì cái gì? Nữ hải tử liền không thể làm lớn bên trong mật tháng sao Không phải, nghĩa phụ nói lấy nam nhi chỉ thân hành tấu giang hồ sẽ thuận tiện được nhiều. tiêu cả ngày đóng vai thành số nam nhân, không biết ta. Vì giang sơn xa tắc, hải đường coi như hy sinh một chút cũng không thể tránh được. Ai nha, vì cái gì cả ngày không phải giang son chính là xa tắc. Liên không thể giống ta giống như thành thị phi, làm nhóm chúng ta ưa thích làm sự tình. Vẫn là cùng thượng quan hải đường giữa lúc trò chuyện, phát hiện thượng quan hải đường tựa hồ trong lòng có khác người khác. Nếu như ngươi không ưa thích nhất đau tốt nhất sớm một chút nói với hắn rõ ràng, nhất đao mặc dù là kẻ kiên cường, nhưng thất tình thống khổ so chém hắn 100 đao còn đau nhức. Vân La nói, ngày kế tiếp, nhất đao dần dần tỉnh lại, Thượng Quan Hải Đường nói mình không đáng nhớ. Thế đao đối nàng tốt như vậy. Nhất đao minh bạch nàng ý tứ, có chút thất lạc. Triệu Mẫn quận chúa Triệu Mẫn, không nghĩ tới Vân La quận chúa bình thường ổn độn, nhưng ở tình cảm trên thấy vẫn rất thông tàu a. Vân La quận chúa, hỗn đản, ngươi nói ai ngốc đây? Bạn quận chúa muốn quyết đấu với ngươi, đánh nổ đầu của ngươi. Đào Hoa đảo hoàng dung, Vân La, ta hộ ngươi. Ép 100 lượt ngươi Tinh Hồng Tiên tử Dương Diễm, bây giờ ưa thích Hải Đường có đại minh nhà giàu nhất Vạn Tam Thiên, quy hại nhất đao cùng Hoàng đế Chu Hậu Chiếu, nhưng hiện nay Hải Đường cũng không ưa thích, mà là ưa thích Đoạn thiên Nhai, không biết rõ ai cuối cùng sẽ bắt được Hải Đường Phương Tâm. Vạn Tam Thiên, chân thành cho đến, tinh thạch làm mở, ta tin tưởng ta đối Hải Đường yêu sẽ không thấp hơn Quy Hải Nhất Đao, cuối cùng nhất định là ta được đến Hải Đường Phương Tâm. Dương Châu song long cấu trọng, vào, đây là nhà giàu nhất đại lao trước mặt mọi người thổ lộ sao? Đáng tiếc Hải Đường không nhìn thấy. Nho nho thiếu niên dương quá, bây giờ phát trực tiếp lộ ra ánh sáng về sau, không biết rõ kết quả như thế nào lại có ai có thể được đến hải đường phương tâm, cùng hung cực ác Vân Trung Hạc, bây giờ hải đường không có ngược không nhà, ngoại trừ tấm kia tuấn tú khuôn mặt, cũng không tính là cái nữ nhân, còn có ai sẽ ưa thích? Bất quá chơi đùa vẫn là không tệ. Vạn Tam Thiên, Vân Trung Hạc, không cho phép ngươi vũ nhục hải đường, dù vậy, ta Vạn Tam Thiên vẫn như cũng ưa thích hải đường. Dương Châu song long từ tử lăng, thực niệm cho, là chân hái. Vạn Tam Thiên, uy hải nhất đao nhãn thần lạnh lẽo, hắn ưa thích hải đường, cũng không phải ưa thích đường phòng công lực. Đương nhiên, hai thứ này hắn tự nhiên cũng ưa thích. Hắn cũng là sẽ không bỏ qua. Hắn nhìn về phía phát trực tiếp Hình ảnh bên trong. Quy hại nhất đau bởi vì bị Hải Đường Từ chối nhã nhặn, tại rừng trúc múa đao phát tiết, lại có ảo giác trông thấy phụ thân. Về Biển Bạch luyện dạy nhất đau không nên động tình cảm, nếu không sớm muộn cũng sẽ thất bại thảm hại, cổ tam thông chính là tốt nhất ví dụ. Quy hại nhất đau minh bạch, nói mình vẫn là chơi đau sắc bén, chắc chắn sẽ báo lại thù cha. Một bên khác. Vân La là thành thị phi ân nhân cứu mạng, thành thị phi đối nàng mọi loại che chở, chiều theo, phục thị, lấy lòng. Thành thị phi hơn đáp ứng là Vân La làm bà chuyện, Vân La xương chuyện thứ nhất chính là muốn thành thị phi quay về kinh thành làm hoàng tự đệ nhất hảo. Thần Hầu ban thưởng thành thị phi đại nội mật thám lệnh bài, thành thị phi tiếp nhận lệnh bài, thái độ vẫn là rất không đứng đắn. Đám người ăn cơm, Thần Hầu cùng Hải Đường nói tới Tào Chính Tuần dạ tâm. Vân là nghĩ đến một cái phương pháp làm cho Thần Hầu có thể phái phái thân tín đến bên người hoàng thượng chính là muốn thành thị phi ra vẻ quốc vương tử, cùng Vân La thành thân. Vậy liền có thể tiếp cận hoàng thượng, đối kháng đông sưởng thế lực. Hoàng thượng đối Hải Đường xoa bóp nhớ mãi không quên, thế phải tìm tới kia Thiên Hải Đường giả trang thái giám. Lúc này, Chính đi vào, hướng hoàng thượng đề nghị bố trí chi chiêu thể yến, trong bữa tiệc Chính hướng thành thị phi đưa ra vấn đề, lấy chứng thực phải trang quốc vương tử. Thành thị phi một thân văn chỉ nước chấp phục, thần hầu mệnh lệnh thành thị phi, hoàng tử đệ nhất hảo đầu tiên nhiệm vụ, chính là là nước vốn tử, cùng Vân La thành thần, thành thị phi chỉ có tiếp nhận. Hoàng thượng đáp ứng Tào Chính thuần yêu cầu, thiết lập chiêu tế yến. Bên kia tòa, thần hầu biết rõ Tào Chính thuần muốn thiết chiêu tế yến, đang nghĩ ngợi đối sách. Thành thị phi không muốn cùng Vân La thành thần, nhưng Vân La nói thành thị phi từng hứa hẹn muốn thay nàng làm ba chuyện, chuyện thứ nhất là là hoàng tử đệ nhất hảo, chuyện thứ hai chính là muốn cùng Vân La thành thần, thành thị phi bất Lúc này, hải đường đệ báo, thần hầu gấp triệu, nguyên lai muốn thành thị phi trong vòng một đêm ghi lại tất cả nước số liệu. Triệu Đế Yên bên trên, Tào Chính Thuần tại thành thị phi trong rượu tăng thêm thanh tâm nói thẳng tán, muốn thành thị phi đại tổ chân luôn. Nhưng thành thị phi xưng lấy quốc lễ dụng cụ, hắn muốn cùng hoàng thượng đổi rượu mà uống, Tào Chính Thuần kinh hãi, tôi giận sôi mang bắn về phía thái giám, làm cho rượu ngã lần. Thành thị phi cũng thông minh nướng phó Tào Chính Thuần đối với hắn có quan hệ nước đặt câu hỏi. Về sau thành thị phi giải quyết Tào Chính Thuần một hệ liệt làm khó dễ cùng Quý Kê, hoàng thượng mừng rỡ, hạ chỉ cùng Vân, hôn, vân mừng, công, công phi đi làm chuẩn bị. Tôn Công công cùng Thái giám bảy tám người mang thành thị phi đi vào dục đức trì, muốn vì thành thị phi rửa sạch sẽ. Thành thị phi hàng năm cái rửa bốn lần tắm, bây giờ Tôn Công công nói mỗi ngày muốn rửa ba lần, hơn nữa còn dùng cái chổi lớn heo cộng lông lớn đánh vì hắn rửa sạch, thành thị phi rốt cục chịu không được, ngất đi. Đào hoa đảo hoàng dung, ông trời của ta, vẫn là người là thế nào chịu được? Vạn kiếp cốc Trung Linh, hàng năm rửa bốn lần tắm còn có thể tìm tới nữ nhân, thật sự là phụ. Cùng hung cực các Vân Trung học, tiểu gọi chịu không được chim. Một thanh, loại này số nhân, liền nên cả một đời tìm không thấy nữ nhân. Triệu Mẫn quận chúa Triệu Mẫn, khó mà tưởng tượng, thật là đáng sợ. Ta đối Vân La thật sự là viết cách phục. Vân La của chúa, giả. Đều là giả. Bạn quận chúa mới sẽ không ưa thích thành thị phi cái kia số nam nhân. Thành thị phi, thử, bản đại gia còn xem không lên người đây. Xong, lần này thật sự là sát tử. Thành thị phi sinh không thể luyến. Tất cả mọi người biết do hắn một năm rửa bốn lần tám, ngày sau cái nào nữ nhân còn có thể ưa thích hắn. Hắn ngơ ngác nhìn qua phát trực tiếp, hình ảnh bên trong. Thành thị phi còn muốn sạch quần áo, trên thân cắm đầy ngân châm, bảy tên lão ngự vì hắn ký càn kiểm tra. Thành thị phi kêu khổ thấu trời. Thành thị phi rất đói, muốn ăn đồ vật, nhưng Tôn Công công chỉ cấp hắn quế hoa trà, bởi vì hắn muốn xếp hạng ra bên trong thân thể chất bẩn, cho nên liên tiếp 3 ngày chỉ có thể uống trà xanh, thành thị phi nghe xong, ngất đi. Thành thị phi rốt cục chịu không được, đêm đó, hắn vượt qua tường thành, trốn. Tiểu nâu cáo chỉ Vân La, thành thị phi không thấy. Vân La lần này một cách lạ kỳ bình tĩnh, nàng quyết định muốn làm một cái thành thị phi đời này cũng đoán không được sự tình, muốn thành thị phi đời này cũng không thoát khỏi được nàng. Hình ảnh dừng lại. Thứ 8 đề, Vân là muốn làm gì? A, tự sát mà chết. B. Làm bộ tự sát mà chết. Cỡ, cùng nam nhân hoàn hảo cũng thành thân. Giờ, làm bộ cùng nam nhân hoàn hảo cũng thành thân. chương 283, quá khứ di đạc kinh, ba đầu sáu tay, thiên đạo phong ma kiếm, cầu người phiếu. Vân là muốn làm gì? Nhìn thấy bốn cái đáp án, đám người lập tức nghị luận lên. Cùng hung cực ác vân trung hạc, không cần phải nói, khẳng định là giống đao bạch phượng vương phi, cùng hoang dã nam nhân hoàn hảo, trả thù thành thị phi. Ngươi không quan tâm ta, nhưng có là nam nhân muốn ta, nhường thành thị phi hối hận cả một đời. Đoàn Diên Khánh, ngươi rất hung tử Còn có thể tìm người thông tri thành thị phi, nhường thành thị phi tận mắt chính nhìn xem cùng nam nhân hoàn hảo, liền cùng thái phi nương nương trả thù vô nhai tử, hắc hắc, nhuộm hắn cả một đời cũng không quên được. Đao Bạch Phượng, Lý Thu Thủy, cái này kết không qua được đúng hay không? Vân La con chúa, nói hiệu nói vượng. Bản quận chúa mới sẽ không lãng phí tự mình trả thù thành thị phi, các ngươi những này dâm tặc vô sĩ, chờ chết đi. Cùng hung cực ác Vân Trung Hạo, ngươi bây giờ nói như thế, nhưng sự đáo lâm đầu, ai còn nói đến chuẩn sẽ làm ra cái gì kinh thiên động địa sự tình, hắc Vân La con chúa, cái chết dâm tặc. bản quận chúa nhớ kỹ ngươi. Bốn đầu lông mày lục tiểu phụng, hẳn là quận chúa muốn tự sát. Chỉ có người chết mới là rất không cách nào thay thế, có thể nhất nhượng thành thị phi hối hận cả một đời, cả một đời cũng không thoát khỏi được. Kinh hồng tiên tử Dương Diễm, xác thực. Chỉ có người chết mới không thể thoát khỏi, thành thị phi cả một đời đều sẽ sống ở ấy mãi bên trong, nhưng ta cảm giác quận chúa không phải loại kia có thể tự sát người, đoán chừng là làm bộ tự sát. Một biển thanh, Vân La là làm bộ tự sát, thành thị phi biết rõ chân tướng sau chẳng phải là lại cảm thấy mình bị lừa. Vân La muốn thành thị phi không thể thoát khỏi nàng mục đích sợ là không đạt được. Đạo xoáy sợ lưu lương, cái này cũng chưa hẳn, Vân La là làm bộ tự sát. Có thể nhường thành thị phi thanh tỉnh nhận biết đến tự mình đối Vân La tình cảm, coi như về sau biết rõ trợ tướng, lúc ấy có thể sẽ không vui, nhưng qua đi hẳn là sẽ cùng với Vân La, đương nhiên, tự sát là rất khó giải. Di Hoa cung đại cung chủ yêu Nguyệt, đáp án hẳn là ngay tại A cùng B tuyển hạ bên trong, bất quá Vân La hẳn là không đến mức tự sát, hơn phân nửa tuyển B. Cô Tô Mộ Dung Ba bất đồng, không phải vậy. Ta xem cái này nâng khẳng định tiền D, làm bộ cùng nam nhân hoàn hảo thành thân, thành thị phi biết rõ sau khẳng định sẽ ngồi không yên, tới lần cuối một cái cấp cô dâu thiết mục, Vân La được thành công cấp đi, tất cả đều vui vẻ. Lý Tú Ninh, thành thân không phải việc nhỏ nhất là quận chúa thành thân, Vân La coi như nghĩ làm như vậy, hoàng thất thậm chí những người khác cũng sẽ không cho phép, cái này liên quan đến hoàng thất mặt mũi, cho nên Vân La không có khả năng thông qua thành thân phương thức kích thích thành thị phi. Vân La ngươi sẽ không muốn tự sát ra. Hay là giống Đao Bạch Phượng hoặc Lý Thu Thủy, tìm hoàng gia nam nhân trả thù thành thị phi. An Bình đầy mắt trêu tức nhìn qua Vân La, trêu chọc nói: Người mới tự sát đây, người mới tìm hoàng gia nam nhân sao? Tự sát là không thể nào tự sát, đời này cũng không thể tự sát, càng không khả năng tìm hoàng gia nam nhân." Vân La hừ lạnh một tiếng, nàng biết rõ đáp án khẳng định tuyển A. Làm bộ tự sát cho thành thị phi một bài học, phát trực tiếp ở giữa, Vân La ta còn không hiểu rõ, Liên năng còn có dũng khí tự sát. Sương Bình nhếch môi, chần đẩy coi nhẹ, làm bộ tự sát ngược lại là có khả năng. Về phần cuối cùng hai cái đáp án, Sương Bình trực tiếp bài trừ. Hoàng đế cùng thái hậu thậm chí cả triều văn võ sẽ không đáp ứng bồi tiếp Vân La làm mẫu, căn bản không thể được, Vân La chỉ có làm bộ tự sát một đường. Sương Bình công chúa lựa chọn B tuyển hạng. Tao chính thuần, thượng đường cùng Cổ Tam Thông nghi nghĩ, cũng tuyển B tuyển Phong cũng thế, cái này để khương khó. Đương nhiên, cũng không bài trừ Vân La đổi điên thật tự xác. Bài thi thời gian kết thúc câu trả lời chính xác, tuyển B. Theo đáp án công bố, cổ Tam Thông, Tào Chính Tuần bọn người mừng rỡ. Trước đó trừng phạt thế nhưng là nhường bọn hắn có dũng khí muốn chết xúc động. Bọn hắn cũng không muốn lại bị phạt. Bọn hắn chỉ muốn đạt được khôi phục bình thường bát thượng. Cái gặp hình ảnh bên trong. Minh Nguyệt sao thừa. Thành thị phi chạy ra hoàng cung sau tại hoang dã trên núi uống rượu. Chơi làm chăn, đất làm giường, tự do tự tại, so ta là quận mã ra có thể mạnh hơn nhiều lắm, Vinh Hoa phú quý cũng không thích ta, sống sáo giang hồ hơn vui vẻ một điểm. Ánh trăng quá a, chiếu đường Đẹp trai ngươi ngoan ngoãn ngủ ở giường. Thành thị phi tự tiêu khiển tự giải trí thời điểm, bên cạnh đột nhiên chuyển tới một thanh âm, "Trớ ồ nào. Ngươi không phải đệ nhất thần thám trương tiên diệu sao?" Thành thị phi nhìn về phía người nói chuyện, nghỉ ngờ nói, "Ngươi ở chỗ này làm gì? Cha ăn a? Chỗ này có đáp án có thể cha sao?" Thay hộ Long Sơn trang trang một cái khâm phạm tức tích, "Đã dạng này, ta đi đây." Thành thị phi nhảy xuống ngõ núi, liền muốn ly khai. "Ngươi đi ta cũng phải đi, vẫn là ở chỗ này nghĩ một lát đi. Ta đi ngươi vì cái gì đi theo ta đi?" Thành thị phi hỏi. "Bởi vì ngươi chính là cái kia phạm" Rốt cuộc đã đến. Thành thị phi quay người nhìn qua Trương Tiến Diệu, ngươi mặc dù là thần thám, nhưng ta vô công tại ngươi phía trên, ngươi không sợ ta giết người diệt khẩu? Ngươi biết rõ là một cái thần thám hàng đầu điều kiện là cái gì sao? Trương Tiến Diệu không sợ hai chút nào đi đến Thành thị phi trước mặt, nói, không phải tìm người, mà là xem thấu lòng người. Ngươi có thể xem thấu lòng ta. Ngươi làm một cái không nhận trói bộ người, thế nhưng là lòng mềm yếu, tay cũng mềm, giống ta loại này 10 ngày say 8 ngày người, ngươi là không đành lòng tổn thương. Xem ngươi bây giờ mang theo hiếu, nhất định tâm tình không tốt, được rồi được rồi. Thanh thị phi vỗ vỗ Trương Tiến Diệu bả vai. Đây không phải ta một người tang phục, mà là toàn bộ người kinh thành tang phục." Thành thị phi hướng hồ nói, "Ai chết rồi?" Vẫn là con chúa, ngươi đừng nói lung tung a, không thể nào." Thành thị phi quay người, chỉ vào Trương Tiên tự đạo, "Là tự sát." "Không có khả năng." "Không có khả năng." Vẫn là như thế em chơi, bình thường ít chơi một một lát đều không được, nàng loại tính cách này làm sao có thể tự sát? "Ai, thành thị phi, ngươi cũng quá không hiểu do nữ nhân." Trương tiến liễu thở dài, "Nữ nhân tử huệ là cái gì?" "Là tình cảm." "Là nàng cảm thấy mình tình cảm bị người lựa gạt, nhận lấy thương tổn niềm trọng." Nàng cũng chỉ có hai con đường có thể đi. Đầu thứ nhất chính là trùng điệp tổn thương đối phương làm trả thù. Ngày thứ hai chính là trùng điệp thương tổn tới mình, nhưng tổn thương nàng người cả đời hối hận. Vẫn là coi như lựa chọn đầu thứ hai. Di Hoa cung đại cung chủ yêu nguyện, đầu thứ hai cũng quá ngu xuẩn, đã người khác cũng lừa gạt tình cảm, vậy ngươi thương tổn tới mình, người khác cũng sẽ không cả đời hối hận. Một biển thanh, cho nên Giang Phong treo. Vạn Kiếp cốc trung linh, Hoa Nguyệt nô cũng treo. Đại lý thế tử Đoản Dự, Giang công tử nguy rồi. Nho nho thiếu niên dương quá, Giang đại rồi. Võ Đang Trương Vô Kỵ, Giang đại rồi. Giang Phong, ta là lửa gạt tình cảm người sao? Huyết Đao lão tổ, con tốt thành thị phi gặp phải không phải yêu nguyệt công chủ, không phải vậy có dũng khí đào hôn, chân cho hắn đánh gãy xương. Huyết Đao môn bảo tượng, đánh gãy xương. An Ninh công chúa, xem ra thành thị phi vẫn là rất may mắn. Nếu là Vân La giống, thành thị phi sợ là đã ngộ. Tôn Tiểu Hồng, lệnh. Lệnh. Thứ hư, yêu nguyệt loại kia hung nữ nhân, lão Tử mới không muốn đây. Thành thị phi hai chân run lên. Hắn cánh tay nhỏ bắp chân cũng không dám đi trêu chọc loại kia nhân. Yêu nguyệt công chủ cũng không phải hắn có thể trêu chọc. Quá hung, nước quá sâu. Hắn nhỏ phi phi nhưng làm cầm không được. Ta quận chúa lão bà không có. Thành thị phi một mặt tăng tâm nhìn qua phát trực tiếp. Hình ảnh bên trong. Thành thị phi không muốn tin tưởng Vân La tự xác, giắt trương tiến diệu cổ, cả giận nói, không có khả năng, người nói láo. Trương tiến diệu khả năng nói dối, nhưng người này ngay cả lời cũng rất ít nói, có thể hay không nói dối đây. Đang khi nói chuyện, quy hải nhất đao từ phía sau đi tới. Võ công của ta không kịp người, cho nên nhất định phải mang theo hắn. Thành thị phi vọt tới quy hải nhất đao trước mặt, chất hỏi, Vân La có phải thật vậy hay không chết rồi? Nang Di thư nói hy vọng có thể tại một cái nàng ưa thích trên gò núi hỏa Táng. Quy Hải Nhất Đao chậm rãi nói, "Cái nào gò núi? Ngươi lần thứ nhất ly khai Hộ Long Sơn Trang, nàng nói với ngươi vượt qua rất nhanh một ngày. Ta nhớ được, ta nhớ được cái kia địa phương, thành thị phi bừng tỉnh, minh bạch là cái kia gò núi. Quân chúa là tình tự sát, chuyện xấu trong nhà không thể chuyển ra ngoài, cho nên hoàng thượng mệnh lệnh nhóm chúng ta Hộ Long Sơn Trang bí mật làm việc, đồng thời bắt ngươi trở về trị tội." Quy Hải Nhất Đao lùng nói, "Ngươi muốn bắt ta? Không nên ép ta rút đao. Ta có thể trở về với ngươi phục mệnh, nhưng ta muốn gặp cổ chúa. Thành thị Phi muốn đi, lại bị quy Hải Nhất đao ngăn trở. "Dễ ta." Thành thị Phi rút ra quy Hải Nhất đao đao đặt ở trên của mình, quy Hải Nhất đao không hề động. Thành thị Phi buông ra đao, quay người rời đi. "Hắn chỉ có thể đi một cái địa phương, nhóm chúng ta đi chỗ đó chờ hắn." Trương Tiến Tử đạo. Mà Thành không phải là thì hướng trước đây phong ba ngoài đỉnh cái kia gò núi nhanh chóng chạy tới, trong đầu không ngừng nhớ lại cùng Vân La điểm điểm tích tích. Hắn cùng Vân La cùng một chỗ tiếp nhận hộ Long Sơn trang khảo nghiệm tìm đan tư thiết quán hòa thượng phương bảo kiếm. Hắn chúng độc chí lực thoái hóa, Vân La không rời không bỏ chiếu cố hắn. Rất nhanh, Thành thị Phi đi vào gò núi. Gặp một cái cao cao tùy đống, Vân Lan nằm tại phía trên, trên thân đóng đầy cánh hoa, tứ phía đâm bó đuốc. Thượng quan Hải Đường đứng ở một bên. "Ngươi không nên là ta đi chết, ngươi vì cái gì ngốc như vậy đây? Là ta thành thị phi không đúng, ta không nên cứ như vậy ly khai ngươi, nhưng ta là tiện mệ người đâu, ngươi thật không nên là ta đi chết, ngươi vì cái gì ngốc như vậy, ngươi không đáng làm như vậy." Thành thị phi bi thương nói. "Ngươi rốt cục chịu trở về." Thượng quan Hải Đường lạnh lùng nói. "Nếu như vậy ta cũng không để ý tới, vậy ta cũng không phải là ngươi. Ngươi bây giờ là phạm của triều đình, ngươi trở về, chẳng những ta sẽ không bỏ qua ngươi." Triều chính tuần cũng sẽ bắt ngươi, liền liền nghĩa phụ cũng sẽ tìm ngươi tính sổ sách, ngươi không sợ sao? Chỉ cần có thể gặp Vân La một mặt, ta chết cũng không đáng kế. Xóm biết như thế, làm gì trước đây. Thành thị phi liền muốn tin lên, lại bị thượng quan Hải Đường ngăn trở, không cho phép tiếp cận quận chúa di thể. Nàng là lao bà ta, ta vì cái gì không thể tiếp cận nàng? Vốn là, nhưng là ngươi từ bỏ nàng. Ta chỉ muốn lại ôm nàng một cái, về sau coi như ngươi giết ta, ta cũng sẽ không phản kháng." Thành thị phi nói. "Thành thị phi, mau cùng ta trở về." Quy Hải nhất đao cũng chạy tới, hướng về phía Thành thị phi nói. "Và ngươi Thanh thị phi hướng về phía Hải Đường nói: Tốt, cho ngươi nửa nén hương thời gian." Thượng quan Hải Đường tránh ra: "Cô chúa, lão bà." Thành thị phi đi vào Vân La trước người: "Là ta thành thị phi có lỗi với ngươi, ngươi đi trước một bước, ta chẳng mấy chốc sẽ đuổi kịp ngươi. Ngươi là lão bà ta, bất luận trên thiên vẫn là nhân gian, ngươi cũng sẽ là lão bà ta." "Thảm rồi, ta trước kia làm nhiều như vậy chuyện xấu, có thể hay không xuống địa ngục đây, mà ngươi lại ở trên trời mặt. A Di Đà Phật, cầu ngươi nhường nhóng chúng ta cùng một chỗ đi." Vân La đóng chặt con ngươi đột nhiên mở ra: "A, sắp chết vùng dậy. Ha ha ha, ngươi Vân La cười hì hì nói: "Tốt lắm, ngươi giả chết gà ta. Ngươi bây giờ có sợ hay không? Ngươi xuống địa ngục, ta lên tiên đường a. Các ngươi, một cái hai cái hợp lại gà ta." Thành Thị Phi vọt tới Hải Đường nhất đao trước mặt, chỉ vào Quy Hải nhất đao: "Ngươi, bề ngoài trung thực, hành vi xấu nhất. Ta ít nói chuyện, cũng không đại biểu ta sẽ không nói láo. Được rồi, không cùng các ngươi chơi, ta đi." Thành Thị Phi xoay người rời đi. Vân La đưa tay nắm chặt Thành Thị Phi lốt hai: NG đi, ta liền thật tự sát." Hình ảnh dừng lại. Lần này bài thi, Thượng Quan Hải Đường, Giang Phong, Cổ Tam Thông, Lý Thúy Vũ. Tao Chính Tuần trả lời. Thần Lựa chọn rút ra ngẫu nhiên phương thức thưởng thượng. Rốt cục lại đến phiên nhà ta rút thượng. Tao Chính Tuần trong lòng tràn ngập chờ mong. Đáng người lựa chọn tự mình rút ra. Bắt đầu rút ra ngẫu nhiên ban thượng. Thượng Quan Hải Đường rút ra đến ngẫu nhiên ban thượng như sau. Điện Quang Thần Hành Bước, mặc ra đạo trích đặc kỹ, một loại có thể thuấn gian di động thần hành thuật. Giang Phong rút ra đến ngẫu nhiên ban thượng như sau. Quá Khứ Di đà kinh bí tịch, Dương Thần Thế Giới, Đại Tiên Tự Tam Đại Chấn thư, cấp cao nhất thần hồn tu luyện thần quyết một trong. Hai đạo quang rơi xuống. Thượng Quan Hải Đường trong đầu đạt được một môn tuyệt thế khinh công. Giang Phong trong tay thì có thêm một tờ kinh thư. Đây là một tâm mang theo màu vàng sậm giấy, phía trên lít nhã lít nhít toàn bộ đều là chữ nhỏ kinh văn, còn có bức họa, vào tay phản phật như tờ lửa mềm mại bóng loáng. Cho là bí tịch, mặc dù không thể trực tiếp nhập môn, nhưng cũng không tệ. Giang Phong đem kinh thư thu hồi, dù sao nơi này không phải tham lộ địa phương, mà hắn đối với quá khứ di đả kinh cũng thật cao hứng, cái này thế nhưng là nhân vật chính hồng dịch lúc ban đầu cho lại tuyệt thế pháp môn, lợi hại trong đó, không cần nhiều lòi. Cổ Tam Thông rút ra đến ngẫu nhiên ban thượng như sau: Ba đầu tay, tuyệt thế thần thông, thi triển về sau, có thể hình thành ba đầu sáu tay, chiến lược tăng vọt. Lý Thúy Vũ rút ra đến ngẫu nhiên ban thưởng như sau: Thiên đạo phong ma kiếm, dương thần thế giới, thái thượng đạo chí bảo, có thể mặc toa không gian, bắn ngược công kích. Tao chính thuần rút ra đến ngẫu nhiên ban thưởng như sau: Vị lai vô sinh kinh bí tịch, dương thần thế giới, đại tiền tự tam đại chấn viện kinh thư, cấp cao nhất thần hồn tu luyện thần quyết một trong, luyện đến đại thành có thể đúc thành vị lai chi chủ nguyên thần. Chương 284: Kinh cùng vị lai chi chủ, Hùng bá thiên hạ, Nhưu sát thân phù. Quá khứ gì là kinh. Vị lai vô sinh kinh. Ba đầu sáu tay. Thiên ma kiếm Nhìn thấy lần này bá thưởng, đám người lập tức nổ. Mặc dù theo trong giới thiệu, bọn hắn không thể nhìn ra quá khứ gì đả kinh cùng vị vô sinh kinh mạnh không mạnh, nhưng theo cùng là Dương Thần thế giới Tiên Đạo Phong Ma kiếm có thể qua lại không gian, bắn ngược công kích năng lực, đám người cũng có thể đoán được cái này hai môn công pháp không yếu. Đương nhiên, đám người chủ yếu lực chú ý vẫn là tại ba đầu sáu tay cùng thiên Đạo Phong Ma kiếm bên trên. Nho nho thiếu niên dương quá, ba đầu sáu tay. Đây là thần thoại truyền thuyết bên trong thần thông sao? Để cho người ta có ba cái đầu đầu cánh tay. Lão ngoan đồng chu ba thông, ba đầu tay, cảm giác hảo hảo chơi a. Bất bại ngoan đồng có thể hay không dạy một chút ta. Kinh Hồng Tiên tử Dương Diễm, Dương thần thế giới không biết rõ là cái gì thế giới. Bất quá cái này Thiên đạo phong ma kiếm vậy mà lại có thể xuyên toa không gian, bán ngược công kích, cái thế giới này hệ thống sức mạnh sợ là rất mạnh. Bốn đầu lông mày lục tiểu phụng, vậy cũng chưa chắc, Thiên đạo phong ma kiếm nhìn rất lợi hại, nhưng nói không chừng đã là cái kia lợi hại nhất trí bảo đây. Thần thám chương tiến rượu, cái kia vị live vô sinh kinh có thể luyện được vị live chỉ chủ nguyên thần, không biết rõ vị live chỉ chủ có làm được cái gì. Hàn là có thể dùng để dự đoán tương lai. Đạo xoáy sợ lưu hương, ta cảm giác lần này ban thưởng thật không đơn giản. Mặc ra trộm chỉ, ta điện quang thần hành bước ra, không nghĩ tới cứ như vậy chuyển ra ngoài. Thành thị phi, người điện quang thần hành bước thoạt nhìn là 5 cái ban thưởng bên trong rác rời nhất, còn còn ý tư nói. Mặc ra trộm chỉ, đoá. Người tiểu tử biết cái gì, dám nói ta điện quang thần hành bước ra rưởi Phát trực tiếp ở giữa. Thiên đạo phong ma kiếm. Sương Bình công chúa đánh giá trôi này thiên đạo trường kiếm, bày biện ra bốn phương chi hình. Xưa cụ ngã lăn xuống đất cả hấn dài, trên thân kiếm tinh văn bày ra, nhìn kỹ đi lên tựa hồ có vô số màu đen cửa động tại chảy. Bất quá bên cạnh Giang Phong có thể cảm giác được chôi kiếm này bên trong lần chứa lực lượng kinh khủng, chỉ bất quá bị phong ấn nội liễm, cũng không có bày ra. Cần người nắm giữ đạt tới tương ứng thực lực mới có thể phát huy tương ứng uy lực. Thật là khí phách danh tự, bất quá sát thực lợi hại. Xương Bình công chúa làm bảo vật chủ nhân, đạt được hắn liên quan tin tức sau một mặt mừng rỡ, dẫn theo chôi kiếm này, nàng cảm giác tự mình có thể chém chết thiên nhân cường giả, thì cũng quả thật có thể chém chết đồng dạng thiên nhân cường giả. Vị Lai vô sinh kinh, ta chính đạt được cái này môn công pháp về sau, trong đầu cũng có liên quan tin tức giới thiệu, lập tức minh vị Lai vô sinh kinh cường đại. Hắn lập tức đem vị Lai Vô Sinh Kinh thu vào trong lòng cất giấu trong người tốt, miễn cho bị những người khác nhìn đi. Nếu như hắn luyện thành vị Lai Vô Sinh Kinh, đủ để trở thành cửu châu thiên hạ đệ nhất. Cho dù Giang Phong cũng không phải đối thủ của hắn, nhất là vị Lai Vô Sinh Kinh đại thành vị Lai chỉ chủ. Vị Lai chỉ chủ là vị lại Vô Sinh Kinh đại thành truyền thuyết, vị Lai Vô Sinh Kinh thành tiểu tối cao. Danh xưng có thể tính toán tương tận hết hay, thấy rõ tương lai. Như thế nào vị lại chỉ chủ, nắm chắc tương lai, sáng tạo tương lai, có thể xem thấu đi qua tương lai, hết thệ đủ loại biến hóa. Không biết rõ Giang Phong quá khứ gì đã kinh lại có cỡ nào uy năng. Bất quá đã đều là dương thần thế giới đại điển tự tam đại chân viện kinh thư, chắc hẳn không kém gì ta vị Lai vô sinh kinh. Tao Chính Tuần nhìn về phía Giang Phong, đột nhiên thân thể run lên. Những người khác không biết rõ ta được đến vị Lai vô sinh kinh cường đại, nhưng Giang Phong đạt được quá khứ di đà kinh, tất nhiên biết rõ trong tay ta kinh thư chân quý. Nếu như hắn muốn cướp ta vị Lai vô sinh kinh làm sao bây giờ? Tao Chính Tuần trong lòng sợ hãi bắt đầu. Hắn hiện tại có thể không phải là đối thủ của Giang Phong, Giang Phong một cái đầu ngón tay liền có thể nghiền chết hắn. Chỉ có tiếp xuống đạt được có thể tăng lên trên diện rộng thực lực bảo vật mới được. Tao Chính Tuần trong lòng thầm nghĩ. Hắn biết do nếu như Giang Phong quyết tâm muốn cướp bảo vật của hắn, cho dù chú Hậu Triều sợ là đô hộ không được hắn. Ba đầu sáu tay. Lúc này Cổ Tam Thông thanh âm vang lên, cái gặp theo cường đại chân khí phong trào, Cổ Tam Thông trên thân vậy mà hiện ra ba cái đầu cùng 6 đầu cánh tay. Chỉ là không biết rõ là cái này thần thông là nhược hóa bản, vẫn là Cổ Tam Thông thực lực không đủ. Hắn ba đầu sáu tay ngoại trứ nguyên bản một đầu hai cánh tay, hắn hai đầu 4 tay đều là chân khí huyền hóa, cũng không phải là huyết nục chỉ khu. Bất quá cho dù cũng không phải là huyết nục chỉ khu, cái này hai đầu bốn tay cũng rất là bất phàm, nhìn liền cùng thật cánh tay cùng đầu lâu, đồng thời hoạt động tự nhiên Cổ Tam Thông trên người khí tức theo ba đầu sáu tay thi triển, tăng vọt một màn lớn, trên lực lật ra gấp bội. Đừng nhìn chỉ là gấp bội, bây giờ Cổ Tam Thông đủ để nhẹ nhõm đánh bại trước đó hắn. Bất quá Giang Phong có thể cảm nhận được Cổ Tam Thông thi triển ba đầu sáu tay, tiêu hao phi thường lớn. Hắn là không cách nào kiên trì bao lâu, nhưng cũng đầy đủ. Xấu quả. ạ. Nhìn thấy Cổ Tam Thông thi triển ba đầu sáu tay bộ dáng, xương Bình công chúa bĩu môi, gương mặt xinh đẹp trên tràn đầy gắt bỏ. Còn tốt nàng không có đạt được loại này thần thông. Nếu không thật sự là gân gà, cũng còn tốt ta, mà lại chỉ là tạm thời, các loại người bị người đuổi giết muốn chết thời điểm. Ngươi liền biết rõ có thể tăng cường thực lực thần thông là cỡ nào chân quý cùng mê người, khi đó ngươi liền sẽ không ngại xấu. Giang Phong nhìn xem Sương Bình công chúa, loại người này chính là từ nhỏ trôi qua quá tốt rồi, không có gặp xã hội đánh đập. Ba đầu sáu tay loại này, người khác tha thiết ước mơ thần thông, vậy mà ghét bỏ xấu. Có Giang Phong ca ca tại, ai dám truy sát ta. Sương Bình ôm Giang Phong cánh tay, cười hì hì nói: "Hung chi bây giờ ta thế nhưng là rất mạnh. Nguyệt Nhi, Tinh Nhi bọn người, người đánh thắng được hay?" Giang Phong thản nhiên nói. Sương Bình sắc mặt một độ, "Yêu Nguyệt, Tinh, Đông Phương bất bại, Đồi Nam Vi bọn ngươi" Nàng tự nhiên là một cái cũng đánh không lại. Dù sao nàng có Giang Phong hỗ trợ tăng thực lực lên. Những người khác tự nhiên cũng có, mà lại những cái kia cũng đều so với nàng đi theo Giang Phong sớm, nhất là yêu nguyện, liên tỉnh, Đông Phương bất bại những cái kia biến thái. Nàng có thể so sánh sao? Ngay sau cố gắng tu luyện, các loại người đánh bại Nguyệt Nhi nàng nhóm, lại nói tự mình rất mạnh cũng không mượt. Giang Phong nói: "Sương Bình công chúa, bốn." Xong. Không có hy vọng. Nàng mạnh lên đồng thời, những người kia mạnh lên đến còn nhanh hơn nàng. Nàng căn bản không cách nào vượt qua. Đại Minh hoàng cung, Bất tử chi thân, Thiên ma kiếm. Chu Hậu Chiếu nhìn qua phát trực tiếp ở giữa cùng Giang Phong vừa nói vừa cười sương bình công chúa, trong mắt mang theo một vòng vấn vấn. Sương Bình công chúa mặc dù là nữ nhân, vẫn là họ khác công chúa, nhưng cũng là hắn hoàng thất người. Vụ Hóa Điển, ngươi lập tức mang theo hậu lễ tiến về Giang phủ chúc mừng, đồng thời nói cho Sương Bình cùng Vân La mấy người, mẫu hậu nghĩ cấp nàng, nhường nàng nhóm lúc rảnh rỗi về nhà chơi lửa. Chu Hậu Chiếu phân phó nói. Sương Bình công chúa to lớn tiềm lực đã bày ra, hắn muốn hảo hảo lôi kéo, tăng tình cảm. Đồng thời, cùng sương Bình giữ mối quan hệ, cũng liền cùng làm tốt quan hệ. Nô tài chỉ, Vua Hóa Điện mừng giơ đáp. Trước đó đi Giang Phong phủ đô là Tào Chính Tuần liên lạc, lần này Tào Chính Tuần tiến vào phát trực tiếp ở giữa, rốt cục đến phiên hắn. Cái này thế nhưng là tại Giang Phong cùng Sương Bình trước mặt xuất hảo cảm cùng tồn tại cơ hội tốt. Quân bất kiến trước đó Tào Chính Tuần bởi vì mấy lần đi Giang Phong phủ đệ chân chạy về sau, trở về gọi là một cái đặc ý, mà lại Giang Phong phủ đệ rượu đều là linh hữu. Đi uống chút mà đều có thể tăng lên không ít tu vi, chỗ tốt nhiều hơn. Có thể nói đây là một cái lớn công việc nhỏ Thứ 8 để kết thúc, phát trực tiếp tiếp tục. Xin tất cả may mắn người xem nghiêm túc quan sát, chuẩn bị bài thi. Lúc này phát trực tiếp ở giữa tiếng ngâm vang lên, "Sương Bình, tạo chính thuần các loại bài thi người ai vào chỗ đấy, Màn bản dừng lại hình ảnh tiếp tục phát ra. Thành thị phi mặc dù bởi vì Vân La giả chết nói ra lời thật lòng, nhưng hắn thực tế chịu không được quận mã sinh hoạt, Vân La quyết định cùng hắn xông xáo giang hồ. Thân hô biểu thị đã nói với hoàng thượng, Thành thị phi muốn trước mang quận chúa về nước thành thân, trở về lại thông cáo thiên hạ, tại kinh sư thành hồn, dạng này mới hợp tình hình trong nước, hoàng thượng đồng ý. Mà thượng quan hại đường biết rõ một mực tiểu tử, thế là theo thiên hạ đệ nhất trang tìm được thiên hạ đệ nhất bóp thủ, thay thế tiểu đức tử là hoàng thượng Dạng này Hải Đường liền không cần lại đóng vai tiểu nữ tử, mà Thần Hầu gặp tất cả mọi chuyện, tạm thời có một kết thúc, chuẩn bị đi Thiên Sơn, đồng thời cũng hướng Hải Đường nói ra hàng năm đi băng sơn nguyên nhân. Tại Thiên Sơn đỉnh, có một cái băng động, Thần Hầu dùng một khối ngàn năm hàn băng, đông lạnh lấy cuộc đời của hắn yêu nhất. Người này gọi Tố Tâm, là Thần Hầu người yêu, cũng là Cổ Tam Thông biểu muội. Thần Hầu cho Tố Tâm nói một chút cùng Cổ Tam Thông, Tố Tâm ba người chuyện cũ, Hải Đường rốt cục minh bạch Thần Hầu 20 năm qua cả đời không cưới nguyên lai là vì Tố Tâm. rất muốn gặp Tâm, bởi vậy Thần Hầu mang cho Đường cùng đi. Bọn hắn tiến vào băng động, lại phát hiện băng quan đã mở ra. Tô Tâm lại không tại. Thân hầu 20 năm qua cũng không có xảy ra chuyện, lần này mang, Hải Đường đến liền xảy ra chuyện, thân hầu hoài nghi Hải Đường, muốn Hải Đường tạm dừng mật thám chức vụ, đem dần chữ đệ nhất hảo lệnh bài giao ra, Ninh Uống Vô Tung. Hải Đường nếm lấy rượu đắng, một đao an đuổi nàng, cũng hướng Hải Đường để lộ ra yêu thương. Hải Đường dự định đóng vai tiểu thái giám, tạm tránh tại trong cung, chờ đợi sự kiện tra ra manh mối. Nàng lại đóng vai thành tiểu đứ tử, lẫn vào trong c bị hoàng thượng phát hiện cái này tiểu tử, hải Đường mừng rỡ, Đường mỗi ngày hắn lòng bàn không thật lúc vào trần, là bởi vì không muốn hàng Hải Đường đượ tội. Hoàng thượng, tấm này thường chỉ là giả ngu đóng vai xỉ, cũng không phải là người bên ngoài coi là như vậy ngu ngốc vô dụng. Hải Đường nói ra lẫn vào hoàng cung chính là vì tìm thiên hương độc khấu, hoàng thượng nói hơn 10 năm trước thần hầu đã hướng mâu sau cầu ban thượng, tại vạn bảo các bên trong tìm kiếm qua một lần, thế nhưng là đã không thấy. Hoàng thượng muốn nạp Hải Đường làm phi, Hải Đường không nguyện ý, hoàng thượng chính là thưởng thức Hải Đường có cá tính, cho rằng cuối cùng cũng có một ngày, Hải Đường hiểu ý tình nguyện gả cho hắn. Huệ Dao lão tổ, thượng quan Đường, hoàng thượng, ta là người vĩnh viễn không có được nữ nhân cũng hung cực các vân trung hạc, quả nhiên, Chu Hậu chiếu thèm hại Đường thân thể. Kinh Hồng tiên tử dương diễm, lại nói Tố Tâm là bị ai mang đi? Khẳng định không thể nào là hại Đường làm, chỉ có thể nói thực tế thật trung hợp. Vân La cô chúa, khẳng định là Tào Yêm cậu làm, hắn một mực cùng Hoàng thúc không hợp nhau. Bốn đầu lông mày lục tiểu phụng, Tào Công công cũng không biết rõ Tố Tâm giấu ở chỗ nào a. Không phải vậy đã sớm cướp đi Tố Tâm. Nho nho thiếu niên dương quá, có thể là bị người bất ngờ phát hiện, dù sao nơi đó mặc dù bí ẩn, nhưng năm đó Cổ Tam Thông cùng Chu Vô Thị đã có thể tìm tới, những người khác cũng là có khả năng tìm tới. A Chu Hải Đường thật sự là oan hồn á? Hung nữ tử, không biết là ai cướp đi Hải Đường. Tố Tâm cũng coi là cái đại mỹ nhân, cảm giác thần hầu cùng Cổ Tam Thông trên đầu đã một mảnh xanh xanh đại thảo nguyên. Cùng hung cực ác Vân Trung Hạc, Cổ Tam Thông đã xem biết. Thiết đảm thần hồn Chu Vô Thị, làm càn. Các người muốn chết? Bất quá đến cùng ai cướp đi Tố Tâm. Chu Vô Thị không vui đồng thời nổi hứng tò mò. Tao chính phần khẳng định không biết rõ Tố Tâm bị giấu ở chỗ nào. Hắn hành động phi thường bí ẩn. Hải Đường nhìn cũng không có khả năng. Hắn tiếp tục nhìn xem phát trực tiếp. Hình ảnh bên trong, Quy Hải nhất đao mang theo Hải Đường đến thủy môn Tam. Nói ra năm đó thần hầu thu nhận hắn về sau, mẹ hắn Thân Lộ Hoa nùng đã đến cái này thủy nguyệt tam mang tóc tu hành. Một đao hướng mẫu Thân biểu thị hại đường trong kinh sự vụ phiên bận dịu, muốn tại thủy nguyệt tam nghỉ ngơi một cái. Lộ Hoa nùng trông thấy hại đường, đối nàng rất thân mật. Một đao cùng mẫu Thân tại sân nhỏ tán tiếm, một đao không tin phụ thân lúc sinh tiền khổ luyện hùng bá thiên hạ sẽ không có đao phổ lưu lại. Lộ Hoa nùng không muốn một đao luyện này công, bởi vì đây là chẳng lành đạo pháp, người sẽ thần trí không rõ. Một đao đem quy hại vật lật qua lật lại, tìm không thấy liền tức giận đem bọn nó rơi vào trong đống lửa. Đột nhiên, tại áo choàng nổi lên hiện ra hình người cùng chưa biết Nhìn thấy Hùng Bá Thiên Hạ bốn chữ, hắn hết sức kích động. Hắn bỏ mặc nhiều vất vả, cũng nhất định phải luyện thành vì cha báo thủ. Lúc này Trương Tiến Diệu tới, biểu thị đã tra được đồng sưởng bên kia Nguyên Lai nhiều năm qua một mực theo dõi thần hầu hành Tung, một tháng trước, ba đương đầu hơn chọn lấy 8 tên hảo thủ, Phó Thiên Sơn tiến hành một hạng nhiệm vụ bí mật, khả năng bọn hắn tìm được băng động, rời đi tố tâm cô nương. Quả nhiên, ba đương đầu cùng bắt đại cao thủ hóa trang thành bình dân, vận một cái quan tài lên đường, đi vào một vùng hoang cửa hàng nhỏ. Vân La cùng thành thị phi vừa vặn cũng ở đây cửa hàng, trong đêm lặng lẽ đi nhìn lén ba đương đầu bọn người phát hiện các cao thủ ngủ được nuốt ngang lỗ sọ, dường như té xỉu. Tiểu nhị cùng trưởng quỹ ngay tại ngoài đao, chuẩn bị đem ba đương đầu bọn người làm thịt, lại vùi vào hậu viện. Nguyên lai like đây là một chỗ hắc điếm, mà người của Đông Sưởng cũng không có bị mê đảo, về sau bị Thành Thị Phi cùng Vân La đánh chết. Vân La cùng Thành Thị Phi hiếu kỳ, mở ra quan tài xem xét, đúng là một cái xinh đẹp nữ tử. Bọn hắn phát hiện Tố Tâm không phải tử thi, không phải cương thi, mà là một cái người chết sống lại, không biết làm. Đông Sưởng bên trong, chính tại vuốt vuốt thiên hương khấu, dương dương ý, nào có thể đoán được thủ hạ hồi báo. Vân La cùng Thành Thị Phi đem quan tài đoạt Tao chính thuần trầm tư một hồi, cho rằng dù sao Thiên Hương Đậu Khấu tại hắn trong tay, thần hầu cuối cùng cũng sẽ ngoan ngoãn nghe hắn. Mà Trương Tiên Diệu thu được thần hầu dùng Bồ Câu Đa Tín, thần hầu đã biết rõ người của Đồng Sưởng bắt đi Tô Tâm, cho nên nắm Trương Tiên Diệu thay hắn hướng Hải Đường Tạ Lôi, cũng thỉnh Hải Đường lập tức quay về Hộ Long Sơn Tràng. Hải Đường ly khai Thủy Nguyệt Am, quay về Hộ Long Sơn Tràng phục mệnh. Nhiều lần, một đao trở lại Thủy Nguyệt Am, đang muốn Trương Tiên Diệu, hai người liền đến trong rừng trò chuyện. Một Mà Vân La cùng thành thị phi hướng về phía trong quan tại Tố Tâm vô kế khả thi lúc, Thần Hầu cùng Hải Đường đi vào. Thần Hầu quyết định trước tiên đem Tố Tâm trở về hộ Long sơn trang, lại nghị biện pháp. Thần Hầu đem Tố Tâm sắp đặt đến hộ Long sơn trang, lự ý kiểm nghiệm qua, không có trở ngại. Tao Chính thuần phái người đưa tin đến, tự xưng có 2 viên tiên hương đầu khẩu, Thỉnh Thần Hầu ban đêm đến đông sưởng gặp mặt. Thần Hầu phó đông sưởng, Tao Chính thuần tự xưng đạt được thứ 2, 3 hạt thiên hương đầu khẩu, trước tặng Thần Hầu một hạt, trong vòng 1 hắn nào cũng có thể sẽ lại mời Thần Hầu tới, đến lúc đó có lẽ có sự tình muốn nhờ, nhìn Thần Hầu nhất định phải nể mặt. Thần Hầu lấy một hạt thiên hương đầu khẩu, liền rời đi. Đêm trăng tròn, một đao đang luyện công, nhưng đỉnh đầu bốc khói, đột nhiên quát to một tiếng, cơ bắp sôi sục, chớp bảo đao của Vũ, kêu to, "Ta luyện thành hùng bá thiên hạ á." Không lâu, một đao cuối cùng tinh bị luyện tận, té xỉu xuống đất. Khi tỉnh lại, đã ở trong nhà, là Hải Đường cứu hắn trở về. Một đao hưng phấn biểu thị đã đã luyện thành hùng bá thiên hạ, Hải Đường lo lắng một đao tẩu hỏa nhập ma. Trương Tiến rượu đi vào, đầu mối, 18 năm trước, Quy Tà Sơn trang một trận huyết chiến bên trong mất mạng. Đêm đó trừ Tà trong Sơn Trang cũng không có khách nhân, chỉ có một cái cửa hàng tiểu nhị nhìn thấy cả kiện sự tình trải qua, mà hắn tại huyết chiến về sau ngày thứ hai liền mất tích. Trương Tiến Diệu nhiều lần gian khổ, cuối cùng tra được cái tiệm này tiểu nhị tung tích. Nguyên lai like hắn tại đêm đó về sau, liền bị điên được đưa đi phong nhân Sơn Trang, tại phong nhân Sơn Trang qua 18 năm. Bọn hắn đi vào phong nhân Sơn Trang, tiểu nhị giảng thuật chuyện đêm đó. 18 năm trước, đêm đó trừ Tà Sơn Trang chỉ có 3 cái khách nhân, kiểm kinh phòng, ký lẫn tử, không, bọn hắn thần sắc hờ trướng, nhìn qua cửa ra vào, tựa hồ đang chờ một người. Nhiều lần Quy Hải Bạch Luyện mang theo đao xâm nhập, Song phương liền đánh lớn bắt đầu. Nhưng tiểu nhị tại cái kia thời điểm hôn mê bất tỉnh, tỉnh lại thời điểm, trông thấy kia ba người đem Bạch Luyện thi thể trở đi mai táng. Hình ảnh dừng lại. Thứ 9 để, Quy Hải Bạch Luyện là ai giết? A. Kiếm Kinh Phong, B. Kỳ Lân Tử, C. Không, Giờ, Lộ Hoa Nùng Chương 285, vô địch 3 giây, cùng hưởng tổng cộng có, thành thị phi nhất phi chủ thiên, cầu người phiếu. Lộ Hoa Đủng. Nhìn thấy cái này tuyển hạng, tất cả mọi người nổ. Cùng hung cực các văn trung học, Lộ Hoa Nùng không phải quy hải nhất đao lão đâu sao? Hắn là Lộ Hoa Nùng giống như Mã Phu Nhân quyến dụ gian phu, Nưu sát thân phu. Hung nam tử, vậy cũng chưa chắc. Nói không chừng người không phải Lộ Hoa Nùng zetsu, mà là gian phu zetsu đây. Kiếm kinh Phong, Kỳ Lân tử, không cùng Quy Hải Bạch Luyện là huynh đệ, thật giống như Bạch Thế Kính giống như Mã Đại Nguyên, là bọn hắn zetsu cũng chưa hẳn không có khả năng. Huyết Đao lão tổ, quả nhiên. An ngon không qua sủi cạo, chơi vui bất quá. Long Phiêu Vân, Chu Vô Thị, Bạch Thế Kính, Toàn tử đệ nhất hảo nhất đao, các ngươi muốn chết. Không cho phép các ngươi nói xấu mẹ ta, mẹ ta không phải loại người như vậy. Muốn chết? Quý Hải Nhất Đao trong lòng giận không kiểm được, bất quá ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phát trực tiếp. Kiếm kinh Phong, Kỳ Lân Tử, không, đến cùng là ai cha ta. Quy Hải Nhất Đao trong lòng không ngừng suy tư. Về phần hắn mẹ rất hán tra, hắn căn bản không tin, tuyệt đối không có khả năng. Thủy Nguyệt Am. Quý Hải Nhất Đao mẫu thân lộ hoa nùng nhìn thấy cái này để, sắc mặt rất bình tĩnh. Nên tới cũng nên đến. Quy Hải Bạch Luyện đúng là nàng giết. Bất quá nàng cũng không phải giống như Khang Nàng sợ không nói cho Quý Hải Nhất Đao trận tướng, chỉ là sợ Quý Hải Nhất Đao khó mà tiếp nhận tôi. Phát trực tiếp ở giữa Tiểu Nhị tận mắt thấy kiếm kinh phong, Kỳ Lân Tử cũng không mang theo Quy Hải Bạch Luyện thi thể đi chôn, ba người giết chết Quy Hải Bạch Luyện khả năng lớn nhất, nhưng là Thượng Quan Hải Đường nhìn xem bốn cái đáp án, Lộ Hoa Nùng làm Quy Hải Bạch Luyện thế tử là khó nhất giết Quy Hải Bạch Luyện, nhưng hết lần này tới lần khác xuất hiện ở đáp án bên trong. Hẳn là không phải có khả năng nhất kiếm kinh phong ba người, mà là Lộ Hoa Nùng nưu sát thân phụ. Nhưng Lộ Hoa Nùng tại sao muốn giết Quy Hải Bạch Luyện? Cũng không có thể là giống như Khang Mẫn có gian phu A. Chẳng lẽ là bởi vì hùng bá thiên hạ? Thượng Quan Hải Đường rất nhanh nghĩ đến Quy Hải nhất đao vẫn muốn tìm hắn phụ thân dao phổ, hùng bá thiên hạ Căn Tú Lộ Hoa đùng nói, môn đạo pháp này có thể ăn mòn tâm trí của con người, cùng đệ nhất tà hoàng ma đạo cùng loại. Nếu như Quy Hải Bạch Luyện nhập ma, Lục Thần không nhận, lộ hoa đùng vì tự vệ, hay là vì giúp kiếm kinh phong mê người, xác thực có giết chết Quy Hải Bạch Luyện khả năng. Thượng Quan Hải Đường trong lòng nhanh chóng phân tích, kiếm kinh phong chính là nàng thiên hạ đệ nhất cho người, nàng cảm thấy kiếm kinh phong không giống như là có thể giết huynh đệ người. Khó nhất đáp án chính là có khả năng nhất, liền tuyển lộ hoa đùng. Thượng Đường lựa chọn dê công chúa, cùng Chính đồng tuyển, tuyển Không có biện pháp, mặt ngoài xem kiếm kinh phong Kỳ Lân Tử cùng không hiểm nghi lắm nhất, nhưng cái cuối cùng đáp án lộ hoa nũng thật sự là nhất chỉ độc tú. Cùng cái khác ba cái đáp án không hợp nhau. Mà lại kiểm kinh phong, Kỳ Lân Tử cùng trống không hiểm nghĩ là đồng dạng lón, bọn hắn căn bản không cách nào phân biệt đến cùng tuyển ai. Dứt khoát trực tiếp tuyển nhìn khó nhất lộ hoa đủng. Giang Phong tự nhiên cũng tuyển lộ hoa đủng. Bài thi thời gian kết thúc. Câu trả lời chính xác, Tuyệt Dê, quả nhiên là nàng. Đáp đúng. Tao chính tuần bọn người mừng rỡ. Thanh thị phi, thật đúng là hữu sát thân phu a, không biết rõ là cái gì nguyên nhân. Hung nam tử, khẳng định là có dã phu. Nói không chừng còn là ba cái gia phu, Kiếm kinh Phong, Kỳ Lân Tử cũng không. Kiếm kinh Phong, nói hiệu nói vượn. Đừng muốn nói xấu Tẩu Tẩu. Cùng Hung Cực Các Vân Trung Hạ, ăn ngon Không. Bốn đầu lông mày lục tiểu phụng, có lẽ là bởi vì Quý Hải Bạch luyện tu luyện hùng bá thiên hạ nhập ma đi. Đám người nghị luận ở một. Bất quá rất nhiều người cũng nghĩ đến Quý Hải Bạch luyện đạo pháp. Đương nhiên, cũng có rất nhiều ăn dưa của chúng, xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Rất chờ mong lộ hoa nùng cùng Kiếm kinh Phong, Kỳ Tử cùng không lên một chút kỳ bạo. Như thế mới có thú. Làm sao có thể? Mẹ ta giết cha ta. Quỳ Hải Nhất Đao cảm giác hờm mất. Hắn từ nhỏ đến lớn lớn nhất chấp niệm chính là cho cha hắn báo thù. Hắn cận kề cái chết cũng muốn gia nhập hộ Long Sơn Trang, cũng là vì cho hắn cha báo thủ. Kết quả hiện tại hung thủ là mẹ hắn. Giết mẹ hắn sao? Cái gặp hình ảnh bên trong, Quy Hải Nhất Đao cùng Hải Đường đi vào thủy người đang, Lộ Hoa Nùng cảm giác được một đao trên thân sát khí rất nặng. Quỳ Hải Nhất Đao biểu thị đã biết rõ giết cha kẻ thủ là Kỳ Lân tử, kiếm kinh phong cùng không. Lộ Hoa Nùng kích động phủ nhận bọn hắn là hung thủ, nhưng một đao đã quyết nhất định phải tìm ba người báo thù. Hắn tới trước đến Kỳ Lân Môn. Đại chiến kỳ Lân môn đệ tử kỳ Lân trận, nhưng kỳ Lân tử đột nhiên xuất hiện, hơn mang một đao đến quy hại Bạch Luyện linh vị trước, dẫn hương về sau, thản nhận là giết chết quy hại Bạch Luyện hung thủ, nói đi liền tử vẫn chết, hai cái đồng tí ngã xuống. Nhưng một đao theo đệ tử khác trong miệng biết được, kỳ Lân tử 20 năm trước đã bất hạnh đoạn mất hai tay, tuyệt sẽ không là giết chết quy hại Bạch Luyện hung thủ. Quy hại nhất đao hoài nghi kỳ Lân tử không phải thật sự hùng, hắn có thể là liệu mình yếm hộ kiếm kinh phong cùng không. Quy hại nhất đi vào tiên nhất trang, Đường đã đợi tới. Quy hại nhất từ đầu đến cuối không đành lòng Đường đối chiến, phải tạm thời rời đi. Hải Đường tin tưởng Kiếm Kinh Phong không phải hung thủ, hiện tại duy nhất biện pháp là đem Hung phạm nói cho Mộ Đao, nhưng Kiếm Kinh Phong kiên quyết không chịu nói ra, hơn tự nhận là hung phạm. Hôm sau, mặt trời mới mọc, Hải Đường tại kiếm Kinh Phong trong phòng phát hiện Kiếm Kinh Phong đã chết, phục chiến đất, một bãi ngưng kết máu. Quy Hải nhất đao vẫn ôm đao ngồi tại thiên hạ đệ nhất trang bên ngoài, đối trong trang chuyện phát sinh hoàn toàn không biết gì cả. Hải Đường nói cho một Đao, Kiếm Kinh Phong trong trang tự vẫn. Mộ Đao quyết định phải hướng không hỏi thăm minh bạch. Hắn liên tiếp xông qua qua mấy cửa ải, đi vào Yết Lâm đại môn, gặp Phạm đại sư cản trở, Mộ Đao cùng sức, qua mấy chiêu về sau, lấy ra Hạn Huyết bảo đao. Sử xuất hùng bá thiên hạ, đem Phạm Đả Thương. Hắn cùng tính đại yếu giết Phạm, nhưng trong chùa đột nhiên chuyển ra phạm âm, An Tâm Kinh, một đạo hình như có nhận thấy, mới chán nản buông xuống bảo đao, Hải Đường đỡ một đao rời đi. Hải Đường lôi kéo một đao đi vào trên núi Đạt Ma động, phát hiện Đạt Ma Thiền sư tu hành mấy chục năm lưu tại trên vách cái bóng. Một đao cùng Hải Đường đột nhiên nghe được cửa động có người niệm Phật ảo, lại chính là không. Không miễn ý cùng một đao một trận chiến, nhưng quyết chiến trước, yêu cầu đức pháp tam trường, thứ nhất, nếu không thắng, một đao sau này lại trở nâng báo cửu nhị chữ. Thứ hai, nếu không chết rồi, một đao không thể lại mở sắt giới. Tuần Thương Thiếu Lâm môn nhân. Thứ ba, hùng bá thiên hạ chính là tà ma ngoại đạo chi đao pháp, một đao muốn tại báo thủ về sau, lập tức tìm kết đại sư phế này võ công, miễn nhập ma đạo. Hai người đại chiến, không chỉ thủ không công, cuối cùng hơn mỉm cười đem thân thể đón lấy lư đao, một đao ngạc nhiên. Không nhắc nhở một đao đại thủ đã báo, nhớ gấp tìm kết, liền bị mất mạng. Một đao cùng Hải Đường đi vào ít Lâm đại môn, xương không đã chết, một đao đã đáp ứng không, không giết Yết Lâm, kỷ bọn nó người. Nhưng phàm giận dữ, hiệu triệu các phái cao thủ, hướng một đao phát động công kích, một đao cũng đột nhiên mất khống chế cười quái dị, múa lên đao đến, ra sức một kích. Cái loại quy hại nhất đao tỉnh lại thời điểm, đã ở sơn thôn bên trên. Hải Đường thì nằm ở bên cạnh, trên người có máu, cánh tay trúng tên độc. Hải Đường nói cho một đao, nói hắn tẩu hỏa nhập ma, vừa rồi chỉ đến dịch, quân địch thương vong rất lớn. Quy hại nhất đao cong lên Hải Đường, vội vã ly khai, trước dàn xếp lại, nhường thụ thương Hải Đường hảo hảo tĩnh dưỡng. Hải Đường cầu một đao hết sức ức chế ma tính, đừng lại giữ người. Nhưng một đao hết lần này tới lần khác gặp gỡ muốn thảo phạt hắn võ lâm nhân sĩ, cuối không được đại khai xa khác, thần hầu theo Chính Tuần trong tay đạt được viên thứ 2 thiên hương đậu khấu cứu tỉnh Tổ Tâm cùng tố tâm khắp nơi du sơn mạn thủy, ngâm thơ vẽ tranh, được không quái hoạt. Huệ Đao Lao Tổ, Cổ Tam Thông quả nhiên sáng biết. Cùng Hung Cực Các Vân Trung Hạc, Cổ Tam Thông đã sớm sáng biết. Hung lâm tử, Long Phiêu Vân, Bạch Thế Tính, Chu Vô Thị Biểu Thị, huynh đệ Lữ Nhân, Quệ, Trần hương. Bốn đầu lông mày lục tiểu phụng, không nghĩ tới Kỳ Lân tử, kiếm kinh phong cùng không vậy mà đều tự sát, xem ra là vì bảo hộ Lộ Hoa Đủng, thật giống như chí quang, triệu tiền tôn bọn người cận kề cái chết không nói dẫn đầu đại ca là ai dũng Thành thị phi, Ngoa Tảo. Quy nhất còn có Tiêu Phong mô bản, sẽ không cuối cùng một đao bổ hải đường a. Ngo nho thiếu niên dương quá, Tiêu đại hiệp biểu thị rất thái. A Chu, không biết rõ Quý hại nhất đao cuối cùng cha như thế nào ra là mâu thân nàng giết Quy hại bất luyện. Hẳn không có những người khác biết rõ trận tướng, chẳng lẽ là hắn mâu thân chính miệng nói cho hắn biết. Vạn kiếp cốc trung linh, cảm giác kiếm kinh phong, kỳ lân tử cũng không chết được có chút toan, Lộ Hoa nũng tại biết rõ Quý hại nhất đao muốn tìm đối phương báo thủ lúc, nói thẳng ra trận tướng, liền không có chuyện về sau. Một Biển Thanh, cái này giống như tử, muốn tự mình thừa nhận là rất khó. Hình ảnh bên trong, phàm người đến đây hộ Long Sơn trang cầu kiến thần hầu. Đem một đao lạm sát sự tình hướng thần hầu khóc lóc kể lể, nhưng thần hầu biểu thị chuyện giang hồ, giang hồ, hộ Long Sơn chẳng, cái chu gian thần, không để ý tới giang hồ ân oán. Thành thị phi cùng Vân La nhàn cực nhằn chán, cùng Tố Tâm chơi với nhau giải đố. Kết quả Vân La phát hiện, Thành thị phi cùng Tố Tâm hình như có tâm linh tương thông, Thành thị phi mỗi lần đều có thể đoán được Tố Tâm đang suy nghĩ gì, viết cái gì, làm cái gì. Vân La mười điểm chán nản, bởi vì Thành thị phi lại không có một lần đoán đúng nàng. Cùng hung cực các trung Hạ, hát hát, xem ra thần hầu Vân La tiểu khả cũng bị Thành thị phi cho xem biết. Huyết đao lão tổ Không thể không nói Thành thị phi nhãn quang vẫn là không tệ, Tố Tâm loại này thành thuộc nữ nhân xem xét liền so Vân là tiểu khả ái hơn có ý vị. Thiết Đạm thần hầu chu vô thị, huyết đao lao tổ, người huyết đao môn nghĩ diệt đúng hay không? Bốn đầu lông mày lục tiểu phụng, cơ bản có thể thực hiện cho, Thành thị phi chính là cổ tam thông cùng Tố Tâm nhi tử. Võ Chu địch nhận định, xác thực. Thành thị phi cùng Tố Tâm tâm ý tương thông, hẳn là mẹ con nguyên nhân. Hộ Long sơn trang. Thành thị phi. Tố Tâm đột nhiên trừng to mắt, mặc dù nàng đã sớm biết mình có con trai, nhưng không nghĩ tới lại chính là Thành thị phi. Không phải mà. Tố Tâm kích động không thôi, nàng rốt cục biết mình nhi tử hạ lạc, không nghĩ tới con của hắn còn có đại khí vận, lại là cái nhân vật chính, không chỉ có kế thừa hắn phụ thân cổ tam thông công lực, còn cưới con chúa, làm quận mã gia. Chẳng qua hiện nay phát trực tiếp lộ ra ánh sáng, thành thị phi vận mệnh cũng cải biến, tương lai như thế nào, nàng cũng không biết rõ. Ta muốn đi tìm không phải mà. Tố Tâm không nhịn được muốn đi tìm Thành thị phi. Tố Tâm, ngươi tỉnh táo một điểm, đã biết do Thành thị phi muốn tìm hắn rất dễ dàng, ta rất nhanh liền giúp ngươi đem hắn tìm đến. Chu Vô Thị cầm Tố Tâm tay vội vàng an ủi. Không nhìn, cảm ơn ngươi. Nhất định phải giúp ta tìm tới không phải mà." Tố Tâm cầm Chu Vô Thị tay, ngập nước mắt tử vọng lấy Chu Vô Thị. "Ngươi yên tâm, ta cái này nhường Tiên Nhai đi tìm Thành Thị Phi, hắn vị trí phát trực tiếp cũng bảo quang, rất nhanh liền có thể tìm tới." Chu Vô Thị gọi tới Đoạn thiên Nhai, nhường hắn đi đem Thành Thị Phi tìm đến. "Vâng, nghĩa phụ." Đoạn thiên Nhai không do dự, lập tức lên đường tiến bể. Phát trực tiếp ở giữa, Thành Thị Phi đúng là có ta. Cổ Tam Thông đồng dạng kích động không thôi, không nghĩ tới con của hắn thành nhân vật chính, còn chơi xui đất khiến thu được công lực của hắn cùng Kim Cương Bất Hoại thần công. Mặc dù bây giờ vận mệnh thay đổi, nhưng các loại phát trực tiếp kết thúc, ta đồng dạng chuyển cho hắn thăng cấp bản kim cương bất hại thần công. Ta cổ Tam Thông cũng có người kế nghiệp. Mặc dù trước đó phát trực tiếp, hắn đã biết rõ Tố Tâm cho hắn sinh một đứa con trai, nhưng 20 năm trôi qua, đứa con trai kia phải chăng còn sống? Hắn cũng không xác định. Bởi vì Thành Thị Phi là nhân vật chính nguyên nhân, trong lòng của hắn cũng nghĩ qua một chút xíu khả năng, Thành Thị Phi có thể là con của hắn, nhưng cũng chỉ là một chút xíu khả năng. Bây giờ nhìn thấy Thành Thị Phi cùng Tố Tâm tâm ý tương thông, hắn có dũng khẳng định. Thành Thị Phi tuyệt đối là hắn cùng Tố Tâm nhi tử. Về phần trùng hợp, thiên hạ nào có kia nhiều trùng hợp. Cổ Tam Thông mang theo kích động cùng hưng phân tiếp tục nhìn xem phát trực tiếp. Hình ảnh bên trong, Tiêu Thái sư đến thăm hộ Long Sơn Trang, nói ra quy hải nhất đao đã bị Võ Lâm nhân sĩ phát ra võ lâm lệnh truy sát, thực không nên lại đảm nhiệm ngự tiền ngũ phẩm đại đao thị vệ, miễn cho Tào Chính thuần nhờ vào đó sự tình tượng tấu thánh thượng, thần hầu cảm tạ Thái sư quan tâm. Thành thị phi nghe lén đến đối thoại của bọn họ, nghĩ thẩm tự mình thân là tiểu hoàng bài lớn mà thám, hắn nhất định phải án này. Đồng thời tám tòa hướng cáo, qua thành Tây Tiệu chân phát sinh trên khu phủ viên ngoại bên trong 3 người tử vong. Đêm qua chính là trăng tròn, Thần Hầu có chút bất an, cho Hại Đường một cái mật lệnh, muốn nàng lập tức đi làm. Hại Đường muốn đi công chuyện, cầu Vân La hỗ trợ, một đao có thể sẽ đến Thiên Hạ đệ nhất chẳng đến, Thần Vân La nghĩ cách đem một đao trước kết dấu, nàng 10 ngày sau liền sẽ trở về xử lý. Trăng tròn chậm chậm dâng lên, Quy Hại Nhất Đao Ma tính lại phát tác, cũng như gia thú, huy động ma đao, đi vào nghĩa trang. Lúc này, lôi điện đan sen, hạt mưa tích tiểu thành đại, mưa như chút nước mà xuống. Quy Hại Nhất Đao đi vào tiên khảo Quy, luyện, quy luyện biểu thị đại đã báo, có thể nhắm mắt. Nhưng đột nhiên một kia chốc đánh trúng Miễ Trang, bộ Chúng Quý Hải Bạch Luyện qua tải, Quan Tài vỡ nát, hài cốt té ra ngoài. Quy Hải Nhất đao phát hiện hài cốt phía sau lưng gần nơi trái tim trung tâm, phát ra lập lòe ánh sáng, kiểm lên xem xét, đúng là một thanh sắc bén dao găm, mà lại Quy Hải Nhất đao nhận ra, này dao găm chính là năm đó Quý Hải Bạch Luyện đưa cho Lộ Hoa Nùng, nguyên lai giết cha chân chính hung thủ là mẫu thân, một đau mở miệng. Hắn đi vào thủy ngườm am, Lộ Hoa Nùng đã cắt tóc làn nghi, phát không ta. Nàng giải thích, đêm đó tại Tà Sơn Trang, Quý người huynh đệ chỉ trợ giúp Bá Thiên Hạ ma, nhưng hắn đã trở nên không thể nói lý lại muốn đem ba vị hảo hữu đánh chết ở dưới đao. Lộ Hoa nùng vì cứu ba người tốt, chỉ có đem cái này tội ác tẩy trời ma đầu, dùng tia dao găm thứ đập chết. Một đao nghe được cái này trận tướng, mười điểm rung động, nội tâm mâu thuẫn, không biết làm sao. Lộ Hoa nũng nói với Nhất đao một cái phật gia cố sự, sau đó liền nhắm mắt đợi chết, nhường Quy Hải Nhất đao giết nàng đến báo thủ, nhưng một đao không đành lòng giết mẹ báo thủ cha. Lúc này, Chấm Dứt đại sư xuất hiện, Quy Hải Nhất đao cùng hắn đánh nhau, hắn hùng bá thiên hạ lại đánh không lại Chấm Dứt Tiếu Lâm đại bí trưởng, hắn hết sức kinh ngạc. Quy Hải Nhất đao không phục bại vào đại bí trưởng, lại lần nữa lấy ra đao phổ áo choàng nhìn ký giận dữ phía dưới, đem áo choàng xé nát, ngược lại có ngoại ý muốn thu hoạch, phát hiện áo choàng nguyên lai like có từng kép, trang bên trong có trang, bên trong vẽ là ba chiêu đạo pháp, tên là a tỷ nói ba chiêu. Quy Hải Nhất Đao như nhở, tê được chỉ bảo, lập tức bắt đầu luyện. Ba chiêu thử qua, quy Hải Nhất Đao giá rời không chịu nổi, ngã trên mặt đất, ma đao còn tại từ mình. Hình ảnh dừng lại. Nho nho thiếu niên dương quá, không nghĩ tới Quý Hải Nhất Đao lại là phát hiện như vậy trận tướng, thật đúng là ly ly nguyên trên bài bản. Thiếu niên bao chứng, Quý Hải Nhất Đao nếu là sớm một chút cho hắn phụ thân mở quan tài nghiệm thi, đã sớm tra rõ trận tướng. Thành thị phi Quý hại nhất đạo như vậy kính trọng hắn phụ thân, tự nhiên không có khả năng mở quan tài nghiệm thi. Vẫn La cô chúa, chỉ có thể nói tạo hóa trêu ngươi. Tố Tâm Thành thị phi, không phải, ngươi ở chỗ nào? Ta nhường thần hồn phái người tới tìm ngươi. Thành thị phi tố Tâm, mẹ, ta tới tìm ngươi. Cùng hung cực các Vân Trung học, vừa vặn trở về nhận cái bố rượng, ha ha. Chu Thiết Đạm. Cổ Tam Thông gặp Thành thị phi muốn đi hộ Long sân Trang, há to miệng, cuối cùng vẫn không có phát biểu. Hắn không biết do nói cái gì. Hắn hiện tại cũng dạng này. Tô Tâm đi theo Chu Thiết Đạm tựa hồ cũng so đi theo hắn tốt. Lần này bài thị, Thừa quan Hải Đường. Giang Phong, Lý Thúy Vũ, Tào Chính Tuẩn, Cổ Tam Thông trả lời. Thình lựa chọn rút ra ngẫu nhiên phương thức tưởng tượng nghe được thanh âm này, tất cả mọi người kích động lên, lựa chọn tự mình rút ra. Bắt đầu rút ra ngẫu nhiên ban thượng. Thượng quan Hải Đường rút ra đến ngẫu nhiên ban thưởng như sau: Tiểu lý phi đao, Lý Tầm Hoan tuyệt kỹ, tiểu lý phi đao, lệ vô hư phát. Giang Phong rút ra đến ngẫu nhiên ban thưởng như sau: Nội đạo bộ đoạn, có thể trợ người ngộ đạo. Lý Thú Vũ rút ra đến ngẫu nhiên ban thượng như sau: Miễn trừ thẻ một tấm, có thể miễn trừ một lần trừng phạt. Ba đạo quang rơi xuống. Thượng quan Hải Đường trong đầu đạt được một muôn phi đao tuyệt ký. Lý Tầm Hoan Phi Dao có thể nói thiên hạ nhất tuyệt. Môn này Phi Dao tuyệt kỹ cũng coi như không tệ bản thượng. Giang Phong cùng Sương Bình công chúa trong tay thì phân biệt có thêm một cái bổ đoạn cùng một tấm miễn trừ thể. Kỳ hỉ, có miễn trừ thể, lại có thể bảo mệnh một lần. Sương Bình công chúa rất vui vẻ. Trước đó rút đến xóa bỏ bóng mở quá lớn. Nếu không phải Giang Phong có miễn trừ thể giúp nàng, nàng liên chết. Chúc mừng công chúa, công chúa hồng phúc tề thiên, tất nhiên dùng không lên cái này miễn Tao chính một mặt đọt, trong mắt mang theo ngưỡng mộ. mặc dù không thể tăng lên, Nhưng ở phát trực tiếp ở giữa giá trị không thể đánh giá, bởi vì có thể thứ mạng. Hắn cũng nghĩ rút ra một tâm. Tao chính thuần rút ra đến ngẫu nhiên ban thưởng như sau. Vô địch 3 giây thẻ, sử dụng về sau, trong vòng 3 giây, miễn trừ hết thể công kích, bất kỳ lực lượng nào cũng không cách nào tổn thương. Cổ Tam Thông rút ra đến ngẫu nhiên ban thưởng như sau. Ra trận phụ tử minh, có thể đem tự mình thần công đồng bộ chia sẻ cho mình nhị tử hoặc phụ thân, nhiều đối phương có được với người tương ứng công lực, đồng thời vô luận hai tu luyện, đều có thể cộng đồng tăng lên tu vi, có vinh vinh, có nhục cùng đục, thực lực cùng hưởng, tổn thương cùng hưởng. Chương 286 Thành thị phi khiêu chiến ra phòng, Chu vô thị vào tủ, cầu một phiếu. Ngoa tảo, ra trận phụ từ minh. Huyết đao lao tổ, lại còn có như bức như vậy ban thường. thành thị phi đây là nhất phi trùng thiên a. Nho nho thiếu niên dương quá, hâm mộ ghen ghét. Vọ đang chương vô kỵ, cái này, nhưng so sánh nguyên bản tương lai trùng cổ tam thông truyền công cho hắn còn muốn lợi hại hơn, mà lại bỏ mặc ai tu luyện đều có thể thu hoạch được tăng lên, tương đương với hai cái người tu luyện để ra. Vẫn la của chúa, thành thị xem xét liền không ưa thích tu luyện, lần này có thể ngồi mát ăn bảng, hắn lão tử tu luyện, hắn hưởng thụ thành quả. Thành thị phi ha ha ha, đại gia ta rốt cục rốt cục bay lên, cùng hung cực các văn trung hạc, thật sự là gặp vận may a. Hung nữ tử, hâm mộ chết lão tử. Cổ Tam Thông bây giờ trên lực sợ là có thể so với thiên nhân. Các loại cổ tam thông cùng thành thị phi cùng hưởng sau, thành thị phi liền nhảy lên có được thiên nhân chiến lực. Đây quả thực so với hắn nguyên bản vận mệnh ở bên trong lấy được cổ tam thông truyền công mợ treo còn muốn đáng sợ. So. Ha ha ha, cái này ban tưởng tốt. Cổ Tam Thông rất là hứng phấn, lập tức đồng bộ chia sẻ chính thành thị phi võ công. Cùng lúc đó, Đại Minh, Kinh Thành Đồng dạng hưng phấn thành thị phi trên thân khí tức đột nhiên tăng vọt, thân thể hóa thành một tôn màu vàng sầm kim nhân, toàn thân tản ra cường hãn đáng sợ khí tức. Đông, Đông, Đông. Thành thị phi vỗ vô, vô lồng ngực, phát ra kim thiết trong trẻo thanh âm, thể nội vô cùng sung mãn lực lượng, cảm giác một quyền liền đánh nổ một ngọn núi. Là thành thị phi. Thật mạnh áp bách, trình. Đây cũng là thăng cấp bản kim cương bất hại thần công. Không biết do thành thị phi có thể hay không chia sẻ cổ tam thông bất diệt chi thân. Nếu như có thể, kia liền càng đáng sợ. Kinh thành vô số cường giả cũng cảm nhận được thành thị phi trên người cường đại khí tức, nhao nhao nhảy lên một cái đem ánh mắt nhìn về phía thành thị phi. Đại tông sư đã có thể ngắn ngủi ngự không mà đi, có tiệt giang ngăn nước, quần trấn sơn hà chi uy. Thành thị phi cái này viễn siêu đại tông sư, thậm chí có thể so với thiên nhân cường đại khí tức, trong kinh thành bên ngoài, chỉ cần đại tông sư trở lên đều có thể rõ ràng cảm nhận được. Hưu. Lúc này, một thân ảnh nhanh chóng đi vào thành thị phi trước người. Đại tông sư, Cẩm Ý vệ. Thành thị phi từ nhỏ trà trộn tại kinh thành, đối với Cẩm Ý vệ vẫn là biết đến, lấy hắn thực lực hôm nay cũng có thể cảm nhận được đối phương đại tông sư tu vi. Tại hạ Cẩm Ý vệ chỉ uy sứ Trương Phương phủ. Hoàng thượng chỉ mệnh mời thành thị hoàng, hoàng hướng về phía thành thị chắp tay nói, "Có đại quan làm nha. Bây giờ thành thị phi thực lực đủ để cho hoàng thất lôi kéo. Nếu không phải Vân La quận chúa chạy tới Giang Phong nơi đó chơi, cùng quan hệ còn không tệ." Chu Hậu Chiếu không biết rõ cùng Giang Phong là ý gì. Chu Hậu Chiếu cũng muốn lập tức cho thành thị phi cùng Vân La tứ hôn, đem thành thị cột vào tự mình trên xa. "Cái gì quan? Ta cũng không muốn nhận đỡ thúc." Thành thị phi trước kia làm tiểu nữ manh, tự nhiên là muốn làm cái đại quan, làm dạng rỡ tổ tông. Phát trực tiếp bên trong hắn liều chết tham gia hộ Long Sơn trang khảo nghiệm, muốn làm hoàng tự đệ nhất hảo mật thám, chính là muốn làm cái đại quan. Hắn biết rõ chú hậu chiếu nhìn thấy hắn có thực lực, muốn kéo khép lại hắn. Bất quá không quan trọng, có giá trị nhân tài đáng giá lôi kéo, đổi lại trước kia hắn, Chu hậu chiếu căn bản sẽ không nhìn nhiều hắn một cái. Hắn đối gia nhập Đại Minh làm quan cho Chu hậu chiếu hiệu lực, cũng không mâu thuẫn. Huống chi hắn còn muốn nhìn xem có thể hay không đem hắn nguyên bản quận chúa tiểu khả ai đem tới tay. Bất quá nhìn phát trực tiếp, hắn cũng không muốn tụ gấp. Cái gì quan, tại hạ không biết, thành hiệp nhìn thấy hoàng thượng đều có thể nói một chút ý kiến của mình. Trương Phong phủ chậm rãi nói: "Thanh thị phi thực lực hôm nay rất mạnh, tự nhiên có thể có đặc quyền." "Kẻ đi thôi." Thanh thị phi không có giày vỏ khước khổ, hắn đối hoàng đế cũng có chút hiếu kỳ. Không chỉ bây giờ hắn hoàn toàn chia sẻ cổ tam thông võ công, bao quát bất diệt chỉ thân ở bên trong, có thể nói không sợ hãi chút nào, cũng không lo lắng có cái gì nguy hiểm. "Chờ ta làm lại quan, lại đi khiêu chiến Giang phòng." Thanh thị phi trong lòng thẩm hạ quyết tâm. Hắn biết mình hơn phân nửa là đánh không lại Giang phòng, bất quá không quan trọng, hắn đi khiêu chiến Giang phòng chỉ là nghĩa biểu hiện ra thực lực của mình. Thượng Như không tức khai bình tìm phối ngẫu. Có bất diệt chi thân tại, Giang Phong khẳng định không phá được phòng ngự của hắn, nhưng Giang Phong đánh một trận, kết quả cuối cùng hơn phân nửa là ai cũng thế như ai. Đến lúc đó Vân La tiểu khả ái nhìn thấy hắn cường hàn anh tư, nói không chừng liền đuổi trở về. Rất nhanh, Thành thị phi tại Trương Phong phủ dẫn đầu phía dưới gặp được hoàng đế Chu hậu chiếu, Chu hậu chiếu cũng không có bảy cái gì hoàng đế giá đỡ. Biết rõ Thành thị phi không ưa thích thụ ức dục, vì vậy cho Thành thị phi một cái hoàng thất cung phụ vị trí, không cần quản sự, địa vị cao, chỉ cần tại cần thời điểm xuất một chút lực là đủ. Thành thị phi rất ưa thích. Mà lại Chu hậu chiếu còn hào phóng cho Thành thị phi một tòa khu nhà cấp cao Hoàng kim và lượng, mỹ nữ 10 tên, càng làm cho thành thị phi hưng phấn không thôi. Cái này một cái thân phận địa vị có, phòng ở có, tiền cũng có, còn có 10 cái mỹ nữ. Cho dù thành thị phi biết rõ Chu Hậu Chiếu là vì hắn một thân võ công lôi kéo hắn, nhưng trong lòng của hắn cũng rất dễ chịu, cảm giác Chu Hậu Chiếu còn không tệ, rất trưởng nghĩa. Vui sướng ly khai hoàng cung, thành thị phi liền không kịp chờ đợi đi xem hắn khu nhà cấp cao, hưởng thụ một cái quý tộc lao ra sinh hoạt. Mà tại Chu Hậu Chiếu lôi kéo thành thị phi lúc, phát trực tiếp cũng không có ngừng. Thứ 9 để kết thúc, phát trực tiếp tiếp tục. Xin tất cả may mắn người xem nghiêm túc quan sát, chuẩn bị bài thi. Sương Bình, tao chính thuần các loại bài thi người ai vào chỗ đấy. Nguyên bản dừng lại hình ảnh tiếp tục phát ra. Có triều thần hướng hoàng thượng mà tấu, nói quy hại nhất đao lạm sát kẻ vô tội, phạm phải hơn 10 tông đại án, tử thương trăm người. Hoàng thượng gọi đến thần hầu tra hỏi, cũng đem cái này tông vụ án giao cho hộ Long Sơn Trang xử lý. Thần hầu muốn vào kinh thành phục mệnh, đem hộ Long Sơn Trang giao cho Tố Tâm quản lý. Tố Tâm vị thành thị phi mới là tốt nhất nhân tuyển, thần hầu lập mang. Hộ Long Sơn Trang hết thảy, cũng vị như một đao trở về, lập tức cáo tri thần hầu. Theo thần hầu rời đi, hộ Long Sơn Trang bên trong, chỉ còn thành thị phi, Vân La cùng Tố Tâm. Tố Tâm muốn tìm một người, Thành Thị Phi thay nàng tại hộ Long Sơn trang phòng tình báo cha rõ, nhưng Thành Thị Phi không có thần hầu khẩu lệnh, không thể mệnh lệnh dưới mặt đất phòng tình báo làm việc. Lúc này, Quy Hải Nhất Đao đã đến hộ Long Sơn trang ngoài cửa, hắn đã mê muội, tại trong sơn trang giết đến tính lên, Thành Thị Phi vẫn là không ngăn cản được một đao, chỉ có cùng Tố Tâm trốn đến dưới mặt đất mất hết. Quy Hải Nhất Đao giết tới, nâng đao chém lung tung, cũng chặt không mở đại môn. Nho nho thiếu niên dương quá, ngoa đảo. Quy Nhất Đao Đạo Tam đao nhập ma kinh khủng, vậy mà trực tiếp giết tới hộ Long Sơn trang. Nữ bức, quét tính. Xem quy Hải nhất đao bây giờ bộ dáng, liền có thể tưởng tượng năm đó Quý Hải bất luyện, chết không được Lộ phu nhân cuối cùng quân pháp bất vị thân, giết chết Quý Hải bất luyện. Tiêu Phong, cái này hùng bá thiên hạ cùng A Tị đạo tam đao thật đúng là ta tính, Quý Hải nhất đao ý chí cũng coi như kiên định, không nghĩ tới cũng không chế không nổi hắn mà tính. Huyết đao lao tổ, loại đao pháp này luyện có làm được cái gì? Chính mình cũng không thể khống chế, coi như lợi hại hơn nữa, có cái gì niềm vui thú. Tương Dương thành quyết hạo, hùng bá thiên hạ tam cũng tại di vật bên trong, bây giờ hẳn là tại Lộ phu nhân trong tay, Lộ phu nhân vẫn là sớm làm nốt đi miễn cho bị người khác đạt được, di họa giang hồ. Lộ Hoa hùng, quét đại hiệp lời nói rất đúng, thiếp thân đã đem hắn triệt để thiêu hủy, trên đời không còn hùng bá thiên hạ cùng a tị đạo tam đao. Nho nho thiếu niên dương quá, không biết rõ thần hầu trở về sẽ xử trí như thế nào quy hại nhất đạo. Tất cả mọi người rất hiểu kỳ. Hình ảnh bên trong. Thành thị phi Vân là cùng Tố Tâm ba người tại trong hầm băng nói chuyện phiếm, các loại cử binh. Thành thị phi nói ra thân thế của mình. Tố Tâm cũng đã nói chính năm đó có một đứa bé, đáng tiếc bọn hắn không biết rõ lẫn nhau chính là mẹ con. Lúc này thần hầu đội tới trở về, mở ra hầm băng cửa lớn, cùng Tố Tâm ôm chặt Quy Hải nhất đao Nguyên Lai thực đã đi. Một bên khác, Thượng Quan Hải Đường cũng phụng thần hầu mệnh lệnh đi xạ đạo nhường Đoạn Tiên Nhai trở về tiếp tục tiếp nhận tiên tự để nhất hảo. Liêu Sinh Phiêu như lo lắng Đoạn Tiên Nhai an nguy, không muốn tiên Nhai trở về. Nhưng Đoạn Tiên Nhai biểu thị nghĩa phụ dưỡng dục chi ân, không thể không báo, ngày đó hứa xuống hứa hẹn, tất yếu thực hành. Lúc này, thần hầu dùng bổ câu đưa tin mà đến. Nguyên Lai thần hầu chim bổ câu gấp triệu, nói một đao đã lâm vào điên cuồng, đến, đến Long Sơn dối, mau trở về, thương đối sách. Hộ Long Sơn trang bên trong, thần hầu cùng ngai, thành thị phi Hải Đường kiểm nghiệm 7 bộ thi thể, phát hiện giết bảy người này là hai loại đạo pháp. Đánh giết Thiếu Lâm Liễu Không Đại sư đạo pháp, là không gì sánh được cứng vẫy, không gì không phá, không cách nào có thể cản. Thế nhưng là, đánh giết bang chủ cái bang cùng 3 tên 8 túi đệ tử đạo pháp, lại là quỷ dị âm trầm, một chiêu đạo thức, đồng thời ẩn chứa hơn ngàn đoạt mệnh đạo chiêu, theo 4 phương 8 hướng bổ về phía người chết, làm cho người chết như bị lăng trì cực hình, chết không toàn thây. Đoàn thiên ngay nhớ lại từng tại đại nội tàng kinh Các, duyệt qua một bộ kỳ công lục soát dị quay, bên trong đề cập qua bá đạo đạo phổ bên trong, ngoại trừ lợi hại nhất bá thiên hạ bên ngoài đương chuyển còn có Á Tỷ nói ba đao, Luyện Thanh Á Tỷ nói ba đao, sẽ bất cứ lúc nào nhập ma, vẫn đao người bị đao hoàn toàn khống chế. Thần Hầu muốn bọn hắn so bất luận kẻ nào đều muốn tìm được trước một đao, dẫn hắn trở về Hộ Long Sơn Trang. Nhưng không cho phép Thành Thị Phi nhúng tay, Thành Thị Phi đánh phải Lưu Thủ Hộ Long Sơn Trang. Đoạn Tiên Nhai cùng Hải Đường tại Thủy Nguyệt Tam phủ cận tìm tới Quy Hải Nhất Đao lại bị nhập ma nội điện Quy Hải Nhất Đao đánh thành trọng thương. Mà Tào chính tuần một mực chờ đợi cái này ngộ, Sơn Trang nghịch, lực, cơ mà vào, Những tin tình báo này bên trong bao quát các nơi tướng lĩnh, trong triều đại thần tất cả ân oán cá nhân, việc riêng tư. Nếu như nắm giữ nơi tay, bọn hắn mỗi một cái đều muốn nghe tao chính thuần mệnh lệnh, liền trở như nắm giữ thiên hạ đại quyền. Nho nho thiếu niên dương quá, Cao công công dã tâm không nhỏ mà. Cùng Hung cực các văn trung hạt, đã thần hầu hộ Long Sơn trang nắm giữ lấy những tin tình báo này, chẳng phải là thần hầu đã nắm trong tay những người này. Chu Hậu Chiếu chẳng phải là nguy rồi. Đại tùy hoàng đế Dương Quảng, Chu Hậu Chiếu, xem vẫn là sớm làm vị Chu vô thị được rồi, miễn cho ngày sau bị xuống, mệnh cũng không nổi. Thiên tự đệ thiên ngai, nói vậy Nhiếp phụ trung can nghĩa đảm, đừng muốn nói xấu nghĩa phụ. Huyền Minh giáo minh đế Chu Dụ Khuê, tốt một cái trung can nghĩa đảm, ha ha. Kỳ thật đến bây giờ, người sáng suốt cũng nhìn ra được, Chu Vô Thị cũng không phải là hắn biểu hiện như vậy trung can nghĩa đảm, tuyệt đối ẩn tàng rất sâu. Đại Minh hoàng cung, Chu hậu chiếu sắc mặt tâm trầm vừa mới lôi kéo thành thị phi vui sướng cũng không có. Tao chính thuần, Chu Vô Thị bọn người giá tâm mừng mừng, hắn cũng không phải là không biết rõ. Đối với Chu Vô Thị, hắn vẫn luôn phi thường kiêng kỵ, phòng bị. Đây cũng là hắn ngồi nhìn đông sưởng lớn mạnh cùng Chu Vô Thị đấu luân nhân. Hắn tiếp tục nhìn xem phát trực tiếp hình ảnh bên trong. Tố Tâm tại thành thị phi bang chủ phía dưới tìm tới ba giam chân. Ở chỗ này, Tố Tâm tìm được đã đổi tên Lan Cô Trình Hoàn, cũng theo Trình Hoàn trong miệng biết được con trai của nàng gọi Thành Thị Phi. Do khắc này, Tố Tâm rốt cục biết rõ Thành Thị Phi chính là con trai của nàng. Thế nhưng là Tố Tâm cảm thấy việc cơ mật chưa tới, hiện nay còn không thể cùng Thành Thị Phi nhận nhau. Chỉ là hắn cùng Thành Thị Phi xóm chiều đối lập, lại không thể nhận nhau, hết sức thống khổ, liền dứt khoát nhận Thành Thị Phi làm con nuôi, sương hô hắn không phải. Thành Thị Phi đối Tố Tâm rất có hảo cảm, cũng cao hứng phi thượng nhận phía dưới cái này mẹ nuôi cùng hung cực ác văn trung hạ, vậy. "Ta cũng nghĩ nhận cái làm như vậy mẹ." Hung nam tử, người không đúng kinh." Thành thị phi, "Hai người các ngươi dám tặng có dũng khí phỉ bán mẹ ta, đánh nổ các ngươi đầu chó a." Huyết đạo lão tổ, "Quả nhiên có thực lực, nói chuyện cũng lạnh khí a." Cùng lúc đó, hình ảnh bên trong, trên giang hồ cử hành đồ đao đại hội, cũng từ Đông xưởng đốc chủ Tào Chính thuần xử lý quy hại nhất đao, bất quá ngay tại Tào Chính thuần chuẩn bị để cho thủ hạ lấy cực hình thẩm vấn lúc, Thần Hầu cùng kết đại sư đột tới, có lợi ích một đao trở về hóa giải trên người Nhật Trướng. Chấm dứt đức cao vọng trọng, thân hầu khí thế ép người, đám người đành phải nhường bọn hắn mang đi một đao, tao chính thuần không cam lòng, hỏi nếu như một đao lại lần nữa xuất thủ làm ác, dùng ma đao giết người, trách nhiệm ai thua. Chấm dứt biểu thị nguyện ý gánh chịu, liền cùng thân hầu bọn người mang đi quy hại nhất đao. Đám người đỡ một đao đi vào ít Lâm sơn eo. Chấm dứt lấy ra một bình Thiếu Lâm chân tạng Phật tổ trừ ma hoàn, tạm thời cho một đao ăn, nửa ngày bên trong, có thể tâm bình khí hỏa, sau đó nếu lại dạy hắn đọc an tâm kinh. Nhưng cái này cũng chưa thể triệt để thanh trừ hắc tị tam ma độc, còn cần ít nhất đọc 7, 7, 4, ngày an tâm kinh. Mỗi lần tâm ma phát tác, lại phục Phật tổ trừ ma hoạn. Ma Tào Chính Tuần hồi cũng hướng hoàng thượng gầy bẩm, nói gần đây có một ma đầu sát hại bình dân mất tính, còn cả gan hành thích triều đình đại thần, hung thủ đã tra rõ là hộ Long Sơn Trang Quy Hải nhất đạo, hôm qua vốn đã bắt được, thế nhưng là thiết đạm thần hầu. Gai chấm dứt chạy đến, mượn gỡ điểm hóa, càng đem thân phận của triều đình cưỡng ép mang đi. Tào Chính Tuần hùng hổ dọa người, phê bình thần hầu làm việc thi tứ. Cuối mệnh bắt, là một cũng tốt, không phải cũng tốt, tóm lại tập về hắn. Nhưng Chính chưa thở, một đao không giết người nữa. Thần Hầu biểu thị như một đao lại phạm pháp kỷ, hắn nguyện tụ liên lui chỉ tội, bị tù với Thiên Lao. Nho nho thiếu niên dương quá, ta cảm giác cho dù Quy Hải Nhất Đao không giết người, Tào Chính thuần sợ là cũng sẽ nghĩ biện pháp nhường Quy Hải Nhất Đao giết người, thậm chí tìm người giá họa. Bốn đầu lông mày lục tiểu phụng, sắc thực. Cái này thế nhưng là đối phó thần Hầu thời cơ tốt. Võ Chu địch nhận kiến, thần Hầu hẳn là cũng có thể nghĩ đến, không biết rọ hắn sẽ làm thế nào. Tất cả mọi người khẩn trương bắt đầu. Hình ảnh bên trong. Trong thiếu lâm tự, chấm dứt cùng Quy Hải Nhất Đao đọc gan tâm kinh. Nhưng quý hại nhất đao tâm ma bắt đầu phát tác, Chấm Dứt chọn hắn đại duyệt, mới làm hắn bình tĩnh trở lại. Chấm Dứt nhắc nhở hắn, muốn trừ bỏ tâm ma, toàn bộ nhờ tự mình khắc chế, hắn vừa rồi đã qua thất thất 40 cựu tiếp đệ nhất kiếp. Vừa rồi trong chั่ว chúng hòa thượng nghe được một đao quát to một tiếng, đột nhiên sinh ra lòng mang sợ hãi, Thỉnh Cầu Chấm Dứt mang một đao ly khai. Chấm Dứt thông cảm bọn hắn, lập tức liền mang một đao ly khai chiếu lâm tự, dự định đến phía sau núi đạt ma động, tiếp tục bế quan, giải trừ ma chứng. Quý hại nhất đã nhiều ngày không thấy thần, hắn hy vọng hiện tạm bị ngăn chặn, đến thủy nguyệt Tam gặp một lần Mộ Một đến thủy nguyệt Tam. Cố Mậu thân bản giao hắn hiện tại đi theo chấm dứt đại sư trừ ma trướng, lộ hoa nùng cổ vũ hắn có chí ác làm nên. Một đao theo thủy nguyệt tam trở lại đạt ma động niếp lúc, chấm dứt đang cùng người bịt mặt liêu sinh đán mã thủ lại chiến, nhưng một đao nội lực đã mật, không thể giúp chiến. Chấm dứt vì bảo hộ một đao, ngược lại nhường liêu xinh đán mã thủ có cơ hội để lợi dụng được, sử xuất hùng bá thiên hạ, đem võ sĩ đao đâm vào kết thân thể, chấm dứt tại chỗ chết đi. Một đao trốn tránh đến đạt ma động bên trong, bước chân một chiến lệch, hạ tiến vào một cái động lớn. Đoạn tiên nhai cùng đường đi vào ma động, tìm một đao, một đao nói kết đại sư không phải hắn giết, hung thủ là một cái đông doanh giả. Vô công cực cao, Hải Đường tin tưởng một đao nói chuyện, một đao còn cần 47 lần trừ ma, như bây giờ trở lại hộ long sơn trang, nhờ tê định không có cách nào hoàn thành. Một đao hy vọng đợi trừ ma hậu lại trở về hướng thần hầu bàn dao, Hải Đường cảm thấy một đao nói không sai, dự định ở chỗ này buổi tiếp một đao trừ ma. Hải Đường cùng một đao đi đến thủy ngư đàm, một đao đột nhiên tâm ma phát tác, đầy mặt sát khí, Phật tổ trừ ma hoàn đã ăn sạch, một đao kìm nén không được, huy động bảo đao, kém chút giết Hải Đường, may mắn kịp thời ngừng lại, cuối cùng một đao lại chém dụng cánh tay phải của mình, ngăn lại tự mình giết người. Hết thể hồi phục bình tĩnh, Một đao cười khổ nói ma chướng đã trừ, bởi vì không có dùng đao tay, tâm ma đã rời hắn mà đi. Thành thị phi, ngoa tảo, tự đoạn một tay, tâm ma liền ngoại trừ. Nho nho thiếu niên dương quá, bởi vì cái gọi là người mang lợi khí, sát tâm từ lên, không có cầm đao tay, tâm ma cũng liền đi. Bốn đầu lông mày lục tiểu phụng, Liêu Sinh Đản Mã thủ lại còn không chết, mà lại tựa hồ cũng sẽ hùng bá thiên hạ. Đạo xoé sợ lưu hương, xem ra quy hại nhất đao bị vu oan là khẳng định, thần hầu cũng sẽ bởi vậy bị lụy. Quyết tính, nói như vậy Sinh Đản Mã thủ Chính thuần kết ở cùng một chỗ. Kinh Hồng tiên diễm, Hiện nay xem ra là dạng này. Đáng người chăm chú nhìn phát trực tiếp. Nghĩ biết rõ chú vô thị có thể hay không tránh thoát một kiếp này. Hình ảnh bên trong. Đoạn thiên ngai mang theo vợ con đi vào thiên hạ đệ nhất trang. Vương thông thiên thở phì phò chạy đến nói, có cùng ma xâm nhập thiên hạ đệ nhất trang, giết thi đấu đại phu. Vương thông thiên cùng thiên ngai hướng thần hầu bầm báo, theo thi đấu đại phu vết thương xem ra, xác nhận chết bởi hùng bá thiên hạ. Lúc này, tôn công công đền báo, chỉ hoàng thượng cùng thái hậu tuyên Tạm thời không, có gì đáng ngại, chỉ là mất máu quá nhiều, chỉ sợ muốn nằm trên giường 1, 2 tháng. Lộ Hoa nùng hy vọng một đao chém rụng cánh tay phải về sau, mà tính từ đây biến mất. Thần Hầu dùng bồ câu đưa tin đến, Hải Đường xem xét tờ giấy, lập tức chạy về Hộ Long Sơn Trang. Hoàng thượng đã hạ lệnh hình bộ gấp rút tập hùng, Thái hậu dặn dò tuyệt không thể nhượng hung phạm vùng ngoài vòng pháp luật. Tao Chính Tuần Thừa Cơ nói với Thái hậu gia thủ phạm chính là Hộ Long Sơn Trang điệu chữ đệ Muốn hay không lập tức truyền thiết đạm thần hầu vào cung kiến giá. Hoàng thượng trở lại thái hậu ở đây, đành phải đáp ứng, còn Triệu đại học sĩ Phó Tiết Thành cùng nhau vào cung. Phó Thiết Thành hồi báo, chỉ hình bộ cẩn thận kiểm tra thi thể về sau, có thể khẳng định, Quốc Cứu gia cùng thi đấu đại phu đều là chết bởi cùng một chương đao, cùng một người chỉ thủ, hung thủ giết người một chiêu chính là đã ở giang hồ thất truyền 18 năm hùng bá thiên hạ. Thân hầu biện xương giang hồ thượng thiên ngoại có tiên, ngoại trừ một đao bên ngoài, chưa hẳn liền không có một người khác sẽ làm hùng bá thiên hạ. Không nên vắng mặt thập án, liền đem Quý Hải nhất đao định tội. Hoàng đồng, liền hạ lệnh truy bắt Quý Hải nhất đao án. Thần Hầu đem việc này nói cho Hải Đường, nói mình từng tại hoàng thượng cùng chúng đại thần trước mặt cho phép qua hứa hẹn, như một đao lại loạn giết người, liền muốn tụ liên lụy chi tội. Nhưng Hải Đường nguyện đem tính mạng đảm bảo, tại quốc cứu gia ngộ hại trước hôm nay, một đao là trừ tâm ma, đã đem cánh tay phải của mình chém đức, cho nên không thể nào là một đao giết chết quốc cứu gia. Thần Hầu nghe vậy lớn kinh ngạc, mười điểm khẩn trương cùng quan tâm một đao tình huống. Nhưng lúc này không thể để cho một đao đi cùng tảo chính thuần đối chất, bởi vì đến một lần một đao vẫn chưa xuống giường đi lại, như kiên quyết hắn thật xa vận đến kinh thành, rằng sẽ thương thế tăng lên. Thứ hai, một đao thương thế còn chưa phục nguyên chỉ sợ chịu không nổi lao ngục nỗi khổ, sẽ chết tại ngục bên trong. Thứ ba Tào cũng sẽ nghỉ ngờ là bọn hắn chém một đao tay để che giấu tội ác, mà trọng yếu nhất chính là, viên thứ ba Thiên Hương đầu Khấu vẫn trong tay Tào Chính Tuần. Cho nên, Thần Hầu đành phải tự nguyện tù với Thiên Lao. Tố Tâm biết được Thiết Đạm thần Hầu Chu vô thị tự nguyện nhập Thiên Lao, mười phần lo lắng, muốn thần Hầu đáp ứng, vô luận tại Thiên Lao bao lâu, nhất định phải hoàn hảo không thiếu sót ra. Thần Hầu lấy nàng yên tâm, đưa nàng ôm vào trong lực, vô hạn áp lại đóng vai tiểu tử, lẫn vào trong cùng, là thần Hầu hướng hoàng thượng cầu tình. Nhưng hoàng thượng cũng không có biện pháp, bởi vì thần hầu là tại chúng đại thần trước mặt hứa xuống cam kết, hoàng thượng cũng không thể giúp hắn. Một bên khác, Thần Hầu gấp triệu Vạn Tam Tiên đến, bởi vì hắn sắp nhập Thiên Lao, Hộ Long Sơn Trang bên trong cơ mật hồ sơ, đều phải giao tất cả cho Vạn Tam Tiên thay bảo toàn. Thần Hầu chuẩn bị lên đường đi diện thánh, đám người lưu luyến không rời, Thần Hầu đem Hộ Long Sơn Trang tạm giao cho Đoạn Tiên nhai chủ trì. Kim Loan Điện phía trên, tạo chính tuần hùng hổ giơ người, thỉnh hoàng rằng, tử phạm pháp tội, không thể bởi vì hắn là hoàng mà phá Đông sưởng vệ mang thần hổ tiến vào tiên lao, Thiết Trảo Phi Ưng đem một bộ gông tử bao lấy thần hai tay. Tao Chính Thuần hơn lấy tiên vũ ngân châm đâm thần hổ vai, lương hiệp các loại huyền đạo, làm thần hổ không thể động đậy. Hình ảnh dừng lại. Đề thứ 10, Chu Vô Thị lần này bị đánh nhập tiên lao kết quả như thế nào? La Izet tư không có cứu bọn người hám hại Quy Hải nhất đạo. A, bị Tao Chính Thuần giết chết. Liêu Sinh đãn mã thủ. B, phản sát Tao Chính Thuần. Liêu Sinh phiêu nhứ. C, chết. Liêu sinh phiêu G, phản sát Chính Sinh đãn mã thủ. Chương 287 Tao độc chùi hại đường cái chết, dưới một người phụng bà bảo, cầu một phiếu. Liêu Sinh Viu Như, nhìn thấy cái tên này, đám người lập tức hứng thú. Thành thị phi, Liêu Sinh Viu Như không phải tự phế vô công, gả cho Đoạn Thiên Nhai làm giúp chồng rể con tốt thế từ sao? Chẳng lẽ nàng xuất hiện tại đáp án bên trong làm mê hòa người? Kinh hồng tiên tử Dương Diễm, Liêu Sinh đã mã thủ lấy hùng bá thiên hạ giết chết chấm rứt đại sư, giá họa cho quy hại nhất đạo. Nhóm chúng ta đều sẽ cho rằng Tư Không Quốc Cứu các loại cũng là Liêu Sinh Đán Mã Thủ giết chết, nhưng Liêu Sinh Phiêu nhớ một cái tự phế võ công, vốn không nên xuất hiện người lại xuất hiện, như vậy Tư Không Quốc Cứu bọn người 89 phần 10 là Liêu Sinh Phiêu nhớ giết chết, mà không phải Liêu Sinh Đán Mã Thủ. Nho nho thiếu niên dương quá, xác thực. Thượng như trên một đề lộ hoa đụng, khó nhất người có khả năng nhất. Bốn đầu lông mày lục tiểu phụng, bất quá nơi này có một vấn đề, Liêu Sinh Phiêu như trước đây tự phế võ công là thần hầu tự mình nghiệm chứng, lấy thần hầu thực lực, hẳn là không cách nào lựa hắn, nếu như Tư Không Quốc Cứu bọn người là Liêu Sinh như giết chết, Như vậy liêu sinh phiêu nhứ võ công liền không có phế, như thế chỉ có hai cái khả năng, hoặc là liêu sinh phiêu nhứ lửa qua thần hầu, hoặc là liêu sinh phiêu nhứ cùng thần hầu là cùng một bọn. Thanh thị phi, liêu sinh phiêu nhứ muốn lửa qua thần hầu rất không có khả năng, nhưng nếu như là cùng một bọn, liêu sinh phiêu nhứ lại vì sao muốn giết tư không cứu bọn người giá họa quy hải nhất đau, khiến thần hầu lâm vào thiên lao đây. Võ chu địch nhân kiệt, căn cứ trước đó phát trực tiếp, thiết đảm thần hầu cuối cùng thua ở giang cô nương thủ hạ Cho nên lần này vào tù kết quả tất nhiên là Thiết Đạm Thần Hầu phản sát, Tào Công công đã Thần Hầu hoàn thành phản sát, như vậy lần này vào tù 89 phần 10 cũng là Thần Hầu tự mình thiết kế, như thế hắn để cho người ta giá họa quý hại nhất đạo cũng liền thuận lý thành chương. Võ Chu Lý Nguyên Vương, đại nhân anh minh. Thiếu niên bao trưởng, xem ra Liễu Sinh Đán Mã thủ cùng Liễu Sinh Phiêu Nhứ đều là thần hầu người, trước đây Liễu Sinh Phiêu Nhứ vì cứu Đoạn Tiên Nhai mà ngộ sát Liễu Sinh Đán Mã thủ chính là bọn hắn diễn một vở kịch, thậm chí Liễu cho Đoạn đều là một trận âm mưu, mà cũng không phải là yêu mến cái gì, Đoán Trưởng cũng liền chính Đoạn Tiên Nhai cảm thấy là chân ái. Thành thị phi t. Cái này chẳng phải là nói thần hầu đem đoạn tiên nhai đùa bón trong lòng bàn tay, còn hám hại quy hại nhất đạo. Vân La cô chúa, trước đó xem hoàng thúc vì cho một đao đảm bảo, nghĩa bạc Vô Thiên, thậm chí vì cứu một đao, tự nguyện vào tủ chẳng lẽ đây đều là chính hoàng thúc thiết kế tốt? Thiên tự đệ nhất hào đoạn thiên nhai, không có khả năng. Nghĩa phụ không phải loại người như vậy, những này cũng chỉ là các ngươi suy đoán mà thôi. Liêu Sinh đã mã thủ khẳng định đầu nhập vào tào yếm cầu, thậm chí Liêu Sinh Phiêu Nhớ cũng thế, nàng làm bộ tự phế võ công, chỉ là dùng không biết tên thủ đoạn cao minh lừa qua nghĩa phụ mà thôi. Không thể nào. Nghĩa phụ không thể nào là cái loại người này đang tiến đến tìm thành thị phi đoạn thiên nhai tâm tính sập. Thần Hầu với hắn như thầy như cha. Hắn không tin Thần Hầu là loại kia tâm ngoan thủ lạn, vô tình vung nghĩa, đem bọn hắn cũng làm quân cờ người. Thần Hầu quả nhiên đam mê tốc chí, trước đây không tự mình truyền nhóm chúng ta vô công, chính là vì ngày sau dễ đối phó nhóm chúng ta. Quy Hải nhất đao nhìn đến đây, nhãn thần không có bất cứ ba đạo gì, trong lòng cười lạnh. Hắn chưa từng có chân chính tin tưởng qua Chu Vô Thị. Hắn cùng Chu Vô Thị quan hệ liền như là hợp tác cùng thượng hạ cấp quan hệ, tình cảm cũng không sâu. Không giống đoạn tiên cùng thượng quan Hải Đường. Bởi vậy nhìn thấy Chu Vô Thị đem bọn hắn là tiện tay có thể vứt bỏ quân cờ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, thậm chí đã sớm dự liệu được có cái này một ngày. Hộ Long Sơn Trang. Chu Vô Thị sắc mặt âm trầm, hắn biết mình mưu đồ muốn một quang, nhưng hắn hiện tại cũng không có gì biện pháp. Tạo phản sự tình còn không có chuẩn bị thỏa đáng, nhất là phát trực tiếp ở giữa xuất hiện bằng thêm vô số biến số. Hắn cho dù giờ phút này mưu phản, cũng cơ bản không có khả năng thành công, chỉ có thể tiếp tục cần nút. Chu Hậu Chiếu cũng không thể bởi vì một cái phát trực tiếp liền trực tiếp dùng chuyện tương lai cho hắn định tội, giết hắn. Huống chỉ phát trực tiếp dính tới vô số người, Tao chính thuần mặc dù không có tạo phản, nhưng cũng nghĩ độc tài đại quyền, mang thiên tử lây lệnh trừ hậu. Nếu là muốn giết, những ngày đều muốn giết. Đến lúc đó toàn bộ Đại Minh hoàng triều đều luôn chấn động, thậm chí sụp đổ. Bất quá Chu Hậu chiếu khẳng định sẽ trọng điểm chiếu cố hắn, nghị trăm phương ngàn kế hung hăng chen ép hắn, thậm chí nhường một chút hắn giải tán hộ Long Sơn Trang. Đại Minh hoàng cung. Đối với Chu Vô Thị có tạo phản chi tâm, Chu Hậu chiếu cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hắn đã sớm nó được. Giang Phong võ công quá cao, trên thân bí mật rất lớn, không cách nào khống chế, cũng không cách nào biến thành của mình, thành thị phi là tốt nhất giải quyết. Chu Hậu Chiếu càng phát ra cảm thấy Chu Vô Thị cường đại uy hiếp, lôi kéo Thành Thị Phi tâm lý càng thêm kiên định. Vân La cùng Giang Phong quan hệ không xác định, không thể động, không phải vậy đắc tội Giang Phong liền được không bù mất, bất quá ta hoàng thất chính là không bao giờ thiếu công chúa. Nghĩ tới đây, Chu Hậu Chiếu chuẩn bị nhượng một chút tính cách cùng Vân La tương tự công chúa quận chúa cái gì đi tiếp xúc Thành Thị Phi. Từ xưa đến nay, thông ra đều là thường dùng nhất, cũng đối lập rất kiên cố một cái lôi kéo phương thức. Mà Thành không phải là mặc dù bây giờ có võ công tuyệt thế, nhưng đến cùng thật là một cái tiểu lưu manh xuất thân, kiến thức có hạn. Tiếp xúc đến mỹ nữ cũng giống như thế. Bây giờ lại không có gặp được Vân La, thích cái khác công chúa quận chúa khả năng phi thường lớn, phát trực tiếp ở giữa. Nghĩa phụ lưu tính sâu xa, tất nhiên có thể phản sát Tào Trinh Tuẩn, mà lại trước đó phát trực tiếp bên trong, Nghĩa phụ cũng là cuối cùng mới thua ở Giang Ngọc Yến thủ hạ. Thượng quan Hải đường đầu tiên loại bỏ A cùng C hai cái tuyển hạ. Diệt Tư không quốc cứu khẳng định là Liêu Sinh Đán Mã Thủ, trước đó hắn liền dùng hùng bá thiên hạ giết chấm dứt đại sư, mà lại Phiêu Nhớ đã tự phế võ công, lấy Nghiệp lực, chắc hẳn như cũng không gạt được Nghiệp phụ. Liêu sinh Đán Mã Thủ một mực cùng đại ca không hợp nhau, khẳng định là đầu nhập vào Tào Yếm Cẩu. Bởi vậy dùng Hùng Bá Thiên Hạ giết người giá họa cho một đao, Thượng Quan Hải Đường lựa chọn dê tuyển hạng. Những người khác đồng dạng trước loại bỏ a cùng c hai cái tuyển hạ, đem trọng điểm đặt ở Liêu Sinh Đản Mã Thủ cùng Liêu Sinh Phiêu Như bên trên. Nghĩ không ra Chu Thiết Đạm bị nhà ta đánh vào Đông Sưởng Thiên Lao còn có thể đem nhà ta phản sát, xem ra hắn đã sớm bố trí xong hết thảy. Thậm chí tiến vào Thiên Lao đều là hắn một tay bày kế, có lẽ là muốn nhà ta bung lòng cảnh giác, sau đó lại cho nhà ta một kích chí mạng. Ta chính thuần tâm tư bắt chuyện, ta cùng Liêu Sinh gia tộc có chút ít liên hệ, mặc dù không bài trừ ta tương lai chiêu thu bọn hắn. Nhưng Liễu Sinh gia tộc là Chu vô thị người khả năng càng lớn. Đã Liễu Sinh dẫn mã thủ bọn người là Chu vô thị người, như vậy Liễu Sinh Phiêu Nhớ khẳng định là không có tự phế vô công, bọn hắn chỉ là hợp lại diễn kịch lừa gạt Đoạn Thiên Nhai mà thôi. Bất quá Liễu Sinh dẫn mã thủ cùng Liễu Sinh Phiêu Nhớ đều là Chu vô thị người, hai người hẳn là đều sẽ hùng bá thiên hạ, cũng có giết chết Tạo Cốc Cưu khả năng. Nhưng Liễu Sinh dẫn mã thủ trước đó đã rõ ràng xuất hiện, cùng sử dụng hùng bá thiên hạ chém chấm dứt đại sư, nếu như tuyển Sinh dẫn mã thủ, vậy cũng quá đơn giản. Ngược lại là Liễu Sinh Phiêu Nhớ khả năng càng lớn. Tao chính thuần lựa chọn B tuyển hạng. Cổ Tam Thông cùng Sương Bình công chúa cũng cảm thấy khó nhất, Liêu Sinh Phiêu Như có khả năng nhất, cũng đều lựa chọn B tuyển hạng. Giang Phong cũng thế. Đáp xong đề, Thượng quan Hải Đường phát hiện tất cả mọi người lựa chọn B tuyển hạng. Nàng đáp sai. Bất quá càng làm nàng hơn khó mà tiếp nhận chính là trong màn đạn đối chu vô thị suy luận. Không thể nào, nghĩa phụ không phải loại người như vậy, coi như Liêu Sinh Phiêu Như võ công không có phế, khẳng định cũng là dùng thủ đoạn đặc thủ lừa qua nghĩa phụ. Thượng quan Hải Đường trong lòng một mảnh lộn xộn, không muốn tin tưởng. Bài thi thời gian kết thúc. Câu trả lời chính xác, B đáp án công bố. Đám người mặc dù đã sớm đoán được đáp án, nhưng vẫn như cũ có chút rung động hiếu kỳ. Tất cả mọi người bao quát Tào Chính Tuần cũng rất muốn biết rõ. Chu Vô Thị đến cùng lại như thế nào ngược gió là bàn. Cái gặp hình ảnh bên trong. Chu Vô Thị bị Tào Chính Tuần cầm tù. Tào Chính Tuần liền không kịp chờ đợi cùng Tiết Trảo Phi ứng đại náo thiên hạ đệ nhất trang, hải đường lực tự. Tào Chính Tuần đang muốn giáo huấn Hải Đường thời khắc, Tương Tây Tứ Quỷ đột nhiên đi vào bảo hộ Hải Đường. Nguyên lai Vạn Tam Tiên đã đi tới kinh thành, cũng mang đến Tương Quỷ bảo Chính Tuần một thời gian cũng không có thể tổn thương hải Đường cùng Vạn Tam gái, đành phải tạm thời rời đi. Tào Chính Tuần cùng Thiết Trảo Phi Ưng lập tức tiến đến Hộ Long Sơn Trang, muốn lấy Hộ Long Sơn Trang hồ sơ trong phòng tông quyền, nhưng phát hiện tất cả tông quyền tất cả đều là trống không. Tào Chính Tuần giận dữ rời đi. Nguyên Lai Thần Hầu sớm đã thông tri Vạn Tam Thiên đem tất cả tông quyền dọn đi rồi. Tào Chính Tuần cùng Thiết Trảo Phi Ưng đi vào Thiên Lao, khen Thần Hầu có thể tại ngắn ngủi 3 trong 2 ngày, liền đem Hộ Long Sơn Trang bên trong hàng ngàn hàng vạn tông quyền cất dấu. Thần Hầu thẳng thắn thừa nhận đã đem tông quyền đưa hết cho Vạn Tam Tại Thiết Trảo Phi ưng cực hình dưới, thần hầu kêu thảm một tiếng, đã hôn mê. Thiết Trảo Phi ưng hướng Tào Chính Tuần báo cáo, đã tra hỏi thần hầu 6 canh giờ, đông sưởng các loại hình cụ cũng toàn bộ dùng tới, thần hầu vẫn là thủ khẩu như mình, cũng không nói đến bí mật khẩu lệ. Nho nho thiếu niên dương quá, cái này khẳng định là khổ nhu kế, xem ra Thiết Trảo Phi ưng cũng không có phản bội Chu vô thị, vẫn luôn là Chu vô thị người. Thanh thị phi, căn này đẹp cũng là lưu bực a. Kinh hồng tiên tử dương diễm, dù là khổ nhu kế, nhưng thần hầu ra thịt nội khổ vẫn là đến không ít, vì đối phó Tàu Chính thuần, thật đúng là nhọ lòng a. Đáng người cảm khái ngàn vạn. Dù là có thiết trợ phi ương cái này tên khôn kiếp tâm thầm hỗ trợ, nhưng muốn lừa qua Tao Chính thuần, Chu Vô Thị khẳng định phải gặp chịu không được ít thử hình. Lấy thân làm mồi, kêu hùng chỉ tư. Hình ảnh bên trong, Tao Chính thuần tức giận, bởi vì không có khẩu lệnh, liền lấy không đến thập đại binh khu tướng quân hồ sơ, liền không cách nào muốn bọn hắn giao ra binh phủ. Lúc này, Tao Chính thuần thủ hạ là Cúc Sinh thê tử Hà thị đến từ 34, đối bức nhân cung khai có khác một bộ phương pháp, nàng xưng 34 sản xuất một loại trí độc tiên tầm, như nuốt vào trong bụng, nó liền bám vào trong thân thể, chỉ cần nàng đàn tấu 34 thì bà, kia tiên liền sẽ đi theo tiếng nhạc, cắn ngũ tạng phủ làm cho người đau đến không muốn sống, ngũ tạm đều nứt, mà lại thiên tầm trời sinh ngàn chân, mỗi một cái chân đều là một cái câu, để mà ôm lấy trong thân thể bẩn, bất luận cái gì nội công cũng không cách nào đem bọn nó bẻ ra, chỉ có lạc gia độc môn giải dược thanh vân tán có thể giết chết nó. Cùng lúc đó, Vân La, Thành thị phi cùng Tố Tâm ba người đi vào thiên lao bên ngoài, yêu cầu đi vào thảm viếng thần hầu, nhưng bị ngăn trở cản. Thành thị phi cùng Vân La xuất thủ ứng phó Thiết Trảo phi ương cùng Lạc Cúc Sinh, Tâm đi hướng lao. Tố Tâm đi vào một cái khác đầu không người hành lang lúc, Hà thị đột nhiên lộ ra loan đao đứng cung xuất ra một quả dự hoàn, muốn tố tâm nốt vào, mới khiến cho nàng hướng gặp thần hầu. Tố tâm biết rõ này hoàn tất có vấn đề, nhưng bởi vì quá khát vọng gặp thần hầu, đành phải nuốt. Nguyên lai hoàn bên trong chính là thiết tạm. Nho nho thiếu niên dương quá, cảm giác cái này nữ nhân tốt xuân a. Huyết đao lão tổ, đây chính là điển hình cản trở, thành sự không có bại sự có dư. Thây môn suy thuyết, nữ nhân sẽ chỉ ảnh hưởng tốc độ rút kiếm. Kinh hồng tiên tử dương diễm, dùng để đối phó Chu Vô Thị, Chu Vô Thị có lẽ có thể kháng trụ, nhưng tâm khẳng định gánh không được, liền xem Chu Vô Thị có thể hay không từ bỏ tâm. Huyết đao bảo tượng Chu Vô Thị liền nghĩa tử của hắn đều không để ý, hướng chỉ một cái nữ nhân. Bốn đầu lông mày lục tiểu phụng, vậy cũng chưa chắc, Chu Vô Thị vì Tố Tâm cô nương có thể đối kết bãi huynh đệ xuất thủ, đồng thời 20 năm không cưới, một mực tìm kiếm thiên hương đậu khấu cứu sống Tố Thầm, Tố Tâm cô nương trong lòng hắn địa vị vẫn còn rất cao. Đạo xoé sở lưu hương, không biết do thần hầu có thể hay không bởi vì Tố Tâm cô nương cho ra bí mật khẩu lệnh, hay là có cái gì hóa giải phương pháp. Đám người hiếu kỳ, muốn nhìn một chút Chu Vô Thị làm sao bây giờ. Hình ảnh bên trong, Tố Tâm đi vào thiên lao, nhìn thấy thần hầu bị cưỡng hình bách thay cho một ngày, dung nhan tiểu tuy tốc hai bổ sủng, 10 điểm đau lòng. Nàng đột nhiên nghe thấy Hà thị đàn tấu tỳ bà thanh âm, Tô Tâm mới nghe được một cái tiếng tỳ bà, thân thể tức run rẩy một cái, thể nội giống bị trùng tấn, hết sức thống khổ. Tao Chính Tuần cùng Hà thị xuất hiện, Tao Chính Tuần áp chế thần hầu nói ra bí mật khẩu lệ, nếu không muốn nhìn xem người yêu đau chết. Thần hầu quyết định thật nhanh, một cái ôm Tô Tâm, miệng đối miệng đại lực hít hôn Tô Tâm, vận khởi hấp công đại pháp, đem thiên hút vào trong cơ thể của mình. Tố tâm thân thể mềm đúng, trên mặt đất. Thế đạm thần vào về sau, Tao Chính mệnh Hà Thần hầu cuối cùng cuối cùng chịu không nổi đau đớn, nói ra bí mật khẩu lệnh, chấp tự chi thủ, cùng tự giai lão. Tao chính thuần đi vào Vạn Tam Thiên lớn thuyền bên trên, nói ra mệnh lệnh, muốn Vạn Tam Thiên cho hắn thập đại binh khu tướng quân tông quyền, Vạn Tam Thiên đành phải làm theo. Nho nho thiếu niên dương quá, xem ra Chu Vô Thị đã sớm chuẩn bị đem những này tông quyền cho Tào Chính Thuần a. Kinh hồng tiên tử Dương Diễm, đây chính là thiên muốn khiến cho vong, trước phải khiến cho cường, Chu Vô Thị dưới đài, Tào Chính Thuần lại lấy được 10 đại tướng quân quyền, quyền thế ngập trời, nhiên cần phải ý hình. Vạn kiếp Linh, bất quá thần hầu có thể đem hút vào trong cơ thể mình. Đối Tố Tâm cũng coi là yêu mến. Huyết đau lão tổ cảm giác Tố Tâm chính là đi cho Chu Vô Thị thêm phiền. Hộ Long Sơn Trang, Tố Tâm sắc mặt trắng bệch, bị đám người đoán giận, ấy náy đồng thời cũng có chút cảm động. Chu Vô Thị nắm chặt bàn tay nhỏ của nàng, nàng tiếp tục nhìn qua phát trực tiếp. Hình ảnh bên trong, Thiết đảm Thần Hầu Chu Vô Thị tỉnh lúc, trông thấy Thành Thị Phi cùng Vân là tại thăm viếng hắn, mà lại phát hiện Tố Tâm cũng bị vây ở trong phòng giam. Thần Hầu gọi bọn hắn đem Tố Tâm cứu ra ngoài, Tố Tâm lại biểu thị, Thần Hầu hắn không đi, nàng cũng không muốn đi. Thành Thị Phi La nhìn thấy hai người Thâm Hậu như thế tình cảm, cảm động đến nói không ra lời. Thiết đảm thần hầu gọi vẫn là thành thị phi mau mau ly khai, đi tìm Tế Thiên Nai, Hải Đường cùng Vạn Tam Tiên, bàn bạc làm sao đối phó Tạo Chính Tuần. Hải Đường xuất ra nhiều năm trước Thiên Lao Đồ, phát hiện Thiên Lao thiết kế chỉ có một cái cửa ra, bất luận kẻ nào vào đi, liền muốn theo nhập khẩu ra. Nếu như Thiên Lao có người giữ vững ra nhập khẩu, lại không thể xuất nhập. Đồ bên trong có một cái bốn phương hình nhỏ mất thất, trong phòng có một cái nhỏ hẹp dây, một mực thông hướng góc xa một cái vòng tròn nhỏ bên trên. Thành thị phi nói đây chính là hắn đạo vong tiểu bị nói, một mực leo lên trên, chính là hoàng cung Thành thị phi định đem tủ cả nhuãn cốt tán cùng 3 bước đi công tán đặt ở Vân La túi thơm nhỏ bên trong, Tiễn Thiên Lao liền bạo phá túi thơm, đông sưởng chó săn mềm mướn ra, bọn hắn lấy bông vải nhị đút lấy cái mũi, khi không đến độc tán, liền có thể đánh vào Thiên Lao. Bọn hắn hướng Vạn Tam Thiên mượn dùng tủ cả nhuãn cốt tán cùng 3 bước đi công tán, Vạn Tam Thiên có lâu dài hơn kế hoạch, dự định sai người đảo nói cứu xuất thần hầu, hắn hy vọng Hải Đường đáp ứng gã hắn. Hải Đường lấy đại cục làm trọng, đáp ứng. Nho nho thiếu niên dương quá, hẳn là Vạn Tam mới là Đường con xứng. Bất quá ta đánh cược, Quy Hải nhất khẳng định phải đến cô dâu. Thành thị phi Các cô dâu là tất nhiên. Kinh Hồng Tiên tử Dương Diễm không biết rõ Hải Đường chọn ai. Một quyền thanh, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Huyết Đao lao tổ, hắc hắc, tiểu cô nương vẫn là còn non chút, bởi vì cái gọi là muốn để con ngựa chạy, liền muốn cho con ngựa ăn cỏ, Vạn Tam Tiên là người làm ăn, không thể làm mua bán lô vốn không phải. Vạn Tam Tiên, ta đối Hải Đường là chân ái, không phải mua bán. Thất tình đường mộ dung thư địch, tình yêu không phải ngươi nghĩ bán, muốn mua liền có thể bán. Đại nội tổng quản vi tiểu bảo, Đường vậy cũng là như bức, hoàng đế, nhà giàu nhất, tuyệt thế đao khách đao cũng thích nàng, nếu là Hải Đường đem bọn hắn thu, chẳng phải là một cái đên đỉnh phong rồi, cùng hung cực ác vân chúng hạ sẽ chơi. Hung nữ tử, không phải là đến cái cổ tam thông. Vọ Đang Trương Vô Kỵ, không biết do thành thị phi bọn người có thể hay không cấp ngục thành công. Đạo xoé sở lưu hương, cơ ngục cũng vô dụng thôi, coi như Chu vô thị trở tới, nhưng chẳng phải là thành đạo phạm. Cái gặp hình ảnh bên trong, thành thị phi bọn người y kế hành sự, thành công xông vào thần hầu tu thất, đoạn thiên ngay dùng thuần cương nguyên kiếm chém ra thần hầu tay trụ, lớn. Nhưng thần tức tháo, kiên không chịu đi, lấy bọn hắn hắn tại bất bất hiếu bất nhân bất nghĩa, hắn là tự nguyện nhập thiên thoát đi thiên lao chính là khi quân phản thượng. Tố Tâm cũng biểu thị, Thần Hầu không đi, nàng cũng không đi. Lúc này, Tạo Chính Tuần đem người đi vào, Thành Thị Phi, Hải Đường, Thiên Nhai gia ngoài ứng phó. Thành Thị Phi lấy kim cương bất bại thần công lực cự Tạo Chính Tuần, Tố Tâm vô ý ngã vào mà nói, "Thần Hầu, Thiên Nhai cùng Hải Đường cũng tuần tự hạ đi vào, đến tầng thứ 9 lao." Tại tầng thứ 9 lao, Hải Đường tìm trung quanh Thành Thị Phi nói tới thông hướng hoàng cung giếng cạn lối vào, nhưng vắt trên giếng cạn đã bị Thần vô luận như thế nào cũng sẽ không thoát đi Tiên Lao, hắn quyết định trở lại thượng Lao, nguyện đi theo, Thần Hầu một tay kéo Tố Tâm liền từ đường cũ bay thẳng trở về. Tào Chính Thuần không địch lại thành thị phi kim cương bất bại thần công, vội vã chạy ra, cũng sai người chuẩn bị đầy đủ hỏa dược, muốn đem toàn bộ Thiên Lao nổ thành bình địa. Vân La biết được Tào Chính Thuần muốn tạc Thiên Lao, liền vội gấp tìm Thái Hậu, lấy cái chết áp chế, xin ban thượng miễn tử kim bài dùng một lát. Thái Hậu căm nàng không có biện pháp, đành phải nhường nàng cầm đi miễn tử kim bài. Thanh thị phi cũng tới đến tầng thứ chí lao, cũng không vào bọn hắn dây dưa, cái bế lối vào. Thanh thị phi biên trở vẻ như thường dáng góc, màu vàng kim đi. Thần hầu cùng Tố Tâm tại lần nữa bị tù tại tứ phía đều là tường đồng vách sắt tu thất, tao chính thuần thị tại tù thất bên ngoài, một mặt đắc ý biểu thị đã tại thiên lao các nơi đưa bố tốc nổ, phân lượng đủ để đem thiên lao san thành bình địa. Vân La cầm miễn tử kim bài cãi lộn, muốn dẫn đi quận mã cả đám người, nhưng phát hiện kim bài phía sau có khắp một hàng chữ nhỏ, này bài có thể miễn một người tội chết. Vân La đi vào 9 tầng trời lao, nói chỉ có thể cứu một người ra ngoài, mọi người lẫn nhau lễ nhượng, cuối cùng quyết định nhường Hải Đường đi. Bởi vì chỉ có Đường có thể mời được đến Vạn Tam thiên, lấy Vạn Tam trí tuệ cùng không a bằng tài lực, ngược lại sẽ có một chút hy vọng sống đem tất cả cùng cứu ra ngoài. Thành thị phi mệnh lệnh Vân La mang Hải Đường rời đi, Vân La đành phải làm theo. Vân La muốn thành thị phi đáp ứng ngàn vạn không thể chết, hai người vỗ tay là thể. Thiên lao bên ngoài, một đạo thật dài màu đen hỏa dược dẫn đang tiêu đốt, phát ra chi chi hỏa dược tiêu đốt thanh âm. Vân La cùng Hải Đường vội vàng từ thiên lao bên trong đi tới, đột nhiên sau lưng chuyển đến một tiếng bạo tạc tiếng vang, ánh lửa chợt hiện, kinh mỗi ngày trong lao toát ra ánh lửa khói đặc. Hai người bị tình cảnh trước mắt dọa đến há hốc Ta muốn giết ngươi." Vân La dữ, phóng tới Chính thuần. Nhưng mà mới vừa phải Tào Chính Thuần lực liền bị tạo chính thuần thiên cương chân khí cho đánh bay. Ngươi dám đánh ta? Thứ hư, ta là xem ở hoàng thượng mặt mũi mới tha cho ngươi nhiều phiên hồ náo, ngươi nếu là còn không biết rõ tốt xấu, bản thân kiểm điểm, ta liền muốn nghiêm chỉnh xử theo pháp luật, cho rủ nháo đến hoàng thượng chỗ ấy, có lý vẫn là nô tài. Huống chi? Huống chi cái gì? Huống chi nơi này là Đông Sượng quản hạt tiên lao, bản đốc chủ sát một cái sông thiên lao người, về tình về lý cũng nói còn nghe được, ngươi nói đúng không? Con chúa. Vân La còn muốn sông tiên lao cứu thành thị phi, cuối cùng bị đường đánh ngất xỉu mang đi. Tứ đại mật thám thứ hai, thân hầu lại thành tu nhân. Các loại 10 đại tướng quân binh phủ tới tay, ta chính là dưới một người, trên vài người. Tao chính thuần nhìn qua thượng quan Hải Đường bóng lưng rời đi, đáp ý cười nói. Mà thượng quan Hải Đường mang theo Vân La trở lại Đoạn Thiên Nhai trong nhà, cùng Liêu Sinh Phiêu như ba người riêng phần mình ôm đầu không giống. Triệu Mẫn quận chúa Triệu Mẫn, cảm giác bọn hắn đi cướp mục thật sự là tốt xuân a, đầu tiên Chu Vô Thị liền không khả năng đi, tiếp theo bọn hắn cướp mục cũng sẽ trở thành đạo phạm, mua xuân nhất vẫn là Tô Thông, vậy mà cũng không đi, hắn lưu tại Thiên Lao không phải thêm phiền sao? Quyết định, Thiên Nhai cùng Thành Thị Phi sẽ không bị nổ chết đi. Nho nho thiếu niên dương quá, Thành Thị Phi là nhân vật chính khẳng định nổ bất tử. Kinh Hồng Tiên tử Dương Diễm, trước đó Vạn Tam Tiên nói đào mà nói, ta đoán hẳn là nói đạo thông, Thành thị phi cùng Đoạn Tiên Ngai cũng thông qua nói trốn. Quả nhiên. Hình ảnh bên trong, Vẫn là ba người đạt được bí mật tin tức thông qua nói đi vào Vạn Tam Tiên cung điện dưới đất, gặp được hoàn hảo không chút tổn hại Thành thị phi cùng Đoạn Tiên Ngai. Bọn hắn chính là thông qua Vạn Tam Tiên đạo nói đào thoát. Đám người tề tụ, lại nghi không ra biện pháp. Vạn Tam Tiên nói mình có biện pháp, nhưng muốn Hải Đường thực hiện hứa hẹn, qua cửa gả cho hắn làm vợ. Rất nhanh, Tao Chính Thuần cũng phát hiện Tiên Lao ở dưới mà nói, biết rõ Thành thị phi cùng Đoạn Tiên Ngai chạy trốn. Tào Chính Tuần tức giận, phái một vạn tên thủ vệ đem Hộ Long Sơn Trang cùng Thiên Hạ Đệ Nhất Trang trùng điệp vây quanh. Lúc này, Tôn Công Công là hoàng thượng theo Bắc Sơn chùa mang đến một đạo khẩu dụ, biểu thị Hộ Long Sơn Trang Hải Đường muốn gả cho tại Vạn Tam Thiên. Hoàng thượng hy vọng Tào Chính Tuần từ hôm nay trở đi kê trong vòng một tháng, không muốn quấy rầy Hộ Long Sơn Trang cùng Thiên Hạ Đệ Nhất Trang, để tránh ảnh hưởng Vạn Tam Thiên cùng Hải Đường đại hôn niềm vui. Tào Chính Tuần không rõ trăm hoàng thượng vì sao đối Vạn Tam Thiên Đường như thế ân sủng, Công Công hư, vạn Tam thiên đều sẽ cho bạc. Đường, hắn cũng không rõ ràng. Vạn Kiếp Cốc Trung Linh, hắn là đây chính là có một thứ tình yêu gọi là bướm tay. Một quyền thanh, đánh giấm. Hải Đường lại không ưa thích Vạn Tam Thiên, gả cho Vạn Tam Thiên cũng chỉ là giao dịch mà thôi, hiển nhiên, so sánh Hải Đường, Hoàng đế thích hơn Vạn Tam Thiên bạc. Huyết Đao lao tổ, Hoàng đế hậu cung giai lệ 3000, lại không thiếu Hải Đường một cái, nhưng quốc khố lại thiếu còn rất nhiều bạc. Kinh Hồng tiên tử Dương Diễm, Vạn Tam Thiên cùng Chu Vô Thị hiển nhiên quan hệ không giống, sớm có dự nhiệm, Hải Đường còn vì cứu Chu Vô Thị đáp ứng gả cho Vạn Tam Thiên, kỳ thật thần hầu đã sớm bán đứng nàng, bán cho Vạn Tam Thiên. Nho nho thiếu niên dương quá, xa thứ Thần Hầu căn bản không cần bọn hắn cứu, hết thảy cũng tại Thần Hầu tính toán bên trong, đáng thương Hải Đường còn tưởng rằng hy sinh chính mình cứu được nghĩa phụ, kỳ thật năng nghĩa phụ sớm bán đứng nàng. Không có khả năng, làm sao có thể? Thượng Quan Hải Đường khó có thể tin, nhưng lý trí nói cho hắn biết, Chu Vô Thị cùng bạn Tam Thiên sớm có mưu đồ, thật bán đứng nàng. Bất quá không tận mắt thấy, Hải Đường vẫn là không muốn tin tưởng. Nàng tiếp tục nhìn xem phát trực tiếp. Hình ảnh bên trong, Thần Hầu bị giam giữ tại Đông sưởng một cái mới trong nhà tù, cũng không có trên cấu trừ, có thể tự do hành động, Tố Tâm cũng ở bên cạnh hắn. Tao Chính Tuần dẫn người tiến đến, thủ hạ bắt lấy Tố Tâm. Huấn nữa còn triệu 34 phụ nhân Lạc Hà thị đến tấu một khúc, Bạch Thần Hầu tiếp theo giấy văn thư, dặn dò tứ đại mật thám ngay hôm đó đến hình bộ tự thú, thừa nhận kiếp thiên lao, giết quốc cứu chi tội. Theo tiếng tỳ bà lên, đánh càng hăng say, thần hầu thần sắc cũng càng tốn khổ, một cánh quân ngã xuống đất lở lăn, miệng phun bạch ngọc, kinh loạn. Viết không biết văn thư. Thiết Trảo Phi ưng tiến lên ép hỏi. Chu Vô Thị phá tan Thiết Trảo Phi ưng, một cước đá lên Thiết Trảo Phi ưng bên hông bảo kiếm, Thiết không kịp Vô Thị tự sát vong. Chu thiết đạm một thân kiên cường, không nghĩ tới cuối cùng lại đi một bước này. Tao chính vây quanh Chu Vô Thị chuyển hai vòng tiên tầm phệ tâm thống khổ, cho dù đại la thần tiên cũng chưa chắc có thể chịu được, huống chỉ từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể chống cự được ta bắt cực tiếng đàn. Hà thị ôm thì bà, ngạo nghễ nói, Chu Thiết đảm cũng chỉ là huyết nhục chỉ khu, không ngăn cản được cái này vô cùng vô tận thống khổ, cầu thống khoái cũng là bình thường. Độc chủ, Chu Thiết Đạm thị thể xử trí như thế nào? Thiết Trảo Phi ứng phụ hòa nói, nho nho thiếu niên dương quá, Thiết Trảo Phi ứng là gian tế thì cũng thôi đi, cái này Hà thị cũng giống cái gian tế, trước đó còn nói nàng tiên tầm không ai có thể bước đi ra. Kết quả bị Chu Vô Thị theo Tố Tâm thể nổi hút tới trong cơ thể mình, bây giờ còn nói Đại La Thần Tiên cũng ngăn cản không nổi Thiên Tằm phệ tâm, nếu thật là Đại La Thần Tiên, chỉ là Thiên Tằm, căn bản vô dụ. Quách tính, thần hầu xem ra là giả chết, Thiết Trảo Phi ứng kiếm hẳn là đặc chế, phía trên có cơ quan. Đào Hoa đảo hoàn dung, ngươi cái du mộc đầu vậy mà khai khiếu a. Phi tiên biên bức kha chấn ác, yêu nữ, muốn chết. Huyết đau lao tổ, Chu Vô Thị chết rồi, không biết do Tào Chính Tuần sẽ xử trí như thế nào Tố Tâm cô nương. Vũ Văn Thành Đô, Tàu Chính Tuần, nghe mệnh lệnh, đi ra bên ngoài xếp thành hàng. Hung lâm tử, sẽ chơi hình ảnh bên trong. Lạc Cúc Sinh đề nghị đem Chu Vô Thị phơi thơ hoang dã, cho đuổi chó. Ngươi có dụng khí, hắn là hoàn thúc, hoàng thượng sẽ không bỏ qua ngươi. Tô Tâm giận dữ hết. Hừ, tao chính thuần cười lạnh một tiếng, chẳng thèm ngó tới. Đốc chủ, cái này nữ nhân lời nói rất có đạo lý, Chu Vô Thị nói cho cùng cũng là hoàng thượng quốc phụ, nếu để cho hoàng thượng cùng hoàng thái hậu biết do hắn phơi thơ hoang dã, nhất định sẽ hỏi tội xuống tới, đến thời điểm sẽ cho ngài mang đến phiức. Thiết Trảo Phi ưng nói. Nói đúng, vậy liền đem hắn qua loa liệm đi. Tao chính thuần gật gật đầu, nói Quay lại ta liền nói với hoàng thượng thần hầu mắc quái bệnh trong vòng một đêm chết đi, sợ sẽ truyền nhiễm cấm cung đại nội, cho nên lập tức chôn. Cầu nô tài, ta sẽ hướng hoàng thượng bẩm trình, ngươi chết không liên lành." Tô Tâm giận mắng: "Ngươi còn có nói chuyện cơ hội sao?" Hà thị liền muốn giết tố Tâm diệt khẩu. "Là phu nhân." Thiết Trảo phi ưng vội và ngăn cản. "Phi ưng, ngươi lại có ý tưởng gì sao?" "Đốc chủ, thuộc hạ cho rằng cái này nữ nhân còn có giá trị lợi dụng." "Giá trị gì?" Áp chế tứ đại mật thám. "Ta chính thuần ngay vậy." Gật, gật đầu, lưu lại Tô Tâm, cũng tu thần hầu thi thể. Ngày thứ 2, Tao chính thuần cho thần hầu cử hành tang lễ. Đốc chủ, chủ trì tự mình đối đầu tang lễ, có cái gì cảm tưởng? Là Cúc sinh hỏi, là cao hứng, vẫn là cảm khái? Có một loại không nói được cảm giác. Ca. Tao chính thuần cười nói, cái này một ngày chúng ta quá lâu, nhiều năm như vậy, chỉ có thần hầu là đối thủ của ta, khi hắn chết một khắc này, ta thật có một loại thất lạc cảm giác. Vì cái gì? Ta một mực có cùng hắn đánh một trận xúc động, lấy về phần ban đêm nằm mơ cũng tại cùng hắn giao thủ, ta mấy chục năm luyện thành thiên cương nguyên khí, có thể hay không quang minh chính đại đánh bại hắn, tại ta nội tâm một mực là cái nghi vấn. Hắn thở dài một tiếng, nói: Hiện tại cái này nghi vấn vĩnh viễn không có đáp án. Tao công công, ta cậu ngươi đem ta cùng không nhìn tỏ táng." Tố Tâm nói, "Ngươi cho rằng ta sẽ đáp ứng ngươi sao? Ta và ngươi, coi như ta và ngươi." Ha ha ha, ngươi là hắn yêu mến nhất nữ nhân, chỉ có để ngươi nhận hết vô cùng vô tận cha tân, ngươi mới có thể để hắn chết không nhắm mắt." Tao chính thuần nhìn xem Tố Tâm, cười nói, "Ngươi yên tâm, nhóm chúng ta người của đồng Sưởng đối nữ nhân không có hứng thú, thế nhưng là thay nhóm chúng ta làm việc giang hồ nhân sĩ, cũng không mệt đồ háo Bọn hắn nhất định sẽ hào, hào cùng ngươi mấy ngày, ngươi nhất định sẽ gặp báo ứng." Ta vốn chính là cái đoạn tử tuyệt tôn người, thì sợ gì bao ứng." Tao Chính Tuần cười nhạo, lớn tiếng phấn khích. "Đem Thiết Đạm Thần hầu chôn, đem nàng giao cho Hải Hoàng." Lúc này, Hải Đường rút kiếm đánh tới, bị Tao Chính Tuần đánh lui. Tứ lại mật thám chỉ ngươi một cái, cái khác ba cái đều là tham sống sợ chết chi đồ sao?" Tao Chính Tuần cười lạnh nói. "Wen, Thanh thị phi một trường từ trên trời giáng xuống, bị Tao Chính Tuần đánh lui. Tao lão cậu, ta có hoàng tự đệ nhất hào chữa bài, ta có tiền tham tiền, mạnh mẽ dùng ít sức, nhưng tham sống sợ chết liền không có phần của ta." Thanh thị phi Đường song vai cùng một chỗ nói. Tào Chính Thuần nụ cười trên mặt không giảm, "A, đến hai cái, có chút ý tứ." Hắn nhìn xem Thành Thị Phi, nói, "Quân mã ra, ngươi là Kiếp Thiên Lao khâm phạm, ta chính là một trường đánh chết ngươi, thái hậu cũng không thể chắc ta." Tào Chính Thuần phóng tới Thành Thị Phi cùng Hải Đường, đoạn thiên nhai từ dưới đất trồi ra, "Cứu tố Tâm." Nhưng là Tào Chính Thuần Hắc Ý tiến đội đã bố tại chu vi. Đột nhiên, đúng một tiếng, vạn tam thiên từ hai vị áo đen đỡ, theo núi mà hàng, nguyên lai dưới tay hắn hết thảy 1300 người sớm đêm hùng ngủ, đã ở nơi này đảo mặc vào mây lâu nói. Tất cả Hắc Ý Tiễn đội dưới chân cũng rơi vào, người người ngã vào trong địa động bị giết chết. Tao Chính Thuần tức giận vô cùng, đang muốn vận kình đánh về phía Vạn Tam Thiên, nhưng Chu Vô Thị nhưng từ quan tài bên trong bay ra. Nguyên Lai like Tiết Trảo Phi Ưng căn bản không có bản thần hồn, Mạc Xương tỷ bà cũng là dạ, phi ương từ đầu tới đuôi đều là thần hồn người, dấu diếm lừa gạt Tao Chính Thuần. Tao Chính Thuần cùng Chu Vô Thị chính diện một trận chiến, Tao Chính Thuần thiên cương đồng tử công không địch lại Chu Vô Thị hấp công đại pháp, bị Chu Vô Thị hấp thụ công lực mà chết. Lập tức, hình ảnh nhất truyện. Hải Đường truy một cái người áo đen đi vào đoạn tiên nha trong nhà, gặp Liêu Sinh Phiêu nhứ, Đường qua lưu lại tiêu ký nhận ra Như chính là cái kia người áo đen. Ngươi gặp qua tuyết bay nhân gian sao?" Thoại âm rơi xuống, liều Sinh Phiêu như một kiếm đâm vào hải đường thân thể. "Ta nghĩ ta là gặp được." Thanh âm rơi xuống, thừa quan hải đường khí tuyệt mà chết. Hình ảnh nhất chuyển, một cái người áo đen xông vào Đoạn thiên Nhai gian phòng, đối Đoạn Tiên Nhai nhi tử xuất thủ. Liều Sinh Phiêu như bị ép xử xuất vô công. Người áo đen mặt nạ lấy xuống, lại là Đoạn Tiên Nhai. Liêu Sinh Phiêu thừa nhận những năm này đều là đang vì thần hầu hiệu lực, bao quát trước đây gả cho hắn. Diễn tư không cốt cứu bọn người giá họa quý hại nhất nàng cũng là nàng. Nhưng nàng cũng chân chính yêu Đoạn Tiên Nhai, cuối cùng tự sát mà chết. Hình ảnh dừng lại. Nho nho thiếu niên dương quá, ta đi. Cái này Mưu Đồ cũng quá sâu đi, Liêu Sinh Phiêu nhớ gã cho Đoạn Thiên Ngai vậy mà cũng thật sự là thần hồ Mưu. Vạn kiếp cốc trung linh, quả nhiên, trước đó cái gì cha con tương tàn, đều là giả, đều là lừa gạt Đoạn Thiên Ngai, chính là vì nhường Đoạn Thiên Ngai cưới Phiêu Như. Bốn đầu lông mày lục tiểu phụng, tao công công võ công vẫn làm lưu trì, cũng bị bại hoàn toàn a. Kinh hồng tiên tử dương diễm, Chu vô thị tâm cơ lòng dạ khủng bố như thế, Giang Ngọc cuối cùng là làm sao giải quyết Chu vô thị? Đã công tử hầu Bạch, nghĩ không ra hải đường vậy mà chết. Thật sự là thật đáng buồn đáng tiếc. Lục nguyệt công tử tư mã lang vòng, Hải Đường ở trong mắt Chu vô thị chính là một cái quân cờ mà tôi, không nghe lời vậy liền giật trừ. Nghĩa phụ lại muốn giết Hải Đường, còn hám hại một đao. Đoạn Thiên nhai hầm mắt, nhất là nhìn thấy giết Hải Đường vẫn là Liêu Sinh Phiêu Nhữ, dù là hắn hiện tại đối Liêu Sinh Phiêu Nhữ không có gì tình cảm, nhưng nghĩ đến tự mình tương lai thê tử giết Hải Đường, loại kia cảm thụ không cách nào nói rõ. Ta tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào tổn thương Hải Đường, cho dù là thần hầu cũng không được. Uy hại nhất đao gắt gao cầm trong tay chi đao, nguyên bản đi Trung Hạc hắn không tâm đi, quay người hướng hộ Long Sơn trang mà tới bây giờ phát trực tiếp bộ quang, hắn không thả tâm hải đường, hộ long sơn trang, Liễu Sinh ra cùng ta quan hệ bộ quang, tiếp xuống chỉ sợ còn có thể lộ ra ánh sáng ta tạo phản sự tình a. Chu Vô thị nhãn thần âm trầm như nước, bất quá trong lòng hắn lại ẩn ẩn có chút chờ mong, hắn rất muốn biết rõ, hắn đến cùng là thế nào bạn? hắn làm sao có thể thua với Giang Ngọc Viễn? Phát trực tiếp ở giữa, làm sao có thể? Làm sao có thể? Thượng Quan Hải Đường trong lòng tín niệm sụp đổ, khó mà tiếp nhận chúng can nghĩa đạm thiết đạm thần hồ đột nhiên biến thành một cái giá tâm bừng bừng tiêu hùng. Nghĩ không ra Chu Thiết Đạm tâm cơ sâu như vậy, nhà ta bị bại không oan, chẳng qua hiện nay phát trực tiếp lộ ra ánh sáng, nhà ta lại lấy được ban thượng, ngày sau thắng bại còn chưa biết được. Tao chính tuần trong lòng thầm nghĩ, lần này bài thi, Thượng quan Hải Đường đắp sai. Bắt đầu rút ra ngẫu nhiên trừng phạt. Thượng quan Hải Đường rút ra đến ngẫu nhiên trừng phạt như sau. Giống to ba tiếng, "Chu Vô Thị, người cái ngụy quân tử!" Thượng quan Hải Đường nghe vậy, lấy lại tinh thần. Một đạo quang rơi xuống. Thượng quan Hải Đường giống to, "Chu Vô Thị, ngươi cái ngụy quân tử!" "Chu Vô Thị, ngươi cái ngụy quân tử!" "Chu Vô Thị, ngươi cái ngụy quân tử!" Thoại âm rơi xuống. Thượng quan Hải Đường sủi lơ trên mặt đất. Thượng quan cô nương chửi giỏi lắm, hộ long son trang chứa không nổi ngươi, ta đông sưởng cửa lớn bất cứ lúc nào vì ngươi rộng mở. Tao Chính Tuần cười nói, ta đông sưởng liền cần người như ngươi mới. Hắn tự nhiên biết rõ không có khả năng mời chào Thượng quan Hải Đường, chỉ là nghĩ buồn nôn phía dưới Chu Vô Thị thôi. Hoang thúc gần tảng đến cũng quá sâu. Sương Bình công chúa trong lòng cảm khái. Lần này bài thi, Giang Phong, Tào Chính Tuần, Cổ Tam Thông, Lý Thúy Vũ trả lời. Thình lựa chọn rút ra ngẫu nhiên phương thức tự thượng. Đáng người lựa chọn tự mình rút ra. Bắt đầu rút ra ngẫu nhiên bản thượng. Giang Phong rút ra đến ngẫu nhiên ban thưởng như sau: Thân cấp luyện khí thuật, hóa mục nát thành thần kỳ, dùng phổ thông vật liệu luyện ra mạnh hơn khí cụ, ngươi chính là luyện khí thần tượng. Tao chính thuần rút ra đến ngẫu nhiên ban thưởng như sau: Đại hoàn đan, có thể gia tăng một giáp công lực. Cổ Tam Thông rút ra đến ngẫu nhiên ban thưởng như sau: Mũ xanh, khỏe mạnh bảo vệ môi trường, đông đoán hạ lương, người đáng giá có được. Lý Thúy Vũ rút ra đến ngẫu nhiên ban thưởng như sau: A thập thức, dưới một người thế giới, phong bảo, bảo tuyết Chương 288: Chu Vô Thị Mưu phản, ai đánh bại Chu Vô Thị? Câu mệnh phiếu. Bốn đạo quang rơi xuống. Giang Phong cùng Sương Bình công chúa trong đầu có thêm tương ứng tin tức. Tao Chính Thuần cùng Cổ Tam Thông trong tay phân biệt có thêm một cái đan dược và một đỉnh ngũ. Nhìn thấy hai món bảo vật này, Tao Chính Thuần một tấm mặt mơ cười đến giống đóa quốc hoa. Cổ Tam Thông sắc mặt khó xử, cả người cũng xin biết. A Uy Thập Bát Tước, lão Hàn xe đẩy, Quan Âm làm sen, Độc Long toàn, cuối cùng ra. Kỳ quái chiêu thức cùng danh tự a. Sương Bình công chúa đạt được A Uy Thập Bát Tước, nhịn không được chửi bậy. Giang Phong tiếp cấp luyện thuật về sau, nghe được công chúa chửi bậy, khỏe miệng không khỏi ra, phùng bạo bảo cái này A thức, danh tự thật là khiến người Cùng hung cực ác Vân trung hạc cái này cái mũ cùng cổ đại hiệp thật sự là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh chỉ cần đeo lên tuyệt đối là đẹp nhất tử hung tử đeo lên thử một chút nhường chúng ta cũng mở mắt một chút mặc ra ban đại sư không biết rõ cái này thần cấp luyện khí thuật thế nào có bao thần kỳ công thâu cửu khẳng định so ng lợi hại mặc ra ban đại sư muốn so ẽ khoa tay một chân lần này ban thưởng không tính kinh người giống tạoo chính thuần đại hoàn đan mặc dù không thể nhưng trước đó đã xuất hiện qua mấy lần tương phản hấp dẫn người nhất vẫn là cổ tam thông cái kia thường thường không có gì là nó xanh không có biện pháp Bắt quái là thiên tính của con người. Cổ Tam Thông nhìn xem phát trực tiếp mưa đạn, sắc mặt càng thêm có xử. Thân ở Hộ Long Sơn trang tố tâm đồng dạng sắc mặt trắng bệnh, Nhường Chu Vô Thị lại là một fan ăn đuổi. Đề thứ 10 kết thúc, phát trực tiếp tiếp tục. Xin tất cả may mắn người xem nghiêm túc quan sát, chuẩn bị bài thi. Cũng may tiếp theo để rất nhanh bắt đầu, nhường Cổ Tam Thông cùng Tố Tâm cũng không có khó chịu như vậy. Phát trực tiếp ở giữa sân bình, Tao Chính Tuần các loại bài thi người ai vào chỗ đấy. Nguyên bản dừng lại hình ảnh tiếp tục phát ra. Tao Chính Tuần bảo mình, Chu Vô Thị thân phận khôi phục, thành thế mạnh hơn, tại triều đình bên trong có thể nói một trụ cường thiên. Vì thế vô cùng vô tận. Tại trải qua một phen khó khăn chắc trở tại Vân La quận chúa nhân ngư Tiểu Minh Châu bên trong tìm tới viên thứ ba Thiên Hương Đậu Khấu Triệt để chứa khỏi Tố Tâm sau, Thần Hầu hướng đám người tuyên bố một cái tin vui, chính là muốn cùng Tố Tâm thành thân. Tố Tâm kinh ngạc, bởi vì Thần Hầu trước đó chưa cùng nàng nói qua, tin tức này tới quá đột ngột, nhưng nàng cũng không tiện ở trước mặt mọi người mở miệng phản đối, duy có túi đầu bất ngữ. Tố Tâm lo lắng hiện nay hoàng thượng không dám ngỗ nghịch tiên hoàng ý chỉ, sẽ không để cho Thần Hầu cùng với nàng thành hôn. Nhưng Thần Hầu hái, xưa trước khác nay khác. Năm đó hắn chỉ là một cái nho nhỏ thập tam vương tử, mà lại là con thứ Tiên Hoàng có cái gì quyết định, hắn không dám không nghe theo. Nhưng hôm nay, hắn không chỉ là hoàng thượng thân thúc thúc, chủ trì hộ long sơn trang, đông sưởng tại Tảo Chính tuần sau khi chết, uy thế lại giảm, hoàng thượng cũng phải cấp hắn 3 điểm thể diện. Thượng tiên xuống đất, lại không có người có thể ngăn cản đầu này huống sự. Dù cho có thần Phật ngăn cản, hắn cũng thế đem Chu thần sắc phật. Kỳ thật tố tâm lo lắng chính là tự mình từng là xuất giá phụ nhân, lại có cổ tam thông cấp đủ, chỉ sợ thần hầu cưới sau so sẽ biết việc này, không thông báo có gì phản ứng. Nàng muốn hay cùng thành thị phi nhận nhau đây? Nhận nhau, thần hầu chịu tiếp nhận thành thị phi là con của mình sao? Tố Tâm thật không biết do nên làm cái gì. Vạn Lý độc hành điền bà quăng, thành thị phi, mau ra đây nhận cha. Bây giờ hai cái lao cha đều là đại lão, nhưu bức. Cùng hung cực ác Vân Trung Hạ, lao tử cũng nghĩ nhận cái cha, ta hiện tại đi nhận Tố Tâm làm cạn mẹ còn kịp sao? Hung nữ tử, người cái này mẹ nuôi đứng đắn sao? Nho nho thiếu niên dương quá, ta cảm giác thần hầu cùng Tố Tâm thành thân, khẳng định cũng sẽ xuất hiện biến cố, tỉ như thành thân tất có cấp cô dâu. Quái tính, không thể nào, phát trực tiếp tương lai bên trong cổ Tam Thông đã chết, ai còn sẽ đến cô dâu? Chẳng lẽ thành thị phi? Hái hoa hồng. Chẳng lẽ đây là muốn trình đến vừa ra thành thị phi cùng Tố Tâm không thể không nói cố sự. Thành thị phi, ngươi cái chết rống rặc, lão tử nhớ kỹ ngươi, ngươi chờ chết đi. Huyết Đao lao tổ, rất hiếu kỳ thần hầu có thể hay không tiếp bàn thành thị phi a. Huyền Minh giáo Huyền Thánh Diêm Quân tưởng huy lễ, khẳng định em thầm đem thành thị phi giết đi, tựa như hùng sư đoạt cái khác hùng sư phối ngẫu, đều sẽ trước giết chết đối phương như tử. Ma ẩn viên bất phụ, huống chi thành thị phi vẫn là Cổ Tam thông cái này đại địch chủng, khẳng định đến giết. Tất cả mọi người mong ngợi. Nghĩ biết rõ Chu thị, biết rõ thành thị phi là Cổ Tam thông cùng Tố Tâm nhi tử về sau, Chu Vô Thị sẽ làm thế nào? Trong đó quan tâm nhất tự nhiên là Tố Tâm, thành thị phi cùng Cổ Tam Thông bọn người. Hình ảnh bên trong, Hải Đường cảm thấy Tào Chính Tuần sau khi chết, thần hầu giống như có chút như trước kia không đồng dạng, nhãn thần trở nên sát khí rất thịnh. Đoạn thiên ngay cho rằng có thể là Hải Đường quá nhạy cảm. Hoàng thượng Triệu chúng đại thần thảo luận thần hầu cưới Tố Tâm một chuyện, thần hầu cùng người khác đại thần tần thương lưỡi kiếm nhất phiến, hoàng thượng đối thần hầu có bao nhiêu cô kỳ, không muốn lạnh bĩnh, cuối cùng đáp ứng sẽ tưởng thêm cân nhắc, 3 ngày sau làm quyết định. Tố Tâm không muốn thần hầu là cưới một chuyện cùng mọi người là địch, thần hầu kiên chỉ muốn hoàng thượng sắc phong Tố Tâm là phi. Hoàng thái hậu tự thân xuất mã, triệu kiến Tiết Đạm thần hầu Chu vô thị, khuyên thần hầu không muốn cưới Tô Tâm, sợ ném người của hoàng thất. Nhưng thần hầu 10 điểm cố chấp, mà lại thái độ 10 điểm cường ngạnh, không phải cưới Tô Tâm không thể, nhường thái hậu giận tím mặt. Ba ngày đã qua, Kim Loan điện phía trên, Phó Quá học sĩ hướng hoàng thượng khai bẩm, cái này ba ngày qua thu được lại bộ, hình bộ, hộ bộ, trên trên giới giới 506 tên đại thần, các châu huyện tuất phủ, phụ đoán 618 người, cùng thái học sinh 3263 người, tổng 4387 phần Trần thượng không muốn cho phép thần hầu này đại bất đạo tiến hành. Thần Hầu biểu thị cũng thu được một số người ủng hộ hắn tìm cậu, cũng trình lên tông quyền nhường hoàng thượng xem qua. Hoàng thượng tiếp nhận, mở ra xem, lập tức sắc mặt đại biến, thời gian thực ban làm cho Thiết đảm Thần Hầu Chu Vô Thị, tháng sau ngày 15 cưới Tố Tâm cô nương làm vợ. Sau khi kết hôn, Tố Tâm cô nương chính thức thụ sắc phong làm phi. Đám người ngây người. Nguyên lai Thần Hầu đạt được trấn thủ biên quan cùng cả nước 10 đại tướng quân dâng tấu chưa ủng hộ hắn ạ phi, hoàng thượng không dám không đáp ứng, sợ bọn hắn khởi binh làm phản. năm đó cùng Cổ Tam qua quý, sinh hạ tiểu hài một chuyện nói cho thần hầu, nào có thể đoán được thần hầu phản ứng cũng không lớn. Nguyên Lai hắn đã biết rõ đứa bé kia chính là Thành thị phi. Thân Hầu cho rằng người thành đại sự không câu nệ tiểu thiết, chỉ cần không khoa trương ra ngoài, một đoạn này đi qua hắn có thể tận lực quên, thế nhưng là tuyệt không thể nói cho Thành thị phi để tránh phức tạp. Thân Hầu biểu thị cả đời này, ngoại trừ muốn bảo vệ Sa Tắc, chu trừ hoàn quan bên ngoài, chỉ có một cái tâm nguyện, chính là cùng Tố Tâm trở thành vợ chồng. Kỳ thật thần Hầu trong lòng tràn ngập oán hận, hắn đến cùng vẫn thua cho Cổ Tang Thông. Huyết Đao lão tổ, nữ bị người thứ nhất, là cái nam nhân cũng không thể nhẫn. Huyền minh giáo minh đế khuê, ta có dũng khí khẳng định, Chu Vô Thị mặc dù nói thì nói như thế Nhưng âm thẩm khẳng định sẽ ám sát thành thị phi. Bốn đầu lông mày lục tiểu phụng, hắn là sẽ không a. Thần Hâu hẳn là đã sớm biết rõ thành thị phi là cổ tam thông con trai, nếu như muốn giết, đã xóm động thủ. Đại tùy hoàng đế Dương Quảng, Chu Vô Thị khống chế biên quan tướng lĩnh cùng 10 đại tướng quân, xem ra cự ly tạo phản không xa. Đại nguyên hoàng đế Hốt Tất Liệt, tạo phản là tất nhiên, cũng nhanh. Mà lại Chu Hậu chiếu khẳng định cũng ngồi không yên, tất nhiên có động tác. Quả nhiên, hình ảnh bên trong, hoàng thượng đột nhiên tự mình tìm đến đoạn tiên mai, hạ lệnh từ hiện tại lên, hắn không cần lại nghe mệnh tại thần hầu, mà là nghe lệnh của phó đại học sĩ. Hoàng thượng biểu thị, Thần hầu giết Tào Chính thuần về sau, làm tầm trọng thêm, uy hiếp 10 đại tướng quân đối với hắn hiệu trùng, Bách hoàng thượng hạ chỉ thành hôn, bước kế tiếp sẽ Bách hoàng thượng thoái vị cho hắn. Đoạn Tiên Nhai không thể to mệnh, hoàng thượng sợ hắn sẽ hướng thần hầu báo tin tức, Phó Tiết thành đề nghị trước tiên đem bọn hắn một nhà mang về trong quan phủ giam lỏng, nhường Thiên Nhai suy nghĩ thật kỹ. Một bên khác Hải Đường chuẩn bị xuống gạ vạn Tam Thiên, Nhất Dao đột nhiên đi vào, đắng chắc chúc mừng Hải Đường. Nhất biểu thị tại cái này 100 ngày ma bên trong, hắn nhận khổ, duy nhất ủng hắn sống tiếp lý do, chính là Hải Đường. Hải đường lệ, biểu thị lòng của nàng đến bây giờ còn là Nhất Dao nâng gả cho Vạn Tam Tiên, bởi vì chỉ có Vạn Tam Tiên khả năng rửa sạch nhất đao đi qua làm ở dưới sắc nhiệt. Thành thị phi, Ngoa tảo, kinh điển kịch bản lại tới sao? Vân La của chúa, cái gì kinh điển kịch bạn? Nho nho thiếu niên dương quá, khẩm từ đem thân thể cho bộ kinh vân, đem tâm cho nhiếp phòng, đem danh phận cho tần sương, bây giờ hải đường đây là danh phận cho Vạn Tam Tiên, tâm cho quy hải nhất đao, còn kém đem thân thể cho hoàng thượng. Cùng hung cực ác vân trung hạ, chu hậu chiếu đây là không được à, nếu như đổi lại bộ kinh vân, ban đầu đức chỉ khẳng định liền đã đường đến cái chân chính nguyên nước. Bộ kinh vân, các người mấy tên khốn kiếp này không cho phép các ngươi nói xấu khổng tử, nếu không chết. Cùng hung cực ác Vân Trung Hạc, lổi, Thảo Minh thảo. Lão tử muốn nói liền nói, ngươi còn có thể bao ở lão tử miệng. Tin hay không lão tử cũng làm quay về kiếm thần, với ngươi trở thành người trong đồng đạo. Bộ Kinh Vân, ngươi nhất định phải chết. Chết chắc. Hư hù, rất nhiều người đều nói qua câu nói này, nhưng lão tử còn không phải sống được vui thích. Vân Trung Hạc cười náo. Hắn phát hiện tại phát trực tiếp bên trong oán giận người thật thoải mái. Nhất thời oán giận người nhất thời thoải mái, một mực oán giận người một mực thoải mái. Hắn liền lựa thích người khác nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không thể thế nhưng bộ dáng. Hắn tiếp tục nhìn xem phát trực tiếp, hình ảnh bên trong. Vạn Tam Thiên xuyên thấu qua hai tỷ nữ hồi báo, biết Hải Đường cùng nhất đao đối thoại, 10 điểm đau lòng. Mà Quy Hải nhất đao trở lại thủy Ngư Tam, tâm phiền ý loạn, sát khí lại lên, Lộ Hoa đùng ăn đuổi hắn. Lúc này, 4 phương tám hướng có người áo đen xông vào, tự xưng là 97 người nhà báo thủ Liên Minh, tệ rút đao nhào về phía nhất đao cùng Lộ Hoa đùng. Hôm sau, Vạn Tam Thiên cùng Hải Đường trong hôn lễ, một đôi người mới đang muốn bãi thiên điệp, nhưng nhất đột nhiên từ đỉnh phá đỉnh mà xuống, vết máu người, đứng tại trong hành lang, hai mắt lựa giận tiêu đốt, chất vấn đám người, vì sao muốn hại mẹ Hàn Thần? Nguyên Lai đem qua thủy 18 huyết chiến, Lộ Hoa đùng phi thân là nhất đao ngăn trở địch nhân đao mà chết. Thân hầu vị nhất đao trên thân tất cả đều là sát nghiệt, đã sớm nên tự thú đợi điều tra, xuất thủ cầm xuống quy hại nhất đao, Mệnh Tam thập lục thiên cương đem hắn mang đi. Nhưng Hải Đường đột nhiên bay người lên đi, Bạch Khai Tam thập lục thiên cương cứu được nhất đao, cũng lấy cái chết giáp chế nghĩa phụ thả đi nhất đao. Vạn Tam tiên bất đắc dĩ, đã không chiếm được Hải Đường tâm, hắn cũng tìm cầu thần hầu thả hai đường trên đường, Phó học sĩ người đến người tới Phó đại học sĩ trấn cùng Phó đại học sĩ gặp gỡ. Vân La cùng thành thị phi hướng hộ Long Sơn Trang tìm thần hầu, hờ vọng cầu thần hầu hạ lệnh không còn truy nã nhất đạo, lại gặp đến Tam thập lục thiên cương ngăn cản. Thành thị phi lớn tiếng kêu gọi muốn gặp Thiết Đạm thần hầu Chu Vô Thị cùng Tố Tâm. Chu Vô Thị xuất hiện, hạ lệnh về sau không cho phép thành thị phi lại tại hộ Long Sơn Trang từ trước đến nay tự đi. Tố Tâm muốn ra bên ngoài đi một chút, nhưng thần hầu có mệnh, cái này mấy ngày hộ Long Sơn Trang bất luận kẻ nào không, được tự tiện ra vào. Thành thị phi đột nhiên xuất hiện, đánh bại mấy tên nữ vệ sĩ, mang Tố Tâm bay qua giá hộ Long Sơn Trang. Tố Tâm cũng không còn có thể giấu giếm rốt cục nói với Thành thị phi rằng nàng là hắn mẹ ruột, mà Thành không phải là phụ thân, chính là thần hầu tình địch, Cổ Tang Thông. Đây hết thệ quá vượt quá ngoài ý muốn, hai mẹ con sít sao ông. Nho nho thiếu niên dương quá, ta dám nói, sau một khắc thần hầu liền xuất hiện. Huyết Đao lao tổ, kia là nhất định, Thành thị phi mang đi tố Tâm, Chu Vô Thị khẳng định sẽ biết rõ, đợi chút nữa mà khẳng định có một trận chiến. Đào Hoa đạo Hàn Dung, không biết do Thành thị phi kim cương bất hoại thần công có đánh hay không qua được Chu Vô Thị. Bốn đầu lông mày lục tiểu phụng, đoán chừng rất khó. Quả nhiên, tại tất cả mọi người chờ mong dưới, Chu Vô Thị từ phía sau đi tới biểu thị nguyện ý tiếp nhận thành thị phi, bọn hắn một nhà ba miệng đánh thiên hạ. Hiện tại thiên hạ thái bình, đánh cái gì thiên hạ? Cho nên nói ngươi không hiểu. Ta hiểu, trung hiếu lên nghĩa, ta còn là hiểu. Phục trung phụ mẫu chính là hiếu, hiếu nghĩa trung tín, thiếu chữ làm đầu." Chu Vô Thị nói. "Thiên địa quân thân sư, quân tại thân trước đó, thật không nghĩ tới, nguyên lai ngươi thật đúng là hiểu một điểm." Chu Vô Thị cười nói. "Thần hầu, ta gọi thành thị phi, không biết rõ có được hay không, nhưng trái phải rõ ràng, ta làm minh bạch một điểm." Thành thị phi nhìn qua Chu Vô Thị, muốn làm hoàng đế sao? Đến thời điểm Ngươi mẫu thân chính là hoàng hậu, người là thái tử. Hoa, cái này lại mẫu hậu lại thái tử, càng lúc càng giống đóng kịch, không biết rõ ai là vai mặt hoa a." Thành thị phi cười đùa tí từng nói. Chu Vô Thị lạnh lùng nói, "Thành thị phi, người thức thời là tuấn kiệt, đi theo ta, tự nhiên cầm tựa vũ tiền đồ, bằng không, tao chính thuần chính là gương tốt. Ta làm người luôn luôn là hướng có tiện nghi địa phương chui. Chính người nghĩ rõ ràng, nhưng lần này ta muốn thử xem chung nghĩa tư vị. Vậy coi như trách không được ta." Chu Vô Thị xuất thủ. Tố ngăn tại Thành thị phi trước người, bị Chu Vô Thị một cái ném ra, rơi vào đằng sau tam thập lục thiên cương trong tay. Mẹ, Thành thị phi giận dữ, nhưng mấy chiêu liền bị Chu Vô Thị bóp lấy cổ. Thành thị phi cắn Chu Vô Thị một ngụm, bị một trường đánh bay. Còn không cần kim cương bất hại thần công. Chu Vô Thị nhắc nhở. Thành thị phi liền bận khởi kim cương bất bại thần công, hai người kịch chiến, cũng tụ thương, nhưng thần hầu cố nén trong miệng máu, lạnh lùng nói: Người kim cương bất hại thần công đã dùng 5 lần, lại dùng liền sẽ kinh mạch tận nước mà chết. Ta chỉ muốn nhìn một chút mẫu thân của ta. Vậy liền đầu nhập vào ta bên này, ngươi mỗi ngày có thể gặp đến nàng, người suy nghĩ thật kỹ một cái." Chu Vô Thị quay người đi, nhịn không được thổ huyết. Nho nho thiếu niên dương quá. Xem ra Chu Vô Thị mục đích chủ yếu chính là bức bách thành thị phi một lần cuối cùng sử dụng kim cương bất hoại thần công a. Triệu Mẫn quận chúa Triệu Mẫn, thời khắc xuống còn, thành thị phi khẳng định lần nữa dùng ra, không biết rõ Chu Vô Thị khi đó là biểu tình gì. Đào Hoa đảo Hoàng Dung, cuối cùng khẳng định là thành thị phi tác dụng kim cương bất hoại thần công cùng Chu Vô Thị lưỡng bại câu thương, Giang Ngọc Hiến tới lần cuối cái ngư ông đắc lợi, đem bọn hắn công lực cũng cho hút. Bốn đầu lông mày lục tiểu phụng, hắn là như thế. Hộ Long sơn trang, lưỡng bại câu thương, ngồi ngư ông đắc lợi. Chu Vô Thị trong lòng nghĩ nghĩ, cảm giác cũng chỉ có loại khả năng này. Không phải vậy hắn không có khả năng bại bởi Giang Nguyệt. Chẳng qua hiện nay hắn muốn tạo phản sự tình tại phát trực tiếp bên trong là triệt để xác nhận. Dám không đồng ý ta gặp mẹ. Tốt ngươi cái thần hầu, lần này có dũng khí cả ta, nhìn ta đem ngươi đánh thành chó. Ngay tại kinh thành thưởng thức tự mình khu nhà cấp cao thành thị phi nhìn thấy phát trực tiếp bên trong cùng Chu Vô Thị một trận chiến, cũng không tâm tình thưởng thức hào trạch. Hiện tại đi tìm mẹ ta. Thành thị phi lập tức hướng Hộ Long Sơn trang mà đi. Hắn tin tưởng lấy hắn bây giờ công lực, đánh bại Chu Vô Thị cũng không có vấn đề. Lúc này hình ảnh bên trong Thành thị phi trở lại quận chúa phủ nói cho Vân La Tố Tâm là hắn mẹ ruột sau liền nhận được hoàng thượng truyền triệu. Đến Ngự thư phòng, hắn trông thấy Phó thiết thành, Nhất Đao, Hải Đường, Thiên Ngai đều tại. Hoàng thượng biểu thị, Thiên Địa Huyền Hoàng, hộ Long Sơn Trang Tứ Đại Mật Thám, cũng từng lập thế hiệu Trung Đại Minh, hiện tại chính là bốn người hiệu chung thời khác, nhường bọn hắn cân nhắc 12 kênh rọ. Đám người cùng một chỗ cân nhắc, phân tích, Thiên Ngai thực tế không nguyện ý cùng nghĩa phụ là Địch, càng không muốn làm cho Phiêu Nhớ cùng Lãng Mã lo lắng hãi hùng, chỉ mong như vậy quay về sa đạo, sống quãng đời còn lại đời này, không còn bước vào trung thổ một bước. Người có chí riêng, đám người không trách Thiên Ngai. Điệu viễn hoàng tam vị mật thắng ngay hôm đó lại thổột phó thiết thành chỉ huy. Thiên Ngai về đến nhà, đột nhiên bên ngoài hai tên nhẫn giả giống đại điểu từ bầu trời rơi xuống, nắm lên lãng mà liền đi. Thiên Ngai một tay cơ lấy trụ kiếm, phi thân đuổi theo ra, nhưng trên mặt đất tồn ra khác bốn tên nhẫn giả, dây dưa kéo lại hắn. Thiên Ngai liên sát bốn người, lại chấm dứt đỉnh khinh công đội sông mà đi. Đột nhiên có thích khách sông vào phó phủ, một che mặt nhẫn giả sử xuất hùng bá thiên hạ tận giết thị vệ cùng phó thiết thành. Hai hướng hắn tung ra một cái phân, để tại ban đêm theo dõi. Lúc này lại có bốn tên nhẫn giả xuất hiện, đáng người đối phó bốn nhẫn giả. Hải Đường đuổi theo vừa rồi cái kia nhẫn giả. Cái này nhẫn giả chính là Liễu Sinh Phiêu Như. Bị vạch Trần sau liền giết Hải Đường. Quy hại nhất Đao Phi thống không thôi, Vạn Tam Thiên cũng tới đến Hải Đường trước mộ phần dân hương, cũng nói rõ sẽ không để cho hại nàng người tốt hơn. Sáng sớm, Đoạn Thiên thay mặc quần áo xong, chuẩn bị đi ra ngoài, ở trên tường phát hiện Hải Đường lưu lại âm phù đồ án. Phiêu Như yêu cầu lập tức trở về Sa đảo. Đoạn Thiên ngay xưng sự tỉnh vừa xong xuôi, lập tức sẽ cùng vợ con quay về Sa Đạo. Nói đi liền trở lại liền đi. Nhiều lần, Liễu Sinh dẫn mã thủ xuất hiện, khuyên Phiêu Như giết tiên Nhưng Phiêu Nhứ kiên trì không thể thương tổn Thiên Nhai cùng Lãng mà một sợi tóc, nếu không về sau cũng không tiếp tục nghe mệnh lệnh của phụ thân. Liêu Sinh đã nắm thủ biểu thị, cùng Thiết Đạm Thần Hầu đại kế chẳng mấy chốc sẽ hoàn thành. Đến thời điểm thần hầu sẽ ủng hộ hắn trở thành Đông doanh võ lâm minh chủ. Phiêu Nhứ lại không quan tâm, chỉ muốn cùng tiên giai Lãng Mã tại Sa Đảo sống quãng đời còn lại đời này. Một bên khác, Vạn Tam Thiên tìm tới Chu Vô Thị, cho rằng thần hầu cái gì đều có thể làm, chính là không nên giết Hải Đường. Vạn Tam Thiên hơn lấy tay trên tâm quân khí, mũi tên, quân lương làm áp chế, muốn thần hầu là Hải Đường chết, chẳng giá đắt. Thần Hầu công kích Vạn Tam Thiên, Tương Tây Tứ Quỷ cản trở, nhưng Thần Hầu lấy hấp công đại pháp hút khô bọn hắn. Lúc này Vạn Tam Thiên mới biết rõ, nguyên lai năm đó Cổ Tam Thông tại Thái Hồ bên bờ ước chiến Bát Đại phái, về sau Bát Đại phái 108 người chết hết ở Thái Hồ bên bờ, giết bọn hắn không phải Cổ Tam Thông, mà là Thần Hầu giã họa cho Cổ Tam Thông. Thần Hầu xen lẫn trong Bát Đại trong phái, từng cái đánh tan, tận hít 108 người công lực, cho nên võ công tiến nhanh. Thần Hầu một tay nắm lấy Vạn Tam Thiên cái cổ, Vạn Tam Thiên máu, diễm, nghĩ không Tam lại còn là cái gì si loại, vậy mà vì Hải Đường cùng Thần Hầu trở mặt cuối cùng bị thần hầu giết đi. Sích luyện tiên tử Lý Mạc Sâu hỏi thế gian tình ái là gì mà đôi lứa hẹn thể sống chết. Bốn đầu lông mày lục tiểu phụng, tương thay tứ quỷ mị ảnh thần công có thể xưng nhất tuyệt, lại vẫn cứ bị thần hầu hấp công đại pháp khắc chế, nếu không vạn tam tiên cũng không chết được. Nho nho thiếu niên dương quá, vẫn là được tự thân có võ công mới được, không phải vậy tài phú nhiều hơn nữa cũng vô ích. Huyết Đao lão tổ, tựa như không có tiến vào phát trực tiếp ở giữa gia phòng, thập nhị tinh đều có thể nhẹ hiếp, cuối cùng bị cùng chủ tử, sao một cái chưa đến. Di hoa cung đại chủ yêu nguyệt, chết. Huyết tổ Yêu Nguyệt cung chủ làm gì đọc ý, chỉ đùa một chút mà thôi. Thanh thị phi, xem ra phải đại kết cục, Liêu Sinh Phiêu như hẳn là chẳng mấy chốc sẽ chết rồi, Liêu Sinh dẫn mã thủ cũng sắp. Hộ Long sơn trang. Không nhìn, ngươi vậy mà hãm hại Tam Thông. Tổ Tâm khó có thể tin nhìn qua Chu Vô Thị, mặc dù cái kết luận này trước đó liền có người suy đoán, nhưng dù sao chỉ là suy đoán, không có chứng thực. Tổ Tâm cũng không muốn tin tưởng. Tổ Tâm, ta cũng là vì ngươi. Chu Vô Thị trong lòng khó chịu, không biết rõ giải thích thế nào. Khá lắm Chu Thiết Đạm, vì đoạt mẹ ta, vậy mà hãm hại cha ta, thật đúng là hảo huynh Ngay tại chạy tới thành thị phi nhịn không được hừ lạnh nói, mặc dù hắn đối Cổ Tam Thông không có gì tình cảm, nhưng vẫn là không nhịn được nghĩ đi đánh chu vô Thị một trận. Hình ảnh bên trong, Liêu Sinh Phiêu như tiến về hộ Long Sơn trang tìm Thần Hầu, câu Thần Hầu không muốn giết tiến ai. Phiêu Như biểu thị, nàng cha con hai người là Thần Hầu làm việc nhiều năm, giết chóc vô số, cha cầu là trở thành đông doanh võ lâm minh chủ, Phiêu Như cùng hắn không đồng dạng, chỉ câu một nhà ba người, bình tĩnh sinh hoạt. Phiêu Như cho rằng Thần Hầu là một cái tình tâm tình tâm người nhất định sẽ tôn trọng cái khác tình tâm người. Trần Hầu thưởng thức phiêu diêu tình thâm, chỉ cần phiêu diêu có thể thuyết phục Thiên Nhai lập tức bay về Sa Đảo, không cùng hắn đối nghịch, hắn có thể tha Thiên Nhai bất tử. Thiên Nhai phát hiện Trương Tiến Diệu đã chết, cũng là nhất đạo chí mạng. Liêu Sinh Đản Mã Thủ đột nhiên xuất hiện, hai người đánh sắp nổi tới. Liêu Sinh Đản Mã Thủ sử xuất sát thần nhất đao chạm, Thiên Nhai ra sức lên chiến, Liêu Sinh Đản Mã Thủ đao phong chỗ đến, nóc nhà cũng bị thổi lật, vừa vật liệt nhật đường không, Liêu Sinh Đản Mã Thủ bị tường quang chướng mắt, Đột nhiên một cái mù đi vào, đem Trương tra được tức nói cho Đoạn hại đồ người chán trở về giả trang tiếp khách thăm dò phiêu như vô công, phiêu như bại lộ, nói ra trận tướng, cuối cùng mổ bụng tự sát, cũng vẫn thiên nhai có thể tha thứ nàng. Thiên nhai cố nén nước mắt, yên lặng gật đầu. Phiêu như tại thiên nhai trong ngực chết đi. Thành thị phi, quy hại nhất đao, Vân La quận chúa vội vàng đuổi tới đến, Đoạn Thiên Nhai hướng đám người nói ra trận tướng, nguyên lai đây hết thảy đều là nghĩa vụ của bọn hắn, thiết đạm thân hầu chủ vô thị bại cục. Đoạn Thiên Nhai muốn đổ tự sát, may mắn được thời dùng đao Hắn học được thành thị phi trên người một bộ không chọn vẹn Đao pháp, vậy mà như cá gặp nước, Đao pháp so ngày xưa càng mạnh mẽ. Đoạn Thiên Nhai hướng Hồ Long Sơn chẳng nói thẳng muốn cùng nghĩa phụ kế tuyệt quan hệ, cũng đem thiên điệu huyền hoàng bốn khối lệnh bài toàn bộ giao về thần hầu Chu Vô Thị, hướng Chu Vô Thị quỳ xuống, biểu thị ân tứ mạng, thu nghiệp chỉ ân, dưỡng dục chỉ ân, không thể báo đáp, chỉ có thể hướng hắn ba dập đầu dĩ tạ. Chu Vô Thị lại muốn Đoạn Thiên Nhai thụ hắn ba trưởng. Đoạn Thiên Nhai đi đến thần hầu trước mặt, thần hầu ban Thần hầu đánh hai trưởng về sau, Thiên Nhai toàn thân giống như vỡ vụ, cũng đứng lên không nổi nữa, nhưng vẫn nỗ lực ngẩng đầu. Thần Hầu đang muốn ra đệ tam trưởng lấy hắn tính mạng, Hoàng thượng chạy đến, lấy 100 vạn lượng bạc ngân cùng 500 gạo phương ấp, đời thiên nhai còn lần, sau đó liền dẫn đi đoạn tiên giai. Hôm sau, Thần Hầu mang theo 10 đại tướng quân, sống đến Kim Loan Điện. 10 đại tướng quân đều duy trì thần Hầu, không nghe hoàng thượng mệnh lệnh. Thế thế, hoàng thượng trong mắt xuất hiện vô hạn thất vọng cùng sợ hãi. Chu Vô Thị Hạn hoàng thượng tại trong vòng 3 ngày giao ra ngọc tỷ, thông cáo thiên hạ, bởi vì bệnh ngưỡng thần Hồ. Thần Hồ ốc, Lâm, đó bốn mùa mùa xuân, sơn Minh thủy tú, mùa đông cũng vĩnh không rơi, cho hắn Cùng lúc đó, Thành thị phi muốn vụng trộm mang đi Tố Tâm, thế nhưng là Tố Tâm không dám ly khai, bởi vì Chu Vô Thị hiện tại đã bị thắng lợi làm choáng váng đầu óc, nếu như Tố Tâm cùng Thành thị phi đi, Thần Hầu nhất định sẽ đại phát lôi đình, không khống chế được tự mình, đến thời điểm, nhất định sẽ có rất nhiều người vô tội thu hại, sinh linh đồ tán. Ban đêm, Thần Hầu có chút chiến choáng chóng, chậm rãi đi vào Tố Tâm phòng, Tố Tâm hướng Thần Hầu mời rượu, Thần Hầu cười uống vào, sau đó thân mật bắt đầu. Cùng hung cực ác vân hạ, ngoa ảo. Quá trình đây, ma ẩn bất phụ, chi đây. Huyết đau lao tổ, thành âm đây. Nam Hải ngạc thần nhạc lao tam. Đây là các người có thể nhìn sao? Nho nho thiếu niên dương quá, thần hầu đã chân tướng với bảy, xem ra nhiều nhất chỉ có 3 ngày có thể sống. Phát trực tiếp ở giữa, Chu Thiết đảm đến cùng sẽ chết như thế nào? Tao Chính Tuần nhìn xem phát trực tiếp, trong lòng mong đợi. Mặc dù suy đoán cùng thành thị phi lưỡng bại câu thường, bị Giang Ngọc Yên Ngư ông đắc lợi, nhưng chung quy chỉ là suy đoán. Hình ảnh bên trong. Hôm sau, Tố Tâm vụng trộm đi đến thần hầu thư phòng bí mật phòng hồ sơ, xem một bản lại một quyển ghi chép, biết được năm đó thần hầu giết bát đại phái người, hãm hại cổ Tam Thông sự tình, Tố Tâm hết sức kinh ngạc mang lại phát hiện 10 đại tướng quân Bí Dương, vội vã lấy đi, cũng lấy ám hiệu thông tri thành thị phi. Tố Tâm còn đem 10 đại tướng quân Bí Dương tiêu hủy, thần hầu giận dữ, phân phó 4 địa sát xem thật kỹ trong coi nàng. Rất nhanh, Quy Hải Nhất Đao, Loan Thiên Ngai, vẫn là, thành thị phi đi vào hộ Long Sơn Tràng, song qua Thiên Cương đại trận, sẽ cùng thần hầu đại chiến. Hình ảnh dừng lại. Đề thứ 11, ai chân chính đánh bại Chu Vô Thị? A, thành thị phi. Bở, Quy Hải Nhất Đao. Cở, Giang Nguyệt. Giờ, Tố Tâm. Chương 289, Tố Tâm đánh tan thần hầu, dị giới du lịch nhân sinh thể nghiệm. Cầu một phiếu, ai chân chính đánh bại Chu Vô Thị? Nhìn thấy vấn đề này, đám người kịch liệt thảo luận, mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Quách Tính, phía trước phát trực tiếp nói qua, Giang Ngọc Yến cuối cùng đánh bại thần Hầu, cho nên khẳng định là Giang Ngọc Yến. Cô Tô Mộ Dung Ba bất đồng, không phải vậy. Nếu như là Giang Ngọc Yến, vậy cái này để tương đương trước đó liền công bố đáp án, cho nên khẳng định không phải Giang Ngọc Yến, mặc dù Giang Ngọc Yến cuối cùng đánh bại Chu Vô Thị, nhưng cũng không đại biểu chân chính đánh bại Chu Vô Thị chính là Giang Ngọc Yến. Đại lý thế tự đoạn dự, ta xem hẳn là thành thị phi chân chính đánh bại Chu Vô Thị, Giang Ngọc Yến chỉ là cuối cùng ngư ông đắc lợi mà thôi. Cho nên, cái này để tuyển thành thị phi. Kinh Hồng Tiên tử Dương Diễm, thành thị phi trước đó liền đã dùng Kim Cương Bất Hoại thần công đánh với Chu Vô Thị một trận, lưỡi bại câu thương, bất quá nhìn thành thị phi bị thương càng nặng, mà phía sau Chu Vô Thị lại hút Tương Tây Tứ Quỷ công lực, thành thị phi hẳn là không cách nào đánh bại Chu Vô Thị. Bốn đầu lông mày lục tiểu phụng, vậy cũng chưa chắc, trước đó thành thị phi là một người, mà lần này là thành thị phi liên thủ Đoạn Tiên nhai cùng Quy Hải Nhất Đao, huống chi thành thị phi là nhân vật chính, nói không chừng đoạn này thời gian chuyên cần khổ luyện, thực lực tăng vọt, chưa chắc không thể đánh bại Chu Vô Thị. Đinh Tu, ta xem nói không chừng là Quy Hải Nhất Đao đánh bại Chu Vô Thị. Dù sao hắn tả thủ đạo pháp càng sâu lúc trước, thất tinh đường mộ dung thu địch, ta cảm thấy khẳng định là Tố Tâm đánh bại Chu Vô Thị. Cùng hung cực ác vân trung hạc, nói đùa cái gì, Tố Tâm cũng sẽ không có công thế nào đánh bại Chu Vô Thị. Thất tình đường mộ dung thu địch, đánh bại một người, không chỉ chỉ có đánh bại hắn nhục thân một con đường, tinh thần ý chí đồng dạng có thể phá hủy một người. Đạo xoé sợ lưu hương, tinh thần ý chí xác thực có thể phá hủy một người, bất qua Tố Tâm thật có thể phá hủy thần hầu tinh thần ý chí. Mặc dù Chu Vô Thị rất thích Tố Tâm, nhưng không có người cảm thấy Tố Tâm có thể phá hủy Chu Vô Thị tinh thần ý chí. Tố Tâm trước đó chủ động phục thị Chu Vô Thị, nhường hắn một đêm gió xuân, vương lòng đối Tố Tâm cảnh giác, khiến cho Tố Tâm nốt đi hắn các loại cơ mật hồ sơ. Chu Vô Thị mặc dù không có giết Tố Tâm, nhưng cũng đem Tố Tâm nốt lại. Tố Tâm căn bản không ngăn cản được hắn tạo phản vào vị. Không chỉ phá hủy Chu Vô Thị tỉnh thần ý chí, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Phát trực tiếp ở giữa, đến cùng là ai chân chính đánh bại Chu Thiết Đạm đây? Tao chính tuần nữ mày trầm tư. Chu Thiết Đạm cuối cùng là bại Giang Ngọc Yến trong tay, điểm ấy không hề nghi ngờ, nhưng chân chính đánh bại Chu Thiết Đạm người lại không nhất định là Giang Ngọc Yến, chẳng lẽ là Thành Thị Phi? Thành thị phi kim cương bất hội thần công mặc dù còn có thể dùng, nhưng đoán chừng cũng không cách nào đánh bại Chu Vô Thị. A. Hẳn là nhân vật chính thời khác sống còn bạo chủ rồi. Truyền Giang Ngọc Yến vẫn là thành thị phi. Về phần quy hải nhất đao cùng tố Tâm, Tao Chính Thuần nghĩ nghĩ liền trực tiếp loại bỏ, bất luận nhìn thế nào, hắn cũng không cho rằng hai người có năng lực chân chính đánh bại Chu Vô Thị. Lần này phát trực tiếp nhân vật chính là thành thị phi, chúng phản diện Chu Thiết đảm bị thành thị phi đánh bại khả năng càng lớn. Giang Ngọc Yến hắn là chỉ là cuối cùng được lợi người, mà không phải chân chính đánh bại Chu Thiết đảm người. Tao Chính Thuần lựa chọn A tuyển hạng. Cổ Tam Thông tuyển A tuyển Hắn vẫn muốn đánh bại Chu Vô Thị, trước đây chuyển công cho Thành thị phi cũng là nhường Thành thị phi thay hắn đánh bại Chu Vô Thị. Bây giờ xem ra khẳng định là thành công. Sương Bình công chúa cùng bọn hắn nghĩ không sai biệt lắm, cũng lựa chọn Thành thị phi. Ai chân chính đánh bại nghĩa phụ? Thành thị phi, nhất đạo, Giang Ngọc Viễn, vẫn là Tố Tâm. Thượng quan Hải Đường trong đầu hiện hiện phát trực tiếp bên trong điểm điểm tích tích. Làm người trong cuộc, lại là nữ nhân, Thượng quan Hải Đường cân nhắc cùng bọn hắn không đồng dạng. Tố Tâm là nghĩa phụ chấp niệm, thậm chí vì Tố Tâm, nghĩa phụ 20 năm không cưới, không gần nữ sắc. Có lẽ Tố Tâm có biện pháp tiêu trừ nghĩa phụ đối quyền lợi chấp nhất. Thư quan Hải Đường lựa chọn dê tuyển hạng. Nàng nghĩ không ra Tố Tâm có cái gì biện pháp bỏ đi tru vô thị chấp nghiệm, nhưng nàng cảm giác Tố Tâm hẳn là có biện pháp. Giang Phong tự nhiên cũng lựa chọn dê tuyển hạng. Đám người đáp xong đề, phát hiện Giang Phong đáp án sau đều là giật mình, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Làm sao có thể là Tố Tâm? Nàng một cái tay chói gà không chặt được nữ tử, làm sao có thể đánh bại thần hậu? Cổ Tam Thông, tao chính thuần bọn người khó có thể tin. Bài thi thời gian kết thúc. Câu trả lời chính xác, tuyệt dê. Đáp án công bố, thiên hạ một mảnh xôn xao. Đào Hoa đạo hữu, ông trời của ta Vậy mà thật là Tổ Tâm đánh bại Chu Vô Thị. Nho nho thiếu niên dương quá, xem ra thần hầu đối tố Tâm yêu lại yêu mến a. Cùng hung cực ác Vân Trung Hạc, thần hầu tính toán không bỏ sót, thần công cái thế, cuối cùng bị tay trói gà không chặt mến yêu nữ thần đánh bại, đây cũng quá một nào. Hung nam tử, tay trói gà không chặt, nhưng lại có thể trói buộc chặt thần hầu cái này cường đại gà, thì thật cũng không tính là gì, anh hùng khó qua hải mỹ nhân mà. Huyết đạo lao tổ, nữ tử ngược lại có được lực lượng cường đại, tố thủ một nắm, vương mình mềm không, có lực lượng. Ma ẩn miên mất phụ, ngư chúa mẫn, không biết rõ Tâm là thế nào đánh bại thần hầu. Làm sao có thể? Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Chu Vô Thị khó có thể tin, cũng không muốn tin tưởng. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm phát trực tiếp. Cửu Châu những người còn lại đồng dạng gắt gao nhìn chằm chằm phát trực tiếp. Hình ảnh bên trong. Quy Hải nhất đao, Đoạn thiên Nhai cùng Thành Thị Phi ba người liên thủ quyết chiến Chu Vô Thị. Vân La quận chúa thì đi cứu Tố Tâm. Nàng một kiếm đánh bại bốn cái canh giữ ở Tố Tâm cửa ra vào thất thập nhị địa sát hộ vệ, đẩy cửa xem xét, lập tức sợ ngây người. Một bên khác, Thành Thị Phi ba người hoàn toàn không phải Chu Vô Thị đối thủ, trực tiếp bị treo lên đánh. Chu Vô Thị một trường hút lại ba người. Một trưởng hích đến một tòa cung điện hướng về phía ba người lệ xuống. Thành thị phi, Thành thị phi, Đoạn thiên giai, Nhất Đao. Vân La quận chúa ôm một cái hộp chạy tới vừa vặn thấy cảnh này, lo lắng hô to. Đột nhiên, một cái tay từ dưới đất rũ ra bắt lấy Vân La Trần, Thành thị phi đầy bụi đất theo phế tích bên trong chui ra. "Thành thị phi, đừng sợ, người Kim Cương bất hại thần công còn có thể dùng." Vân La vội vàng hướng lấy Thành thị phi nói. "Đây là nàng theo Tố Tâm lưu lại trong tín thư nhìn thấy. Không phải, mẫu thân nhớ ký ngày đó cha ngươi từng dạng này từng nói qua. Thế đảm chu vô thị bị ta làm thật thê thảm á vì cái gì? Ta nói với hắn không phải đồng tử chi thân không thể luyện kim cương bất hoại thần công, hắn thế mà lại tin, lại không đi luyện cái này để nhất thiên hạ võ công. Ta lại với hắn nói, kim cương bất hoại thần công cả đời chỉ có thể sử dụng 5 lần, ai nha, hắn lại tin a. Hắn thật không biết rõ hay là giả không biết rõ ta ngoại hiệu gọi bất bạn ngôn đồng, cả đời lừa gạt thần lừa gạt quỷ làm thú vui sao? Thành thị phi ngay vậy lập tức lần nữa dùng ra kim cương bất hoại thần công. Chu vô thị thấy thế, biết mình bị cổ tam thông đồ mỡn, thẹn quá hóa giận, lần nữa cùng thành thị phi quyết nhất tử chiến. Nho nho thiếu niên dương quá. Cổ Tam Thông cùng Chu Vô Thị có chút ý tứ à, một cái võ sĩ, si, một cái tình chủng, cũng tại tự mình nam hiểu phương diện hô đối phương, Chu Vô Thị đoạt Cổ Tam Thông vị hôn thê, Cổ Tam Thông tại võ công trên hung hăng lửa dối Chu Vô Thị. Kinh Hồng tiến tử dương diễm, xem ra Thành Thị Phi Kim Cương Bất Hoại Thần Công vẫn như cũ không địch lại Chu Vô Thị hấp công đại pháp. Đào Hoa Đảo Hoàng Dung, ta đoán văn La Thủ bên trong ồn cái dương kia chính là tố tâm đánh bại Chu Vô Thị vũ khí bí mật. A Chu, không biết rõ trong dương là cái gì. Tại mọi người hiếu kỳ ánh mắt dưới, Thành Thị Phi cùng Chu Vô Thị kịch chiến cùng một chỗ. Cuối cùng, Thành Thị Phi Kim Cương Bất Thần Công bị phá khôi phục nguyên hình, mất đi chiến lực, mà Chu Vô Thị mặc dù bị thương, nhưng vẫn như cũ công lực vẫn còn tồn tại, chiến lực không mất. Người đánh không bại ta. Chu Vô Thị khệ miệng chảy máu, nhìn qua gian nan đứng dậy thành thị phi, giận dữ hết, không ai có thể đánh bại ta. Có. Vân La quận chúa lớn tiếng nói, Tố Tâm có thể đánh bại ngươi. Chu Vô Thị lăng lệ ánh mắt trông lại. Vân La đem trong tay hộp gầm ném tới. Chu Vô Thị tay run rẩy mở ra xem, lập tức sợ ngây người. A a a. Trong hộp lại là Tố Tâm thủ cấp. Trước đó Vân La đi cứu Tố Tâm lúc, trở ra liền thấy một màn này. Tố Tâm cũng cho nàng lưu lại một phong di thư. Vẫn la, người sau khi đi vào, thấy hết thể đều không cần sợ hãi. Ta tự vẫn. Vì ta, không nhìn làm ra hết thể đại nghịch bất đạo, thiên nhân công vẫn sự tỉnh, kẻ cầm đầu chính là ta. Ta một cái nữ nhân, tuần tự có hai cái trợ phù, lại thế nào có thể mẫu nghỉ thiên hạ. Tự vẫn là tố tâm kết cục tốt nhất. Đem chính ta cắt bỏ đầu để vào trong hồ gấm, giao cho thần hầu. Ta muốn hắn tận mắt nhìn thấy tự mình ngậm phá diệt. Tố tâm. Chu Vô Thị nhìn thấy Tố Tâm thủ cấp, cả người trong nháy mắt giả rua mấy chục tuổi. Tố Tâm, ngươi tại sao muốn đối với ta như vậy? Tố Tâm, ngươi tại sao muốn đối với ta như vậy? Vì cái gì? Thố Tâm. Chu Vô Thị tan nát cõi lòng hoảng hét, giống như điên cuồng. A! Tinh thần của hắn ý chí triệt để hỏng mất. Giấc mộng của hắn, của hắn tín ngưỡng, tín niệm của hắn toàn diện vỡ vụn. Bị chôn ở phế tích ở dưới Quy Hải nhất đao cùng đoạn thiên nhai thừa cơ bay ra đánh lén, đao kiếm đâm vào chu Vô Thị thân thể. Chu Vô Thị tiện tay một trường đánh bay hai người. Di hoa tiếp mục. Giang Ngọc Yến từ phía sau ra, một chiêu liền khống chế được trọng. Thương ná gục chu Vô Thị, đem tất cả công lực hút đi. Hình ảnh dừng lại. Bốn đầu lông mày lục tiểu phụ. Không ngờ tới thần hầu lại là chết như vậy, bị tố tâm phá hủy tỉnh thần ý chí cùng tín niệm, cả người cũng ở vào không để phòng trạng thái, Đoạn Thiên nhai cùng Quý Hải nhất đao thừa cơ đánh lén đánh cho trọng thương. Cùng hung cực các vân trung hạ, Giang Ngọc Yến cái này tiện nghĩ nhặt thật sự là quá dễ dàng. Nho nho thiếu niên dương quá, đây mới thật sự là ngoao có tranh nhau ngư ông đắc lợi. Mà ẩn biên bất phụ, đại tự nhiên sinh tồn pháp tắc sớm đã nói cho chúng ta, vì cái y hùng sư nhất định phải giết chết mẹ sự tử nhị từ khả năng chiếm hưu sư từ cái. Thần hầu chính là máu mẹ hấn, có nhi tử nữ nhân là Liếm Công Vân Vũ song tu tích thủ huyền, nếu như Chu Vô Thị trong địch nhân không có thành thị phi, tố tâm khẳng định liền sẽ không tự sát. Bá Đao Nhạc Sơn, cho nên nói tìm nữ nhân không thể lấy mang nhị tử. Huyết Đao lão tổ, Giang Ngọc Kiến cái này một đoạn đơn giản trực tiếp bay lên, hút thần hồn công lực, các loại nàng tiêu hóa hấp thu, thực lực sợ là so thần hồn còn mạnh hơn. Bốn đầu lông mày lục tiểu phụng, cũng có trách cuối cùng luận yến đại hiệp cũng không là đối thủ, thua ở nàng trong tay. Lý Thế Dân, thần hầu mắt thấy là phải cầm tới vị, nếu như không phải tâm đánh tan tinh thần của hắn ý chí, co như Giang Ngọc Kiến cùng Thành Thị Phi bọn người liên thủ cũng chưa chắc có thể đánh bại hắn, thật sự là thật đáng buồn đáng tiếc. Đại Minh hoàng cung, nghĩ không ra hoàng tộc anh minh một thế, cuối cùng lại thua ở một cái nữ nhân trong tay. Chu Hậu chiếu cờ khẽ, đồng thời càng thêm kiên định đem Thành Thị Phi cột vào tự mình trên chiến xa tín nhiệm, mà lại theo phát trực tiếp trong được. Thành Thị Phi đối Đại Minh cũng rất trung thành. Chẳng qua hiện nay làm như thế nào đối đãi hoàng tộc đây? Chu Hậu chiếu suy tư. Hộ Long sơn trang. Tổ Tâm, ngươi tại sao muốn đối với ta như vậy? Chu Vô khó có thể tin nhìn qua Tổ Tâm. Ta, ta Tố Tâm đầu một mảnh trống không, không biết rõ làm như thế nào trả lời, không dám nhìn Chu Vô Thị con mắt. "Tố Tâm, vì ngươi, ta có thể không làm hoàng đế, đáp ứng ta ngày sau không cho phép lại có loại ý nghĩ này." Chu Vô Thị nắm chặt Tố Tâm bà vai, run giọng nói, "Ta, ta đáp ứng ngươi, không nhìn, ngươi làm đau ta." Chu Vô Thị ôm chặt lấy Tố Tâm, túi đầu hôn xuống. "Tố Tâm, ta yêu ngươi." Rất nhanh, Chu Vô Thị liền đem trận địa chuyển rời đến gian phòng. Một, trong lòng của hắn cơn giận dữ cần phát tiết. Hai người Hắn biết do phát trực tiếp hẳn là phải kết thúc, Cổ Tam Thông chắc chắn sẽ tới tìm hắn, hắn muốn hung hăng đả kích một cái Cổ Tam Thông. Phát trực tiếp ở giữa. Ai? Cổ Tam Thông trong lòng thở dài, ngũ vị tạp trần. Nghĩ không ra Chu Thiết đảm anh minh một thế, vậy mà rơi vào như thế kết cục. Tao chính thuần một mặt cảm khái, cảm giác so với hắn còn khổ cực. Hắn bị Chu Vô Thị chính diện đánh bại đánh giết, tài nghệ không bằng người, không lời nào để nói. Chu Vô Thị rõ ràng đều muốn thành công, lại tự mình đem tự mình tìm đường chết, chỉ vì đối tố tâm yêu thâm trầm. Nghĩa phụ mặc dù nghiễm lưu phản, nhưng đối tố tâm lại yêu mến. Thượng quan Hải Đường trong lòng tự giải, ngũ vị tạp trần. Đáng tiếc nàng nghĩa phụ chỉ thích tố tâm một người, bọn hắn những này nghĩa tử nghĩa nữ cũng chỉ là hắn tiện tay có thể vứt bỏ quân cờ mà thôi. Lần này bài thi, Tao Chính Tuần, Cổ Tam Thông, Sương Bình Công. Chỗ đáp sai thỉnh lựa chọn rút ra ngẫu nhiên trừng phạt phương thức. Ba người lựa chọn tự mình rút ra. Bắt đầu rút ra ngẫu nhiên trừng phạt. Tao Chính Tuần rút ra đến ngẫu nhiên trừng phạt như sau. Ngẫu nhiên tức đoạt ban thưởng mát cấp thiết đang công, mềm đúng. Cổ Tam Thông rút ra đến ngẫu nhiên trừng phạt như sau. Dưới ánh trăng thần quy, mỗi khi ánh trăng chiếu rọi ở trên người, ngươi liền sẽ biến thành một cái xanh đầu rùa. Sương Bình công chúa rút ra đến ngẫu nhiên trừng phạt như sau: Thâm tình biểu diễn, đao kiếm như mộng. Ba đạo ánh sáng rơi xuống. Tao Chính Tuần lập tức cảm giác phía dưới mềm nhũn. Thật, chân, không được. Cổ Tam thông ngược lại là không có cảm giác biến hóa gì, bất quá hắn biết rõ đợi đến bị ánh chăng chiếu dọi thời điểm, hắn liền sẽ biến thành vương tám. Hắn thật đúng là con rùa. Sương Bình công chúa thì là lớn tiếng hắn nói: "Ta kiếm, đi con đường nào, yêu cùng hận, tình khó chú ý. Ta đao, vậy phá trời cao, là cũng không phải, hiểu cũng không hiểu. Ta say, hoàn toàn mum lung, ân cùng đoán, là huyễn lạc hồn. Ta tình" một trận mộng xuân, sinh cùng tử, hết thệ thành hung. Đến cũng đội vàng, đi cũng đội vàng, hẳn không thể gặp lại. Yêu cũng đội vàng, hắn cũng đội vàng, hết thệ cũng theo gió. Cùng tiếng một tiếng, thở dài một tiếng, khoái hoạt cả đời, bi ai cả đời, ai cùng ta đồng sinh cộng tử. Kinh hồng tiên tử Dương Diễm, đao kiếm nhu ngộng. Tốt một bài đao kiếm nhu ngộng, một khúc thể hiện tất cả giang hồ ân oán tình cũ, hào tình vạn trượng bên trong mang theo nhi nữ hiệp cốt lưu tình, làm cho người có minh. Sích tiên tử Lý Mặc Sầu, ai cùng ta đồng sinh cộng tử. Không biết giở viết ra bao nhiêu giang hồ nhi nữ lòng chua khổ cay một khúc thôi, không biết rõ đưa tới bao nhiêu giang hồ nhìn nữ nội tâm cộng mình, để cho người ta không khỏi cảm khái ngàn vạn. Xương Bình công chúa thoại âm rơi xuống, không khỏi nhìn về phía Giang Phong, ẩn ý đưa tình. Ai có thể cùng ta đồng sinh cộng tử? Thượng quan Hải Đường trong lòng mang theo cảm khái. Lần này bài thi, Giang Phong, Thượng quan Hải Đường trả lời. Thỉnh lựa chọn rút ra ngẫu nhiên phương thức tưởng thượng. Phát trực tiếp thanh em đưa nàng kéo về hiện thực. Hai người lựa chọn tự mình rút ra. Bắt đầu rút ra ngẫu nhiên bản thượng. Giang Phong rút ra đến ngẫu nhiên bản thượng như sau. Dị giới du lịch thẻ một tấm. Cấp thấp có thể ngẫu nhiên tiến về một cái đẳng cấp thấp dị giới du lịch 7 ngày, 7 ngày sau tự động trở về, như nửa đường bỏ mình, tự động trở về. Thượng quan hải đường rút ra đến ngẫu nhiên ban thưởng như sau: Dị giới nhân sinh thể nghiệm thẻ một tấm, cấp thấp linh hồn có thể ngẫu nhiên tiến vào một cái đẳng cấp thấp dị giới, đầu thai chuyển thế, bảo tồn ký ức, thể nghiệm hoàn chỉnh cả đòi, thẳng đến tử vong một khắc này kết thúc, dị giới đạt được năng lực cùng tri thức có thể toàn bộ kế thừa, vật thật loại không thể mang về. Chương 290: Trên sai hoa gà đối lang, Dương Châu đệ nhất Mỹ nhân, cầu phiếu. Dị giới du lịch thẻ. Dị giới nhân sinh thể nghiệm thẻ. Thành thị phi, đi dị giới du lịch hoặc thể nghiệm nhân sinh. Đây cũng quá xấu rồi. Huyết đau lao tổ, không biết rõ dị giới là cái dạng gì? Lão ngoan đồng Chu Ba Thông, dị giới dung ngoạn. Hảo hảo chơi a, tốt thú vị a, rất muốn đi dị giới chơi a. Kinh hồng tiên tử Dương Diễm, thừa quan cô nương nhân sinh thể nghiệm thẻ nếu là dùng đến tốt, tương đương sống lâu một thế, đồng thời một thế này năng lực cùng tri thức đều có thể mang về. Nho nho thiếu niên dương quá, thượng quan Hải Đường là mang theo ký ức chuyển thế đầu thai đến dị giới, nói cách khác nàng từ nhỏ có to lớn như thế, lấy được thành tựu đem cao hơn, nếu như nàng tại dị giới đột phá đến tiên nhân, trở về liền nhảy lên trở thành tiên nhân. Cùng hung cực ác vân trung hặc, nếu là vừa ra đời liền chết yểu, vậy cái này nhân sinh liền thể nghiệm cái tình mịch. Vạn lý độc hành điền bá quang, nói không chừng còn chưa ra đời liền chết yểu. Hung nữ tử, không biết rõ đến dị giới là xác định vững chắc biến thành nữ nhân, vẫn là có thể biến thành nam nhân. Đại tùy hoàng đế Dương Quảng, nếu như hải đường chuyển thế trở thành nam nhân, đồng thời thọ hết chết giả, sau khi trở về có thể hay không liền không ưa thích nam nhân, mà là ưa thích nữ nhân. Ma ẩn viên bất phụ, rất có thể. Dù sao nếu như tại dị thế chờ đợi mấy chục năm trên trăm năm, Sau khi trở về khẳng định đối với mình có ảnh hưởng to lớn. Đại lý thế tử đoàn dự, mặc dù dị giới nhân sinh thể nghiệm thẻ cũng không phải là như vậy hoàn mỹ, nhưng nói tóm lại vẫn là phi thường không tệ phần thưởng. Phát trực tiếp ở giữa, dị giới nhân sinh thể nghiệm thẻ. Thượng quan Hải Đường nhìn qua trong tay tâm thẻ, trong lòng cũng có chút hiếu kỳ, không biết rõ dị giới là dạng gì, mang theo ký ức chuyển thế dị giới sau lại là cái gì thể nghiệm. Chúc mừng Giang Phong ca ca, có thể đi dị giới du lịch. Sương Bình công chúa cười chúc mừng, trong mắt mang theo ngưỡng mộ. Đối với Cửu Châu đại lục người mà nói không có không hiếu kỳ dị giới, huống chi vẫn là không có nguy hiểm dị giới du Tại dị giới chết chỉ là sớm kết thúc du ngoạn mà thôi. Thiên hạ đại nhất phát trực tiếp đoạn ngắn xong xôi. tiếp tục rút ra phát trực tiếp đoạn ngắn. Ngẫu nhiên rút ra đến trên sai kiệu hoa đoạn ngắn. Trên sai kiệu hoa. Cùng hung cực ác Vân Trung Hạ, cái tên này thú vị, xem ra cái này đoạn ngắn nhân vật chính rất có thể chính là mới nương tử, không biết rõ tân nương thế nào. Huyết Đao lao tổ, tân nương cho dù không phải nhân vật chính cũng là nữ chính, tự nhiên xinh đẹp thiên tiên, chắc chắn sẽ không xấu. Vậy. Kinh Hồng tiên tử dương diễm, cảm giác cái này đoạn ngắn có lẽ sẽ rất có ý tứ. Đám người nghị luận ầm ĩ, tràn ngập chờ mong. Đệ thứ 11 kết thúc, phát trực tiếp tiếp tục. Xin tất cả may mắn người xem nghiêm túc quan sát, chuẩn bị bài thi. Lúc này phát trực tiếp ở giữa thênh âm vang lên, cái gặp hình ảnh nhất truyện. Từ xưa Dương Châu thật là người, Dương Châu thành có hai cái mỹ lệ giang nam cô nương, một cái là thành Bắc nhà giàu nhất phú thương tiểu thư Đỗ Băng Nhạn, một cái là thành Đông võ quán võ sư tiểu thư Lý Ngọc Hồ. Đỗ Băng Nhạn tướng mạo mỹ lệ, đoan trang ưu nhã, sợ sợ động lòng người, trong tính cách ôn nhu hiền thụ, tâm địa lương, biết sách biết lễ, đa đa nghệ, ý chí bao la, không tranh quyền thế, còn có trí có mưu lại thông thuận hiểu chuyện, là một cái phú gia thiên kim đại tiểu thư được vinh dự Dương Châu Thành đệ nhất mỹ nhân. Lý Ngọc Hồ tướng mạo mỹ lệ, đoan trang tú lệ, tuấn tú động lòng người, trong tính cách ra lớn, thẳng tính, dũng cảm, phản nghịch, tinh nghịch, hoa bác, hiếu động, như là tính cách riêng mười phần một cái giả tiểu tử, rộng rãi hào sảng, thiện lương ngay thẳng, ưa thích hành hiệp trượng nghĩa, đánh ôm bất bình. Hai người cùng năm cùng tháng sinh, hôm nay sẽ tại cùng một ngày xuất giá. Theo lời buộc bạch vang lên. Dương Châu Thành, Lý phủ. Lý Ngọc Hồ dẫn theo kiếm khí hùng đi vào đại sảnh, đem kiếm nhấc phóng, hừ lạnh một tiếng, tiếng nói, "Cha, ta mới không muốn gả cho cái kia đầu chó tướng quân viên bất cốt đây." Hắn đã hại chết hai cái lão bà, chẳng lẽ còn muốn ta đi làm cái thứ ba ma quỷ hay sao? Ai nha, nhanh đừng có miệng quạ đen, cái này mau ra gã thời gian, có thể nào lao nói trước đây. Lý phu nhân đứng người lên, liền vội vàng quên nhủ. Ba mối cũng ở một bên quên bảo, nhưng Lý Ngọc Hồ nói đúng là không gả. Ngươi thu nhiều tiền như vậy tải, ngươi có dũng khí không gả? Lý Quán chủ đứng người lên, tức giận nói, cùng hung cực ác Vân Trung Hạ, cô nàng này không tệ, rất chính điểm, rất cực phẩm a, hợp ta khẩu vị. Vân La cô chúa, ngươi cái chết dâm tặc, bất ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Nho nho thiếu niên dương quá. Cái này Lý quán chủ rõ ràng là bán nữ nhi nhà, còn đem nữ nhi hướng trong hố lửa đẩy. Dương Châu vo quán lý thâm minh, cái gì gọi là bán nữ nhi? Viên đại tướng quân chính là trấn thủ một phương tướng quân, Ngọc Hồ gả đi cũng coi là nhóm chúng ta trèo cao, chẳng lẽ không phải Ngọc Hồ lương với? Sích luyện tiên tử Lý Mặc Sầu, viên bất khuất hại chết hai cái lao bà còn lưng với. Rõ ràng là muốn leo lên quân quý, giống ngôi loại người này, ta gặp một cái giết một cái. Các Bình huy, các ngươi nói bậy, tướng quân mới không phải loại kia hại chết lão bà người, hai vị phu nhân chết tướng quân cũng rất đau lòng, nhưng lại không phải tướng quân hại chết. Cô Tô Dung Ba bất động, không phải vậy trên một cái lao bà còn nói qua được, liên tục chết hai cái. Trên đời nào có trùng hợp như vậy sự tình. Nghe nói những cái kia là tướng quân xưa nay rất ngờ nhưng ngoẻ, trong lòng lệ khí mọc lan tràn, liền nữa thích cha tân nữ nhân, phát tiết trong lòng lệ khí, còn có các loại biến thái cách chơi. Cùng hung cực ác vân trung hạc, cái gì biến thái cách chơi? Nói rõ chỉ tên nói. Dương Châu, Lý phủ, ta vậy mà thành nhân vật chính bị phát trực tiếp rồi. Lý Ngọc Hồ nhìn qua phát trực tiếp, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Theo sát lấy, Lý Ngọc Hồ bắt lấy trọng điểm, nhìn về phía lao cha Lý Thăng Minh, cha. Ngươi muốn đem ta gả cho cái kia đầu chó tướng quân viên bất khuất, còn không có định đây, đây cũng là chuyện tương lai." Lý Thăng Minh cau mày nói, "Dù sao ta đầu tiên nói trước, ta tuyệt đối không gả cho cái kia đầu chó tướng quân, nếu như hắn đến cầu thân, cha ngươi liền trực tiếp cự tuyệt." Lý Ngọc Hồ một mặt kiên định nói, "Cự tuyệt?" Lý Thăng Minh đắng chát cười một tiếng, người ta là quyền cao chức trọng tướng quân, đã từng cha còn đắc tội hắn, nếu như hắn đến cầu thân, làm sao cự tuyệt? Chẳng lẽ hắn còn muốn trắng trợn dân nữ hay sao?" Lý Ngọc Hồ nhấc lên bảo kiếm, "Cự tuyệt nói, nếu là hắn nghĩ mạnh coi ta, ta liền đi liều mạng với ngươi." Ngươi cùng lúc đó, ký châu quân doanh, trung quân doanh trưởng, thật sự là ghê hình, bọn hắn cái gì cũng không biết rõ, liền biết rõ ở nơi đó chửi bới đại ca, đại ca căn bản không có hại chết hai vị đầu tấu, kia chỉ là trùng hợp mà thôi, không may đại ca mới đúng. Phó tướng Cắt Bình hy vọng lấy phát trực tiếp tức giận bất bình. Người gấp cái gì? Một mình ngươi có thể phun qua nhiều người như vậy. Thanh giả tự thanh, chọc giá tự chọc, phát trực tiếp vừa mới bắt đầu mà thôi. Tướng quân viên bất khứ hướng về phía Cắt Bình Uy cười cười, một bộ không thèm để ý chút nào bộ dáng. Đại ca, cái này Lý Ngọc Hồ nhìn không thể Chỉ là đối phương tựa hồ không quá nguyện ý gả cho người a." Các Bình y lo lắng nói, bây giờ phát trực tiếp lộ ra ánh sáng, đại ca nếu là muốn mạnh cưới đối phương, sợ là sẽ phải rất phiền phức. Phát trực tiếp lộ ra ánh sáng về sau, chính là không bao giờ thiếu thích xen vào chuyện của người khác chính nghĩa chi sĩ. Nếu như Viên Bất Khuất muốn mạnh cưới Lý Ngọc Hồ, sợ là nửa đường liền sẽ bị người cấp đi tân ương thậm chí có cường giả giết tới quân doanh cũng không phải là không thể. Đối phương thực tế không nguyện ý, quên đi, ta cũng không phải không phải nàng không cưới." Viên bình tĩnh nói. Lý Ngọc Hồ mặc dù rất đẹp, nhưng thiên hạ mỹ nhiều không kể xiết. Không tệ, lấy đại ca thân phận địa vị cùng bản sự, muốn cái gì dạng nữ nhân tìm không thấy. Các bình ghi quay cái mộng ngựa, tiếp tục nhìn qua phát trực tiếp. Hình ảnh bên trong. Đỗ phủ. mỹ lệ ưu nhã, đoan trang tú lệ, Đỗ Băng Nhạn tựa như phát tiết giống như đánh lấy cổ cầm, sục sôi giai điệu tựa như nội tâm của nàng dời sông lớp biển. Nữ nhi, ngươi nên lên tiệu." Đỗ phu nhân đi vào nàng bên cạnh, ôn nhu nói. Đỗ Băng Nhạn không có trả lời, tự lo đánh đàn. Ngươi xem cha ngươi, cũng tức giận. Đỗ Băng Nhạn dừng lại, nhìn về phía cha nàng Đỗ Bất Tượng. phu nhân nói ra, ngươi liền thương xót một chút cha ngươi đi. Đỗ Băng Nhạn xoa xoa nước mắt, miễn gương vui cười. "Cha, mẹ, ta gái, đừng nói Tề Tam công tử bệnh nặng con thần." Đỗ Băng Nhạn cố nén nước mắt không chảy ra, nói, "Hắn chính là cái người chết, ta cũng gả." Huyết đau lao tổ, "Mẹ, cái này Đỗ Băng Nhạn quả nhiên không hổ là Dương Châu thành đệ nhất mỹ nhân, thật sự là ta thấy mà yêu, đừng khóc, lao tổ tới cứu ngươi." Hung nữ tử, "Ngươi đi ra, để cho ta tới." Nho nho thiếu niên dương quá, Lý Ngọc Hồ cùng Đỗ Băng Nhạn vận mệnh thật đúng là kinh người tương tự à, một cái muốn gả cho chết mất hai cái lão bà tướng quân, một cái muốn gả cho sắp chết Tề Tam công tử cũng hung cực các văn trung hạ, cái này hai cô nàng, nhất động nhất tính, một cái hào sảng sinh sán, một cái tiểu thư khuê các, không tệ không tệ, nếu là lấy tới cùng một chỗ, đâu chỉ gấp đôi vui vẻ. Phi Thiên Biên Bức Kha trấn ác, giẫm đạp, chó bên trong miệng nhả không ra ngạc voi. Nên giết. Cái này đố băng nhạn ngược lại là Li so Lý Ngọc Hồ hiếu thuận. Một quyền thanh, Lý Ngọc Hồ chỗ nào không hiếu thuận rồi? Chẳng lẽ đáp ứng gả cho Viên Bất khuất cái kia ma quỷ mới tính hiếu thuận? Phi Thiên Biên Bức ác, mệnh, ngôn, chỗ nào đến hoa đảo hoang cái chết bức, làm sao không cho Viên tính, không cho phép ngươi mắng đại sư phụ. chúa mẫn, cái này trên sai kiệu không phải là Lý Ngọc Hồ cùng Băng nhạn trên sai kiệu hoa. Hình ảnh bên trong. Lý phụ, bà môi còn tại dùng sức thuyết phục Lý Ngọc Hồ, "Tiểu thư a, cái này từ xưa làm nữ nhân, cái nào không muốn thấy người sang bắt quảng làm họ, làm quan thái thái?" "Cái gì quan thái thái? Rõ ràng là đem ta hướng trong hố lửa đẩy." Lý Ngọc Hồ giựa vào lý lẽ biện luận, phản bác. "Tiểu thư, không thể nói như thế a." Bà môi đi vào Lý Ngọc Hồ bên cạnh, nói, "Thành Bắc Đỗ phủ Đỗ lão gia, đó mới là đem nữ nhi hướng trong hố lửa đẩy Ngươi biết rõ đô ra muốn đem đố băng nhạn gà cho Lâm Châu người nào sao? Lý Ngọc Hồ Thuận miệng nói, dù thế nào cũng sẽ không phải gà cho loại người sắp chết ta. Ai nha, tiểu thư ngươi thật đúng là đoán đúng, chính là muốn đem đố băng nhạn gà cho một cái sắp chết ma bệnh. Kia đố tiểu thư quá khứ là vì sung hỉ, nghe nói kia tân lang quan đã bệnh nguy kịch, nghe nói kia tề tàm công tử sống không quá năm nay. Ừ, ta nếu là đố tiểu thư, chết cũng không gà. Nho nho thiếu niên dương quá, ta đi. Đây là lẫn nhau so nát sao Đa tỉnh công tử hầu hi bạch, Đỗ tiểu thư cùng Lý tiểu thư thiên sinh lệ chất, há có thể gà cho một cái sắp chết ma bệnh cùng một cái khắc chết mất hai cái lao bà tướng quân. Ma ẩn viên bất phụ, không tệ, hẳn là gả cho lão phu là được rồi, lao phu thân thể khỏe mạnh, còn biết nhất đau nữ nhân. Âm quý phái thánh nữ Loan Chương Loan, sư thúc, ngươi mặt thật là lớn. Ma ẩn viên bất phụ, Loan Loan, có phải hay không nghĩ sư thúc hảo hảo thương yêu người a? Vân La cô chúa, cái này ở đâu ra lão râm tặc, nhìn xem liền buồn luôn. Ma nha, đây không phải Vân La tiểu khả sao? Cũng nghĩ lão phu hảo hảo thương yêu ngươi a. Vân La cô chúa Đúng vậy à, có bản lĩnh liền đến gia phủ, bản quận chúa đem an bình, Sương bình cũng giới thiệu cho ngươi, ngươi dám muốn sao?" Cùng hung cực ác Vân Trung Hạc, lão biên, đừng sợ, trực tiếp lên. Trên ngươi tê liệt, ngươi làm sao không lên?" Biên bất phụ nội giận mắng. Giang phủ có thể nói là cựu châu nguy hiểm nhất địa phương, hắn cũng không dám đi. Dù làn nơi đó có rất nhiều xinh đẹp thiên tiên hoa, dù sao đẹp hơn nữa hoa, cũng phải có mệnh hưởng dụng mới là. Biên bất Phủ không để ý tới bọn hắn, tiếp tục nhìn xem phát trực tiếp. "Đỗ phủ." Đỗ băng nhạn mặc dù đáp ứng lập gia đình, nhưng nghĩ tới sắp chết Tề Tam công tử, liền không nhịn được lệ rơi đầy mặt. Đám người không ngừng ăn đuổi. Đỗ Biết Tường nhìn xem Đỗ Băng Nhạn, nói: "Băng Nhạn à, ta đã cùng tể ra thỏa đàm, tể tam công tử sau khi chết, ngươi có thể đến tể ra một nửa tài sản, còn thả ngươi quay về Dương Châu tái giá." Đỗ Băng Nhạn khóc đến hơn tương tâm. Đỗ Biết Tường tiếp tục nói: "Nếu là mang thai tể gia cốt nhục, kia tể ra tài sản không đều là ngươi. Phi, buộc cho ngươi nói ra được." Đỗ phu nhân nhịn không được mắng: "Cha, mẹ, các ngươi không cần quên nữa, ta gả." Đỗ Băng Nhạn mặc vào màu đỏ cươi phục, nói: "Vì Đỗ gia, gia nghiệp không bị tể gia kiểm chế, ta gả. Vì báo đáp cha mẹ dưỡng dục trì ân, ta gả." Đừng nói tề tam công tử là cái ma bệnh, hắn chính là cái người chết, ta cũng gả. Một bên khác, Lý Ngọc Hồ tại cha mẹ khuyên bảo cũng không thể không mặc vào cưới phục chuẩn bị gà cho Viên Bất Quất. Ma Lý Thăng Minh biết rõ hôm nay cùng Đỗ ra đồng thời gả nữ, vì không hạ giá, không mất mặt, hắn cô ý định chế cùng Đỗ ra như lúc đồng dạng kiểu hoa, như lúc đồng dạng áo cưới, như lúc đồng dạng đỏ khăn cô dâu, như lúc đồng dạng vớ giày, mà lại Đỗ ra đưa thân đội ngũ tật nhiên sẽ theo Lý phủ trước cửa đi ngang qua. Bởi vậy Lý Thăng Minh chuẩn bị tại đối phương vừa tới chưa tới Lý phủ trước cửa thời khắc, nhường Lý Gia đưa thân đội ngũ vượt lên trước một bước đi tại trước mặt bọn họ. Bởi vì lý ra kém xa Tích Tắc Đỗ gia, Lý Thăng Minh liền muốn dùng Đỗ gia phô trương, bày hắn lý ra khoát. Thành thị phi, ngoa tảo. Lý Thăng Minh dứt khoát đội tên Lý Tinh rõ ràng được, tự mình không có bản sự còn chăng khoát, so Đỗ Biết Tưởng cũng kém xa. Nho nho thiếu niên dương quá, đúng vậy à, Đỗ Biết Tưởng mặc dù cũng là đem nữ nhi hướng trong hố lửa đẩy, nhưng tốt xấu không có lo lắng tính mạng, nhưng Lý Thăng Minh rõ ràng biết rõ viên bất quất đã liền chết hai cái lão bà, còn đem nữ nhi hướng trong hố lửa đấy, đây là bỏ mặc Lý Ngọc Tinh hồng tiên tử Dương Diễm, hiện tại rốt cục minh bạch tại sao là trên sai kiệu hoa, Lý Ngọc Hồ cùng Đỗ Băng Nhạn đều mặc đồng dạng áo cưới cùng khăn cô dâu, cô kiệu cũng là đồng dạng, nửa đường chỉ cần xảy ra chuyện gì, song phương rất dễ dàng liền lên sai. Đại lý thế tử Đoạn Dự, cái này chẳng phải là nói Đỗ Băng Nhạn muốn gả cho Viên Bất khuất. Lý Ngọc Hồ gả cho Tề Tam công tử. Huyết Đao lão tổ, Lý Ngọc Hồ hoạt bát hiếu động, lại là người luyện võ, Tề Tam công tử kia cái ma bệnh chẳng phải là một cái liền bị hạ chết. Mà Đỗ Băng Nhạn cái này nhu nhược nhược, sở sở động lòng người tiểu thư khuê các rơi vào bạo lực tướng quân Bất Quất trong tay, chẳng phải là cũng chết được càng nhanh. Viên bất khuất, hắn cái gì thời điểm còn có bạo lực tướng quân cái danh xưng này rồi, hy vọng đằng sau có thể cho ta tẩy trắng đi. Viên bất khuất trong lòng thở dài, âm thầm cầu nguyện, không phải vậy hắn liền thật sa tử. Hắn tiếp tục nhìn xem phát trực tiếp, hình ảnh bên trong, Lý Ngọc Hồ lật lọng, vung kiếm đem đỏ khăn cô dâu chặt thành bốn mảnh. Lý Thăng Minh giận dữ, lại nghe được hạ nhân báo cáo, đỗ phủ kiệu hoa đã lên đường. Hắn lập tức phân phó bà mối một lần nữa đi mua một khối đỏ khăn cô dâu. Bất quá đồng Long Phượng Trình tường đỏ khăn cô dâu là mua không được, chỉ có thể dùng cái khác chịu đựng. Cuối cùng mua một khối viên ương nước đỏ khăn cô dâu. Lý Thăng Minh đi vào Lý Ngọc Hồ gian phòng, cả giận nói, "Ta cho ngươi biết, bây giờ ngươi sinh là viên đại tướng quân người, chết là viên đại tướng quân quỷ, không đi cũng phải đi." "Ta liền không đi." Lý Ngọc Hồ tức giận thanh kiếm đập xuống đất. "Ta đánh chết ngươi." Lý Thăng Minh giận dữ, giơ lên nắm đấm liền muốn động thủ. "Ngươi đánh a?" Lý phu nhân vội vàng lôi kéo Lý Thăng Minh, ngồi vào Lý Ngọc Hồ bên cạnh quỳ nhũ, "Ngươi nếu là không cả, kia viên đại tướng quân có thể buông tha cha ngươi sau. Lúc này, hạ nhân đến báo, Đỗ gia tiểu hòa đã nhanh đến cửa. Lý phu nhân vội vàng cầu Lý Ngọc Hồ, thậm chí quỳ xuống Lý Thăng Minh cũng thế. Lý Ngọc Hồ không cách nào, đành phải đáp ứng xuất giá. Bà mối đem tìm đến Liên Hương Lịch nước đỏ khăn cô dâu cho Lý Ngọc Hồ đáp lên, Lý phu nhân mang theo Lý Ngọc Hồ ra ngoài. Lý Thăng Minh lại kéo lại bà mối, lấy ra một bình thuốc đưa cho bà mối, đây là giấc phụ tán, Ngọc Hồ nêu là trên đường lại nháo, ngươi liền cho nàng ăn một chút, nàng liền sẽ nằm ngáy o o. Bà mối nhận lấy thuốc, cùng Lý Thăng Minh cùng đi đi ra bên ngoài. Lý Ngọc Hồ lên tiệu, vừa vặn đi tại đỗ ra phía trước đội ngũ. Hai nhà đội ngũ hợp lại cùng nhau. Là ly khai Dương Châu thành về sau, đột nhiên trên trời rơi xuống mưa to. Đưa thân đội ngụ không thể không trốn vào bên cạnh đã không có người tiên nữ miếu. Tiên nữ miếu rất lớn, Đáng người riêng phần mình tập hợp một chỗ. Hai đỉnh tiểu hoa hàn tĩnh đặt ở ở giữa đại điện bên trong. Lý Ngọc Hồ trời sinh tính hiếu động, không chịu nổi tình mịch, tự mình để lộ khăn cô dâu theo trong tiểu ra. Nàng đem bảo kiếm cùng khăn cô dâu đặt ở cố kiệu bên trên, đi vào đô băng nhạn tiểu trước, nói: "Đỗ tiểu thư, ra khoan khoái khoan khoái đi, trong tiểu mau đưa người nín chết. Chỗ này chỉ có hai người chúng ta, mau ra đây đi." Đỗ băng nhạn treo lên khăn cô dâu ra, Lý Ngọc Hồ phát hiện bọn áo cưới, cố vậy mà đều như lúc đồng dạng duy nhất không đồng dạng chính là bị nàng chém nát khăn cô dâu. Lý Ngọc Hồ gặp đố Băng Nhạn một mực treo lên khăn cô dâu, trực tiếp cho cầm xuống tới, tiện tay ném tới nàng khăn cô dâu bên cạnh. Đỗ tiểu thư, dung mạo ngươi thật là đẹp như thiên tiên a. Lý Ngọc Hồ nhìn xem đố Băng Nhạn, tán nhiên nói, ta vẫn cảm thấy ta dáng dấp rất vô dáng, thế nhưng là cùng ngươi so sánh, ta chính là kia hoa hoa, ngươi chính là kia ngào ngào. Đỗ Băng Nhạn không hiểu, chỉ giáo cho. Ngào ngào hò, chính là trên bầu trời bay nhạn, chính là ngươi cái này nhạn. Lý Ngọc Hồ ngứ cười yên nhiên, hoa hoa đây, chính là hồ nước bên trong con vịt, chính là ta a. Lý tiểu thư Dù mạng ngươi đã xinh đẹp lại tinh thần, tự nhiên là so với ta mạnh hơn." Đỗ Băng Nhạn nói. "Không không không, ta cũng không thể với ngươi so, ngươi là phú gia thiên kim, trong đầu đều là văn, thế nhưng là ta đây, chỉ là võ quán quán chủ nữ nhi." Nha đầu ngốc một cái, vốn chính là không thể so sánh, không dám so, cũng không cách nào so. "Tí tiểu thư, ngươi ta cùng một ngày xuất giá, cùng một ngày ly khai Dương Châu, lại cùng đến cái này miêu bên trong tránh mưa, thật có thể nói là có duyên phận." Đỗ Băng Nhạn cười nói. "Đúng, thật có duyên." Lý Ngọc Hồ lôi kéo Đỗ Băng Nhạn tại hai cái bộ đoàn bên trên ngồi xuống, nói: "Đỗ tiểu thư, ta nghe nói Ngươi gả cái hiền quý công tử? Ta ngược lại thật ra muốn chúc mừng ngươi, gả cái uy vũ tướng quân." Đỗ Băng Nhạn nói. "Cái gì uy vũ tướng quân?" Lý Ngọc Hồ ưu và nói, "Ta là nhảy vào hố lửa." Tại sao có thể như vậy? Người ta người bên ngoài quang biết rõ Viên Bất Quất là Uy Phong Lẫm Lâm tướng quân, là làm nay hoàng thượng sủng thần ái tướng, thế nhưng là ai lại biết rõ hắn cùng nhà chúng ta ân ân áo oán. "Vậy ngươi nói cho ta nghe một chút đi." Ừm, vậy ta liền từ đầu nói đến. Lý Ngọc Hồ cùng Đỗ Băng Nhạn luận chuyện hai cái bà mối cũng đang nói Viên Bất Quất sự tình. Like năm đó Ngọc Hồ là chỉ Phúc vi hôn. Về sau Viên ra đem đến Hàng Châu, kết quả một cái đại hỏa đốt sạch, Viên bất khuất cha mẹ cũng gấp gấp chết, bệnh chết bệnh, chỉ còn Viên bất khuất một người. Viên bất khuất chỉ lấy được Dương Châu đầu nhập vào cha vợ Lý Thang Minh, hết lần này tới lần khác Lý Thăng Minh là cái phú quý chó, kẻ đính hót, gia đạo sa sút Viên bất khuất tại hắn trong mắt làm sao cũng không vừa mắt. Cuối cùng một trận loạn côn đem Viên bất khuất cho đánh ra. Đỗ gia bà mối ngay vậy, hoảng sợ nói: "Ai nha, cái này Lý tiểu thư gả đi cái kia còn có thể có quả ngon để ăn sao?" "Đúng vậy a, nói đúng a." Lý gia bà mối gật đầu nói: "Cha nàng làm chuyện thất nữ tóm lại phải tao ương, nha." Trong đại điện, Đỗ Băng Nhạn nghe vậy, an ủi, "Lý tiểu Thương, viễn bất khuất là bài phong lẫm liệt đại tướng quân, hắn muốn trả thù ngươi phụ thân hết sức dễ dàng, làm gì dùng Thập đại dương sính lễ đem ngươi đổi đi qua đây? Ta nghĩ hắn là sẽ không đem oán hận ghi vào trên đầu của ngươi." Lý Ngọc Hồ vội la lên, "Thế nhưng là hắn xác thực đã cưới hai cái lá bà, nghe nói đều là bị hắn hành hạ chết." "Kia, vậy ngươi đến Kinh Châu sau nghĩ cách đem việc này làm rõ ràng, nếu như là thật, ngươi phải sớm tính toán." Đỗ Băng Nhạn nhấp nhỏ, "Không sợ." Lý Ngọc Hồ một mặt tự tin nói, "Nếu như hắn dám khi dễ ta, ta liền..." Lý Ngọc Hồ đứng người lên, rút ra trong tiểu bảo kiếm. Tại đô băng nhạn trước mặt múa lên. Quế tính, Lý tiểu thư nhìn liền hậu thiên cảnh cũng không có, viên bất khuất có thể trở thành đại tuấn quân, tối thiểu cũng phải có tiên tiên đi lên tu vi a. Đó căn bản đánh không lại a. Vạn lý độc hành điền bà quăng, hắc ngốc tiểu tử, nữ nhân cùng nam nhân đánh nhau cũng không phải xem tu vi, Ngọc Lang Giang Phong Thiên Hạ vô địch, còn không phải vịn tường mà ra. Bác Lương thị tử Từ Phượng Nghiên, Ngọc Lang không phải thật sự vô địch, thế gian vẫn còn Bùi nam vì. Một kiếm du hiệp ôn hoa, yêu nguyệt cung chủ, cho một lần nặng tổ chức mới tiếng nói cơ hội. Bắc Lương thị tử Từ Phượng Nghiên, Ngọc Lang không phải thật sự vô địch, thế gian vẫn còn đại cung chủ. A tử, kia viên bất khuất không chỉ có hành hạ chết hai cái lão bà, còn cùng lý gia có thủ, Lý Ngọc Hồ đi qua, vậy còn không đến mỗi ngày bị dạy vào đến dục sinh dục tử. A Chu, hẳn là bởi vì trên sai kiểu hoa, đỗ băng nhạn gã đi dùng nhu tình tự thủy đem viên bất khuất cho cảm hóa rồi. Huyết đạo lao tổ, kia là nhất định phải tích, cho dù giống lao tổ đồng dạng lại cứng rắn nam nhân, cuối cùng còn không phải sẽ bị nữ nhân nhu tình tự thủy cảm hóa, tâm mềm luôn nhão ra. Kính Hồ tiểu trúc nguyện tính trúc, hạ, xem ra phu nhân rất có kinh nghiệm à, hát hát, lao tử rất thích phu nhân cái này một cái. Hình ảnh bên trong Hai cái nhà hoàn cũng tụ cùng một chỗ nói chuyện với nhau. Mai Hương nói, "Tiểu thư nhà chúng ta là cái quân nhân, nhanh mồm nhanh miệng." Nhỏ vui vẻ nói, "Tiểu thư nhà chúng ta là một tài nữ, khéo tay." Chỉ Têa, nàng muốn gả cho một cái bệnh nguy kịch nam nhân. Nhỏ vui một mặt tằm đạm, thở dài nói, "Sinh ý mua bán sự tình không có biện pháp à, tiểu thư nhà chúng ta nếu như không đáp ứng Tề ra hôn sự, liền muốn phá sản. Vì cha, vì mẹ, cũng vì nhóm chúng ta cái nhà này, tiểu thư nhà chúng ta chảy nước mắt đồng ý lên tiệu." Trong đại điện, Đỗ Băng nhạn cho Lý Ngọc Hồ nói Tề Tam công tử sự tình, cảm khái nói, nói đến Tam công tử cũng trách đáng thương. Đời thứ ba đơn chuyển, đến hắn thế hệ này, thật vất vả có hai cái ca ca, đều không có sống qua 25, hiện tại hắn cũng bệnh nặng con thân, cũng nói hắn khổ sở 24. Nhà hắn tính toán ta ngày sinh tháng đẻ, nhất định phải ta gả đi, chẳng qua là vì xung hỉ, vì nối dõi tông đường, vì kéo dài hương hỏa. Băng Nhạn tỷ, người ta đồng bệnh tương liên, nguyện Bồ Tát phù hộ hai chúng ta. Lý Ngọc Hồ đôi mắt đẹp rưng rưng, hai người quỳ gối bồ tát trước bái một cái, kết bái làm tỷ cho ta bích Kiếm, ta cho ngươi. Lý xuống trên đưa nàng tín ước, đưa cho băng nhạn. băng nhạn không muốn. Ai biết rõ viên bất khuất là mặt đỏ vẫn là mặt trắng, người liền thu cắt đi." Lý Ngọc Hồ đem Bích Ngọc kiếm kiên trì đưa cho đô Băng Nhạn. Rất nhanh, mưa cạnh. Một cái hòa thượng vội vàng chạy tới, nói cho đám người nhanh ly khai. Phu cận tới một đám hải tặc, nhìn thấy nam nhân liền giết, nhìn thấy nữ nhân liền giật, rầm, đồng thời cho tiên nữ miếu 3 ngày thời gian, đưa lên bạc, nếu không đổ miêu. Đây cũng là tiên nữ miếu như thế lớn một tòa chùa miêu vậy mà không có người nguyên nhân, chúng hòa thượng cũng chạy ra ngoài. Hôm nay chính là kỳ hạn cuối cùng một ngày. Đám người nghe vậy lập tức hốt. Lý Ngọc Hồ nhấc lên kiếm liền muốn giết cương đạo. Tại bà mối quên bảo nàng nhỏ nhanh chuẩn bị ly khai. Lý Ngọc Hồ cùng Đỗ Băng Nhạn riêng phần mình gỡ xuống khăn cô dâu đắp lên. Đáng tiếc nàng nhóm không có chú ý tới, nàng nhóm đem khăn cô dâu cầm nhầm. Rất nhanh bà mối tiến đến. Hai người áo cưới mặc dù, nhưng khăn cô dâu không đồng dạng. Lý gia bởi vì Lý Ngọc Hồ chém nát Long Phượng Trình Tường, đổi thành nguyên lương thịt nước. Đỗ ra vẫn như cũng là Long Phượng Trình Tường. Hai cái bà mối quyết định khăn cô dâu, nói, không sai được. Thế là Đỗ gia bà mối đem treo lên Phượng Trình Tường Lý Ngọc Hồ mang đi, Lý gia bà mối đem treo lên nguyên nước Đỗ Băng Nhạn mang đi. Song Phương một cái hướng bắc, một cái hướng nam. Một ngày sau đó, Song Phương vào ở nhà trọ, rốt cục phát hiện mang nhầm người. Đỗ Băng Nhạn muốn về Dương Châu, kết quả lại bị bà mối dùng Lý Thăng Minh chuẩn bị cho Lý Ngọc Hồ dùng thuốc mê choáng, trực tiếp được đưa tới Kinh Châu Viên Đại phủ tướng quân. Lý Ngọc Hồ thì bị miệng lưỡi dẻo quẹo Lâm bà mối rô đến Lâm Châu và ở đón dâu nhà trọ. Đêm kia, khuôn mặt xấu xí Tiểu Tam công tử đột nhiên xâm nhập phòng ngủ, Lý Ngọc Hồ kêu sợ hãi nề nào, mở to mắt, lại là một trận ác ngậu. Long vẫn còn sợ Lý Ngọc Hồ quyết định về Dương Châu. Lâm bà hoàn nhỏ vui phát hiện về sau, theo đuổi không bỏ một mực bởi tới Lâm Châu ngoài thành. Xa xa dẫn trước Lý Ngọc Hồ có chút đắc ý, nhưng một không xem chừng. Bước vào hố nhỏ, bị sái cổ chân, bị đuổi kịp tới bà mối cùng Nha Hoàn mang về nhà trọ. Tại tề phủ cử hành thịnh đại hôn lễ, một bên khác Đồ Băng nhạn đến phủ tướng quân vẫn tại chìm vào hôn mê ngủ say. Chờ đợi tại trước giường viên phụ chúng Nha Hoàn, cách màn lửa thăm dò mới tới phu nhân, tán thưởng nàng kinh người mỹ lệ. Mặt trời mới lên ở hướng đông, màu vàng kim ánh nắng không thấu màn lụa, mà nhân chính sành. Đỗ Băng Nhạn cảm thấy phụ tướng quân là cái quặng cũ rẻ mà nghiêm cẩn nhà cao cửa rộng, nàng chuẩn bị vừa thấy được viên bất khuất tướng quân, liền tuyên bố tự mình không phải võ sư chi nữ lý ngẫu hồ, thỉnh cầu tướng quân đem tự mình đưa về Dương Châu. Đứng đại sảnh bên trong chờ Đỗ Băng Nhạn uy nghiêm nam tử, lại không phải viên bất khuất, mà là phụ tướng quân tổng quản Lý Thành. Hắn thái độ lạnh lùng nói cho Đỗ Băng Nhạn, viên tướng quân đã phụng chỉ xuất chinh, nhất định phải chờ khai hoàn trở về lại đi hôn lễ. cho nghe, mình không tướng lý, lý Thành bản tin, ngạo hắn trong phủ Trở tướng quân trở về. Đỗ Băng Nhạn bị giam cầm ở phủ tướng quân, phiền muộn dị thường. Hình ảnh dừng lại. Thứ 12 đề, Lý Ngọc Hồ cùng Đỗ Băng Nhạn tiếp xuống, sẽ như thế nào làm? A. Lý Ngọc Hồ cùng Đỗ Băng Nhạn cũng muốn tìm cơ hội lui về Dương Châu. B. Lý Ngọc Hồ giả mạo Đỗ Băng Nhạn, Đỗ Băng Nhạn bị động là Lý Ngọc Hồ. C. Lý Ngọc Hồ giả mạo Đỗ Băng Nhạn, Đỗ Băng Nhạn chạy đi bắt thượng tìm viên bất khuất. D. Lý Ngọc Hồ về Dương Châu, chạy đi khuất. Chương 291, động hoa chúc, cửu thế giới chuyển thế, cầu phiếu. Lý Ngọc Hồ cùng Đỗ Băng Nhạn sẽ như thế nào làm? Thanh thị phi, Lý Ngọc Hồ hẳn là sẽ không trốn đi, dù sao nàng là bị bà mối cùng nha hoàn nhỏ vui lừa dối, muốn thay Đỗ Băng Nhạn giúp Tề Tam công tử xuống hỉ, giúp Đỗ Băng Nhạn vượt qua một kiếp, mà lại nàng đều đã chạy trốn một lần, tiếp xuống chắc chắn sẽ không chạy trốn, huống chi cái kia Tề Tam công tử mặc dù là ma bệnh nhưng dáng dấp cũng không xấu, không có nàng trong cơn ác mộng dọa người như vậy, cho nên nàng chắc chắn sẽ giả mạo Đỗ Băng Nhạn thay Đỗ Băng Nhạn trốn qua một kiếp. kiếp trung linh, không thể không nói Lý tiểu thư thật đúng là giảm nghiếc khí cùng Đỗ tiểu thư vẹn vẹn gặp mặt một lần, liền nguyện ý thay Đỗ tiểu thư cho Tề Tam công tử xuống hỉ, nếu như cha hắn Lý Thăng Minh cùng với nàng đồng dạng dạng nhiệt khí, bây giờ đoán chừng đều không còn là một cái nho nhỏ võ quan quân chủ. Một biển thanh, đáng tiếc Lý tiểu thư không biết rõ Đỗ Băng nhạn kỳ thật cũng không có trở về Dương Châu, mà là bị bà mối thuốc choáng đưa đến Viên bất khuất phủ tướng quân, cảm giác kia phủ tướng quân không phải cái tốt địa phương, so gả cho bệnh nguy kịch Tề Tam công tử Lỗi còn đáng sợ hơn. Giết người thần y bình chỉ, Lỗi nhìn bệnh nguy kịch, lúc nào cũng có thể sẽ chết, nhưng theo ta thấy đến, Thiên Lỗi cũng không có bệnh, mà lại nội công cũng có nhất định hỏa Hẳn là có hậu thiên cảnh tu vi, nho nho thiếu niên dương quá, nó như vậy tể thiên lỗi là đang dạ bộ bệnh. Xem ra tể thiên lỗi trên người có bí mật a, nói không chừng hắn chính là nam chính. Kinh hồng tiên tử dương diễm, nếu như Lý Ngọc Hồ không trốn đi, như vậy đáp án chỉ có B cùng C, nói cách khác đố băng nhạn hoặc là bị động là Lý Ngọc Hồ, hoặc là bắt thượng tìm viên bất khuất. Huyết Đao lão tổ, đố băng nhạn một cái không biết võ công tiểu thư khuê các, lại thân ở phủ tướng quân, hắn quản khốc, là chỉ có thể bị động Lý Ngọc Hồ, không có khả khuất, nếu như có thể tổ, khẳng định là trốn về Dương Châu a làm gì đi tìm viên bất khuất. Đỗ Băng Nhạc, ta sẽ không trốn về Dương Châu, khẳng định sẽ đi tìm viên đại tướng quân giải thích rõ ràng. Lý Ngọc Hồ, ta chắc chắn sẽ không trốn, chỉ ít cũng phải các loại tề thiên lỗi treo, giúp Đỗ tiểu thư vượt qua một kiếp lại đi. Tề thiên lỗi, Lý tiểu thư muốn đợi ta treo, xem ra chúng ta chỉ có Bạch Đầu giai lão. Lâm Châu, Tề phủ. Tề thiên lỗi cũng không giả, hắn biết mình không dối gật được. Hắn sắc thực không có bệnh, mà lại âm thầm theo dõi sư phụ Lưu Nhược Khiêm ta võ, tu vi đã đạt tới Hậu Tiên. Đứng nhìn Hậu Tiên cảnh tụi Hồ rất yếu, nhưng kỳ thật so sánh người bình thường, Hậu Tiên võ giả đã phi thường tương đại. Trệ nội đã luyện được chân khí, bạch bệnh không sinh. Ta ngụy trang không được nữa, nhưng Kha Thế Chiêu lòng lãng dạ thú chắc hẳn cũng không dối gà được. Tề Thiên Lỗi khỏe miệng khẽ nhếch, đối với mình lộ ra ánh sáng cũng không thèm để ý mà hắn biểu ca Kha Thế Chiêu giờ phút này liền khó chịu. Một mắt khó xử, cả người tựa như ăn phải con rồi đồng dạng buồn nôn. Khá lắm Tề Thế Lỗi, vậy mà cùng ta chơi bộ này. Kha Thế Chiêu một mực ngắc ngẽe tề ra to lớn tài phú, Tề Thiên Lỗi hai cái ca ca chính là bị Kha Thế Chiêu hạ độc hại chết. Đồng thời hắn một mực cho Lỗi phía dưới độc dược mãn tính, muốn không để lại dấu vết hạ độc chết Lỗi. Thế nhưng Tể Thiên Lỗi đã sớm khám phá. Bất quá Tể Thiên Lỗi không có mười phần chứng cứ, bởi vậy một mực ngụy trang thành muốn chết bộ dáng, tê liệt kha thế chiêu, lao thiên phù hộ. "Tôn nhi ta không có việc gì, thật sự là quá tốt." Tế phủ bây giờ đương ra người, Tể Thiên Lỗi bà nội Lao Thái quân một mặt kích động, mừng rỡ như điên. Bây giờ Tế gia liền thừa Tể Thiên Lỗi một cái dòng độc đinh, còn muốn chết muốn chết. Bây giờ biết rõ Tể Thiên Lỗi không có việc gì, vậy đơn giản so cho nàng vạn lượng hoàng kim còn tới phải cao hứng. Phất trực tiếp ở giữa, Lý Ngọc Hồ rất nặng nghiếc khí, nàng bởi vì làm ác mộng mộng mộng gặp Tề Thiên Lỗi rất xấu, còn đối nàng dùng sức mạnh cho nên chạy trốn, nhưng lại bị khuyên trở về, mà lại Tề Thiên Lỗi cũng không có trong con ác mộng dọa người như vậy, Lý Ngọc Hồ hẳn là sẽ không lại chạy trốn. Tao Chính Tuần, Cổ Tang Thông, Sương Bình công chúa cùng thượng quan Hải Đường căn cứ lý Ngọc Hồ tính cách, loại bỏ A cùng dê tuyển hạng. Mà còn lại hai cái tuyển hạng khác nhau chính là Đỗ Băng Nhạn là bị ép là lý Ngọc Hồ, vẫn là bắt thượng tìm một cái không biết võ công tiểu thư các, làm sao có thể bắt Khẳng định chỉ có thể bị động ở nhà là Lý Ngọc Hồ. Các loại viên bất khuất trở về lại giải thích, tao chính tuần cùng Cổ Tam Thông cũng lựa chọn B tuyển hạng. Đỗ Băng Nhạn gả sai người, khẳng định lòng nóng như lửa đốt, tuyệt đối sẽ không an phận đợi ở trong nhà các loại viên bất khuất trở về, dù sao đánh trận cũng không phải một ngày hai ngày sự tỉnh. Sương Bình công chúa cùng Thượng quan Hải Đường làm nữ nhân, càng thêm mẫn cảm. Bằng trực giác, nàng nhóm lựa chọn C tuyển hạng. Giang Phong tự nhiên cũng tuyển C tuyển hạng. Đám người đáp xong đề, phát hiện Giang Phong tuyển C, mà lại trong màn đạn Đỗ Băng Nhạn Ngọc Hồ hai cái người trong cuộc lên tiếng, đáp án khẳng định tuyển C không thể nghi ngờ. Bài thi thời gian kết thúc. Câu trả lời chính xác Tuyển C. Cổ Tam Thông cùng Tảo Chính Phần trong lòng tự giải. Lòng của nữ nhân, kim dưới đáy biển, còn thật là khó đoán. Vẽ đầy bên trong. Lâm Châu Tề phủ. Lý Ngọc Hồ cùng Tề Thiên Lỗi bái đường thành thần. Nhất bái thiên địa, hòa hợp tiềm thấm. Nhị bái cao đường, kim ngọc mãn đường. Ba bái thái quân, phúc thọ Ninh Khang. Phu thê giao bái, tường thân tương ái. Đưa vào động phòng, tình thẩm ý giải. Ngay tại chuẩn bị nhập động phòng lúc, Tề Thiên Lỗi không kiên trì nổi, ngã trên mặt đất, nha hoàn vội vàng tiến lên cận thăm hỏi. "Còn tốt, còn tốt." Tề Thiên Lỗi khí vô lực nói. "Quả nhiên là cái ma bệnh." chỉ có vẻ bề ngoài. Lý Ngọc Hồ nhẹ nhàng xốc lên khăn cô râu một góc, nhìn thấy Tề Thiên Lỗi bộ dạng này bệnh lao quỷ bộ dáng, trong lòng thầm nghĩ: Mau đỡ vào lô phòng. Lao Thái Quân vội vàng phân phó. Nha Hoàn vội vàng đỡ Tề Thiên Lỗi cùng Lý Ngọc Hồ tiến vào động phòng. Huệ Đao lão tổ, bệnh nặng như vậy, còn có thể đi vào sao? Không nếu như để cho lão tổ làm thay, ta huyết đau lão tổ rất lấy giúp người làm niềm vui. Hung nữ tử, người đi ra, để cho ta tới. Ngo nho thiếu niên dương quá, đợi chút nữa mà nhập động phòng lúc, Lỗi khẳng định liền sinh long hỏa Cùng Hung Cực Các trung hạ. Nhập động phòng cũng không sinh long hóa Hồ, kia còn sống còn có cái gì ý tứ? Vạn lý độc hành điện bà Quang, ta cảm giác đợi chút nữa mà khẳng định nhập không thành động phòng. Mà ẩn biên bất phụ, chỉ cần từng quá chỉnh, thanh âm, chi tiết, động tác liền tốt. Bốn đầu lông mày lục tiểu phụng, đó là ngươi có thể miễn phí nhìn sao? Tất cả mọi người mong đợi. Giả Đỗ Băng nhạn Lý Ngọc Hồ cùng bệnh lao quỷ Tề Thiên Lỗi nhập động phòng. Thú vị. Hình ảnh bên trong, Tề Thiên Lỗi hữu khí vô lực phân phó nha hoàn ly khai, đóng cửa lại, Lý Ngọc Hồ đi tới. Cái này tiểu tam công tử đến cùng là cái ủy quy bộ dáng? Lý Ngọc Hồ thông qua khăn cô dâu phía dưới thoáng nhìn Tề Thiên Lỗi chân hướng nàng đi tới, một trái tim nhấc lên, vừa rồi nàng tại đại đường cũng không có thấy rõ Tề Thiên Lỗi mặt. A, hắn đi tới. Lý Ngọc Hồ nhìn qua Tề Thiên Lỗi bước chân tới gần, đưa tay hướng nàng sợ tới, cả kinh nói: "Đừng động ta." Tề Thiên Lỗi giật lại mình, thả tay xuống, quay người dạo qua một vòng, lại hướng Lý Ngọc Hồ đi tới. Lại tới? Lại tới? Lý Ngọc Hồ lần này không có lên tiếng, Tề Thiên Lỗi một cái mở ra đỏ khăn cô dâu. "Nương tử." Tề Lỗi lướng về phía Lý Ngọc Hồ chắp tay thi lễ, trung ký 10 phần, không còn trước đó khí vô lực bộ dáng. Lý Ngọc Hồ hiếu kỳ đánh giá Tề Thiên Lỗi, không biết làm sao. "Nương tử?" Tề Thiên Lỗi lần nữa kêu lên. "Không, ta không phải người nương tử." Lý Ngọc Hồ nói. "A, Đỗ tiểu thu. Tề Thiên Lỗi cười nói, "Ta, ta." Lý Ngọc Hồ vừa định nói nàng không phải Đỗ Bang Nhạn, nhưng lập tức dừng lại. Tề Thiên Lỗi cười dò xét Lý Ngọc Hồ đồng thời đi vào Lý Ngọc Hồ trước người, đưa tay tới. "Ba." Lý Ngọc Hồ một bàn tay quay trên tay hắn. Tề Thiên Lỗi kêu đau một tiếng, lập tức nói ra, "Nhóm chúng ta tệ ra làm việc, lễ tiết đông đảo, ta cũng lại phiền." "Tiểu thư không nên tức giận." Hôm nay là nhóm chúng ta động phòng hoa chúc đêm. Tề Thiên Lỗi lần nữa tiến đến Lý Ngọc Hồ trước người, lại bị Lý Ngọc Hồ đẩy ra. Lý Ngọc Hồ đi tới một bên. Tề Thiên Lỗi tiến lên, chắp tay nói: "Hôm nay là nhóm chúng ta động phòng hoa chúc đêm, tiểu sinh cái này toa hữu lễ." Thử. Lý Ngọc Hồ một cước đảo qua đi, Tề Thiên Lỗi vội vàng không kịp chuẩn bị, bị quét ngã trên mặt đất. "Ngươi." Tề Thiên Lỗi chỉ vào Lý Ngọc Hồ, xoa cái mông tê đau. Lý Ngọc Hồ cười ha ha, nói: "Ta có thể nói cho ngươi à, ngươi về sau cũng đừng lại động ta." Hừ, sẽ hai tay quyền cước liền ức hiếp ngươi a. Lỗi từ dưới đất bò dậy, Không phục nói, đánh lên ta, có gì đặc biệt hơn người à? Có bản lĩnh hai chúng ta quang minh chính đại so một lần. Ma bệnh cũng dám cùng ta so, coi chừng cái mạng nhỏ của ngươi." Lý Ngọc Hồ cười nhạo nói. "Huyết Đao lao tổ, hắn là Tề Thiên lỗi xuất ra công phu thật, chinh phục Lý Ngọc Hồ. Cùng hung cực ác Vân Trung Hạc, cái gì công phu thật? Năng phiếu sao? Tề Thiên Lôi, Tô Tổ. A tử, không biết rõ hai người làm sao so. Trực tiếp đao thật thương thật đánh một trận. Tề Thiên Lôi thắng, liền vì muốn là, thua liền ngủ nằm dưới đất. Chú, trước đó giết người thần ý nói, Tề Thiên Lôi có hậu thiên tu vi. Lý Ngọc Hồ khẳng định là đánh không lại. Vạn Kiếp Cốc Trung Linh, hẳn là đợi chút nữa mà trực tiếp dùng sức mạnh. Tại mọi người hiếu kỳ ánh mắt hạ, Tề Thiên Lỗi lấy ra một tờ giấy trắng, mệnh như tờ giấy mỏng, lòng cao hơn trời, xem tờ giấy này, hai ta ai ném đến xa. Tốt. Lý Ngọc Hồ không hề nghĩ ngợi, cầm lấy giấy dùng sức ném ra, kết quả căn bản không có ném ra vài thước cự ly. Tề Thiên Lỗi cười ha ha, nói, ngươi nhìn ta. Hắn nhặt lên trang giấy, khỏa thành một đoạn, ngồi tại trên đế, tay nhẹ nhàng bắn ra, viên giấy liền bay ra rất xa. Hử, đây coi là bản lĩnh gì, tiểu hài tử đùa chơi. Lý Ngọc Hồ không phục. Ngạo Kiều nói: "Kia hai ta lại so tải một chút." Tề Thiên Lỗi theo chổi lông gà trên rút ra một cái lông gà, nói: "Xem ai thổi đến xa, ngươi tới trước." Lý Ngọc Hồ nghiêng đầu sang chỗ khác, nàng mới không thể so với. Tề Thiên Lỗi lại tiến đến trước mặt nàng, "Ngươi thổi a?" Thử. Lý Ngọc Hồ đem đầu xoay đến một bên khác. Tề Thiên Lỗi không sợ người khác làm phiền lần nữa tiến đến trước mặt nàng, cười nói: "Không dám đúng hay không?" "Hô." Lý Ngọc Hồ trực tiếp một hơi thổi bay. "Trúng khí rất đủ a, có thể a." Tề Thiên Lỗi khen. Lý Ngọc Hồ hai tay ôm ngực, một mặt đắc ý. Lỗi nhặt lên lông gà Nói: "Ngươi nhìn ta, ta để nó đi chỗ đó." Hắn chỉ vào bên trong phòng ngủ. Nguyên Lai like, Tề Thiên Lỗi là liên tục không ngừng thổi, không đồng ý rất nhẹ lông gà rơi xuống đất, bởi vậy đem lông gà thổi tới bên trong phòng ngủ. "Hắc hắc, phục đi." "Hừ." Lý Ngọc Hồ nghiêng đầu sang chỗ khác, không để ý tới hắn. "Thanh thị phi, ha ha, Lý Ngọc Hồ trí thông minh này bị đè xuống đất ma sát à, cùng Vân La có thể liệu một trận." "Vân La của chúa, hỗn đản. Ngươi dám nói bản quận chúa trí thông thấp, chờ, xem bản chúa không đánh nổ của ngươi chó." Nho nho thiếu niên dương quá, Lỗi trực tuyến trực tiếp vén lên muội bạch không hiểu các huynh đệ cầm tiểu bản bản nhớ cho kỹ. Tề Thiên Lỗi, thấy một lần dương quá lầm cả đời, Dương huynh đệ nói đùa. A Chu, xem ra Lý Ngọc Hồ trên sai kiệu hoa có lẽ ngược lại gả đối lang, cảm giác hai người hắn là một đôi. Ai cùng hắn một đôi, ma bệnh một cái. Lý Ngọc Hồ nhịn không được chửi bệnh, vừa thẹn vừa giận. Thật sự là sát tử. Trí thông minh bị nghiền ép. Nàng nhìn xem phát trực tiếp hình ảnh bên trong. Nha, còn không phục a, ngươi chờ. Tề Lỗi thấy thế, lại lấy ra một tấm giấy trắng, nói, không cần đau, không cần dây kéo, đem giấy chia hai nửa. Lý Ngọc Hồ tay đem giấy xé thành hai nửa. Tề Thiên Lỗi ở một bên tội phòng, nhuưng Lý Ngọc Hồ trong mắt ý cười càng đậm. Người xem ta." Tề Thiên Lỗi đi vào trước bàn, trên bàn có một tấm giấy trắng, Tề Thiên Lỗi vận khởi chân khí, ngón tay theo giấy trắng ở giữa xé qua, giấy trắng chia hai nửa. Lý Ngọc Hồ sợ ngây người. Tề Thiên Lỗi cười ha ha, nói: "Ta nghĩ ngươi lần này phục đi." "Hử?" Lý Ngọc Hồ trực tiếp xuất thủ, điểm trụ Tề Thiên Lỗi huyệt đạo. "Ngươi biết điểm huyệt ông. Lý Ngọc Hồ lại ở trên người hắn chọn một cái. Tề nói: "Ngươi tâm quá mau, tay quá ác, tính tình quá xấu." Lý Ngọc Hồ một cái điểm trụ hắn á huyết. Sau đó nhìn xem hắn cười to, một mặt đắc ý. Đột nhiên, Tề Thiên Lỗi ngã xuống đất, phản phất muốn chết rồi. "Công tử, công tử." Lý Ngọc Hồ lập tức gấp khóc, "Ấn huyết nhân chung cái gì đều vô dụ. Hắn là cái bệnh lâu người, ta sao có thể ra tay nặng như vậy nha." Nàng tim tỏi Tề Thiên Lỗi hơi thở, lập tức dần mình. "Không còn thở." "Tề công tử, ngươi chờ có trách ta, là chính ngươi muốn cùng ta so thử, hiện tại ngươi một mạng quy thiên, ta cùng người ta nói thế nào rõ ràng à. "Ô ô." Lý Ngọc Hồ nước mắt rơi tại Thiên Lỗi trên mặt, tề Thiên Lỗi lập tức mở mắt ra, từ dưới đất nhảy lên một cái. "Ngươi Lý Ngọc Hồ giật này mình. Ngươi đừng khóc, đừng khóc, ta là giả vờ, dẫn ngươi gấp quá." Thể Thiên lỗi cười nói. "Hừ, ông trời của ta, ngươi ra tay quái năng à, bất quá ta cũng sẽ điểm duyệt, ngươi dám để cho ta điểm một chút không?" Cùng hung cực ác Vân Trung Hạc, cái giờ này thật chính quy sao? Hung năm tử, hẳn là đứng đắn sao? Huyết Đao lao tổ, động phòng hoa trúc, các ngươi nói đứng đắn không? Đại nội tổng quản vi tiểu bạo, sư phụ, ta muốn học cái này." Nho nho thiếu niên dương quá, ngươi học cái giám a, ngươi khẳng định không ít tiễn." Thành thị phi, hắn một cái thái giám tổng quản dùng cái gì tư tiễn? Ma ẩn biến bất phụ, điểm việc đương nhiên là dùng tay. Hình ảnh bên trong, Tề Thiên Lỗi nhìn qua Lý Ngọc Hồ, nói: "Ngươi dám để cho ta điểm một chút không?" Lý Ngọc Hồ không để ý tới, "Ta bất luận điểm, ngay tại ngươi trên vai nhẹ nhàng điểm một cái." Lý Ngọc Hồ vẫn như cũ không để ý tới. Ai, ngươi muốn thật sự là biết võ công nữ tử, ngươi là sẽ không sợ." "Tốt, ngươi điểm a." Lý Ngọc Hồ nhịn không được nói. Thế Thiên Lỗi tại Lý Ngọc Hồ cười trên huyệt một điểm. "Ha ha, ha. cái này khốn nạn, ngươi thật đúng là kẻ đan a." "Ha ha, ha. thật là xấu." "Ta không tới." "Ha ha ha." Ta không tới. Người đang khi dễ người. Ha ha ha, ta lập tức liền đi. Ha ha ha, ta không chơi. Bên ngoài hai cái nha hoàng nghe động tính bên trong, nhìn nhau cười một tiếng, ý vị thông trưởng, sau đó đỏ mặt nhanh chóng ly khai. Thề Thiên Lỗi cho Lý Ngọc Hồ cởi ra huyệt đạo, Lý Ngọc Hồ mặt lạnh lấy, thử lạnh một tiếng. Thề Thiên Lỗi đi theo. Lý Ngọc Hồ quay người một cước. Thề Thiên Lỗi sớm có chuẩn bị, ngảy lên né tránh. Lý Ngọc Hồ ngồi tại trên ghế phục vụ. Thề Thiên Lỗi ngồi ở một bên, nói, "Hải, ta nói Đỗ tiểu thư, ta cũng không họ Đỗ." Lý Ngọc Hồ nói tới chỗ này, Vội vàng sửa lời nói, ta cũng không phải loại kia mặc cho người khi dễ nhược nữ tử. Ta mới vừa rồi là với ngươi đùa giỡn, đắc tội đắc tội, còn xin thông cảm nhiều hơn. Ngươi còn tại giận ta a? Lý Ngọc Hồ nhìn qua Tề Thế Lỗi, chất hỏi, ngươi đến cùng là ai a? Ta là Tề gia Tam công tử Tề Thiên Lỗi a. Ta xem không giống a? Làm sao không giống? Ngươi cái dạng này còn như cái bệnh quỷ tử a. Ta Tề Thiên Lỗi nói đến đây, lại xếp vào một cái bệnh quỷ bộ dáng. Ngươi đến cùng là thật có bệnh, vẫn là giả bệnh? Lý Ngọc Hồ càng thêm nghi hoặc. Cái này sao một hai câu nói không rõ ràng? Đã ngươi đã đến Tế ra tới, ngày sau ta sẽ cho ngươi từ từ nói, nhưng ngươi yên tâm, ta tuyệt không phải giả Tế Thiên lỗi. Ta thế nhưng là giả đô Bang Nhận a." Lý Ngọc Hồ trong lòng thầm đụ. Tế Thiên lỗi nói, "Đỗ tiểu thư, nghe nói ngươi ngoại trừ nữ công bên ngoài, bình thường lấy đọc sách làm vui, không nghĩ tới còn hiểu phòng thân chỉ thuật a, xin hỏi là vị nào cao nhân truyền thụ cho công phu a?" Cái này, một hai câu nói không rõ ràng, dù sao ta đã đến các ngươi Tế ra tới, về sau ta sẽ từ từ nói cho ngươi. Haha, ha, rất tốt, rất tốt." Tế lỗi không có tiếp tục truy vấn, hướng về phía Lý Ngọc Hồ nói, "Thời điểm không còn sớm." Nhưng chúng ta cùng tiến lên giường nghỉ ngơi đi. Lý Ngọc Hồ vội vàng tự tuyệt, nhường Tề Thiên Lôi đi ngủ. Động Phòng Hoa trúc chỉ dạ, nào có ta một người đi ngủ lý lẽ a. Tề Thiên Lối nói: "Ai nha, Tề công tử, ngươi làm sao còn không minh bạch, ta không phải?" Lý Ngọc Hồ nhanh mồm nhanh miệng, kém chút còn nói ra tới. "Ừm. Um, ngươi không phải cái gì?" Tề Thiên Lối đi tới hỏi: "Ta không phải một cái thiện hợp thủy thổ người, đi vào Lâm Châu hậu thân thể không thoải mái." Lý Ngọc Hồ vội vàng tạo một cái lấy cớ. Bất quá lấy cớ này hiển nhiên chẳng ra sao cả. Tề Thiên Lôi mặc dù hoài nghi, nhưng không có truy cứu. Nhượng Lý Ngọc Hồ đi ngủ giường, hắn ngủ cái bản. Lý Ngọc Hồ thấy thế, nhường Tề Thiên Lỗi đi ngủ giường, nàng ngủ cái bàn Ta đường đường bảy thức nam từ hán, sao có thể nhường một cái nữ nhi ra ngủ cái bàn Tề Thiên Lỗi nói, "À, ta đường đường cân quắc nữ anh hùng, sao có thể nhường một cái bệnh lâu công tử ngủ trên bàn Nói xong quay Tề Thiên Lỗi bụng một cái. Cuối cùng, Tề Thiên Lỗi cùng Lý Ngọc Hồ hoàn tụ tỷ quyết định, nhường Lý Ngọc Hồ giường ngủ, hắn ngủ cái bàn Ngày thứ hai, Tề Lỗi tỉnh lại, duỗi lưng một cái, sau đó nhìn qua trên giường ngủ say Lý Ngọc Hồ, một mặt cười ngớ ngẩn. Lý Ngọc Hồ tỉnh lại, Tề Thiên Lỗi hỏi: "Tiểu thư, tối hôm qua ngủ ngon rất không? "Được." Lý Ngọc Hồ có chút này nói: "Vị quất ngươi." "Không vị khuất, ta từ nhỏ đã ưa thích ngủ cái bàn. Tề Thiên Lỗi cười nói. Lý Ngọc Hồ rời giường, Tề Thiên Lỗi phát hiện nàng vậy mà không có tờ giấy. Giày mới, lên giường rồi, sẽ không đem chăn mền làm bẩn." Cảm thụ Tề Thiên Lỗi ánh mắt, Lý Ngọc Hồ nói: "Vậy ngươi vì cái gì mặc giày ngủ đây?" Lý Ngọc Hồ không có trả lời. Tề Lỗi tự lo nói: "Các ngươi những này người Dương Châu a, quy củ cổ quái thật nhiều." "Không, ta đây là phòng bị các ngươi Lâm Châu người." Ngươi phòng bị cái gì?" Ta xem ngươi là hào sáng nữ tử, ngươi còn có cái gì không yên lòng, cứ nói với ta. Ta, ta chính là phòng bị ngươi. Phòng ta? Phòng ta cái gì? Ta chính là phòng ngươi tại ta ngủ say sau vụng trộm đem đứa bé nhét vào lòng bàn chân của ta tâm." Lý Ngọc Hồ nói. "Ha ha ha." Tề Thiên Lỗi cười đến ngửa tới ngựa lui, nói, "Lời này là ai nói cho ngươi?" "Không cần ai nói cho ta, ta cũng biết rõ. Tiểu thư, ngươi cứ việc yên tâm, ngươi nếu là ngủ chấp đi, ta nếu là đem đứa bé theo chân ngươi thực chất tâm tác đi vào, ngươi liền phạt ta Tề Thiên Lỗi đời sau làm." "Làm cái gì?" "Làm tiểu bát" Ha ha, đúng, ngươi chính là cái tiểu vương bát." Lý Ngọc Hồ cười to. Tề Thiên Lỗi nhường Lý Ngọc Hồ nói cho hắn vài câu dương châu lời nói. Lý Ngọc Hồ nói một chút chuyện phiếm, đưa mối thịt băm cái gì, càng làm cho Tề Thiên Lỗi có chút hoài nghi. Cảm giác Lý Ngọc Hồ tựa hồ cùng tiểu thư khuê các cái từ này không hợp nhau. Lý Ngọc Hồ tại trước bàn trang điểm hóa trang, đột nhiên nhìn thấy Tề Thiên Lỗi rút kiếm cắt tổn thương tay của mình, sau đó đem máu bôi ở trên giường. "Ngươi?" Lý Ngọc Hồ một mặt lo lắng. "Không có việc gì." Lỗi xuất ra sư phụ hắn lưu dược khiêm dược cao bôi lên về sau, vết thương lập tức liền khỏi hẳn. Lý Ngọc Hồ Tề Thiên Lỗi làm gì tự mình cắt tay của mình? Hẳn là có tự mình hại mình đam mê. Huyết đau lao tổ, ha ha, ngày sau người liền minh bạch. Cùng hung cực ác Vân Trung Hạc, Tề Thiên Lỗi xem xét chính là lão tổ, kinh nghiệm rất phong phú a. Kinh Hồng Tiên tử Dương Diễm, Lý Ngọc Hồ cùng Đỗ Băng Nhạn hai người hoàn toàn khác biệt, một cái là tiểu thư khuê cát, một cái là giang hồ võ nữ, tính cách cũng ngày đem khác biệt, lấy Tề Thiên Lỗi tài trí, đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ trọc thủ lĩnh Ngọc vi bảo, Lý Ngọc ngu, chỉ cần đốc, đều có thể phát hiện là cái mạo. Thanh phi, không biết rõ Lỗi cần bao lâu khả năng vạch trần Lý Ngọc Hồ có thể hay không vạch trần Lý Ngọc Hồ đây? Huyết Đao lão tổ, tại gạo sống không có gạo nấu thành cơm trước đó chắc chắn sẽ không vạch trần, các loại chơi trán, lại vạch trần, liền lại có thể đem đố băng nhạn cũng làm trở về hưởng dụng. Lý Ngọc Hồ, vô sự. Lão dâm tặc. Lý Ngọc Hồ nhịn không được mắng, lập tức vẫn như cũ hiếu kỳ. Tề Thiên Lôi đem máu lây tới trên giường có gì hữu dụng đâu? Lý phu nhân tiến đến, nói với Lý Ngọc Hồ nhiều thì thầm, miễn cho Lý Ngọc Hồ phải phát trực tiếp ở giữa hỏi loại kia mất mặt vấn đề. Lý Ngọc Hồ nghe vậy, lập tức gương mặt nóng hổi đỏ bứng. Cái gặp phát trực tiếp bên trong Tề Thiên Lôi chỉ chỉ bên ngoài luyện công buổi sáng lưu nhược khiêm lý Ngọc Hồ theo Tề Thiên Lôi ánh mắt nhìn ra đến bên ngoài luyện kiếm lưu nhược khiêm, nóng lòng không đợi được, tay không tự giác khoa tay múa chân bắt đầu. Hai cái nhà hoàn tiên đến phục thị hai người thay quần áo rửa mặt, nhìn thấy trên giường vết máu, xì xào bàn tán, mừng rỡ đi nói cho lao Thái Quân. Một bên khác. Kinh Châu. Viên phủ. bà mối cho đũa băng nhạn cho ăn Dư Vũ tán, nhường hắn hai ngày đều khó mà tỉnh lại, sau đó vụng trộm chạy trốn. Nha hoàn Mai Hương cũng chạy theo ra. Ở chỗ này phủ tướng quân quá khó tiếp thu rồi. Mai Hương nói, nghe nói đều đã chết hai cái lão bà. Bà mối đồng ý nói. Sau đó hai người ném đố băng nhạn chạy trốn. Quế Tính, ta phát hiện lý ra cái này nha hoàn Mai Hương không được à, còn có cái này bà mối, thật là xấu. Nho nho thiếu niên dương quá, xác thực. Đỗ ra Nha Hoàn nhỏ vui còn đi theo Lý Ngọc Hồ, giúp đỡ Lý Ngọc Hồ ngụy trang đố băng nhạn, Đỗ Gia cái này bà mối mặc dù cũng có chút thất đức, nhưng tốt xấu không dùng thuốc, mà là đem Lý Ngọc Hồ khuyên qua đi. Kinh Hồng tiên tử Dương Diễm, đố băng nhạn thật sự là đáng thương, không biết võ công, một cái nữ tử, thân ở dị địa tha hương, bây giờ liền một cái có thể tín nhiệm nha hoàn cũng không có. Đám người không khỏi thay đố băng nhạn lo lắng. Hình ảnh bên trong. Đỗ Băng Nhạn bị giam cầm ở phủ tướng quân, phiền muộn dị thường. Một ngày, từ nha hoàn cùng đi, đến hậu hoa viên giải sầu, trong lúc vô tình phát hiện một cái ú tính tiểu viện. Nha hoàn khuyên hắn không muốn đi vào, ngược lại khơi dậy lòng hiếu kỳ của nàng. Nàng không nghe khuyên ngăn, đi vào tiểu viện, tại một gian trong phòng cũ trông thấy trên bàn thờ phụng hai cái linh vị, trên đó viết viên phủ hai vị đã chết đi phu nhân tính danh. Đỗ Băng Nhạn một trận tim đập nhanh, sau lưng đột nhiên vang lên tổng quản lý thành lạnh bang bang bị Lý Thành đưa về phòng ngủ. Đỗ Băng Nhạn phòng không có chiếc Mộ suy tính đối sách, không khỏi nghĩ lên ở xa Lâm Châu Lý Ng hồ. Về sau, Đỗ Băng Nhạn lại một lần nhận tổng quản lý thành đe dọa. Nàng không chịu nổi giam cầm, trái lo phải nghĩ, quyết định thừa dịp rạng sáng trời chưa sáng mặc xong nam trang thoát đi viên phủ, đi thẳng đến quân doanh hướng Viên Bất Quất giải nghĩa sai nhấp tiểu hoa một chuyện, mời hắn đem tự mình đưa về Dương Châu. Đỗ Băng Nhạn nữ giả nam trang, theo ưu tinh tiểu viện cửa sau chạy ra ngoài, bác thượng tìm viên Bất Quất. Hình ảnh dừng lại. Nho nho thiếu niên dương quá, Đỗ Băng Nhạn một cái nữ tử, muốn bắt thượng tìm khuất, cảm giác chính là muốn chết. Huyết đạo lao tổ, chỉ sợ đi không được mấy dặm đường liên bị người bán đến tanh lâu, hay là bị người nốt lại, xem như độc chiếm đồ chơi. Cùng hung cực ác Vân Trung Hạ, lấy đỗ băng nhạn mỹ mạo, đi ra chính là người khác bên miệng tìm mỡ, muốn làm sao ăn liền làm sao ăn. Vạn lý độc hành điền bà quăng, không thể không nói đỗ băng nhạn là gan không nhỏ à, đợi tại viện phủ, mặc dù không thoải mái, nhưng ít ra tại viên bất hốt trở về trước đó không có nguy hiểm tính mạng. Đào hoa đảo hoàng dung, có thể khẳng định, đỗ băng nhạn trên đường tất nhiên sẽ gặp được người tốt trợ giúp, người kia khả năng chính là đỗ băng nhạn chân mệnh tử. Đám người không thể không sợ hai tháng phục đỗ băng nhạn là Đầu năm nay không có thực lực, muốn đi đường là mười phần nguy hiểm. Từ chỉ theo Kinh Châu đến Ký Châu, có thể so với Tây Thiên Thỉnh Kinh. Lần này bài thi, Tào Chính Tuần, Cổ Tam Thông đắc sai. Thỉnh lựa chọn rút ra ngẫu nhiên trừng phạt phương thức hai người lựa chọn tự mình rút ra. Bắt đầu rút ra ngẫu nhiên trừng phạt. Tào Chính Tuần rút ra đến ngẫu nhiên trừng phạt như sau. Chó sửa ba tiếng. Cổ Tam Thông rút ra đến ngẫu nhiên trừng phạt như sau. Giống to ba tiếng, ta là lớn cặn bã nam. Hai đạo quang rơi xuống. Tào Chính Tuần lớn tiếng kêu lên. Go! Go. Go. Tam Thông đồng dạng hét lớn. Ta là lớn cặn bã nam. Ta là lớn cặn bã nam. Ta là Lẩm Cận Bá Nam. Lần này bài thi, Giang Phong, Thượng quan Hải Đường, Sương Bình công chúa trả lời. Thỉnh lựa chọn rút ra ngẫu nhiên phương thức tưởng thưởng ba người lựa chọn tự mình rút ra. Bắt đầu rút ra ngẫu nhiên ban thưởng Giang Phong rút ra đến ngẫu nhiên ban thưởng như sau: Cửu Dương thần công, trí cương trí dương tuyệt đỉnh nội công. Thượng quan Hải Đường rút ra đến ngẫu nhiên ban thưởng như sau: Cửu âm chân kinh, điểm trên giới hai sách, bao hàm tuyệt đỉnh nội công cùng võ học chiêu thức. Sương Bình công chúa rút ra đến ngẫu nhiên ban thưởng như sau: Cửu ký thế giới nhân sinh thể nghiệm thẻ một tấm, linh hồn có thể mang theo ký ức chuyển thế cửu đỉnh ký thế giới, vỏ mình thời điểm tự động mang theo một thế này công lực cùng ký ức trở về. Chương 292, đạo thánh bạch chuyển đường, ta có cái huynh đệ. Sương Bình công chúa lập gia đình, cầu một phiếu. Cựu đỉnh ký thế giới nhân sinh thể nghiệm thẻ một tấm. Thanh thị phi, đây là định hướng nhân sinh thể nghiệm thẻ a, không biết do cựu đỉnh ký thế giới là cái gì thế giới. Kinh hồng tiên tử Dương Diễm, truyền thuyết thượng cổ thời đại, Vũ Hoàng độc cựu đỉnh trấn áp cựu châu khí vận, có lẽ cái này cựu đỉnh ký thế giới cùng loại nhóm chúng ta cựu châu đại lục. Nho nho thiếu niên dương quá, bỏ mặc cựu ký thế giới là cái gì thế giới, có thể tại dị giới thể nghiệm một lần nhân sinh, cũng coi như không tệ phát trực tiếp ở giữa, lần này ngươi cũng có thể đi dị giới du lịch." Giang Phong nhìn qua Sương Bình công chúa, cười cười, "Không biết rõ cựu đỉnh ký thế giới thế nào? Trời vui hay không?" Sương Bình công chúa hưng thú giật giảo, tràn đầy phấn khởi. "Cái này đối ngươi tới nói là một lần phi biến, mang theo ký ức chuyển thế, ngươi có thể từ nhỏ bắt đầu tu luyện, đồng thời hấp thu dung hợp một cái thế giới khác hệ thống, đối tương lai ngươi võ đạo chỉ lộ, có khó mà tưởng tượng chỗ tốt." Giang Phong nhắc nhỏ. "Cựu đỉnh ký thế giới?" Giang Phong tự nhiên rõ ràng. "Đó cũng là cái võ đạo thế giới." "Võ đạo mặc dù không bằng huyền như vậy người tiên, nhưng cũng phi thường lợi hại, không kém gì Cửu Châu Đại Lục võ đạo. "Ừm, đến lúc đó ta nhất định cố gắng tu luyện, trở về đánh bạn ngươi." Sương Bình công chúa đôi bàn tay trắng như phần một nắm, ý chí chiến đấu sục sôi nói. "Thứ 12 để kết thúc, phát trực tiếp tiếp tục. Xin tất cả may mắn người xem nghiêm túc quan sát, chuẩn bị bài thi." Lúc này phát trực tiếp ở giữa thanh âm vang lên, đám người a vào chỗ đấy. Nguyên bản dừng lại hình ảnh tiếp tục phát ra. "Tế phủ." Lý Ngọc Hồ đi theo Thiên Lôi đi vào đại điện, phát hiện nơi này vậy mà tất cả đều là nữ nhân, không có một cái nào nam nhân. "Tế phủ thật đúng là âm thịnh dương suy." Lý Ngọc Hồ bưng ấm trà chuẩn bị tiến lên cho Lão Thái quân kính trà, kết quả không quen đại gia khuê tú quần áo, chân đạp đến quần áo, kém chút ngã sắp xuống. Ấm trà cũng bởi vậy rơi xuống. Bất quá Lý Ngọc Hồ tay mắt linh lợi, một cái tiếp nhận ấm trà, chèo đến đám người cười ha ha. Lý Ngọc Hồ cho Lão Thái quân rót một chén trà, nhẹ nhàng thi lễ, nói: "Lão Thái quân, mời ta dùng trà." Thoại âm rơi xuống, lại là cả sảnh đường giễu cợt. "A, không không không, thỉnh thái có dùng." Lý Ngọc Hồ vội vàng nói. Lão Thái quân bó tay rồi, Dương Nha hoàn cho Lý Ngọc Hồ một cái bao, sau đó nâng chung trà lên uống một ngụm. Tề Thiên Lỗi thấy mọi người chế giễu, vội vàng cấp Lý Ngọc Hồ hòa giải, mới nương tử lần đầu gặp bà nội, không muốn hoảng sợ, không muốn hoảng sợ. Lão Thái Quân uống xong trà, tiện tay đem chén trà buông xuống, kết quả lại chạy không. Lý Ngọc Hồ một cái song đi lên, đưa tay tiếp nhận rơi xuống chén trà. Bà nội. Ừm. Lão Thái Quân hơi kinh ngạc Lý Ngọc Hồ mạnh mẽ đưa tay, bất quá không có nhiều lời. Bác nhạn, kia là mẫu thân đại nhân, nhanh đi bài kiến. Tề Thiên Lỗi lại cho Lý Ngọc Hồ giới thiệu ngồi tại Lão Thái Quân bên cạnh trung niên nữ tử. Bà bà, thỉnh dùng trà. phu nhân cũng cho một cái bao. Bác nhạn, Đây là nhị nương." Tề Thiên Lỗi lại trực chỉ bên cạnh một cái nữ nhân giới thiệu nói: "Cha không có, mẹ cũng không biết." Lý Ngọc Hồ trong lòng chửi bậy, nâng chung trà lên đi qua. "Tốt đức, không phải làm lễ." Lao Thái Quân đột nhiên nói. Lý Ngọc Hồ hơi nghi hoặc một chút, bất quá cũng liền chỉ cấp đối phương rót một chén trà. Về sau, Tề Thiên Lỗi biểu ca Kha Thế Chiều đến, đem lần này đi thu tất cả nhà thương hội sổ sách giao cho Lao Thái Quân, còn cho Lý Ngọc Hồ cùng Tề Thiên Lỗi chuẩn bị một cái lễ vật. Kha Thế Chiêu biết hắn nói, không chỉ có rất biết quản lý suy nghĩ, cũng rất biết lấy Lao Thái Quân vui vẻ. Ngay tại Lý Ngọc Hồ ưa thích nhìn xem Kha Thế Chiêu Lễ vật lúc, Tề Thiên Lỗi đột nhiên té xỉu, được đưa về tân phòng. Trải qua đặc biệt mời lưu phủ, chuyên vị hắn chữa bệnh lưu nhược khiêm thầy thuốc chữa bệnh, mới khôi phục thần chí. Tề phu nhân ứng Tề Thiên Lỗi yêu cầu, tân phòng bên trong tăng thêm một tấm ngủ giường, chuyên cung cấp hắn nghỉ ngơi chỉ dụng. Đám người rời đi, Tề Thiên Lỗi nằm tại giường nằm phía trên, thông dòng tự tại an động lành. Lý Ngọc Hồ ngồi tại trước bàn trang điểm hóa trang, thông qua kính tự vọng lấy Lỗi bộ dáng, không khỏi cười, cười. Hắc. Tề Lỗi bỏ dậy, hướng về phía Lý Ngọc Hồ kêu lên. Lý Ngọc Hồ quay người, Liên thấy Tề Tiên Lỗi cầm bốc lên một quả đậu nành ném tới, Lý Ngọc Hồ đầu dỗi ra, liền dùng miệng tiếp được. Tề Tiên Lỗi tiếp tục, Lý Ngọc Hồ đưa tay đem từng cái bắt lấy. "Hảo hảo, không tệ, không tệ." Tề Tiên Lỗi vỗ tay bảo hay, sau đó bưng đậu nành tiến lên cho Lý Ngọc Hồ, nhường Lý Ngọc Hồ ném, hắn tới đón. "Tốt." Lý Ngọc Hồ liên tục ném đi nhiều lần, cũng bị Tề Tiên Lỗi dùng miệng nhẹ nhõm tiếp được, lập tức cảm giác không có ý nghĩa. Tề Tiên Lỗi đặc ý hướng Lý Ngọc Hồ làm cái mặt quỷ, cười đến rất vui vẻ. Lý Ngọc Hồ bưng đi đến trước mặt hắn, trực tiếp một bát đậu nành rọi tại trên mặt hắn. Lý Ngọc Hồ đặc ý cười to. Tê Thiên Lỗi cũng đi theo cười to, cười đến so với nàng còn vui vẻ. Lý Ngọc Hồ nụ cười ngưng kết. Hù! Lập tức cảm giác không vui vẻ. Nho nho thiếu niên dương quá, đột nhiên cảm giác hai người này so Thành Thị Phi cùng Vân Là còn ngây to. Thành Thị Phi, tiểu dương tử, ngươi dám nói bản đại gia ngây thơ. Vân la con chúa, ngươi cái tiểu thí Hải ngươi mới ngây thơ. Lý Ngọc Hồ, ai ấu trĩ? Kinh hồng tiên tử dương diễm, không thể không nói Tê Thiên Lỗi Lý Ngọc Hồ cùng Thành Thị Phi Vân Là rất giống. huyết đao lao tổ Nhìn mặc dù trên sai kiểu hoa, nhưng Lý Ngọc Hồ cùng Tề Tiên lỗi chơi đến rất hại a, bất quá Đỗ Băng Nhạn tại tướng quân liền khó chịu, thấy Lao Tổ cũng muốn đi hảo hảo thương yêu nàng. "Cát Bình Uy, người cái lão râm tặc, muốn tìm cái chết không thành." Dương Châu song long cấu trọng, cảm giác hai người vẫn rất chơi vui. Ma ẩn biên bất phụ, không, ta chỉ cảm thấy Lý Ngọc Hồ chơi vui. "Dương Châu, Đỗ phủ." Tề Tam công tử khẳng định là không có bệnh, bất quá tại sao muốn giả bệnh, không phải là bởi vì cái kia biểu ca kha thế chiêu. Đỗ Băng Nhạn nhìn qua phát trực tiếp, trong lòng lâm thầm suy tư. Lúc này, hình ảnh bên trong Lão thái quân tiếp thân nha hoàn tiệu xảo bưng thuốc gõ cửa, Tề Thiên Lỗi cùng Lý Ngọc Hồ vội vàng dọn dẹp phòng ở, Tề Thiên Lỗi lần nữa giả dạng làm bệnh nguy kịch bộ dáng. Tiểu Xảo nói thuốc là kha thế chiêu cố ý theo một cái thần ý nơi đó cầu tới, nhường Tề Thiên Lỗi uống lúc còn nóng. Tề Thiên Lỗi chỉ chỉ cái bàn, nhường hắn bưng xuống. Cuối cùng, Tiểu Xảo đem thuốc giao cho Lý Ngọc Hồ rồi đi. Tề Thiên Lỗi đứng dậy đóng cửa lại, trực tiếp đem thuốc rót vào một cái bình bên trong, thấy rất hoặc, bất Lỗi cũng không có quá nhiều giải thích. Nho nho thiếu niên dương quá, không cần nói, thuốc này xác định vững chắc có vấn đề. 89 phần 10 là có độc, loại kia rất khó điều tra ra độc dược mà tính. Kinh Hồng Tiên tử Dương Diễm, Lỗi hai cái ca đều đã chết, Tề Lỗi cũng giả làm bệnh nguy kịch bộ dáng, tuyệt đối không phải trùng hợp, xem ra Tề Thiên Lỗi hai cái ca 89 10 cũng là bị hạ chết, mà hung thủ hiển nhiên là Kha Thế Chiêu, mà Kha Thế Chiêu khẳng định là coi trọng Tề gia tài phú. Thanh Thị Phi, nói như vậy Lão Thái Quân tiếp thân nha hoàn tiểu xảo cũng là Kha Thế Chiêu người. Huyết Đao lão tổ, Kha Thế Chiêu hỗ trợ quản lý Tề gia lớn như vậy gia tài, không động tâm mới là lạ, chỉ cần giết chết Tề Thế Lỗi, tề ra liền không có nam nhân. Đến thời ra tại tự nhiên là rơi xuống hắn trong tay. Kha Thế Chiêu, nói bậy, ta làm sao có thể hại biểu ca cùng biểu đệ, các người đây là nói xấu. Kha Thế Chiêu trong lòng gọi là một cái hoàng A Lúc này mới vừa mới bắt đầu hắn liền muốn bại lộ a, hiện tại chỉ có chạy trốn. Kha Thế Chiêu nắm đấm nắm chặt, trong lòng không cam lòng. Hắn biết do nếu như không chạy, về sau khẳng định liền chạy không được. Phát trực tiếp bên trong. Tề Thiên Lỗi mang Lý Ngọc Hồ đi giải sầu. Hiểu động Lý Ngọc Hồ mừng rõ, nàng đã sớm không muốn buồn bực tại trong phòng. Tề Lỗi mang theo Lý Ngọc Hồ đi vào một chỗ vườn hoa. Đây là lao thái quân chuyên môn vì hắn dưỡng bệnh xây dựng vườn hoa. Đây là ta là vườn hoa để danh tự." Thề Thiên Lỗi chỉ vào ký sướng Tân Uyển 4 chữ bảng hiệu nói: "Gửi đá mới hoa." Lý Ngọc Hồ bên trong miệng thì thầm: Người đọc cái gì?" Thế Thiên Lỗi hơi nghỉ hoặc một chút: "Gửi đá mới hoa à, rất tốt vườn hoa vì cái gì lấy như thế cái quái danh tự? Hảo hảo mới hoa tại sao muốn đa a?" Lý Ngọc Hồ nghiêm túc nói: Thế Thiên Lỗi nhịn không được cười. Ngươi cười cái gì? Ta nói đến không đúng sao?" Lý Ngọc Hồ không hiểu. "Đúng. Ngươi nha, nói đều là đúng." Thề Thiên Lỗi cười nói: chỉ là trong lòng càng thêm nghi hoặc, bốn chữ đọc sai một nửa, có tri thức hiểu lệ nghĩa đô tiểu thư làm sao thành chữ viết nhầm tiên sinh. Kỳ quái. Hai người một đường dung ạ, đi tới Tế Thiên Lỗi thư phòng. Người xem một chút bốn chữ này viết thế nào?" Tế Thiên Lỗi lần này cố ý kiểm tra một chút Lý Ngọc Hồ, muốn thử xem Lý Ngọc Hồ hư thực sâu cạn. Cả. "Này cảm giác." Lý Ngọc Hồ hào hứng thì thầm, sau đó chữ thứ ba nàng không nhận ra. Tế Thiên Lỗi thấy thế, ho nhẹ nói, "Cái này chữ thứ ba đọc đại." "Ta biết rõ đọc đại, này cảm giác đại vui mà." Lý Ngọc Hồ cười dịu dàng nói, liền cái đại lời không biết Đây không phải là để cho người ta cười đến ruộng răng mà. Đúng đúng đúng. Tề Thiên Lỗi cô nén cười lên tiếng, bởi vì phía trên viết là, nay cảm giác bắt đầu vui. Hắn cô ý đọc thành đại. Nhưng Lý Ngọc Hồ vậy mà nguyên vẹn không biết. Thành thị phi, thật đúng là để cho người ta cười đến rụng răng a. Lý Ngọc Hồ, cười cái gì cười, ngươi còn không phải cùng ta, chữ lớn không biết mấy cái. Vân La của chúa, là được. Thành thị phi ngươi chính là chó chim mèo lắm lông, còn có mặt mũi cười Lý Ngọc Hồ. Nho nho thiếu niên dương quá, đây chính là ăn hay chưa văn hóa thua thiệt a. Kinh Hồng tiên tử Dương Diễm, quả nhiên, Lý Ngọc Hồ đắng vai đồ băng nhạ rất nhanh liền bị khám phá, Lý Ngọc Hồ nhanh mồm nhanh miệng, không có tâm cơ, bất quá Tề Thiên Lỗi nhìn tụi hồ rất ưa thích Lý Ngọc Hồ. Huyết Đao lao tổ, xinh đẹp như vậy xóa bạch điểm tiểu khả ái, nam nhân kia không ưa thích. Lý phủ, Lê tổng, biết chữ không tầm thường a. Hỗn đản. Lý Ngọc Hồ che mặt, cảm giác thật sự là mất mặt ném đến nhà bà ngoại. Hiện tại toàn bộ thiên hạ cũng biết rõ nàng Lý Ngọc Hồ không biết mấy chữ. Đỗ phủ, Ngọc Hồ muội còn thật thú vị. Đỗ Băng nhạn nhịn không được cười, mặc dù bây giờ nàng còn không có gặp qua Lý Ngọc Hồ, nhưng trong lòng đã muốn quen biết Lý Ngọc Hồ. Nàng chuẩn bị đợi chút nữa mà liền đi gặp Lý Ngọc Hồ. Nàng tiếp tục nhìn xem phát trực tiếp, hình ảnh bên trong. Tề Thiên Lỗi mang theo Lý Ngọc Hồ thông qua thư phòng cửa nhỏ đi vào ngắm cảnh các. Không đủ hắn nói cho Lý Ngọc Hồ chính là ngắm cảnh tầng. Lý Ngọc Hồ đồng dạng đem các chữ nhận thành tầng chữ. Tề Thiên Lỗi mang theo Lý Ngọc Hồ lên lầu, thưởng thức phong cảnh, trong đó có phiên cửa sổ đóng chặt, Lý Ngọc Hồ hiếu kỳ mở ra xem, lại giật lại mình. Bởi vì nơi đó nhìn sang, bên ngoài tất cả đều là ngôi mộ, do đến nàng lập tức tắt cửa sổ. tiểu thư vì sao mở cửa sổ chấm dứt cửa sổ? Tề Thiên tiến lên hỏi, đây không phải ngắm phong cảnh? Đây là sát phong cảnh." Lý Ngọc Hồ tức giận không thôi, nói mỏ. "Thế Thiên lối đi vào phía trước cửa sổ, đem mở ra. Chẳng lẽ ngươi liền để ta xem cái này phong cảnh?" Lý Ngọc Hồ chỉ vào ngôi mộ, chất hỏi, "Ta cho ngươi biết, đây là buồn lâu một cảnh sắc, xây dựng lâu này lúc, ta đặc biệt ở đây mở cửa sổ." Thế Thiên lối nói, "Ngươi thích xem mộ hoang động?" "Đưa thích à, mỗi xem cảnh này một lần, ta liền tỉnh giấc một lần, đối mặt cảnh này, bước người không dám không vui vẻ, cho nên ta dưới lầu tấm biển trên mới viết có này cảm giác bắt đầu vui." "Cái gì? Bắt đầu vui?" Lý Ngọc Hồ nhãn thần lóe lên, lo lắng không đáng nói đến, không phải đọc đại sao? Đúng đúng, cái chữ kia đọc đại, mới vừa rồi là ta đọc sai. Thế Thiên Lỗi vội vàng cười làm lành nói, "Dụ ngoạn một vòng về sau, Tề Thiên Lỗi đi vào Lưu Nhược Khiêm chỗ, chắp tay thi lễ, "Sư phụ." Lưu Nhược Khiêm cười cười, "Thiên Lỗi, thân hôn đến ngươi, vui vẻ hòa thuận." Sư phụ, vẫn che màn xương, nội băn khoăn trùng điệp. "Chỉ giáo cho, ta đã sớm nghe nói Dương Châu Băng nhạn tiểu thư cùng ta cùng tuổi, mà lại thở nhỏ độc thuộc lòng thi thư, tao nhã nhã nhặn, mà cái này tân nương, mặc dù hồn nhiên đáng yêu, quen biết võ công, rất có lực, nhưng trong bụng viết văn lại không nhiều." Ký dưỡng tân luyện độc thành gửi đá mới hoa, nay cảm giác bắt đầu vui đọc thành này cảm giác lại vui. Lưu Nhược Khiêm cũng cảm thấy quá dị. Giật dây Lao thái quân bức ta xung hỉ, đưa ta một cái nàng dâu, đã là giáp tâm không tốt. Tề Thiên Lỗi đoán được, có thể hay không lại tăng thêm một cái hòng chiêu, đem mới nương tử đánh cháu rồi. "Thiên lỗi, người đem cái này hai ngày chuyện phát sinh cho ta tinh tế nói tới." "Là sư phụ." Một bên khác, lão thái quân đem Lý Ngọc Hồ gọi vào giữa hồ tiểu đình, bên cạnh còn có Tề Thiên Lỗi mẫu thân cùng nhị nương bọn người. "Băng nhạn, đến, ngồi." Lão cười chào hỏi Lý Ngọc Hồ ngồi xuống, sau đó nói: Nghe nói ngươi tại Dương Châu là một tài nữ, tài văn rất tốt, hôm nay trời chiều sáng lạ, ta đem tất cả mời đến cái này Tê Hà đỉnh ngồi một chút." Tiểu xảo bưng bánh bao đi tới, "Đây là Lao Thái Quân để cho người ta làm Dương Châu bánh bao." Đang khi nói chuyện, đám người chuẩn bị làm thơ, Lao Thái Quân nói trời chiều đẹp vô hạ, chỉ tiếp gần hoàng hôn, liền lấy Lạc Nhật làm để làm thơ. Đám người nhường Lý Ngọc Hồ tới trước. Lý Ngọc Hồ ngập bước, nhưng cũng không cách nào cự tuyệt. Nha Hoàng Tiểu Hi ở bên cạnh cho nàng khoa tay múa chân, Lý Ngọc Hồ cũng là thông minh, đã hiểu ý tứ trong đó, cười nói, "Mặt trời xuống núi đi xuống dưới." Nói xong, Lý Ngọc Hồ lại nhìn một chút Tiểu Hi. Tiểu Hi khoa tay muối chân mê lần, Lý Ngọc Hồ nói, đánh đem kim câu treo ngày, chỉ có kim câu treo màn. Tiểu Hi tiến lên thấp giọng nhép nhỏ, nào có kim câu treo ngày đây. Lý Ngọc Hồ cười nói, thôi nha, kim câu treo ở tỷ đầu giường. Đám người nhịn không được cười to. Lão Thái Quân cười nói, cái này thơ ngược lại là rất sinh động, chính là tiết mục cây nhà lá vườn, tụ một chút. Tục ca, tục mới chợt cười tự. Thê phu nhân cười nói, Lão Thái Quân tiếp tục nói, Bang Nhật A, ta ra cái vây trên, ngươi đến đối vây dưới. Ban đầu Đạm như thủy, cũng đã đến tiên minh. Lý Ngọc Hồ nghĩ nghĩ, nói, "Thất tinh kiếm giống như gió, nhưng có thể đem yêu cầm." Lão thái quân bọn người nghe vậy, đều là cảm giác cái này không giống như là cái tiểu thư khuê các lời nói ra. Tiểu Hi vội vàng tiến lên nói Lý Ngọc Hồ trước kia có cái thục thúc là võ tướng, từ nhỏ đã ưa thích nghe đánh võ cố sự, cho nên cứ như vậy. Lý Ngọc Hồ vội vàng phụ họa, lừa gạt. Tiểu Sảo lúc này ở bên cạnh nói Lý Ngọc Hồ vừa rồi thơ còn chưa làm, nhưng Lý Ngọc Hồ tiếp tục làm thơ. Tiểu Hi biết rõ Lý Ngọc Hồ sẽ không làm thơ, vội vàng nói, "Lão thái quân, đại phu nhân, nhị phu nhân, hôm nay đã cao hứng như vậy, liền để Tiểu Hi cho mọi người hát cái điên đảo bài hát." Nhường mọi người vui vui lên, được không? Hào hảo, làm dơ quá nho nhã, không dễ chơi, liền để Tiểu Hi hát một cái. Thế phu nhân hướng về phía Lao Thái Quân đề nghị. Tiểu Hi nói, ta nha mỗi ngày cho tiểu thư trải đầu, liền theo trải đầu bắt đầu đi. Lao Thái Quân nghe vậy, cũng rất tán thành. Tiểu Hi tình cảm giận dặn giọng chặn nói, thì trong phòng đầu trái tay, chộp nghe ngoài cửa người cắn chó, nhặt lên chó đến nền cục gạch. Nói đến đây, Tiểu Hi còn dơ tay lên giả ý đánh tới hướng Tiểu Sảo. Tiểu Sảo mặt lạnh lấy quay người. Tiểu Hi tiếp tục nói, lại sợ cục gạch cắn tay, Xưa nay không nói điên đảo lời nói, túi con, con lừa đi. Ha, ha, ha. Đám người buồn cười. Nho nho thiếu niên dương quá, tiểu hỷ vẫn rất lợi hại, tài văn so lý ngọc hồ cũng mạnh a. Thanh thị phi, người tụ theo loại, vật phân theo bảy, gần son thì đỏ, gần mực thì đen. Dương Châu Song Long khấu trọng, đồng dạng là nha hoàn, trên lệch liền liền ra, tiểu hỉ giúp đỡ lý ngọc hồ ứng phó các loại khó khăn, Mai Hương trực tiếp ném đô băng nhạn chạy trốn. Dương Châu Song Long từ từ lăng, lý do lý Thăng Minh lý Lao ra chính là cái kẻ linh hot, nhà hắn hoàn đương nhiên tốt không đến đến nơi đâu. Vấn la cô chúa, nhưng lý ngọc hồ liền cùng bọn hắn không đồng dạng, trọng tình trọng nghĩa, tâm địa lương. Vạn kiếp trung linh cảm giác Lý Ngọc Hồ chẳng mấy chốc sẽ để lộ. Đám người nhìn chằm chằm phát trực tiếp hình ảnh bên trong. Hôm nay, Lý Ngọc Hồ nhìn thấy ven đường có một cây gậy, lập tức ngứa tay khó nhịn. Nàng nhặt lên cây gậy liền xem như bảo mu kiếm. Tiểu Hi nhìn thấy, vội vàng chạy tới ngăn cản nói: "Tiểu thư, đỡ tiểu Thương, ngươi từ nhỏ đọc thuộc lòng thi thư, ôn nu nhã nhặn, nơi nào sẽ mua cái gì kia a?" Lý Ngọc Hồ ném đi cây gậy, bất mãn nói: "Thế nhưng là nhiều ngày không luyện, tay ta ngứa, nhột chân, toàn thân khó chịu chết rồi. Lại nữa cũng phải nhân ở, nếu là lộ chân tướng làm sao bây giờ?" "Thôi da, ta, ta sai rồi." Lý Ngọc Hồ cùng Tiểu Hỉ đi vào cái đỉnh bên trong, nói đến Tiểu phủ cảm giác rất quái lạ. Lúc này, có nhà hoàn đến thông tri Lý Ngọc Hồ, nói Tề Thiên Lỗi tìm nàng. Tề Thiên Lỗi nói nàng đến tể phủ cũng có chút thời gian, muốn hay không bay về Dương Châu nhìn xem, cũng báo cái bình an. Hắn đã chuẩn bị xong lễ vật, đem danh mục quà tặng giao cho Lý Ngọc Hồ xem qua. Lý Ngọc Hồ trực tiếp đem danh mục quà tặng cầm ngược. Tiểu Hỉ vội vàng giúp nàng ngốn nón tới. Tề Thiên Lỗi ở phía sau không khỏi lắc đầu. Sau đó, Tề Lỗi xuất ra một phong thư, cười nói: "Ta nói tiểu thư, tin ta đã viết xong." Nhưng ta không biết rõ nhạc phụ nhạc mẫu danh tự là đây mấy chữ, ta cảm thấy phong thư này còn phải làm phiền ngươi cái này là nữ nhi tự mình viết. Nho nho thiếu niên dương quá, Tề Thiên Lỗi bắt đầu khảo nghiệm Lý Ngọc Hồ, xem ra Lý Ngọc Hồ muốn mặc rút. Thành thị phi, Lý Ngọc Hồ ngốc như vậy, căn bản không thể gạt được người khác. Huyết Đao lao tổ, tiểu hệ cũng không cứu vớt được sự thông minh của nàng. Lý Ngọc Hồ, ngươi cái lao dâm tặc, nói cái gì đây? Huyết Đao lao tổ, ta cái này lao dâm tặc nói muốn tới tìm ngươi, thế nào? Kinh không kinh hỉ. Lý Ngọc Hồ, sợ ngươi à? Lý phủ, ta nói ngươi làm gì đi trêu Huyết Đao lão tổ? kia là chúng ta trêu chọc nổi sao? Vạn nhất hắn thật tới làm sao bây giờ? Lý Thăng Minh nhìn xem Lý Ngọc Hồ, chậc cứ, hắn mặc dù là cái võ quán quán chủ, nhưng kỳ thật cũng chính là cái hậu thiên cảnh võ giả, cùng hết đạo lão tổ loại này đại nhân vật, căn bản không cách nào đánh đồng. Tới thì tới, cùng lắm thì liệu mạng với ngươi." Lý Ngọc Hồ bĩu môi, tiếp tục nhìn qua phát trực tiếp hình ảnh bên trong. Hắn cầm Phong thư không có chỗ xuống tay. Tề Thiên Lỗi ở bên cạnh uống một ly trà, cười nói: "Viết ra. Tiểu Hỉ ở bên cạnh xem bảo, muốn lừa gạt qua. Nhưng Tề Thiên Lỗi cố ý nghiệm chứng Lý Ngọc Hồ giả đi thẳng tới trước mặt, đem bút chấm tốt mực, nhường Lý Ngọc Hồ nhanh viết. Lý Ngọc Hồ không biết rõ đô băng nhạn phụ mẫu danh tự, căn bản không biết rõ viết như thế nào. Tiểu Hi lập tức đoán được Lý Ngọc Hồ khó xử, vội vàng cười nói: "Tiểu thư, cái này thế nhưng là hai người các người cho Dương Châu viết phong thư thứ nhất, muốn ta nói nhà, hẳn là hai người cùng một chỗ viết." "Tiểu thư ngươi viết lão ra đô biết tưởng, thiếu ra ngươi liền viết phu nhân Vương Quế Hoa." "Cái gì?" Lý Ngọc Hồ không có nghe rõ ràng. Tiểu Hi nói: "Không đúng không đúng, không nên như thế viết, hẳn là nam về nam, nữ về nữ, tiểu thư ngươi đây viết phu nhân Vương Quế Hoa. Thiếu gia ngươi đây Viết lao ra đô biết tượng. Lần này Tiểu Hi nói đến danh tự lúc từng chữ nói ra, Cam Đoan Lý Ngọc Hồ có thể nghe rõ. "Tiểu Hi, người chen như gì? Phong thư nào có như thế viết, thật là một cái không hiểu chuyện nhà đầu." Lý Ngọc Hồ nghe rõ danh tự, lập tức lo lắng đủ, làm bộ trách mắng một câu, ngân bút bắt đầu viết. Viết xong, Lý Ngọc Hồ tự tin đưa cho Tề Thiên Lỗi, thấy Tiểu Hi một mặt sốt ruột, thấp giọng nói: "Sai." Tề Thiên Lỗi nhìn thấy phong thư trên đô con dê ba chữ to, không khỏi bật cười âm thanh. "Huyết Đao lão tổ, đô con dê." Ha, "Ha đây là muốn cười chết lão phu, tốt kế thừa lão tổ huyết đạo sao?" Ngo nho thiếu niên dương quá, không thúng nổi, 10 cái tiểu hỷ cũng không di chuyển được một cái lý ngộ hồ Thành thị phi, tiểu hỉ đều nói hai lần, một lần cuối cùng càng là từng chữ nói ra, coi như viết thành cùng âm chữ, cũng không nên viết thành đỗ con dê a. Dương Châu song long cấu trọng, Lý tiểu thư không biết mấy chữ, viết thành dạng này đã rất không tệ. Không muốn cưỡng cầu mà. Dương Châu song long từ từ lăng, lần này triệt để lộ tẩy, không biết rõ thể thiên lỗi sẽ làm thế nào. Tất cả mọi người tò mò. Hình ảnh bên trong. Ngày thứ 2. Thể lỗi đem tiểu gọi vào thư phòng. Hôm nay tìm ngươi đến cũng không có việc lớn gì. Chỉ là ngày hôm qua xem ngươi cho thiếu lại nãy mãi mực, mới biết ngươi là thông minh nha đầu, không phải tề phủ đồng dạng nha đầu có thể so sánh, ta muốn lấy sau so để ngươi chuyên tại thư phòng hầu hạ." Thế Thiên Lỗi nói. "Ta tại Dương Châu thời điểm chính là tại thư phòng phục vụ thời gian nhiều. Vậy ngươi biết chữ sao?" "Biết chữ." "Ta tiểu thư dạy." "Vâng." "Vậy thì tốt, ngươi đọc cho ta nghe nghe." Thế Thiên Lỗi lấy ra một quyển sách cho Tiểu hy. Tiểu hy thì thầm, đầu giường ánh trắng rọi, đất trắng nữa như sương, ngẩn đầu nhìn trong sáng, cúi đầu nhớ cố hương. "Không tệ." Tề Thiên Lỗi khen, "Ta còn muốn kiểm tra một chút ngươi, ngươi biết viết chữ sao?" Sẽ nha, cũng là tiểu thư dậy. Đúng à. Bên kia trên bàn có giấy bút, ngươi viết mấy chữ cho ta xem một chút. Đúng, ngươi là Dương Châu tới nha đầu, liền cho ta viết vài câu Dương Châu lời nói đi." Thế Thiên Lỗi nói. "Rất nhanh." Tiểu Hỉ viết xong đưa cho Thể Thiên Lỗi. Hát lên điệu hát dân gian bài hát nhiều, bốc ngã xuống đập hư nổi, trong nhà trông thấy con lừa đẻ trứng, bên ngoài trông thấy ngựa làm ba. Thế Thiên Lỗi nhìn một lần, hỏi, "Ngươi cái này viết cái gì a?" "Đây là nhóm Dương Châu dân ca a. danh tự liền gọi nói Lão Tinh." "Nói Lão Tinh?" Thể Lỗi cười nói, "Trong thành Dương Châu có cái nói Lão Tình sao?" Tiểu Hy, ta xem lời chính là Dương Châu tới nói lao tính." Thế Thiên Lỗi bỗng nhiên trở mặt, thanh âm nghiêm nghị lại. "Ta như thế nào là nói láo tính a?" Tiểu Hy có chút lo lắng không đủ. "Ngươi đương nhiên là nói lao tính." Tề Thiên Lỗi xuất ra ngày hôm qua Lý Ngọc Hồ viết phong thư, nói: "Ngươi trái một câu tiểu thư dạy, phải một câu tiểu thư dạy, có thể tiểu thư này viết chữ ngã trái ngã phải, giống chó bò, còn không bằng ngươi viết. Ngươi nói cho ta đây là chuyện gì xảy ra?" "Là chuyện như vậy, tiểu thư ngày hôm qua đóng cửa thời điểm, tay bị cửa kẹp, cho nên viết chữ thời điểm." Tiểu Hi còn muốn giải thích. "Im ngay." Tề Thiên Lỗi đánh gãy Tiểu Hỉ đang biện, chất hỏi: người rất thông minh, một bên niên mặc nhất bên cạnh nói cho người ta đỗ tiểu thư phụ thân gọi đỗ biết tưởng, mẫu thân cứ gọi vương quế hoa, thế nhưng là người ta hết lần này tới lần khác không lĩnh tỉnh, đem đỗ biết tưởng ba chữ viết sai hai chữ, ngươi nói trên đời có dạng này nữa như sao?" Nữ nhi không biết rõ phụ mẫu danh tự, người nói cho nàng, còn muốn viết sai. Tề Thiên Lỗi nhìn xem Tiểu Hỉ, người rất cơ linh, người ta cầm lấy trúc phiến làm bảo kiếm, muốn mua khe múa khẽ múa, ngươi chạy tới quên căn, còn rẹ người ta nhăn, nhăn nhó nhó bộ, không nghĩ tới bị ta tại ngắm cảnh trên thấy rõ rõ ràng ràng." ràng. Lớn mặt nhăn đầu. Người giám toát ra đố lao ra nhà người trả trộn vào tề phủ. Tề Thiên Lỗi hét lớn một tiếng, "Tiểu hỷ lập tức quỷ. Thiếu ra, ta không phải giảm bạo, ta là Đố ra, đỗ tiểu thư không phải Đố gia, à, không phải, là Lý tiểu thư không phải Đố ra, chuyện là như thế này." Tiểu Hỉ đem sự tình từ đầu đến cuối toàn bộ nói cho Tề Thiên Lỗi. "Lý tiểu thư chính là như vậy trời xui đất khiến trên sai kiệu hoa đi vào Lâm Châu, nàng lúc đầu không chịu tới." Tiểu Hỉ nói, "Về sau nhóm chúng ta nói với nàng, nàng cùng băng nhạn tiểu thư là đồng bệnh tương liên, cho nên mới bị nhóm chúng ta lấy tới tề phủ tới. Thiếu gia, tiểu thư là người tốt, nhanh, nhanh miệng." Cô ngươi tuyệt đối không nên khó xử nàng. Tề Thiên Lỗi nhường Tiểu Hỉ bắt đầu, bàn giao tiểu Hỉ chuyện ngày hôm nay không thể nói cho bất luận kẻ nào, bao quát lý ngọc hồ. Bàn giao rõ ràng về sau, Tề Thiên Lỗi tìm tới sư phụ hắn Lưu Nhược Kiêm, cáo tri việc này. Sư phụ, Đỗ Băng Nhạn là giả, mới nương tử lại là thật, cam nguyện thay Đỗ Băng Nhạn đến Tề phủ chịu tội cũng là thật, ngoài đồ nhị động điểm phạm tâm cũng không phải giả, hiện tại chính là không biết do thật Đỗ Băng Nhạn là sai đưa Kinh Châu vẫn là về tới Dương Châu. Tề Lỗi nói, 89 10 là đến Kinh Châu, nếu là nàng quay về Dương Châu, Đỗ gia đã sớm đem người đưa tới, yêu cầu phạt nặng lễ. Lưu Lực Khiêm trầm giọng nói: "Sư phụ nói có lý, chính là không biết do Đô Băng Nhạn đến viên đại phủ tướng quân lại sẽ phát sinh cái ủy cố sự." Lưu Lực Khiêm nói: "Muốn biết do Kinh Châu sự tình cũng không khó, ta cháu trai cắt binh ủy chính là viên bợt. Tề Quốc dưới trướng tiểu tướng, hắn nhiều lần tới tin cầu ta đến trong quân cứu chữa thụ thương tướng sĩ. Gần đây ta đã dự định bắt thượng ký Châu tiến về quân doanh cứu chữa thương binh, bởi vì chuyến sự, viên Bất Quất tại ký Châu lĩnh quân kháng địch, cho nên ta tiến về quân doanh, nhìn thấy viên liền có thể làm rõ ràng. Sáng sớm hôm sau, Lưu Lực Khiêm tạm biệt phủ, dốc ngựa tiên về ký Châu. Một bên khác, Đỗ Băng Nhạn chạy ra viên phủ sau bắt thượng tìm kiếm viên bất khuất, quản gia Lý Thành phát hiện sau lập tức phái hai cái hộ vệ cưỡi ngựa hướng Dương Châu phương hướng đuổi theo. Nho nho thiếu niên dương quá, đuổi theo sai phương hướng, bất quá cũng có trách, ai có thể nghĩ tới đố Băng Nhạn đảo tẩu sau không hồi Dương Châu, ngược lại bắt thượng đây. Kinh Hồng tiên tử Dương Diễm, cảm giác Đỗ Băng Nhạn hẳn là muốn đụng phải hắn quan phối. Thành Thị Phi, ta cảm giác Đỗ Băng Nhạn quan xứng khả năng chính là viên bất khuất. chúa, bất khuất đều đã chết hai cái bà, đây cũng không phải là giả, cùng Tề lỗi không đồng Băng Nhạn hẳn là sẽ trên đường đụng phải một cái nam khác, nam nhân kia hẳn là con sướng. Tất cả mọi người rất hiếu kỳ Đỗ Băng Nhạn quan xứng là ai, có phải hay không viên bất quất. Hình ảnh bên trong. Đỗ Băng Nhạn đột nhiên nghe phía sau có người đuổi theo, vội vàng ra sức chạy. Một người lao hán cầm trong tay roi người liều mạng đuổi theo. Đỗ Băng Nhạn sử xuất sức bú sữa mẹ, thực tế không chạy nổi lúc, phía sau lao hán lại đuổi kịp bên cạnh con lửa, hướng về phía hắn nói ra. "Chàng trai, người chạy cái gì? Con lửa nó cũng sẽ không tấn người. Đố Băng Nhạn không khỏi cười một tiếng, không nghĩ tới náo cái ô long. Đối phương căn bản không phải đuổi theo nàng. Đỗ Băng Nhạn vừa mệt vừa khát, rốt cục đi vào một nhà quán nhỏ. Ngồi tại Lưu Ngược Khiêm bên cạnh uống một ngụm trà, hỏi: "Đại thúc, đi biên thành đi như thế nào?" Lưu Ngược Khiêm cho nàng chỉ đường, xem ra nàng nho nhã yếu ớt bộ dáng, căn dặn nàng trên đường xem chừng. Lúc này, một cái trung niên phụ nhân cưỡi ngựa xe đưa dượi mà đến, Đỗ Băng Nhạn tiên lên hỏi thăm đối phương phải chăng thuê. Đối phương nói có thể, vừa vặn cũng đi biên thành. Đỗ Băng Nhạn ngồi đối phương xe ngựa rời đi. Kết quả trực tiếp bị đối phương dẫn tới cửa nhà. Trung niên nữ nhân gọi Đỗ Băng Nhạn đi vào nghỉ ngơi, Đỗ Băng Nhạn không có đi vào, muốn tiếp tục đi đường. Trung niên nữ nhân nàng đợi một, một lát, nàng vào nhà đối với mình nam nhân nói: Đương ra, ta mang cho ngươi trở về một đầu dây béo." Nam nhân nhường nữ nhân đem Đỗ Băng Nhạn làm tiền đến. Nữ nhân nghĩ nghĩ, gia nói cho đô Băng Nhạn nàng nam nhân bắt được một cái trắng như tuyết linh hồn, biết nói tiếng người, nhường nàng vào xem. Đỗ Băng Nhạn bất chi đạo nhân tâm hiểm ác, hiếu kỳ đi theo vào. "Linh hồn ở đâu a?" Đỗ Băng Nhạn hiếu kỳ nói. "Linh hồn mà chính là ngươi." Nam nhân vỗ ra, bắt lấy Đỗ Băng Nhạn. Không chỉ có cướp tiền, còn muốn giết người. Nhốt vào thời khắc, Lưu Nhược Khiêm vào vào, đem hai người đánh cho một trận, cứu Đỗ Băng Nhạn. "Thanh thị phi, hẳn là cái này lão đầu nhi chính là Băng Nhạn con sướng." Bốn đầu lông mày lục tiểu phụng, xem ra đố băng nhạn chỉ có đời sau làm châu làm ngựa lấy báo đại ân đại đức. Dương Châu song long khấu trọng, nếu là đổi thành ta, khẳng định chính là đại ân đại đức, không thể báo đáp, chỉ có lấy thân báo đáp. Tư Tử Lăng, trọng thiếu, tỉnh, giữa ban ngày chỉ toàn làm mộc đẹp. Lâm Châu, thư nhớ đội nhuận đường tiệp thuốc. Tư thế yên ngang, đạm mạo giật giảo, khí vũ yên ngang lão bản Đường Thư Tú Vân đưa tay tại Lưu Nhược Khiêm bên hông hung hung một cái, cười nói, "Có thể, còn có thể anh hùng cứu nhân, cũng không thể thấy chết không cứu đúng không?" Lưu Nhược Khiêm cười cười, Thư Tú Vân đúng là hắn lão bà. Đỗ Băng Nhạn đẹp như vậy, lại tuổi trẻ, người không độc tâm. Người nói bậy bạ gì đó, ta là cái loại người này sao?" Lưu Nhược Khiêm cùng Thư Tú Vân nói giận đấu vào mồm. Hình ảnh bên trong, Đỗ Băng Nhạn lão xương tự mình là theo Dương Châu tiến về Kinh Châu quân doanh tìm kiếm huynh trưởng Đỗ Băng. Lưu Nhược Khiêm gặp kỳ anh lông mày Tú Mụ, thần sắc chính phái, liền thu chi là ý đồ, cùng nhau lao tới quân doanh. Quân doanh cửa lớn, tiểu tướng Cát Bình Uy nên đón đường xa mà đến cứu cứu, thấy một lần anh tuấn niên Đỗ băng, trời sinh hữu duyên, trong lòng ngứa thích. Thành thị phi, thực niệm cho, cái này tiểu bạch kiếm chính là Đỗ Băng Nhạn qua Nhỏ nho thiếu niên dương quá, xác thực, cái này tiểu tử nhìn hắn là nhân vật chính. Huyết đau lao tổ, hắn không phải liền là viên bất khuất phó tướng sao? Tướng quân phu nhân, quệ. Cát Bình huy, người cái lão râm tặc, tướng quân là ta đại ca, ngươi đừng muốn nói bậy. Cùng hung cực ác Vân Trung Hạc, lại là tướng quân phu nhân, lại là tổ tổ, đây chẳng phải là hơn rượu rồi. Băng vào ta nhãn quang, ngươi tiểu tử tuyệt đối đối đối băng nhạn có tật tâm. Thất hiệp chân, cùng phúc nhà trọ. Ngoa tàu. Bạch truyền đường trừng to mắt, nhìn qua phát trực tiếp bên trong Cát Bình Uy, cả người choáng váng, chẳng lẽ ta còn có cái thất lạc nhiều năm đệ đệ? Ta tích ma ơi. Lão Bạch, ngươi còn có cái đệ đệ a?" Lý Đại Truy nhìn qua cùng Bạch Triển Đường cơ hội như lúc Đồng Dạng các Bình Uy, kinh ngạc nói, "Không chỉ có là hắn. Cùng Phúc nhà trọ Đông thương Ngọc, Mạc Tiểu Bối, Quách Phụ Dung bọn người ngạc nhiên song tới, một bộ hiếu kỳ bảo bảo bộ dáng. Có khả năng, dù sao cha ta cùng mẹ ta lúc tuổi còn trẻ liền tách ra, cái này các Bình Uy rất có thể là cha ta cùng hắn nữ nhân hắn sinh." Bạch Triển Đường nghĩ nghĩ, suy tư nói, "Hắn từ nhỏ đi theo hắn mẹ Tráng Tam Đường, cũng là đi theo mẹ tính. Cha hắn tìm hắn nữ nhân hắn, sinh tử, cũng rất bình thường. Nguyên lai là đệ đệ cùng cha khác mẹ." Đông Thương Ngọc bọn người bừng tỉnh, nói: "Không nghĩ tới vậy mà giống như vậy, hẳn là cha ngươi cũng cùng cái kia Tây Hạ Thái phi đồng dạng, có thể chất là thủ. "Đúng vậy à, Tây Hạ Thái phi Lý Thu Thủy vô luận cùng cái nào nam nhân sinh nữ nhi, nữ nhi đều sẽ kế thừa dung mạo của nàng, chẳng lẽ cha ngươi cũng thế, vô luận cùng cái nào nữ nhân sinh nhi tử, nhi tử cũng giống như chính mình." Bạch Triền Đường nghĩ nghĩ, lắc đầu, không xác định nói: "Ta cùng cha ta, giống như cũng không là rất giống a. Chẳng lẽ cha ngươi không phải cha ngươi, liền giống như đoản dụ?" Lý Đại bản năng nói: "Ba." Bạch Triền Đường trực tiếp cho hắn đầu một bàn tay, "Ngươi mới giống?" như lần dự, giống như lần dự, không phải liền là nói mẹ hắn hừng hạnh xuất từ sao. Lý Đại Truy cũng ý thức được mình nói sai, vội vàng nhìn xem phát trực tiếp. Hình ảnh bên trong, Các Bình Uy nói cho cứu cứu, tổng quản lý thành phái người đưa tin đến quân doanh, nói mới phu nhân không chịu nổi tình mình, đã tự mình trốn về Dương Châu, tướng quân đối với cái này hết sức tức giận, thêm nữa bề bộn nhiều việc chiến sự, gần nhất không thể quấy rời hắn. Đỗ Băng nhạn theo lưu nhược khiêm học Ilya, nàng thông minh lanh lợi, tay chân chịu khó, rất được sư phó khen ngợi. Một ngày, nàng trong lều vải một bên ép buộc, một bên suy tính như thế, nào mau chóng nhìn thấy viên khuất Sư phó Lưu Nhược Khiêm đi vào lều vải, đem một bao gây tê tán giao cho Đồ đệ, nhường hắn viết rõ ràng tên thuốc, thích đáng đảm bảo. Đồ Băng Nhãn viết ra ba chữ, cảm thấy bút pháp tinh tế, liền lặng lẽ sẽ toang, cố ý dùng thô kệ bút pháp một lần nữa viết qua, thế mà không, có nhường Lưu Nhược Khiêm theo tiểu chữ trên nhìn ra nữ tính vết tích. Sư phó ly khai lều vải về sau, tiểu tướng Cắt Bình y chui vào, cho Đồ Băng nhạn đưa tới một bao quả giải, hết sức thân mật, hy vọng tới kết làm huynh đệ. Đồ Băng Nhãn xảo diệu khỏi Cắt Bình ý thiện ý dây dưa. Một ngày buổi chiều, đố Băng Nhạn đi trên đường, các Bình Uy đột nhiên xuất hiện, thần bí như vậy nói cho nàng biết, phát hiện một trôi nhân gian tiên cảnh. Các Bình Uy là nâng đỡ kéo, đem Đỗ Băng Nhạn dẫn tới nguyệt Nhà vịnh. Phong cảnh nơi đó quả nhiên đỗ nhã, mềm hoặc đỗ băng nhạn. Tất Bình Uy cười ha hả cởi quần áo ra. Đỗ Băng Nhạn giật nảy mình, coi là đối phương muốn nhưu đồ làm loạn. Các Bình Uy lại bịch một tiếng, nhảy vào trong nước, vắt ra hai cánh tay, đi ở lên lần tới. Hắn thuyết phục Đỗ Băng Nhạn xuống tới cùng nhau nước. Đố nói mình từ nhỏ sợ nước. Tất Bình Uy toàn là nước đi tới, muốn dạy nàng bơi lội. Doa đến Đỗ Băng Nhạn liền tiếp lui về phía sau. Sâu hổ bên trong, đột nhiên chuyển đến tiếng kèn. Cát Bình Uy liên tục không ngừng một bên mặc quần áo. Một bên Cam Đoan dạy tiểu huynh đại học được bơi lội, lúc gần đi còn vỗ vô, vô đô băng nhạn đầu. Đỗ Băng Nhạn cảm thấy Cát Bình Uy là cái tâm nhãn rất tốt ngốc tiểu tử, nhưng quân doanh không thể ở lâu, nhất định phải nhanh nhìn thấy viên bất khuất. Nho nho thiếu niên dương quá, thử lệnh cho, xem ra Đỗ Băng Nhạn quan xứng chính là Cát Bình Uy. Huyết Đao lao tổ, lại nói Cát Bình Uy biết không biết do Đỗ Băng Nhạn nữ giả nam trang. Nếu như không biết rõ, chẳng phải là hắn nữa thích nam nhân. Cùng hung cực gác Vân Trung Hạc, ta xem là nam nữ thông sát. Cát Bình Uy Các người đây là nói xấu, trần trùi nói xấu. Ký châu quân doanh. Đỗ tiểu thư thật là đẹp. Các bình uy vọng lấy phát trực tiếp, ý loạn thần mê, trong lòng sinh động. Dù sao đô băng nhạn cũng không phải là viên bất khuất lá bà. Hán cái này cũng không tính cái kia tàu tử. Hình ảnh bên trong. Một trận chiến đấu xuống tới, thương binh vô số. Đô băng nhạn cùng Lưu Nhược Khiêm cùng một chỗ cứu chữa thương binh. Thủ thương binh sĩ không trô ở tán dương võ dung tướng quân xuất lĩnh các tướng sĩ c Đột nhiên xuất hiện một cái uy mãnh khỏa thần hán, bắt lấy nàng cánh tay. Trong quân doanh có nghiêm ngặt quy định, không cho phép nữ tử nhập doanh, vi phạm quân quy người chém. Uy mãnh hán tự chất vấn Đỗ Băng Nhạn. Đỗ Băng Nhạn tự xưng là tướng quân phu nhân, không cho phép đối phương vô lễ. Khôi vì hán tử đem Đỗ Băng Nhạn bắt được trên bờ, lời lẽ nghiêm khắc thần vân. Tình thế cấp bách chí sinh, Đỗ Băng Nhạn thuận tay xuất ra một bao gây tê tán, che chắn hán lỗ mũi, khiến cho té xỉu trên đất. về doanh trại, hục, mới vừa rồi là một giấc mộng, nhưng là băng nhạn mất đi một phương cát kiến cho hắn tin tưởng không phải là ngọng. Khôi Vĩ nam tử trở lại chủ tướng Liêu Bạch, muốn lại hắn chính là viên bất khuất. Đỗ Băng nhạn trên giường khó mà chìm vào giấc ngủ. Viên bất khuất nằm ở trên giường trăn trọc. Sau khi trời sáng, viên bất khuất ngồi trong sở chỉ huy, vẫn nghĩ đến kia bừng tỉnh như mộng đêm trắng, nghĩ đến kia tự xưng là tướng quân phu nhân mỹ mạo nữ tử, cảm thấy việc này mười điểm kỳ quặc. Tiểu tướng Cát Bình Uy tiến vào trướng, đánh gay hắn mạch quân, kiến, luôn luôn cơ hội, hôm nay hẳn là tiếp dự. Cát Bình Uy liễu lo không ngừng miêu tả nhỏ ý đồ là như thế nào chi đang yêu. Viên Bất Quất đành phải đồng ý tiếp kiến nhỏ ý đồ Đỗ Băng. Cát Bình Uy lòng tràn đầy vui vẻ chạy ra chủ tướng Liễu bại, tìm tới Đỗ Băng nhạn, hết lần này tới lần khác lúc này trống trận đột nhiên vang lên, kèn lệnh reo lên, phát sinh khẩn cấp địch tình. Viên Bất Quất nhanh chân đi ra Liễu bại, cùng Cát Bình Uy cùng một chỗ dẫn binh xuất chiến. Chiến đấu kết thúc, Lưu Nhược Khiêm đi vào hiệu thuốc Liễu bại, nói cho ngay tại ép đệ, dù thắng, bởi cứu Bình Uy thuốc, đi cứu chủ tướng. Một trận khẩn trương cứu rút, độc tiễn mặc dù đã rút ra, nhưng Lã Viên bất khuất vẫn hôn mê bất tỉnh. Đỗ Băng Nhạn dùng miệng hút độc, làm Viên thoát khỏi nguy hiểm. Thương Quân dần dần mở to mắt, lưu nhục khiêm thoải mái một hơi. Đỗ Băng Nhạn kinh ngạc phát hiện, đêm qua tại Nguyệt Nha Vịnh tao ngộ cái kia uy mãnh khỏa thân nam, nguyên lai chính là Viên bất khuất. Viên bất khuất thương thế cấp tốc chuyển biến tốt đẹp, nghe nói nhỏ ý đồ dùng miệng vì hắn hút độc, trong lòng 10 cảm, uy, 10 cảm 10 mặt, giống như ở đâu qua, nhưng lại nghĩ không ra, liền hắn giữ ở bên người hộ lý chứng minh. Đỗ Băng nhạn thu được tiếp cận tướng quân cơ hội, mấy lần muốn nói ra sự thực, nhưng lời đến khỏe miệng lại nuốt trở vào. Lưu Nhược Khiêm đối với mình Đỗ Nhi như thế hấp dẫn nam tính có chút nghi ngờ. Nghĩ đến Đỗ Đệ Dương Châu khẩu âm, nghĩ đến đồ Đệ nói là trong quân tìm kiếm huynh trưởng, mà trong quân cũng không người này, lại nghĩ tới Đỗ Băng gần so với Đỗ Băng nhạn thiếu một cái chữ, Lưu Nhược Khiêm bắt đầu lưu tâm đồ Đệ hành động, rốt cục phát hiện sơ hở, nhìn ra đồ Đệ thân nữ nhi. Sau đó Lưu Nhược Khiêm coi là Đỗ Băng xem bệnh làm tên, sảo riệu nói cho nàng biết đã phát hiện thân phận của nàng, cũng nói cho nàng biết như cần trợ nói cho hắn biết. Quân địch lại tới khiêu khích, chủ tướng còn bày ra khỏi hẳn Triển sự xuất hiện nguy cơ. Viên Bất Quất quyết định mang thương xuất chiến, bị Lưu Nhược Khiêm, Đỗ Băng Nhạn ngăn cản. Nhỏ Ý đồ phát triển thông minh tài trí, tính dâm rượu kế chính là dùng đậu đen dẫn dụ quân địch chiến mã kế sách, đạt được Lưu Nhược Khiêm khẳng định. Viên Bất Quất lúc này đã truyền đạt mệnh lệnh đám người dựa theo Đỗ Băng Nhạn chú ý đi làm tốt chuẩn bị, trên chiến trường một loạt các tướng sĩ trên chiến trường gieo rắc đậu đen dẫn dụ quân địch chiến mã, không ngờ quân địch quả nhiên chúng mất đi chế. Viên kích, kế, trí nhưng lạ vẫn nhớ không nổi khi nào đã gặp mặt. Các bình uy càng lạ là, là Đỗ Băng Nhạn mừng rỡ không thôi, đối Đỗ Băng Nhạn đại hiền nhân cần. Hình ảnh dừng lại. Thứ 13 đề, Viên Bất Quất cùng các bình uy phân biệt cưới ai? A. Đỗ Băng Nhạn, Sương Bình công chúa. B. Xương Bình công chúa, Đỗ Băng Nhạn. C. Đỗ Băng Nhạn, An Ninh công chúa. D. An Ninh công chúa, Đỗ Băng Nhạn. Chương 293: Khi quân vương thượng, Đấu phá thế giới nhân sinh thể nghiệm, công nguy phiếu. Viên Bất Quất cùng Sa Bình phân biệt cưới ai? Ngoa Châu quân doanh, Sa Bình Uy nhìn thấy đáp này đề, con mắt trừng lớn Hầu kết nhấp nhô, một trái tim trong nháy mắt nâng lên cổ họng. Hắn vậy mà cũng có một phần. Hắn cưới ai? Đỗ Băng Nhạn? Sương Bình công chúa? An Ninh công chúa? Lại, ta chỉ là một cái phó tướng mà thôi, làm sao có thể cưới công chúa? Khẳng định là cưới Đỗ tiểu thư, mà đại ca cưới công chúa mới là nên. Sa Bình uy nghĩ tới đây chỉ cảm thấy huyết dịch khắp người cũng sôi trào. Nguyên bản tương lai bên trong, hắn lần thứ nhất nhìn thấy nữ giả nam trang Đỗ Băng Nhạn liền tràn ngập hảo cảm, có dũng khí vừa thấy đã yêu cảm giác. Bây giờ nhìn thấy phát trực tiếp bên trong xuất hiện mị lực động lòng người Đỗ Băng Nhạn, kia càng là thần hồn điên đảo. Trong lòng bất ổn, rời sông Lạc Biên. Đại ca, ngươi nói ta tương lai có phải hay không cưới Đỗ tiểu thư, mà ngươi làm phó mã? Sa Bình Uy nhìn về phía Viên Bất khuất mong đợi nói, có lẽ vậy. Viên Bất Quất đối với Đỗ Băng Nhạn dạng này mỹ nhân tuyệt sắc, tự nhiên cũng là ưa thích. Bất quá quân mệnh khó vi phạm. Hắn biết do hắn cưới công chúa khẳng định là bởi vì hoàng đế muốn thông ra dù sao hắn làm chân thủ một phương đại tướng, bỏ mặt bên ngoài, hoàng đế là sẽ không yên tâm. Thông gia là thường dùng nhất phương pháp. Bốn cái đáp án bên trong, ngoại trừ Đỗ Băng Nhạn, đều là công chúa, mà lại Sa Bình Uy làm phó tướng. Sáp Thật cũng không có tư cách cưới công chúa. Hoàng đế thông ra khẳng định là cho hắn. Hắn cưới công chúa khả năng so cưới đố Băng Nhạn khả năng lớn hơn. Nhưng là phát trực tiếp bên trong. Hắn khi tắm đụng phải Đỗ Băng Nhạn, còn nhặt được đối phương khất lửa, Đỗ Băng Nhạn còn cần miệng cho hắn hút độc. Dù là Đỗ Băng Nhạn là ý đồ, nhưng cũng có chút mập mở. Nếu như Đỗ Băng Nhạn gà cho xa Bình Uy, quan hệ giữa bọn họ lại tựa hồ có chút. Hắn cũng đoán không được cái này để tuyển cái gì. Mà kiểu Châu đại lục những người khác nhao nhao thảo luận. Kinh Hồng tiên tử Dương Diễm, An Ninh công chúa chưa từng có xuất hiện qua, mà Sương Bình công chúa vừa vặn bị phát trực tiếp ở giữa chọn chúng bài thi. Trước đó thiên hạ đệ nhất đoạn ngắn bên trong dính đến chính là Vân La của chúa, Sương Bình công chúa hơn phân nửa là trên sai tiểu hoa bên trong liên quan đến nhân vật, bởi vậy có An Ninh công chúa C cùng D tuyển hạng có thể bài trừ. Đa tỉnh công tử Hầu Hi Bạch, tiên tử lời nói rất đúng, lần này khẳng định là Sương Bình công chúa, đáp án tất nhiên tại A cùng B ở giữa, mà công chúa gả cho chấn thủ biên cương tướng lĩnh, hiển nhiên là hoàng đế vì lôi kéo biên quan tướng lĩnh thông ra, khẳng định là gả cho chủ tướng viên bất quất, mà không phải phó tướng Sa Bình y. Âm quý phái thánh nữ loan, sắc thực. Theo thân phận địa vị đi lên nói, Công chúa tất nhiên là gả cho Viên Bất Quất, nhưng là Viên Bất Quất cùng Đỗ Băng Nhạn tựa hồ cũng có chút mờ mờ, tại Nguyệt Nha Vịnh nhìn thấy Đỗ Băng Nhạn tắm rửa đạt được Đỗ Băng Nhạn khăn lụa, chúng tiến độc về sau, Đỗ Băng Nhạn lại dùng miệng cho hắn hút độc, hai người quan hệ mờ mờ, nếu như Đỗ Băng Nhạn gả cho Sa Bình Uy, vậy thì có thú vị. Phong tứ nương, Đỗ Băng Nhạn cho Viên Bất Quất hút độc, kia là trị bệnh cứu người, Viên Bất Quất đạt được Đỗ Băng Nhạn khăn lụa cũng chỉ là hiểu lầm, niên quá. Lý Ngọc Hồ trên sai kiệu hoa đến tể phủ, cùng Tể Thiên Lỗi hẳn là ở cùng một chỗ, Đỗ Băng Nhạn hẳn là không trùng hợp như vậy vừa vặn cũng ưa thích Viên Bắc Ca. Cảm giác Đỗ Băng Nhạn cùng với xa Bình Uy khả năng lớn hơn. Quá tính, viên đại tướng quân đều đã chết hai cái lão bà, hoàng đế còn có thể đem công chúa gả cho viên đại tướng quân sao? Cảm giác công chúa khả năng gả cho xa Bình Uy. Âm hậu chúc Ngọc Nghiên, ngươi tiểu tử thật đúng là ngốc đến đáng yêu, hoàng gia nào có thân tình. công chúa vận mệnh chính là dùng để thông gia, thông gia thị quốc thất, thông gia biên quan đại tướng, thông gia triều đình đại thần. Thông gia dị tộc thủ lĩnh công chúa cũng vô số kể, viên bất khuất chết mất hai cái lão bà lại có cái gì quá không được. Dị hoa cung nhị cung chủ liên tỉnh, thân là hoàng thất công chúa, từ nhỏ cầm y ngọc thực, nhưng rất nhiều thời điểm cũng thật đáng thương, nhất là được đưa đi thông gia dị tộc công chúa, rất nhiều dị tộc đều là thủ lĩnh chết rồi, thế thiếp cũng tự huynh đệ hoặc là nhi tử kế thừa. Thân thủy cung cung chủ thủy mâu âm cơ, nam nhân không được, liền lấy nữ nhân đi hòa thân, thật sự là mất mặt xấu hổ, còn có mặt mũi là hoàng đế. Lời này vừa ra, rất nhiều hoàng đế sắc mặt tái xanh, cảm giác bị mạo phạm đến. Bất quá bọn hắn cũng không có khả năng xuất hiện cùng thủy mâu âm cơ đối phún. Đương nhiên, thủ hạ bọn hắn cho săn cũng không phải ăn chay, nhao nhao xuất hiện, nói cái gì vì hai nước hòa bình hữu hảo, vì biên cảnh bách tính an bình, vì giảm bớt chiến tranh các loại. Một thời gian, mưa đạn trên biến thành hòa thân cùng không kết giao biện luận. Phát trực tiếp ở giữa, Tao Chính Thuần bọn người không nhìn thấy mưa đạn, bọn hắn cũng tại phân tích đáp án. An Ninh công chúa còn chưa có xuất hiện qua, mà Sương Bình công chúa được tuyển chọn tiến vào phát trực tiếp ở giữa, trước đó thiên hạ đệ nhất đoạn ngắn bên trong cùng Sương Bình công chúa không quan hệ, lần này trên sai kiệu hoa hơn phân nửa là Sương Bình công chúa. Tao Chính Thuần, Cổ Tam Thông, Thượng Quan Hải Đường Thậm chí Sương Bình công chúa bản thân đều loại bỏ an ninh công chúa Tuyệt Hạ. Viên Bất Quất dáng dấp lại không đẹp trai, còn chết mất hai cái la bà, cảm giác so xa Bình Uy cũng kém xa, ta chắc chắn sẽ không gả cho hắn. Sương Bình công chúa mặc dù cảm thấy tứ hôn hơn phân nửa là tứ hôn cho chủ tướng Viên Bất khuất, nhưng nàng không ưa thích Viên Bất Quất, Sa Bình Uy cũng so Viên Bất Quất tuột mắt, mà lại lấy nàng trực giác của nữ nhân, hắn cảm giác Viên Bất Quất cưới Đỗ Băng Nhạn khả năng lớn hơn. Uy, mặc dù khó khăn, vậy cũng không phải là không được. Đồ băng Nhạn cũng coi như Bất tiếp xúc gia thiệp, nếu như gả cho Uy, cảm giác không quá hợp lý. Sương Bình công chúa lựa chọn A tuyển hạng. Tao Chính Tuần làm hoàng đế cho săn, thân ở con trường, hắn cảm thấy vô luận từ chỗ nào phương diện cân nhắc, Sương Bình công chúa gả cho Viên Bất khuất khả năng xa xa lớn hơn Phó tướng Sa Bình Uy. Về phần Đỗ Băng Nhạn cùng Viên Bất Quất một chút kia sự tình, tại thông ra trước mặt căn bản không phải sự tình. Không chỉ Đỗ Băng Nhạn cũng không có rõ ràng ưa thích Viên Bất Quất, cùng với Sa Bình Uy khả năng phi thường lớn. Bởi vậy, tao chính tuần lựa chọn B tuyển hạng. Cổ Tam Thông là cái nói nói người giang hồ, hắn mới bỏ mặc thông gia cái gì, hắn đã cảm thấy Đỗ Băng Nhạn cùng Viên Bất Quất khả năng lớn hơn. Nếu như Đỗ Băng Nhạn là cùng với Sa Bình Uy Sa Bình Uy trước đó mang đố băng nhạn đi Nguyệt Nha Vịnh tắm rửa, Sa Bình Uy nhất định có thể trời xui đất khiến phát hiện đố băng nhạn là thân nữ nhi, mà không phải viên bất khuất trời xui đất khiến đụng phải đố băng nhạn tắm rửa. Thượng quan Hải Đường cũng kém không nhiều, nàng nam nữ nhân cũng càng cảm tính một chút. Bởi vậy, nàng cùng cổ Tam Thông cũng lựa chọn A tuyển hạng. Giang Phong cũng thế. Bài thi thời gian kết thúc. Câu trả lời chính xác, tuyển A. Nghe được đáp án, đám người một mảnh xôn xao. Nho nho thiếu niên dương quá, thật đúng là viên cưới đố băng nhạn. nhất thiên, thành mã. Vân La cô chúa Chẳng lẽ cái này kêu là trên sai kiệu hoa gà đối lang? Đa Tỉnh công tử Hầu Hi Bạch, Lý tiểu thư cùng Đỗ tiểu thư hai người một văn một võ, nhất tính nhiệt động, thanh lệ thoát tục, vô luận có hay không trên sai tiểu hoa, Tề Thiên Lỗi cùng Viên bất khuất cũng khẳng định sẽ hứa thích. Huyết Đao lão tổ, xác thực. Lao tổ ta liền cũng hứa thích, hai người cộng lại, đâu chỉ gấp đôi vui vẻ. Hung nữ tử, Âu Yếm nữ thần lắc mình biến hóa, thành tự mình Tẩu Tẩu, không biết rõ Sa Bình Uy trong có gì tưởng. cực Hạ, sau đó, Sa Bình Uy hướng về phía Đỗ cũng không muốn đại biết rõ a. Bình Uy Mấy cái dâm tặc vô sĩ, đừng muốn ngậm máu phun người. Thanh thị phi, Sa Bình Uy làm phò mã kỳ thật không lố, Sương Bình công chúa đồng dạng xinh đẹp thiên tiên, đáng tiếc bây giờ không có hy vọng. Ký Châu Quân Doanh, Đỗ Tiểu Thư thành ta tẩu tẩu. Sa Bình Huy trong lòng rất khó chịu, chẳng qua hiện nay Đỗ Băng Nhạn còn không phải hắn tẩu tẩu, hắn muốn hay không cố gắng một chút, cùng lắm thì mọi người công bằng cạnh tranh. Về phần phò mã, công chúa cũng sớm đã là người khác người. Cái gặp hình ảnh bên trong, Băng Nhạn đối Trung Dũng bà quốc, dũng toàn đại tướng quân dần sinh ái tâm, nhưng vẫn có rất nhiều lo nghĩ. Liêu Nhược Khiêm đem hai người đủ loại biểu hiện nhìn ở trong mắt, đoán được đô Băng nhạn chân thực thân phận, quyết định thành toàn phần này nhân duyên. Hắn trước theo cháu trai xa Bình Y nơi đó, đem viên bất cốt tuần tự chết đi hai vị phu nhân chân thực nguyên nhân giải rõ ràng, một cái là khó sinh mà chết, một cái là theo chân viên bất khuất tây trình, trên đường bệnh nặng mà chết. Sau đó hắn xảo diệu ám chỉ Đỗ Đệ, sư phó đã biết rõ ngươi thân nữ nhỉ, cũng nhìn ra ngươi đối tướng quân lòng ái mộ, tiếp theo dùng kể chuyện xưa pháp, giới thiệu Lý Ngọc Hồ cùng Tề Tam công tử nhân duyên, giải trừ Đỗ Đệ trong lòng hết thảy lo lắng. Băng nhạn xấu hổ mà đi. Viên tướng quân cùng Lưu Nhược Khiêm tại chủ trong trướng cùng uống lấy chúc mừng thắng lợi rượu đang an công. Lúc này Viên bất khuất ngay trước mặt Lưu Nhược Khiêm nói đến đây cái đồ nhi thật là một cái kỳ tài rất là thảo nhân nữa thích, nhưng là nghĩ không ra ở đâu đã gặp mặt. Cái này thời điểm Lưu Nhược Khiêm cho tướng quân ra một đạo câu đấu bốn câu lời nói đoán một chữ, Viên bất khuất ngộ ra đạo này câu đố là một cái nữ chữ. Hắn biết rõ Đố Băng Nhạn là cái nữ nhân, lập tức quay lên cái bản bụng tình hiệu ra, nhận ra Đố Băng chính là qua là tướng tử. tướng biết hết sức cao hứng, còn lấy ra Đố khăn cho Lưu xem cũng nói ra việc này thật là thật trùng hợp. Buổi sáng, Đỗ Băng Nhạn đi đến trong trướng cho Viên Bất Huyết vết thương trên người một lần nữa thay thuốc thời điểm, Viên tướng quân xuất ra tự mình chân ái chỉ vật nhường Đỗ Băng Nhạn ở trước mặt mợa ra xem, nguyên lai là nàng mất đi đầu kia khát lửa. Hai người rốt cục xuyên phá cửa sổ giấy, tai nữ cũng tiếp nhận tướng quân yêu chi tâm. Lưu Nhược Khiêm gặp chuyện nơi đây có một kết thúc, tạm thời chia tay trở về Lâm Châu, đồng thời mang theo Đỗ Băng Nhạn đưa cho Lý Ngọc Hồ lễ vật. Kia là đây đưa cho lưu tại quân doanh. Hôm nay, Đỗ Băng Nhạn vì cứu người mà thụ thương. Viên Bắc Quốc nhìn thấy Đỗ Băng Nhạn bị thương mà đau lòng không thôi, lúc này Đỗ Băng Nhạn cũng cho rằng không nên giấu giếm nữa rơi tính lưu tại quân doanh. Viên tướng quân nghĩ đưa Băng Nhạn hồi tướng quân phủ, Đỗ Băng Nhạn không muốn hồi tướng quân phủ, cũng không muốn trở về Dừng Châu, Viên Bắc Quốc không đồng ý, hắn hy vọng Đỗ Băng Nhạn giữ ở bên người trợ mình giết địch, nhưng là mình tự tay chế định không cho phép nữ nhân tiến quân doanh quy định lại không thể vi phạm. Tình thế khó xử, hai người nhất thời không bỏ ra nổi ý kiến hay. Dưỡng Trướng bên ngoài, Sa Bình Nghi luyện song sĩ binh về sau, đi trong rừng xem lá cây cùng nằm tại sân đất trên xem văn. Ban đêm tại trong lều của mình, xem binh thư lại nhìn thấy tất cả đều là đỗ băng nhạn cái bóng, cuối cùng ném binh thư trực tiếp liền đi thuốc chướng. Ban đêm, Viên bất quất tại trong quân chướng khổ sở suy nghĩ, đỗ băng nhạn tại thuốc trong chướng đau khổ suy tính. Lúc này Sa Bình Uy bỗng nhiên mặt mày ủ rũ đi tiên vào thuốc chướng tìm đỗ băng nhạn kẻ khổ, đỗ băng nhạn hỏi hắn lại có chuyện gì. Sa Bình Uy không thể thế nhưng nói mình khả năng được đồng tính chỉ đam mê, đi đường nghĩ đến đỗ băng, ăn cơm nghĩ đến đỗ băng, xem lá cây cùng xem Bạch Vân nghị đến đỗ băng, đi ngủ nghĩ đến đỗ băng, may mắn đánh trận lúc không nghĩ, nếu không liền mạng nhỏ không có. Đỗ Băng Nhạn nhãn châu xoay động, nói ta có một phương, chỉ được ngươi đồng tính chỉ đam mê. Nói liền chân bút viết nhanh, viết bốn chữ lớn, bỏ vào phong thư, dùng bột nhão phongtất miệng, giao cho Sa Bình Uy, mời hắn nhanh nội viện tướng quân. Đỗ Băng Nhạn nói, nếu như viên tướng quân cho là ta phương thuốc này có thể thực hiện, bệnh của ngươi liền có thể dễ được. Tướng quân họp, Viên Bất Khất theo Đỗ Băng Nhạn ý tưởng, tuyên bố Đỗ Băng Nhạn giới tính cùng phu nhân thân phận. Sa Bình Uy, hãi, các bố, Sa Bình Uy cùng các tướng sĩ quá sợ hãi. Lúc này một vị lão giả đứng ra giảng thuật dùng cắt phát đợi bại phương pháp. Viên Bất Khuất ngay trước mặt mọi người rút ra bảo kiếm cắt lấy đô băng nhạn tóc dài, bảo toàn tài sản của nàng của nàng tính mạng. Đô băng nhạn hai hiến diệu kế, lại hiển lộ trí tuệ. Viên Bất Khuất càng thêm chân hái tự mình thế tử. Đô băng nhạn lại phát hiện xa bình uy thần sắc không đúng, một mình một người ly khai quần doanh, liền cùng Viên Bất Khuất cùng một chỗ lặng lẽ theo dõi. Cái gặp xa bình uy đi vào nguyệt nha định, qua thủy, một một lát cười ha ha, một một lát lại ô ô Hai người hai mặt nhìn nhau, cho là hắn được bệnh tâm thần, tranh thủ thời gian chạy tới ăn nuôi. Sa Bình Uy không nghĩ tới tướng quân cùng phu nhân ngay tại bên cạnh mình, mười điểm thạch thủ, hoàn không thể tiến vào kẻ đắc đi. Viên Bất Quất cùng Đỗ Băng nhạn kẻ sứa người họa, hảo ngôn khuyến bảo, nói là nhất định phải cho Sa Bình Uy tìm thi đấu Đỗ Băng, là Sa Bình Uy nghe đến mấy câu này mới chuyển buồn làm vui. Hắn bản thân đánh trống lảng, nói ngu nhất không phải Sa Bình Uy, mà là cứu cứu Lưu Nhược Nghiêm, thu cái đồ nhi là nữ tử, thế mà không biết chút nào. Viên Bất Quất nói cho hắn biết, ta cùng tẩu tử nhân duyên chính là cứu cứu người dẫn đường. Sa Bình Uy nghe, lập tức khóc lớn, lập tức lại chuyển thành to, ha cứu cứu người a làm sao không vị ta giận dại. Tại trong quân doanh ban đêm viên bất khuất cùng Đỗ Băng nhạn tại trong doanh trưởng bổ sung đến chấm động phòng hoa chúc đêm. Viên tướng quân lúc ấy cầm lấy dao găm cắt lấy tóc của mình cùng Đỗ Băng nhạn tóc cột vào cùng một chỗ. Hai người kết làm liền cảnh trở thành chấm dứt phát vợ chồng, cùng dương chung gối ngủ ở cùng một chỗ, cùng hung cực ác Vân Trung Hạc, viên bất khuất, ngươi chuyện xảy ra, dám tại quân doanh dẫn đầu tên ầm, phải bị tội gì? Huyết Đao lão tổ, xem ra Dương Bình công chúa chính là viên bất cho không thể không nói Dương Bình công chúa thật đúng là TH đấu Băng. Hung tử Hoàng đế thông ra khẳng định là cho viên bất khuất, đằng sau hẳn là bị bọn hắn dùng cái gì biện pháp đem Sương Bình công chúa kiếm cho Sa Bình Uy. Kinh hồng tiên tử Dương Diễm, hoàng đế ý chỉ khẳng định là không có tốt như vậy giải quyết, đoán chừng phải theo Sương Bình công chúa vào tay mới được. Nho nho thiếu niên dương quá, không biết rõ bọn hắn làm sao xáo lộ Sương Bình công chúa. Đám người gắt gao nhìn chằm chằm phát chữ tiếp. Bọn hắn cũng biết rõ, hoàng đế tứ hôn khẳng định là ban cho viên khuất, mà không phải phó tướng đem công chúa kiếm cho Bình cũng không dễ dàng. Hình ảnh bên trong, cái này một ngày, hoàng thượng đến Thánh chỉ, khích chiến. Sắc Phong Hán làm định bác hậu, nhiều lần xây kỳ công, quyết định mời làm phò mã, đem Sương Bình công chúa gả cho hắn, mệnh hắn cấp tốc vào kinh. Một đạo đột nhiên xuất hiện thánh chỉ, làm cho Viên Bất Quất cùng Đỗ Băng Nhạn trắng đêm có ngủ. Hai vợ chồng bàn bạc như thế nào đối phó cái này vô tình lời kiếm. Viên Bất Quất nói Sương Bình tuổi còn nhỏ, tính tình hoang dã, tuyệt không cưới nàng làm vợ. Hắn muốn vứt bỏ quan ném ấn, cùng Băng Nhạn đi ra đi, sông cạn đá mòn, vĩnh viễn không thay lòng đầu phản đối, lâm vào tư, trong đầu hiện hiện các loại hình ảnh, nhiên là trốn đi bị bắt, nhiên là ẩn cư bị bắt, nhiên là hướng hoàng đế bị bắt. Đông nhiên là vợ chồng đôi tồn tình. Cuối cùng, ánh mắt của nàng sáng lên, trong đầu nhảy ra một cái xuất kỳ chế thắng ý kiến hay. Nàng nói với Viên Bất Quất, "Ngươi như muốn giữ lại ta, trước hết thả ta, để cho ta đi, để cho ta lập tức trở về Dương Châu." Viên Bất Quất cho là nàng nói là nói nhảm, Đỗ Băng Nhạn hạ giọng, đem tự mình giễu kế rõ ràng rành mạch nói một lần. Viên Bất Quất vừa nghe vừa gật đầu, nhưng vẫn có lo nghĩ. Đỗ Băng Nhạn cổ Vũ Trượng Phu, chỉ cần dạng này đi làm, chuyển nguy thành an, biến thành an, có 90% chắc chắn. Ngày thứ hai, Viên Bất cùng Đỗ Băng Nhạn hai người ngậm lấy không bỏ được nước mắt mà tạm biệt ôm phái chuyên dụng tướng sĩ hộ tống thê tử Bình An đưa về Dương Châu. Rất nhanh, kinh thành trong cung, hoàng đế nhận được viên bất cốt trình báo, nói là đã phụ chỉ vào kinh thành, chỉ là trên đường trải qua quê quán, cần tại Thái An dừng lại mấy ngày, tạ mộ thế tổ, thần nhân chuẩn trì hoàn đến kinh, cũng khẩn cầu Sương Bình công chúa đến đây cùng dạo Thái Sơn. Hoàng đế hân nhiên đã ứng. Trong ngự hoa viên, hoàng đế trông thấy ngay tại trêu đùa Sương Bình công chúa, tiến lên nói chuyện. Sương Bình công lấy hoàng nàng đi Thái Sơn, trèo lên trèo lên Môn, nhìn xem trên trời phong cảnh. Hoàng đế bị nàng lấy không có biện pháp, vừa vặn viên mật trình báo trên cũng phát ra mời Liên Tuấn Sơn núi số lửa, đồng ý Dương Bình công chúa yêu cầu. Công chúa từ một dàn mua hoạn quan cùng đi, hai người đóng vai thành dân gian cha con, mấy tên ngự lâm quân đóng vai thành gia đình, cùng một chỗ xuất phát. Công chúa ven đường 10 điểm vui vẻ, trên đường đi đùa giỡn trừng phạt làm ác khủng huyện lệnh mà trêu ra mầm thải vạn, nhưng cũng náo loạn không ít cho cười, làm cho người không biết nên khóc hay cười. Một đoàn người đến Thái An, tới trước dịch quán ở lại. Công chúa vội vã muốn lên Nam Thiên Môn. Gián mua hoạn nhẫn khuyên đi trước nhìn khuất, ngày mai tử bất khuất cùng đi lên Nam Tiên Môn. Công chúa đồng ý. Nàng đi vào viên bất khuất tại Thái An tạm thời công quán. Đầu tiên thấy được một bộ áo tím Sa Bình Uy, con mắt có chút sáng lên, hỏi tham giả Trang quản gia Lưu Nhược Kiêm, Sa Bình Uy có phải là hay không viên bất khuất? Viên bất khuất nói không phải, mang công chúa đi xem viên bất khuất. Hắn nói cho công chúa, viên tướng quân đang ở bên trong đi hiếu, tạm không thể nói chuyện, thỉnh khách nhân ở bên ngoài sảnh chờ một chút. Sương Bình công chúa đi đến bên cạnh nhìn lén, cái gặp viên bất khuất ngồi xếp bằng nhắm mắt mà ngồi, sau lưng cung cấp bốn cái bài vị. Công chúa Kỳ, hỏi Lưu Hiêm, tại sao có thể có bốn cái bài vị? Lưu truyền thuyết ở giữa hai cái là tướng quân phụ mẫu. Bên cạnh hai cái là tướng quân đã chết phu nhân. Công chúa nghe xong, những mày quận miệng, mặt lộ vẻ vẻ giận. Đột nhiên, công đường phốc thông một vang, viên bất khuất miệng sủi bọt mép, ngã lệch trên mặt đất. Hai cái người hầu mau đem hắn đỡ dậy, cái gặp viên bất khuất nhè răng niết miệng, thái độ hùng dữ, dùng giọng của nữ nhân nói tới nói lui, nguyên lai là hai cái phu nhân âm hồn phụ thể, mắng chửi viên bất khuất khác tìm Tân Hoan. Sương Bình công chúa lại sợ vừa tức, tranh thủ thời gian trở về quán. Công chúa sau khi đi, lập tức phục như thường. Lưu nói, không nghĩ tới tướng còn có cái này hai tay. Viên Bất Quất bất đắc dĩ cười nói, "Đây là hoàng thượng ép. Lưu Nhược Khiêm cải chính, không, đây là phu nhân giáo." Hắn nhắc nhở Viên Bất Quất, "Chiêu thứ nhất mới gặp hiệu quả, nhóm chúng ta đến nhanh tuân theo phu nhân kế hoạch, chuẩn bị cho tốt chiêu thứ hai." Viên Bất Quất ôm quyền nói ra, "Lưu tiên sinh, Viên mụ xin nhở, xin nhở." Lưu Nhược Khiêm không dám thất lễ, nhanh tìm tới thư đại Đường, nói là ngày mai liền phải mời nàng xuất hiện, đêm nay muốn đối nàng mặt dạy tùy cơ hành động. Thư đại Đương Ai Phong lẫm nói ra, "Thế nào? May mắn có ta đồng hành sao?" Nàng có chút tự đắc đi đi ra cửa. Về sau, Lưu Nhược Khiêm trong phòng là xa bình uy đơn chiếc đo kết quả là hướng Nam Thiên Môn, đến Bích Hà tự tất có hảo vận, nhưng nhất định phải người mặc màu tím áo. Sa Bình Uy bình thường rất tin phục Tiếu cứu, cứu, âm thầm quyết định ngày kế tiếp trèo lên Thái Sơn, nhìn xem linh hay không. Mà công chúa Thở Phỉ phò trở lại dịch quán, quan trách hoàng huynh muốn đem tự mình gả cho một cái có khắc vợ chỉ mấy người. Ngay tại hướng lao quan lại phát cáo thời điểm, Lưu Nhược Khiêm đi vào dịch quán, nói là hết thể an bài thỏa đáng, thỉnh ngày mai trèo lên Nam Thiên Môn, trên Thái Sơn đỉnh, bái Bích Hà Tử, hậu sáng sớm nhưng nhìn Đông Hải mặt trời mọc. Hoạt bát yêu động công chúa đổi giận thành vui. Ban đêm Lưu Nhược Khiêm cho lão bà thư đại nương kỹ càng mặt dạy tùy cơ hành động. Ngày thứ hai, Sương Bình công chúa muốn ngồi kiệu, tức ghế dựa kiệu, trên Thái Sơn. Lưu Nhược Khiêm ám chỉ bốn cái kiệu phu, trên đường không thể sai, trên đường không thể có bất kỳ sơ thất nào. Công chúa lên núi điên không nhiều một lát, liền muốn cầu xuống tới đi bộ, lão hoàn quan cùng tiểu phu theo sát. Bỏ lên không nhiều một lát, công chúa mệt mỏi, lại ngồi lên kiệu. Kiệu phu nhóm mang nàng, rung động rung động ung dung lên núi, đi đến giữa sườn núi, từng cái cô ý không thảo yêu cầu nghỉ ngơi một lát. Sương Bình công chúa theo bên trên xuống tới, thưởng thức trung quanh cảnh sắc. Đương nhiên, theo sườn núi đằng sau đi ra từng cái tiên phong đạo cốt lão ni, nguyên lai là thư đại nương cải trang mà thành. Lão ni Cố Lộng Huyền Hư tiếp cận công chúa, trong miệng nói lẩm bẩm, dù làm công chúa nhường nạng xem tướng tay. Sương Bình công chúa đem bàn tay đến dàn ni trước mặt. Thư đại nương nói đến vô cùng kỳ diệu, nói công chúa 16 tuổi sẽ gặp phải khắc tinh, có họa sát thân, may mắn trên tay có một khắc văn, sẽ tiêu hai mối họa, nhưng cần thượng tiên khả năng thực hiện. Công chúa hỏi phàm nhân như thế nào thượng tiên. Thư đại nương đi lên một chỉ, qua nam thiên Môn, không chính là lên trời sao? Nàng Tiên Hoa loè chui, như thế như vậy tán gẫu một trận, nhường công chúa theo nàng chỗ chúc làm việc, Bích Hà từ trước, nhìn thấy người mà cao tím liền có thể gặp Dư Hóa lành, xuất hiện chuyện tốt. Sau khi nói xong, thư lại nương á Di đã Phật tại vách núi sau biến mất. Công chúa một lần nữa ngồi lên tiểu, hướng Nam Thiên Môn leo lên. Trên đường đi, nàng miên man bất định, một một lát là viên mất quất, một một lát là Laoni, một một lát là bốn cái linh bài. Các loại hình tượng ở trước mắt nàng nhị ân, cuối cùng mang lên Nam Thiên Môn. Xương bình công chúa tiến vào Nam Môn, phản leo lên bầu trời, hưng phấn không thôi. Nàng không muốn lao quan lại đi theo. Một người đơn độc đi ở núi, thế nhưng là lao hoạn quan không yên lòng, vẫn lặng lẽ đi theo. Sương Bình công chúa phát hiện, đại phát Lôi đỉnh rốt cục đem hắn vứt bỏ. Thái Sơn trên đỉnh Bích Hà Tử, người mặc áo tím Sa Bình Ngụy sớm đã đi vào. Hắn dựa theo cứu cứu ngày hôm qua đoán chữ nhắc nhở, đã ở chỗ này chuyển tầm bài vòng, nhưng đã không thấy doanh nhân, cũng không gặp tiên nữ, còn náo loạn mây lần trò cười. Sương Bình công chúa bị trên núi kỳ vĩ cảnh sát hấp dẫn, đem lão ni nhắc nhở Bích Hà Từ trước quên không còn một mảnh, chỉ lo đi ở núi đi dạo cảnh. Sa Bình Ý tại Bích Hà Từ trước xoay chuyện không kiên nhẫn được nữa, hắn hoài nghi cứu cứu trêu đùa tự mình. Nhưng ngẫm lại cứu cứu là cái ổn trọng đáng tin trưởng giả, lại tiếp tục tại Bích Hà Từ trước đi dạo. Sương Bình công chúa chơi đến vui vẻ, đột nhiên nhớ tới Lao Ni nhường nàng đến Bích Hà Từ đi liền có thể gặp Dự Hóa lành nhắc nhở, tranh thủ thời gian hỏi đường, hướng Bích Hà Từ chạy tới. Đến chỗ ấy, quả nhiên nhìn thấy một cái anh tuấn tiêu sái áo tím tiểu tử tại dạo bước. Bích Hà Từ trước, Sương Bình công chúa cùng áo tím tiểu tướng diễn một trận trên đường gặp, hai người vừa thấy đại yêu, trò chuyện vui vẻ. Sương Bình công chúa nhớ kỹ Sa Bình uy tính danh, không ngờ công chúa bị khủng lệnh phái người đi, ngựa lao nhanh tiến về cứu giúp lại bản thân bị trọng thương. Trong nhà gỗ nhỏ đã rơi vào cạm bẫy trên mu bàn tay lại bị khủng huyện lệnh thủ hạ thương cho một vết thương. Hai người tại trong hố muốn bị chôn sống lúc bị Lưu Nhược Khiêm cùng thư đại nương cứu. Hai người hoạn nạn gặp sự thực hiểu nhau cùng yêu nhau. Sau khi về nhà công chúa đến thăm nằm ở trên giường thụ thương Sa Bình Uy, hai người rất nhanh ôm ở cùng một chỗ, Sa Bình Uy lập tức trở nên sinh long hoạt hổ bắt đầu. Bên ngoài nhìn lén Lưu Nhược Khiêm, thư tú Vân cùng lão hoạn quan cũng sợ ngây người. Sau đó, công chúa quyết định lập tức trở về kinh thành, đem một cái vật chuyển giao cho Sa hắn lặng chờ tin đợi. Cùng hung cực các trung hạ, Ngoa Đào Giang Phong đây là muốn xin biết, hiện tại cô nàng cũng cùng dã như vậy sao? Liền giống như mộ dung thu địch, ngày đầu tiên liền bị làm ra. Thất tỉnh đường mộ dung thu địch, người nhất định phải chết. Nho nho thiếu niên dương quá, sinh tử bộ cảnh cáo. Cùng hung cực ác Vân Trung Hạc, à, cô ngoại ngoại tha cho ta đi, ta sai rồi, ta liền theo miệng nói chuyện, cũng không đáng nữa. Kinh hồng tiên tử dương diễm, Dương Bình công chúa quả nhiên bị bọn hắn cho sáo lộ, trước hết để cho viên bất cốt giả thần giả quỷ dọa lùi công chúa, sau đó cho sa bình uy đến cái ngẫu nhiên cuối cùng còn có anh hùng cứu nhân, đừng nói Dương Bình công chúa loại này đơn thuần ngây thơ tiểu nữ triệt đại đa số nữ nhân đều gánh không được. Huyết đạo lão tổ, đáng tiếc Sa Bình Uy diễm phúc này là hưởng không được nữa. Ta công chúa lão bà cũng mất. Xa Bình Uy trông mong nhìn qua phát trực tiếp. Xương Bình công chúa thiên sinh lệ chất, so đố băng nhạn còn đẹp một chút, thật thi đấu đô băng, đáng tiếc bây giờ hắn là triệt để không có hy vọng. Dù sao xương Bình công chúa đã sớm cùng Giang Phong trị ở cùng một chỗ. Còn công chúa lão bà, hiện tại nên lo lắng cho mình mạng nhỏ mới là. Viên bất cốt thở dài. Bọn hắn cái này thế nhưng là tội khi quân. Mặc dù chỉ là tương lai, nhưng khó đảm bảo hoàng đế sẽ không đối bọn hắn lên tâm tư. Dù sao bọn hắn tương lai có thể khi quân, hoàng đế có thể hay không hoài nghi bọn hắn tương lai khả năng cử binh lưu phản các loại. Dù sao bọn hắn trung thành khăng định tại hoàng đế trong lòng đánh lớn chiếc khấu. Mặt khác, Sa Bình Huy hiện tại mặc dù cũng chưa từng gặp qua Sương Bình công chúa, nhưng phát trực tiếp tương lai bên trong lại là cùng Sương Bình công chúa ở cùng một chỗ. Giang Phong nêu là lòng dạ không đủ rộng lớn, Sa Bình Uy nhất định phải chết. Lấy Giang Phong thực lực, muốn giết chết Sa Bình Huy, đơn giản quá dễ dàng, mà lại không có bất luận kẻ nào nhìn ra sơ hở, cũng sẽ không có người vì Sa Bình Uy đối địch với Giang Phong. T. Sa Bình Uy toàn thân một cái giật mình giật lại mình. Ta cùng công chúa nhưng không có mấy mấy quan hệ. Sa Bình Uy cũng không dám miệng hoa hoa. Mặc dù Giang Phong thanh danh rất tốt, nhưng bọn hắn biết rõ, trong giang hồ có là ngụy Uy Quốc tử. Giống cái kia nhân nghĩa vô song danh biệt hạ, treo lên nhân nghĩa vô song danh hiệu, nhưng kỳ thật chính là tâm ngoan thủ lạt cái âm hiểm tiểu nhân. Bọn hắn cùng Giang Phong không quen, không biết rõ Giang Phong đến cùng như thế nào. Vẫn là rất sợ. Sa Bình Uy gắt gao nhìn chằm chằm phát trực tiếp ở giữa. Giang Phong ca, ca ta cùng Sa Bình Uy không có bất kỳ quan hệ gì. Sương Bình công chúa vội vàng giải thích, sợ Giang Phong hiểu lầm. Ta biết rõ Giang Phong cười cười, tâm hắn còn không có nhỏ như vậy, phát trực tiếp thì tương đương với xem một trận phim thôi. Sương Bình công chúa liền diễn viên cũng tính toán không lên. Diễn viên chí ít còn có thể cùng Sa Bình Uy cùng một chỗ diễn thực, nhưng phát trực tiếp liền chỉ là một cái hình ảnh mà thôi, Sương Bình cùng Sa Bình Uy liền mặt chưa thấy qua. Sau đó hình ảnh tất cả mọi người đo được, rất nhanh. Thánh Chỉ xuống tới, chẳng trọn sắc Phong Sa Bình Uy, cũng nhường Sa Bình Uy trở thành phong mã, vào kinh thành cùng Sương Bình thành hôn. Hình ảnh dừng lại. Lần này bài thi, chính thuần đáp sai. Bắt đầu rút ra ngẫu nhiên trừng phạt. Tao chính thuần rút ra đến ngẫu nhiên trừng phạt như sau một con mắt. Lồi, Thảo Minh Hạo. Tao chính thuần có dũng khí muốn thổ hết xúc động. Một đạo quang rơi xuống, ánh mắt hắn lập tức biến mất một cái, chỉ còn một con mắt. Lần này bài thi, Giang Phong, Thượng quan Hải Đường, Sương Bình công chúa, Cổ Tam Thông trả lời. Thỉnh lựa chọn rút ra ngẫu nhiên phương thức tự thượng. Bốn người người lựa chọn tự mình rút ra. Bắt đầu rút ra ngẫu nhiên ban thưởng. Giang Phong rút ra đến ngẫu nhiên ban thưởng như sau. Sương rung một cái, tiên cấp ngũ trảo kim long sừng rồng, dụng vô tận. Thượng quan Hải Đường rút ra đến ngẫu nhiên bản thượng như sau. Long lân một hồi, tiên cấp ngũ kim long long lân, dụng vô tận. Xương Bình công chúa rút ra đến ngẫu nhiên ban thưởng như sau: Long tiên một cái, tiên cấp ngũ trảo kim long long tiên, Diệu dụng vô tận. Cổ Tam Thông rút ra đến ngẫu nhiên ban thưởng như sau: Đấu phá thế giới nhân sinh thể nghiệm thẻ một tấm, linh hồn có thể mang theo ký ức chuyển thế đấu phá thế giới, bỏ mình thời điểm, tự động mang theo một thế này công lực cùng ký ức trở về. Chương 294, Giang Phong đấu phá một tháng đi ở. Độ kiếp thành tiên. Câu mê phiếu. Đại Minh hoàng cung. Khá lâm viên bất khuất, dáng khi quân vương thượng. Chu Hậu chiếu nhìn qua viên bất bọn người vậy mà không để ý hắn hôn thánh chỉ cưỡng ép lừa gã Sáo Lộ Công Chúa, đem Công Chúa kín đáo đưa cho Sa Bình Uy, cuối cùng còn sinh gạo nấu thành cơm, khiến cho hắn cuối cùng không thể không tứ hôn cho Sa Bình Uy, trong lòng giận dữ. Bây giờ Viên Bất khuất có thể vì cư hôn, lừa gã hắn, Sáo Lộ Công Chúa, ngày sau cũng có thể vì lợi ích lớn hơn nữa bán hắn, bán Đại Minh. Người này không thể dùng, nhất định phải đổi đi. Chu Hậu Chiếu trong lòng thầm nghĩ, bất quá nhất định phải bàn bạc kỹ hơn, dục tốc bất đạt. Bây giờ cái này hai trận phát trực tiếp xuống tới, Chu Vô Thị bị lộ ra mưu phản, Viên Bất Quất bọn người kháng trị bất tuân, khi quân vương thượng, dính đến quá nhiều người. Hắn không có khả năng một cái cũng giải quyết. Dù sao ép, những người này đều phản rồi, hắn chưa hắn có thể trấn áp được. Thượng Như Chu Vô Thị, Chu Vô Thị thâm căn cố đế, lần này phát trực tiếp mặc dù bộ quang hắn muốn tạo phản, nhưng nếu như trực tiếp giết hắn, khẳng định sẽ tạo thành triều đình rung chuyện. Bởi vì phát trực tiếp còn không biết rõ sẽ tồn tại bao lâu, khả năng một mực tiếp tục kéo dài. Như thế, liền vẫn cứ có người bị lộ ra. Nếu như chủ hậu chiếu bởi vì phát trực tiếp bên trong tương lai còn không có chuyện phát sinh liền giết người, liên sẽ dẫn đến triều đình trên dưới, người người cảm thấy bất an. Dù sao ai cũng không dám cam đoàn, tương lai có một ngày tự mình có thể hay không lộ ra ánh sáng, cho nên hắn không thể trực tiếp dùng chuyện tương lai định tội. Mặc dù không thể trực tiếp định tội, nhưng cũng không phải không có chỗ tốt. Chỉ ít hắn đạt được nhắc nhở, mà lại chu vô thị bị lộ ra, hy vọng lớn mất, muốn tạo phản cũng không có gì cơ hội. Cùng lúc đó, phát trực tiếp ở giữa cũng náo nhiệt lên. Thành thị phi, sừng rồng long lân long tiền, đây là giết một con dòng sao? Nho nho thiếu niên dương quá, đáng thương ngũ trảo kim long cứ như vậy bị phanh thây. Vân La cô chúa, cổ tam thông lại rút đến một chương đấu phá thế giới nhân sinh thể nghiệm hệ, không biết rõ đấu phá thế giới là dạng gì. Thành thị phi, cặn bã nam lão cha cũng muốn đi dị giới du lịch một vòng sao? Cùng hung cực ác Vân Trung Hạc, đến lúc đó tại dị giới cho ngươi tìm một đống mẹ kế, cho ngươi thêm sinh một đống đệ đệ muội muội, ha ha. Hung nam tử, ngoa tảo, lão tử cũng rất muốn đi dị giới du ngoạn một vòng, cũng không biết rõ dị giới mỹ nhân tư vị như thế nào. Huyết Đao lão tổ, đó chính là Long Tiên sao? Không hổ là Long, thật sự là như bức, chắc không được Long tính bản dâm. Vạn Lý độc hành điền bà quăng, căn này Long Tiên hiển nhiên Bình công chúa cho Giang phong dụng, cũng không biết rõ Sương Bình cộng chủ công chịu hay không chịu được, hắc hắc. Đúng lúc này Đám người kinh ngạc rung động bắt đầu. Cái gặp phát trực tiếp ở giữa bên trong, Giang Phong trong tay có thêm một cái sừng rồng, Thừa quan Hải Đường trong tay có thêm một khối màu vàng kim long lần, mà Sương Bình công chúa trong tay có thêm một cái long tiên. Cổ Tam Thông trong tay có thêm một cái thẻ. Bất quá hấp dẫn người nhất vẫn là Sương Bình công chúa trong tay long tiên. A, cho ngươi. Sương Bình công chúa kinh hô một tiếng, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng như máu, liền tranh thủ trong tay bảo vật ném cho Giang Phong, một trái tim phanh phanh cực nhẹ. Giang Phong mặt không đổi sắc, thi thể ném vào trong không gian giới chỉ. Thừa quan Hải Đường đánh giá chính một cái long lân, cũng đem để vào trong không gian giới chỉ. Hôm nay phát trực tiếp đến đây là kết thúc. Xếp hạng đứng đầu bảng có thưởng, xếp hạng cuối cùng đào thải. Hôm nay phát trực tiếp vẫn đáp kết quả thống kê bắt đầu. Đột nhiên, phát trực tiếp ở giữa thanh âm vang lên. Cái gì? Cái này kết thúc? Nhanh như vậy à? Còn không có đã nghiền kết thúc. Mới vừa vận có chút cảm giác ra. Nghe được phát trực tiếp kết thúc thông cáo, tất cả mọi người bóp cổ tay thở dài, vẫn chưa thỏa mãn. Vẫn La con chúa, làm sao cảm giác thiếu một chút cái gì bộ dáng? Nho nho thiếu niên dương quá, kỳ thật cũng không xe xích gì nhiều. Cái này phát trực tiếp trên sai kiệu hoa, Lý Ngọc Hồ cùng Đỗ Băng Nhạn hai người trên sai kiệu hoa nhưng cuối cùng hiển nhiên cũng gả đối lang, Sa Bình Uy cùng công chúa cũng ở cùng một chỗ, đại viên mãn kết cục ca. Kinh hồng tiến tử dương diễm, có lẽ là bởi vì Lý Ngọc Hồ bên kia trùm phản diện Kha Thế Chiêu không có giải quyết, cho nên cảm giác thiếu một chút cái gì. Kha Thế Chiêu, ngươi nói bậy. Không phải ta, ta không phải trùm phản diện. Thanh Thị Phi, ngươi cũng chớ giả bộ, ngươi thật sự không phải trùm phản diện, bởi vì ngươi là một cái trong suốt nhỏ nhân vật phản diện, cuối cùng khẳng định bị Lý Ngọc Hồ cùng Thiên Lôi đánh chết, cho nên ngươi không quan trọng gì, cũng không cần phát trực tiếp ngươi chết như thế nào. Vân La cô chúa, bây giờ phát trực tiếp lộ ra ánh sáng về sau, không biết rõ Lý Ngọc Hồ cùng Đỗ Băng Nhạn còn lấy hay không lấy chồng cho Tề Thiên Lỗi cùng Viên Bất Quất. Huyết Đao lão tổ, phát trực tiếp cải biến vô số người vận mệnh, lão tổ cũng đi qua giúp nàng nhóm sửa đổi một chút mệnh, ha ha. Hung nữ tử, Lý Ngọc Hồ, Đỗ Băng Nhạn, ngươi không được qua đây a. Âm khí phái thánh nữ lo loạn, Bộ Kinh Vân cảm giác bị mạo phạm đến. Ma ẩn Viên bất phụ, không biết rõ khổng tử nằm tại Bộ Kinh Vân dưới thân, có phải hay không còn kêu lên nhấp phong, nhiếp phong không nên nói bậy. Bộ Kinh mặt tái xanh, cả người trong nháy mắt không xong. Trong đầu hắn không tự chủ được hiện hiện hắn tham dự phát trực tiếp bài thi kết thúc vào cái ngày đó ban đêm. Khổng Từ bên trong đoạn lãng ta yêu một cái tuổi, kiếm thần cùng linh hồn hắn trao đổi. Hắn dùng kiếm thần thân thể cùng vô danh cùng một chỗ đổi tới hắn lục thân chỗ sơ động, kiếm thần đang dùng thân thể của hắn cùng Khổng Từ. Bất quá rất làm hắn tan nát cõi lòng vẫn là Khổng Từ bên trong miệng vậy mà hô hào nhiếp phong danh tử. Đoạn lãng cái kia cổ tộc, ta nhất định phải đem hắn chém thành muôn mảnh. Bộ Kinh cách tìm phong, chỉ có thể hận trách hắn hận thân. Bất bây giờ thực lực trướng, hành bất định. Hắn muốn báo thủ cũng không dễ dàng. Thống kê kết quả như sau, ta chính thuần trả lời 5 đề, đáp sai 8 đề, xếp hạng cuối cùng. Đào thải còn lại 4 người có thể lựa chọn có tham dự hay không lần sau phát trực tiếp vấn đáp. Giang Phong 13 đề hoàn toàn đúng, ghi tên đứng đầu bảng. Ban thưởng chân long tinh huyết nhất tích. Một đạo quang rơi xuống, Giang Phong trong tay có thêm một cái chứa chân long tinh huyết bình ngọc. Có giọt này chân long tinh huyết, ta lưu ly li kim thân lại có thể tiến nhanh. Giang Phong trong lòng vui mừng. Đối với cái này ban thưởng rất là hài lòng. Hôm nay phát trực tiếp đến đây là kết thúc, 1 tháng sau tiếp tục phát trực tiếp. Lão ngoan đồng chu ba thông, lại kết thúc. Đây cũng quá nhanh. Bất mãn ngoan đồng cổ tam thông, lại phải đợi một tháng. Phát trực tiếp thời gian trôi qua rất nhanh, chờ đợi thời gian cũng rất dài dằng dặc. Nho nho thiếu niên dương quá, không biết rõ lần sau phát trực tiếp cái gì. Sau một khắc, Giang Phong bọn người bị đưa cách phát trực tiếp ở giữa. Phát trực tiếp ở giữa cũng theo đó đóng lại. Giang phủ. Giang Phong sau khi trở về cùng đám người lên tiếng chào, liền bắt đầu xem xét thu hoạch lần này. Chúc mừng tốt chủ, lần này phát trực tiếp ảnh hưởng bất phàm, thu hoạch được một lần khoan rút thượng, hai lần bạch ngân rút thượng, một lần thanh đồng rút thượng. Trước đó còn có một lần hoàng kim rút thượng vô dụng. Giang Phong nghĩ nghĩ, cũng không có ý định dùng. Trực tiếp rút ra cái kim cương rút thượng. Chúc mừng tốt chủ, sử dụng kim cương rút thượng, rút đến đấu pha thế giới du lịch thẻ một tấm, có thể tiến về đấu pha thế giới du lịch một tháng, sau một tháng tự động trở về, như nửa đường bỏ mình, tự động trở về. Ngoa tạo, đấu phá thế giới du lịch thẻ. Tựa hồ còn không tệ a. Giang Phong nhãn tỉnh sáng lên, đi đấu pha thế giới không có nguy hiểm du lịch một tháng, đơn giản quá tuyệt vời. Cái này không thể so với kiếp trước xuất ngoại du lịch mạnh gấp trăm lần. Chân long tinh huyết là tiên cấp chân long tinh huyết, mặc dù là hệ thống ban thường, có thể làm cho ta lại càng dễ luyện hóa. Nhưng trong đó lưu lại chân long ý chí vẫn như cũ kinh khủng, đặt ở đằng sau luyện hóa. Lần này thu được dương thần thế giới trình tu luyện thần hồn quá khứ gì đa kinh, trước tu luyện cái này cường tráng đại thần hồn, đến lúc đó luyện hóa chân long tinh huyết liền dễ dàng. Nghĩ tới đây, Giang Phong trước lấy ra ngộ đạo bộ đoạn, khuynh chân ngồi tại phía trên, cả người lập tức có dũng khí huyền chi lại huyền cảm giác. Rất tuyệt. Thư duy cũng nhanh nhẹn rất nhiều, phản phất trí tuệ cũng tăng lên. Ngộ đạo bộ đoạn, đạo chỉ danh. Giang Phong rỡ, sau đó lấy ra quá khứ gì đa kinh. Đây là một tấm mang theo màu vàng sẫm đấy. Phía trên lít nha lít nhít toàn bộ đều là chữ nhỏ kinh văn, còn có bức họa, vào tay phảng phất như tơ lụa mềm mại bóng loáng. Theo hắn ý niệm khế động, kinh văn ở trước mặt hắn triển khai, vương vực, dài ba thức rộng, tựa như một bộ lớn tranh chữ. Phía trên chữ viết phi thường nhỏ, cực nhỏ chữ nhỏ, bất quá cũng vô cùng rõ ràng, như dao khắc ấn, không, có một chút mơ hồ chỗ. Mà lại kiểu chữ có một loại xâm nhập cốt tủy lực lượng, để cho người ta sau khi xem, có một loại những này chữ nhỏ sẽ sống động bay lên cảm giác, chưa đã có linh tính. Hảo thư pháp. Giang Kinh văn ở giữa, là một tôn màu vàng kim vật, ngồi tại hư không bên trong. Vô số nhật nguyệt tinh thần quay trùng quanh ở trung quanh, đem quang huy cũng ra chỉ tại tôn này kim sắc Phật đà trên thân. Tôn này kim sắc Phật đà hai mắt có chút đóng, khuynh chân, hai tay kết ấn, thần thái an tượng, lại không giống khác trong chùa miêu mặt Phật tựa uy nghiêm, lộ ra ngoài chính là một loại thân thiết, quen thuộc khí tức. Thậm chí, thậm chí Giang Phong có một loại cảm giác, tôn này Phật chính là mình trăm ngàn đời khởi nguyên kết trước. Đây mới thật sự là Phật tượng, thần thái, khí chất, có thể cùng người gây nên của mình, có tự thân thành Phật ý cảnh. Giang đầu. Phật giáo nghĩa coi trọng chúng sinh bình đẳng, người người đều có thể thành Phật chân chính Phật tượng, cũng không phải uy nghiêm, cũng không phải to lớn, mà là sau khi xem, để cho người ta cảm thấy tôn này Phật chính là mình kiếp trước cảm giác, tỏa ra người Phật tính đại tâm. Như là ta nghe, thần hồn tồn nghĩ tại thiên đỉnh, thiên đỉnh người, chúng thần chỗ về, chúng Phật chi linh đại. Quan tưởng thiên tinh chi khí sâu đỉnh mà vào, từng khúc xâm nhập, cùng thần hồn kết hợp, huyết tượng chúng sinh, thần hồn nhưng phải mát lạnh, cực nóng, chuột tay. Lại có thể thấy được trên trời quỳnh lâu ngọc nữ, lại có thể thấy được tu la Á quỷ, có thể thấy được thiên nữ chư bộ đạt, có thể thấy được tiên địa chúng thần, có thể thấy được thượng Cổ thánh hiền lại cảm nhận được đã đoạn luân hồi, lại cảm nhận được chiến trận trăm giết, lại cảm nhận được Nguyễn Ngọc Cô Hương, lại cảm nhận được cha Nghiêm Mẫu Tử, lại cảm nhận được tự mình vũ lực ngọc trời, rời sông lớp Biển, lại cảm nhận được khắp cả người hư thối, xương trắng chất đống. Này các loại hiện tượng, hết thảy bỏ mặc, thủ định tâm thần, quan tưởng hư không có một Phật, tên là Azida, di-đà -di đã phátẩn, này Phật là thiên địa chúng sinh diện mục thật sự. Thủ hộ bản niệm, không vì hết thể mà thay đổi, có thể miễn thay trách. nhiên lại cảm giác, thiên chỉ khí đã sở thân hồn, lấy đại lực hướng lên đó, người có bạch chỉ ý, lúc này liền lấy lao định lực định thần. Tại trong cơ thể chìm nổi, các không thể chân ý xuất hiếu, phàm mỗi một loại này đều là hư ảo. Từng cái chữ nghiêng phảng phất theo kinh văn bên trong sống lại, từng cái vọt lên không có vào giang phong thức hải, đồng thời Giang Phong ý niệm quan sát đến tôn này Phật tượng, cảm thụ nó tán phát vô tận huyền ảo cùng đạo lý. Quá khứ gì đà kinh, không hổ là đại thiên tự tam đại chân tự kinh quyền một trong, thần bí khó lường, vô thượng tu luyện thần hồn chỉ thuật. Đem kinh văn quan sát một lần, Giang Phong âm thầm vẻ đầu, thu không ý, có thể thấy được quá khứ di đà kinh lợi hại. Đại thiên tự là ngàn năm cổ tháp, phi ngựa hương, cao thủ nhiều như mây, còn không, có bị tiêu diệt thời điểm. Thiên hạ vô luận cái gì môn phái đều không thể không thừa nhận đây là thiên hạ đệ nhất chùa, tu hành thành tựu tối cao thánh địa. Mà đại thiên tự tu hành tối cao bí quyết, liền đi lại ở quá khứ, hiện tại, tương lai ba quyển kinh thư bên trong. Quá khứ là Di Đà kinh, hiện tại là Như Lai kinh, tương lai là Vô Sinh kinh. Di Đà kinh là vô thượng tu luyện thần hồn tri thuật, Như Lai kinh thì là võ học nhân tiên tri đạo, Vô Sinh kinh thần bí nhất khó lượng. Nghe đơn rằng, ba quyển sách hợp nhất, tham nội đầy đủ, liền có thể siêu thoát thế gian khổ hải, chân chính đạt tới bị nạn. Cái này ba quyển kinh thư có thể nói là Dương Thần thế giới vô thượng bí quyết, Dương thần thế giới có thể cùng so sánh công pháp mặc dù còn có, nhưng cũng không nhiều. Tao chính phần trong tay có vị Lai vô sinh kinh, đến lúc đó tìm hắn mượn tới tu luyện một phen. Giang Phong ý niệm trong lòng nhiệt lên, ngẫu nhiên lấy ra một mảnh lá trà ngộ đạo, bắt đầu tham ngộ tu luyện quá khứ gì đà kinh. Tại ngộ đạo bổ đoàn cùng lá trà ngộ đạo song trọng trọng kết dưới, lại có võ đạo chi tâm Giang Phong như có thần trợ, trực tiếp tiến vào đốn ngộ trạng thái. Dương Thần thế giới đạo thuật tu luyện, đối lập cực đoan, cái tu luyện thần hồn, thần hồn chia ra thành từng cái ý niệm. Sau đó không ngừng ra tăng ý niệm số lượng cũng những ý niệm không ngừng thay biến, tiến tôi có được đủ loại không thể tưởng tượng nổi thần thông. Giống Dương Thần Cương Giả, một cái ý niệm trong đầu chính là một cái thế giới, liền có thần quỷ khó lường chi vi năng. Theo Giang Phong đốn ngộ tu luyện, linh hồn của hắn cấp tốc lớn mạnh, phát sinh một loại nào đó thần kỳ thối biến. Dương Thần Thế Giới đạo thuật tu luyện coi trọng chính là một cái ngộ. Chỉ cần cảm nhận được, tu vi tự nhiên mà vậy liền lên tới. Hơn chỉ Giang Phong có võ đạo chỉ tâm, lại có ngộ đạo bồ đoàn cùng lá trạng ngộ đạo hai kiện ngộ đạo kỳ chân tướng trọng, tu luyện nghĩ không nhanh đều không được. Đạo thuật tu luyện, coi trọng thế gian như khổ hải. Nhân chỉ nhục thân như vượt biển chỉ bè, mà khổ hải vô biên, mẹ cuối cùng một nát, chỉ có thần hồn kiên cố, thì có thể bỏ qua thuyền bè, lấy tự thân chỉ lực, đi ở đến khổ hải bị nạn. Hắnốn nộ tu luyện quá khứ gì đặc kinh, cơ hồ không có không có gặp được bất luận cái uy bình cạnh. Định thần, tiến ổn tâm thần, tạm niệm không sinh, cảm nhận được tự thân thần hồn chỗ. Lô xác, có thể thần hồn xuất hiếu, tại thân thể trung quanh hoạt động. Giạo đêm, có thể tại đêm tối tự do du đang cùng ở trên trời chậm phi hành, có thể sử dụng một chút huyết thuật. Nhật du, không sợ ban ngày mặt trời, đã có thể hơi ảnh hưởng dưới vật thật. Khô vật, có thể đem ra sử dụng đồ vật, tiến hành vật lý công kích. Hiện hình, thân hồn có thể mượn ngoại vật hiện ra hình thể, nương tụ ra chân thực hình thái, như bụi mù, sương ngủ, ánh trăng các loại. Phu thể, có thể nhập thân vào các loại động vật thể nội, thậm chí còn có thể phụ thân đến khí huyết yếu một ít trên thân người. Phu thể đại thành về sau, thân hồn phân hóa, ý niệm khế động, đạo thuật vô tận. Đoạt xá, quỷ tiên đánh vỡ sinh tử bình chứng, có được đoạt xá chi năng. Có thể thi giải chuyển thế, nhưng có thai bên trong chi mê bội rối. Giang Phong liên tiếp đột phá, một hơi quan thông, thẳng tới quỷ tiên chi cảnh. Cảnh giới này Tại Dương Thần thế giới kịch bản bắt đầu thời điểm, có thể nói trần nhà tồn tại. Giống như nổi tiếng thiên hạ 8 đại yêu tiên, rất nhiều cũng chỉ là quỷ tiên chi cảnh, không có vượt qua lôi kiếp. Bằng vào ta bây giờ thực lực tu vi, cùng các loại ngộ đạo trí bảo tương trợ, vượt qua mấy lần lôi kiếp vấn đề không lớn. Giang Phong ý niệm chuyển qua, hắn bản thân cựu nắm giữ lôi đình thủ đoạn. Tỷ như tiên ý tứ tượng quyết lôi thần nộ, điện thần nộ, đế thích thiên đế thiên cuồng lôi các loại. Giống Dương Thần thế giới rất nhiều trung cổ thánh hiện, mai đạo, trực tiếp liền theo một kẻ nhân, trở thành vượt qua 7 lần lôi kiếp tạo vật chủ. Hắn mặc dù vẫn còn so sánh không lên Dương Thần thế giới những cái kia thánh hiện, nhưng vượt qua mấy lần lôi kiếp khẳng định không có vấn đề. Nghĩ đến đây, Giang Phong trong nháy mắt bay lên thành hàng châu trên không. Ẩm ẩm. Trên bầu trời lôi đình anh minh, lập tức kinh động đến Giang phủ thậm chí chỗ thành hàng châu tất cả mọi người, tại từng đạo hoàng sợ ánh mắt dưới, Giang Phong bay phóng lên trời. Trên trời là từng đoàn từng đoàn mây đen, mây đen bên trong, sấm rền cuồn cuống lấy, mỗi một âm thanh trầm ma, mang theo một cỗ vô cùng vô tận kháng cự lượng. Giang Phong vừa mới bay vút lên, lên hơn trăm trượng, cũng cảm giác được một cỗ to lớn áp lực. Phá không đánh tới, đem hắn thần hồn chấn động đến tản ra, sau đó, loại áp lực này lại hình như biến hóa thành vô số roi, quật lấy linh hồn của mình, lại hình như là một cái mai sắc bén đau nhỏ, tàn dã lấy hắn ý nghĩ. Đối với những này, Giang Phong không hề sợ so hãi, một đầu sông vào trong mây đen. Một thoáng thời gian, Giang Phong cảm giác toàn bộ giữa thiên địa, toàn bộ đều là vô cùng vô tận tinh quang. Cái này tinh quang, mỗi một lớp, mỗi một tia, đều muốn mảnh liệt chui vào hắn ý nghĩ bên trong. Loại vị này, giống như là rất nhiều kim châm, cắm vào toàn thân trong lỗ chân lông, muốn đem thân thể cảm xuyên, cắm vào nắp chỗ nào cũng nhúng tay vào. Cái này tinh quang, mỗi một tộc, mỗi một kia cũng tương đương với một cái ý niệm trong đầu, ẩn chứa trong đó hủy diệt, sáng tạo chân ý, muốn thôn phệ giang phong ý niệm. Đây là thiên điệu ý niệm, thôn phệ người ý niệm. Giang phong mỗi cái ý niệm hiện tại cũng muốn đối mặt vô cùng vô tận thiên địa ý niệm thôn phệ. Hắn cũng cảm giác được hắn giống như một cái tay không tất sát người, nhảy vào trong hải dương, đối mặt vô biên vô tận bầy cá mập tan rã, tứ cố vô thân. Hoàn toàn chính xác, hiện tại toàn bộ giữa thiên địa, toàn bộ đều là lôi đỉnh ý niệm, cũng là vũ trụ ý niệm, dương ý niệm, không, có nửa điểm tình cảm, có chỉ là thôn phệ, đồng hóa. Ý nghĩ thế này, mỗi một cái cũng mạnh hơn Giang Phong gấp 10, mà lại số lượng vô cùng vô tận. Bọn chúng muốn đem Giang Phong mỗi một cái ý niệm cũng thôn phệ, sau đó đồng hóa, làm Giang Phong triệt để mất đi ý chí của mình, biến thành thiên địa một bộ phận. Kết quả này tự nhiên là tử vong, tiêu vong, đùi về với bụi, đất về với đất. Giang Phong cẩn thận cảm ngộ phương thế giới này đạo thuật tu luyện ảo diệu, cảm ngộ trong đó lôi kiếp thần chứa đạo vận cùng ý niệm. Giang Phong ý niệm bị đánh tan, sau đó lại lần nữa ngưng tụ. Lôi kiếp muốn đem ý nghĩ của ta thôn phệ, ta cũng liền đem người thôn phệ. Thôn phệ cái này thiên địa ý niệm cho mình sử dụng. Đây chính là hấp thu lôi đỉnh Vượt qua lôi kiếp, mượn nhờ lôi đỉnh chỉ khí, thiên địa ý chí, rèn luyện tự mình thần hồn. Giang Phong trong lòng có chỗ hiểu ra, hắn trăm ngàn ý niệm, muốn mặt đối so với hắn cường đại gấp 10, vô cùng vô tận thiên địa ý niệm. Muốn đánh bại bọn chúng, thôn vẽ hết bọn chúng, đem bọn nó hàng phục tại ý nghĩ của mình bên trong, làm thiên địa chỉ ý, thần phục với ý niệm của mình. Đây chính là tu đạo chân ý, lôi kiếp chân ý. Ông trời của ta, đây là Là Ngọc Lang Giang Phong, kia là Lôi Vân, thật là đáng sợ lôi đỉnh a. Giang công tử chẳng lẽ muốn độ kiếp thành tiên? Khẳng định là muốn độ kiếp thành tiên. Thật là đáng sợ lôi kiếp a. Cảm giác linh hồn đều muốn bị làm vỡ nát, đầu đau muốn nứt. Giang công tử có thể độ kiếp thành tiên sao? Nhìn thấy cái này một màn kinh người, tất cả mọi người tự động cho rằng Giang Phong muốn độ kiếp thành tiên. Dung động, hoảng sợ, thấp phòng đồng thời, lại dẫn hiếu kỳ, chờ mong, kích động, hưng phấn. Hẳn là bọn hắn muốn chứng kiến một vị tiên nhân đại sinh. Chương 295, bất diệt chi thân vô địch. Bạo truy cổ tam thông thành thị phi, cầu người phiếu. Lấy bản thân ý niệm, chiến lui tiên điệu ý niệm, thôn vũ trụ ý niệm, giết lui tâm ma. Giang Phong rất nhanh liền vượt qua lần thứ nhất lôi kiếp. Một lần kiếp, ý niệm tuân dương Trong linh hồn có được thuần dương chi khí, ý niệm tôi luyện đến nóng ánh. Nếu như chuyển thế đầu thai, đã không còn giấc mộng thành nén, sẽ có một cô thôn vệ thiên điệu bá đạo, còn hữu dung nạp tứ hải đại khí, có thể mang theo tự thân phi hành, nhưng so một cái con muỗi không nhanh được bao nhiêu, mà lại không thể bay cao. Có được hơn ngàn cái ý niệm, sống sót 1000 năm sau linh hồn bắt đầu mục nát. Theo sát lấy, hai lần lôi kiếp, niệm sinh lông nhọn. Lĩnh ngộ lôi đỉnh tinh túy, đem tự mình mỗi một cái thần niệm cũng luyện đến nóng ánh sáng long lanh, sinh ra như châm điện mang đến, nhường linh hồn sẽ không còn nhận bất kỳ ô nhiễm cũng sẽ không bị bất luận cái gì tạp niệm tổn phệ, bất luận cái gì tạp niệm khẽ rợ gần đều sẽ bị luyện hóa. 3 lần lôi kiếp, đọc như hồ quang điện, có thể đủ một cái đánh tan bất luận cái gì quỷ tiên, linh hồn hiển hóa cùng chân thân không khác. 4 lần lui kiếp, niệm sinh thế giới. Ý niệm sinh ra biến hóa về chất, mỗi cái ý niệm đều có thể diễn hóa thành một cái cũng không ổn định tiểu thiên thế giới, có thể lấy tiểu thiên thế giới sinh diệt chỉ lực đối địch, cũng có thể bị người vi luyện thành vững tiểu thiên thế giới. Hơn 10 ý niệm liền có thể đem người tăng lên tới phụ thể lại thành, tất cả ý niệm bạo tạc, có thể nổ nát một tòa tiểu sơn. 5 lần kiếp, tâm huyết dâng trào, 45 vạn cái ý niệm, mỗi một cái cũng bắt đầu cùng trên trời Tình Thần có vi diệu cảm ứng, có thể dự báo sóng tối họa phúc, một khi gặp nguy hiểm, ý niệm bên trong liền sẽ tuôn ra một chút chăng biết tại sao cảm xúc, có thể nói là tâm huyết dâng trào. Ý niệm có thể thu nạp đủ loại tinh thần chỉ lực, thiên địa chỉ khí, tư lực, hóa lực các loại, chiết xuất, luyện hóa, thu nạp, tăng cường ý nghĩ của mình lực lượng. 5 lần lôi kiếp, không sai biệt lắm. Trên bầu trời lôi đình anh mình, Giang Phong cũng cảm nhận được áp lực thật lớn, lúc trước hắn tích lũy không sai biệt lắm dùng hết. Tiếp tục, có lẽ hoàn toàn được lại. Giang Phong tu hồi tất cả ý niệm, Trên trời lôi kiếp nhanh chóng tôi lui, nguyên bản ép tới vô số người thở không nổi mây đen biến mất, đảo mắt bầu trời trong trẻo. Trên bầu trời, chỉ có Giang Phong Nạo ngế mà đứng, cảm thụ 5 lần lôi kiếp mang tới huyền huyễn diệu, cảm giác thiên địa lại nhiều không đồng dạng sắt thái. Giang công tử đây là độ kiếp thành tiên. Khẳng định thành tiên, cảm giác Giang công tử giống như lúc nào cũng có thể sẽ vũ hóa phi thăng mà đi. Giang công tử nhìn qua tiên khí phiêu phiêu, khí chất so trước đó càng thêm siêu phàm thoát tục, tất nhiên là độ kiếp thành công, trở thành tiên nhân rồi. Vô số người rung động kinh hãi nhìn qua Giang Phong, mang trên mặt ưu nhặt Chúc mừng Giang công tử độ kiếp thành tiên, thọ cùng trời đất, thần thông quảng đại, pháp lực vô biên. Đột nhiên, nương theo lấy một người chúc mừng lui lại, vô số người đi theo núi thở chúc mừng. Giang Phong vượt qua 5 lần lôi kiếp, thân hồn tăng vọt, lập tức cảm thấy vô hình vô chất tín ngưỡng chi lực quần quần mà tới. Muốn đem tạo chính thuần trong tay vị Lai vô sinh kinh tu luyện đại thành, luyện thành kia trong truyền thuyết vị lai chi chủ, cần bằng bạc tín ngưỡng chi lực mới được. Nghĩ tới đây, Giang Phong cường đại ý niệm động, cưỡng ép tụ tập phương mấy địa khí, hóa thành vũ xuống. Ào ào ào. Theo linh vụ tung xuống, phổ thông bạch tính lập tức cảm giác thần thanh khí sảng. Leo không mỏi, chân không đau, võ giả bình thường càng là cảm giác bình cảnh buông lỏng, tu vi muốn đột phá. Cho dù thực lực mạnh một chút võ giả, bởi vì nhìn Giang Phong vượt qua 5 lần lôi kiếp, bản thân cảm ngộ rất lớn, bây giờ đột nhiên đạt được đại lượng linh vũ đổ vào, tu vi cũng tự nhiên mà vậy phong đại. Cảm tạ Giang công tử chúc phúc, cảm tạ tiên nhân. Giang công tử thánh thọ vô cương. Toàn bộ thành Hàng Châu thậm chí chung quanh vô số dân chúng cùng võ giả kích động không thôi, mừng rỡ như liên, hoan hô bái Phong ca ca thành tiên. Vân La cô chúa, Sương Bình công chúa bọn người đồng kích động đến gương mặt xinh đẹp hồng hồng, mũi tràn đầy hưng Giang Phong không có nhiều lời. thân ảnh trong nháy mắt biến mất, về tới phủ đệ. Bây giờ vượt qua 5 lần lôi kiếp, Giang Phong bắt đầu luyện hóa chân long tinh huyết. Chân long tinh huyết ẩn chứa bàng bạc lực lượng, cũng may bây giờ Giang Phong không chỉ có nhục thân cường hành, thần hồn càng là vượt qua 5 lần lôi kiếp, luyện hóa cũng không có quá đại nạn độ. Mà tại Giang Phong thu dọn thu hoạch, nhanh chóng tăng thực lực lên thời điểm. Hộ Long Sơn Trang. Cổ Tam thông Ly Khai phát trực tiếp ở giữa sau liền trực tiếp chạy tới, lấy tốc độ của hắn rất liền đi vào Hộ Long Sơn Trang. Chu đảm, ra đây, nhóm chúng ta lại chiến một trận. Cổ Tam Thông nhìn thân ảnh nhỏ yếu lại mang theo một cố làm cho người ngưỡng mộ núi cao vĩ ngạn hào hùng tẩm giác, trong nháy mắt rơi xuống từ trên không, chấn động đến toàn bộ hộ Long Sơn Trang cũng rung dậy. Trong tẩm cung, gương mặt xinh đẹp ứng hồng, tựa ở Chu Vô Thị trong ngực ngủ mất tố tâm đột nhiên bừng tỉnh, gặp Chu Vô Thị vừa muốn đi ra, vội vàng bỏ dậy. "Không nhìn, các ngươi đừng lại đánh." Tố Tâm cầu đạo. "Tố Tâm, ta cũng không muốn à, huống chỉ Tam Thông đạt được bất diệt chỉ thân, tiên nhân phía dưới ai cũng không phản đối." Chu Vô Thệ một mặt thở dài nói, "Ta đi chung với ngươi." Tố Tâm cũng không nghĩ Cổ Tam Thông có việc, cũng không muốn Chu Vô Thệ thụ thương. Dù sao Chu Vô Thị đối nàng rất tốt. Chu Vô Thị cùng Tố Tâm ra khỏi phòng, liền thấy bất cần đời 6 tuổi bản cổ Tam Thông. Mặc dù đã sớm tại phát trực tiếp trông được qua, nhưng mặt đối mặt nhìn thấy cổ Tam Thông bộ dáng này, Chu Vô Thị trong lòng nhịn không được có dũng khí muốn cười xúc động. Tam Thông. Tố Tâm nhìn qua cổ Tam Thông, muốn nói lại thôi, không biết nên nói cái gì. "Ngươi yên tâm, Chu Thiệt Đạm mặc dù âm hiểm một chút, nhưng đối ngươi là chân ái, ta sẽ không đánh chết hắn." Cổ Tam Thông nhìn qua Tố Tâm trên mặt đã lui hồng hồng, chỗ nào không biết rõ hai người trước đó đang làm gì. Hắn nhìn về phía Chu Vô Thị, Chu Thiệt Đạm Trước đây ngươi hốt bác đại phái cao thủ công lực, đem giết chết giá họa tại ta, bây giờ ta từ thiên lao ra, cũng coi như vi phạm với ước định ban đầu, coi như triệt tiêu lẫn nhau, ta cũng lười so đo. Xem ngươi 20 năm qua công lực phóng đại, hôm nay nhóm chúng ta lại chiến một lần, ngươi yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, chính là nghĩ đánh ngươi một trầu chút giận. Đã như vậy, Bản Vương liền thử một chút ngươi bất diệt chi thân lợi hại. Chu Vô Thị mặc dù biết do hắn không phá nổi cổ tam thông bất diệt chi thân, nhưng hắn cũng không muốn tại tự mình nửa thần trước mặt hiện yếu. Không nhìn, Tam thông, các ngươi không nên đánh. Tổ Tâm kinh hô, muốn ngăn cản nhưng cũng không còn kịp rồi rầm dầm dầm. Chu vô thị tu luyện hấp công đại pháp, lại lấy được trường sinh bất tử thần di thiên thần quyết, đoạn này thời gian thực lực tăng trưởng rất nhanh. tu vi đồng dạng đạt đến đại tông sư đỉnh phong. Hai người trong nháy mắt giao thủ mấy trăm chiêu. Cái này tự hồn là trường sinh bất tử thần di thiên thần quyết ta. Xem ra dư thương hải bị ngươi giết chết. Cổ tam thông cười nói. Bóp nói nhiều lời. Chu vô thị không có giữ lại, bật hết hỏa lực. Ha ha ha, để ngươi kiến thức một cái thăng cấp bản kim cương bất hoại thần công Cổ Tam Thông trong nháy mắt hóa thành một cái tiểu kim nhân, đối mặt Chu Vô Thị ẩn chứa toàn lực công kích không trốn không né, thấy Tố Tâm một trái tim nhấc đến cổ họ. "Mẹ, nhỏ Phi Phi rất nhớ ngươi a." "Ô ô ô." Đột nhiên, Tố Tâm bị người ôm chặt lấy, kinh ngạc về sau mới phát hiện là Thành Thị Phi. "Không phải mà." Tố Tâm tay run rẩy sở sờ, sờ Thành Thị Phi đầu, tạm thời quên còn tại chiến đấu Cổ Tam Thông cùng Chu Vô Thị. "Bành bành bành." Thanh âm điếc thai nhức góc truyền đến, Tố Tâm ngẩng đầu nhìn lên, cái gặp Chu Vô Thị vừa nhanh vừa mạnh một quyền lại một quyền nện ở Cổ Tam Thông lồng ngực, phát ra kim thiết va chạm âm. Nhưng Cổ Tam Thông lại một chút việc mà cũng không có cái gặp cổ tam thông cái kia kim sắc tiểu quyền quẩn ngẩng lên, tiện tay một quyền đệm xuống, Chu Vô Thị trong nháy mắt bị làm bay, miệng phun tiên huyết. Thi chuyển thăng cấp bản kim cương bất hoại thần công cổ tam thông không chỉ có phòng ngự siêu cường, lực lượng cũng là tăng vọt, đủ để so sánh tiên nhân. Chu Vô Thị hoàn toàn ngăn không được. Không nhìn. Tố Tâm lo lắng kinh hô. Khu khô. Chu Vô Thị khỏe miệng chảy máu, chậm rãi đứng người lên, trong lòng tràn ngập kiên kỵ. Thăng cấp bản kim cương bất thần công quả nhiên lợi hại. "Tốt, Chu Thiên từ nay về sau, chúng ta ân oán xóa bỏ, ngươi chiếu cố tốt Tổ tố Tâm, nếu là Tổ Tâm bị ủy khuất, ta tuyệt không đồng tha ngươi." Cổ Tam Thông mắt nhìn Tố Tâm cùng Thành Thị Phi, quay người rời đi. "Tam Thông, cha, người đi đâu vậy?" Thành Thị Phi vội vàng kêu lên. "Đi tìm Giang Phong." Các loại, ta cũng muốn đi. Người đi làm cái gì?" Cổ Tam Thông quay người nhìn qua Thành Thị Phi, hắn sẽ võ công đều sẽ đồng bộ cho Thành Thị Phi, bởi vậy hắn cũng không cần dạy Thành Thị Phi cái gì. "Đương nhiên là đi khiêu chiến Giang Phong." Thành Thị Phi đương nhiên nói. "Ha ha ha, không hổ là ta Cổ Tam Thông loại, giống ta, tốt, chúng ta hai người cùng đi, cha giúp người đem nàng dâu cấp về." Cổ Tam Thông lật người, lập tức thoải mái cười to nói. "Không được." Cầm ngươi không được đi. Tố Tâm kinh hãi, lập tức vọt ra, xích sao lôi kéo thành thị phi cánh tay, hung hăng trừng mắt cổ Tang Thông. Ngươi cả ngày rất thích tàn nhẫn tranh đấu thì cũng thôi đi, ngươi còn dạy hỏng không phải mà làm cái gì? Cường Trung tự hữu cường trung thủ, ngươi mặc dù đạt được bất diệt chỉ thân, nhưng Giang công tử tu vi thâm bất khả trắc, vạn nhất có cái sơ suất làm sao bây giờ? Mẹ, ngươi yên tâm, cái này bất diệt chỉ thân rất lợi hại, tiên nhân phía dưới cũng không phản hồi, Giang Phong lại không thành tiên, không phản hồi, ngươi cứ yên tâm đi. Thành thị phi vỗ vỗ bộ ngực, tự tin nói. Không được, ta không cho phép ngươi đi. Tố Tâm không cho cự tuyệt nói. "Không phải, ngươi cùng Giang công tử lại không thủ, tội gì đi đối địch với Giang công tử? Trước đây mẹ có thể tỉnh lại cũng may mà Giang công tử. Về Phần Vân La, ta nghe không nhìn nói Vân La chỉ là bởi vì Dương Bình công chúa ở nơi đó, cho nên đi chơi, Vân La phải chẳng cùng với Giang công tử còn chưa biết được. Nếu như ở cùng một chỗ, mẹ về sau giới thiệu cho ngươi càng xinh đẹp, nếu như không có ngươi đi truy Vân La cũng không cần cùng Giang công tử là đi à?" "Ừm, mẹ, ta tất cả nghe theo ngươi, không chỉ ta trước đó muốn đi khiêu chiến Giang phòng cũng chỉ là tỉ thí mà thôi, cũng không phải đi cùng hắn là đi à?" thị phi vừa cười vừa nói, cho Tố Tâm một cái yên tâm nhãn thần. Mà tại bọn hắn đang khi nói chuyện, Cổ Tam Thông đã biến mất không còn tam tích. Nữ nhân chính là phiến phức. Loại phiên toé này vẫn là lưu cho Chu thiết đảm đi, dù sao hắn rất thích. Cổ Tam Thông đi khiêu chiến Giang Phong. Có thăng cấp bản kim cương bất hoại thần công cùng bất diệt chi thân, thực lực tăng vọt, lại bị nhốt thiên lao 20 năm, hắn đã sớm không nhịn được muốn kịch chiến một trận. Thế nhưng Chu Vô Thị căn bản không được. Hắn còn không có dùng sức, Chu Vô Thị liền ngã xuống. Tam Thông. Tố Tâm nhìn qua biến mất Cổ Tam Thông, biết rõ đối phương khẳng định bệnh cũ lại phạm bảo, xác định vững chắc chạy tới khiêu chiến Giang Phong. Mẹ, ngươi đừng lo lắng, cha hắn không có việc gì. Dạng này, ta đi giúp ngươi nhìn xem hắn, ngươi yên tâm 120% đi. Nói xong, Thành thị phi vội vàng hướng Cổ Tam Thông đột theo. Không phải mà. Tổ Tâm khí giậm chân, từng cái không bất lo. Tổ Tâm, ngươi yên tâm đi, Giang công tử mặc dù lợi hại, nhưng hắn là không phá nổi bất diệt trí thân. Chu Vô Thị tiến lên an ủi, nếu như ngươi không yên lòng, ta dẫn ngươi đi xem xem. Không nhìn, tương thế của ngươi không có sao chứ? Tổ Tâm một mặt cảm động, quan tâm hỏi, ta không sao. Chu Vô Thị khoát khoát tay, nói, Cổ Tam Thông cùng Thành thị phi mặc dù không phải tiên nhân, nhưng có thể so với tiên nhân Tốc độ rất nhanh, việc này không nên chần chễ, ta dẫn ngươi đi." Không nhìn, "Cảm ơn ngươi." Tố Tâm càng thêm cảm động. Người ta ở giữa còn nói những thứ này. Chu Vô Thị ôm lấy Tố Tâm, hướng cổ Tam Thông thành thị phi đội theo. Hắn đã đại tông sư đỉnh phong. Mặc dù không thể giống thiên nhân tùy tâm sử dụng, hướng đi ở Bắc Hải mộ thương nô, nhưng ngự không mà đi cũng có thể bay rất xa. Nhất là hắn còn tu luyện Di thiên Thần quyết dạng này thần công. Nửa đường chỉ cần nghỉ một một lát, cũng đủ để theo hộ Long Sơn trang bay đến Hàng Châu Giang phủ. Đương nhiên, hắn tích cực như vậy, không chỉ là tại Tố Tâm trước mặt xuất hào cảm càng nhiều hơn chính là hắn cũng nghĩ nhìn xem Giang Phong cùng Cổ Tam Thông chiến đấu. Hàng Châu. Giang phủ. Giang Phong luyện hóa chân long tinh huyết, Lưu Ly Kim thân trực tiếp đạt đến 9 tầng cảnh giới đại viên mãn, lực lượng phá ngàn vạn cân. Tu Vi cũng tuấn thế đột phá đến phá toái cảnh trung kỳ. Cái khắc long thần công, Kim Quang Chú bọn người võ công cũng tu luyện tới cảnh giới viên mãn. Hắn nhìn về phía hệ thống bảng. Chư Thiên Phát trực tiếp vẫn đáp hệ thống. Tốc chủ, Giang Phong. Tu Vi, phá toái trung kỳ, Ly Kim thân 9 tầng đại viên mãn. Công pháp, Bắc Minh Thiên Công, Lưu Ly Kim thân, như ý thanh linh thể, quá khứ di đả kinh. Thần thông Như Lai thần trưởng thiên tăng cước, Lượng Cực Quy Nguyên, Ngự Kiếm Thuật, Nhất Nghiệm Hoa Khai, Côn Lâm Thiên Hạ, Pháp Tướng Tiên Địa, Long Thần Công. Kỹ năng: Ngự Lữ Tam Tiên, Thần Cấp Cất Diệu Thuật, Thánh Tâm Quyết, Thần Chi Tay, Trảm Quỷ Thần Chân Quyết, Kẻ Bủn Sồ Cụ Haki, Bá Vương Sắc Bá Khí, Vương Quyền Kiếp Ý, Đại Hà Kiếp Ý, Ngư Ngư Trái Cây, Lập Loẹ Trái Cây, Cánh Tay Kỳ Lân, Nhật Nguyệt Tinh Đấu Đại Trận, Thiên Ý Tứ Tự Quyết, Thế, Thủ, Ý Thuật, Chỉ, Hai Ngón Động, Nhân. Minh, Sơn Khí Tinh Phần quân kiếm, Thiên Ma Cầm, Càn cốt cung, Xuyên Vô Tiễn, Thiên Cương Tử Văn Bảo, Tinh Thần Tử Văn Bảo, Băng Ti Bộ Văn Lý, Long Hồn Đao, Đệ Dật Ả Lệ. Bảo vật, Nữ Hoa Quan tường đồ, Thần kỳ xe ngựa, Mắt kiếm nhìn đấu, Tạo Tắc Chi Tâm, Long Châu, Nội Đạo Bồ Đoàn, Phỉ Thủy Long Lân, Siêu nhân tỷ gã siêu nhân điện quang biến thần khí, Thần kỳ quả bóng ngôn, Tiên Đậu, Kiếm nhất, Cầu Phụ Trú, Trư Phụ Chú, Sa Phụ Chú, Lá Tràng Nội Đạo, Băng Kiêu ba tay, Vạn năng cẩm máu băng gián, Màu xanh lá rau cải xôi. Xùng vật, Quân quận, thiết thú, Bé heo gã Giang Phong, bất bại loan đồng cổ tam thông đến đây khiêu chiến. Đúng lúc này, một đạo thanh nham hùng hồn theo chân trời quần quần truyền đến. Cổ Tam Thông? Giang Phong khẽ miệng dương lên, trong mắt có chút hưng phấn. Rất tốt, rất tốt, rất tốt a. Hắn thực lực bây giờ tăng vọt, lại luyện hóa chân long tinh huyết, cả người rất là phấn khởi, hắn đang chuẩn bị tìm người đại chiến 300 hiệp đây. Nhưng người bình thường căn bản ngăn không được hắn tiện tay một chiêu. Giang Phong cũng chỉ có thể mở ra lối riêng. Tỷ như Nam Cung Phó Sạ, Bùi Nam Vi người, đều là thần khí tự nhiên, chiến lực không tầm vốn định đánh các nàng trận không nghĩ tới Cổ Tam Thông vậy mà đưa tới cửa. Cổ Tam Thông mặc dù thực lực không cao, mặc dù có thăng cấp bản kim cương bất hại thần công, ở trong mắt Giang Phong cũng chỉ là bình thường. Nhưng bất diệt chỉ thân lại là một cái đồ tốt, chí ít sẽ không dễ dàng bị hắn đánh chết. Lạc Nhật Hạp một trận chiến. Theo Giang Phong thanh âm vang lên, hắn thân ảnh đi vào bầu trời, hướng Lạc Nhật Hạp mà đi. Giang Phong ca ca, chờ ta một chút. Vẫn là quận chúa hô to, vội vàng thi triển cầu thả thành tiên Bình công chúa, An Ninh công chúa, Cung phó sạ, Yêu Bùi Nam Vi bọn người nhao nhao đi theo. Không chỉ có là nàng nhỏ Trong thành Hàng Châu bên ngoài tất cả nghe được thanh âm người trong giang hồ cũng nhao nhao cùng thi triển thần thông, hướng Lạc Nhật Hạp phi tốc tiến đến. Lạc Nhật Hạp trên không, Giang Phong đứng chắp tay, phong thần như ngọc, siêu phàm xuất trận. Rất nhanh, Cổ Tam Thông cùng thành thị phi đến, hắn đi vào Giang Phong trước người mời trượng, chắp tay nói: "Bất bại ngoan đồng, Cổ Tam Thông." Giang Phong, nhìn qua trước mặt cái này chỉ có hắn đùi cao tiểu bất điểm, Giang Phong đều có chút không đành lòng hạ thủ. "Ngươi không phải là đối thủ của ta." Cổ Tam Thông thì sợ gì đánh một trận. Cổ Tam Thông không có giữ lại Trong nháy mắt thi triển ra thăng cấp bản kim cương bất hội thần công, cả người hóa thành một tôn màu vàng sẫm tiểu nhân. Đại lực kim cương trưởng. Cổ Tam Thông nhanh cực nhanh nhanh, màu vàng kim tay nhỏ mang theo khai sơn phá thạch lực lượng kinh khủng rơi vào Giang Phong lực, phát ra hồng trung đại lực hoành minh. Lực lượng cường đại tại Cổ Tam Thông nắm đấm cùng Giang Phong lực va chạm chỗ nổ tung. Giang Phong không núc nhích tí nào, Cổ Tam Thông ngược lại bị đẩy lui mấy bước. Thật mạnh nội thân. Cổ một mặt kinh hãi. Sau một khắc, cái gặp vô số Cổ Tam hư ảnh không ngừng công kích, trong nháy kích Nhưng mà Giang vẫn như cũ không nào. Đáng sợ, mang theo tố tâm chạy tới Chu Vô Thị con ngươi co rú lại, mặc dù đã sớm biết rõ ràng phong công tham tảo hóa, thực lực thâm bất khả chắc nhưng không nghĩ tới vậy mà mạnh như vậy. Vẹn vẹn đứng ở nơi đó, mặc cho cổ tam thông công kích, đều khó mà làm bị thương mảy may. Mà hắn liền cổ tam thông một quyền cũng không tiếp nổi. Trên lệch quá xa. Hiện tại tới phía ta. Thoại âm rơi xuống, đám người liền nghe đến oanh một tiếng nổ vang, cổ tam thông cái này người tí hon màu vàng như là một cái kim khối vào trên núi. Cả tòa tiểu sơn như là bị nổ đánh nổ tung đồng dạng. Sau một khắc, cổ tam thông thân thể phóng lên tận trời. Quả nhiên không để ta thất vọng. Giang Phong không kinh sợ mà còn lấy là mừng, trong nháy mắt xuống tới. "Bên, bên, bên, bên." Vô số như là như mưa rơi nắm đấm điên cuồng chút xuống, toàn bộ bộ lạc tại Cổ Tam Thông trên thân. Giờ khắc này, Cổ Tam Thông hoàn toàn không có sức phản thủ, vẻn vẹn dựa vào bất diệt chỉ thân bị động phòng ngự, trở thành một cái bị đánh đông cách. "Tam Thông." Tổ Tâm lo lắng kinh hô. Chu Vô Thị giữ chặt Tổ Tâm. "Đừng lo lắng, Cổ Tam Thông mặc dù đơn mặt phương bị đánh, nhưng cũng không có chuyện, ngươi nếu là đi qua, chúng vào một điểm dự bà, liền tan xương nát thịt." Ầm ầm. Giang Phong không có thi triển bất luận võ công gì, vẻn vẹn dựa vào ngàn vạn cân kinh khủng lực thân chi lực bạo truy cổ tang thông. Từ trên trời đến dưới đất, từ dưới đất đến hẻm núi, theo hẻm núi đến rừng rậm, theo đông đến tây, từ nam đến bắc. Giang Phong điên cuồng phát ra, cổ Tam thông bị động bị đánh, chiến đấu dư ba đem toàn bộ lạc Nhật Hạp phương viên hơn 10 rậm cũng đánh chìm, xuất hiện một cái bừa bộn hồ to, còn bất bại ngôn đồng. Giáng tới khiêu chiến Giang Phong kaka, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Vân La nhìn qua bị bạo truy cổ tang thông, cười nhạo nói: "Cha, ta tới giúp ngươi." Thành thị phi nhìn thấy Vân La trong mắt tràn đầy ngôi sao nhỏ, Trong lòng có cụ không hiểu ghen thông, hóa thành một cái kim nhân vào vào. Không phải mà. Thố tâm kinh hô, trong mắt mang theo lo lắng. Nếu không phải gặp cổ Tam Thông bị đánh nửa ngày cũng không chết, nàng nói cái gì cũng muốn ngắn cản thành thị phi. Lại tới một cái đông tác Giang phong hướng về phía thành thị phi cũng là một trận bạo truy. Cổ Tam Thông lần nữa vọt lên. Giang phong hướng về phía hai người lại là một trận bạo truy. Thời gian từng chút từng chút trôi qua. Mặt trời chiều ngã về tây. Anh tà dương đỏ quạt như máu. Giang Phong luyện hóa chân long tinh huyết mà xôi trào hồng hoàng chi lực theo chiến đấu chậm rãi lắng lại, bất quá chiến đấu mang tới nhiệt huyết cùng chiến ý lại càng phát ra cao. Giang Phong, ta mặc dù đánh không lại ngươi, nhưng ngươi cũng đánh không bại ta." Thành Thị Phi giống to. Gặp Giang Phong hướng về phía bọn hắn phát ra một cánh giờ, bọn hắn vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại, Thành Thị Phi lòng tin bạo tạc. Muốn biểu hiện ra tự mình bất bại ý chí. Đánh không lại ngươi lại như thế nào? Ngươi cũng không làm gì được ta. Chỉ cần không phá nổi phòng ngự của ta, ta không coi là bại. Ngươi thật đúng là vô sỉ chỉ là dựa vào phát trực tiếp ở giữa ban thường bất diệt chỉ thân bị động bị đánh mà thôi, ngươi có ý tốt nói mình bất bại." Vân La đầy vẻ khinh mi, lớn tiếng trả phúng. "Bất diệt chỉ thân cũng là năng lực của ta, Giang Phong còn không phải dựa vào phát trực tiếp ở giữa năng lực mới có thực lực như thế, hắn bất quá là chiến lược mạnh, mà ta là phòng ngự mạnh, đều có trọng điểm thôi." Thành thị phi giải thích. "Bất diệt chỉ thân quả nhiên lợi hại, thậm chí ngay cả Giang công tử cũng không phá nổi, Giang công tử không phải thành tiên sao?" "Hắn là bởi vì Thành thị phi cổ tam thông thực lực không tầm thường, cho nên đồng dạng tiên nhân đều không phá nổi bọn hắn bất diệt chỉ thân." Đám người sợ hai thánh phục bên trong mang theo hiếu kỳ, bất diệt chỉ thân sắc thực lợi hại. Giang Phong dừng tay nhìn qua Cổ Tam Thông cùng Thành Thị Phi, làm nóng người kết thúc, ta phải dùng lực, vừa vận thử một chút các ngươi bất diệt chỉ thân thực hạn. Khoắc lạc ga không biết nói. Thành Thị Phi bĩu môi, lời còn chưa dứt, chỉ thấy Giang Phong hóa thành một cái hư hào kim long gào thét mà tới. Long thần công. Trong chấp ngắn này, Thành Thị Phi cùng Cổ Tam Thông lông mao dựng đứng, cảm thấy to lớn nguy hiểm. Trước đó Giang Phong vẹn vẹn dựa vào nhục thân chi lực, tự nhiên không cách nào phá mở phòng ngự của bọn hắn. Bây giờ, Giang Phong thế nhưng là dùng sức, còn thi triển vừa mới luyện thành Long thần công. Wen, Wen. Thư đạo Kim Long trước mắt đã tới, theo thành thị phi cùng Cổ Tam Thông lượn xuyên qua, tại phía sau bọn họ một lần nữa hóa thành dáng phong bộ dáng. Bất diệt chỉ thân cũng không phải vô địch, hy vọng các người ngày sau tự giải quyết cho tốt. Giang Phong nhìn xem cứng ngắc không nổi hai người, từ từ nói. Nói xong, liền trực tiếp rời đi. Vây xem đám người một mặt mỗ bức, đây là cái gì tình huống? Người nào thắng? Tách tách tách. Phản phất kính phá toái thanh âm vang lên, tất cả mọi người con người co rú lại. Cái gặp sớm đã không có quần áo kim nhân Cổ Tam Thông, thành thị phi lồng ngực như là kính phá toé, giống giống như mạng vỡ ra từng đầu giữ tợn hở. Sau một khắc, Trên thân hai người màu vàng kim biến mất, khôi phục nguyên hình. Phốc, một ngụm tiên huyết phun ra, Cổ Tam Thông cùng Thành Thị Phi thẳng tắp ngã xuống, từ không trung ngã xuống tới. Không phải mà. Tam Thông. Tổ Tâm thiếu chút nữa ngất đi, mà cái khác người xem còn chúng đồng dạng sợ ngây người. Cổ Tam Thông bất diệt chi thân bị phá. Một chiêu, chỉ một chiêu. Bất diệt chi thân liền rách. Ngọc Lang Giang Phong, vô địch. Chương 296, Giang Lâm đấu phá, Tiêu Viêm, dơ tay lên, ngươi bị bắt, cầu một phiếu. T. Đau quá. Thành Thị Phi vuốt vuốt ngực vết thương. Nhẹ răng trợn mắt, cảm giác toàn thân tất cả xương cốt cũng bị từng khối từng khối nghiền nát, đau đến không muốn sống. Tốt một cái tiên hạ vô địch Ngọc Lang Giang Phong. Thật sự là đáng sợ. Nghĩ đến Giang Phong cuối hình cùng một chiêu kia, Cổ Tam Thông liền lòng còn sợ hãi. Cái lực lượng cuồng bạo, giống như mưa to gió lớn, trời long đất nở, cuốn tới, thế không thể đỡ, Tối Khô Lạp Hủ. Đối mặt một chiêu kia lúc, liền như là phạm nhân đối mặt thiên thần, trên lệch quá xa. Hắn biết rõ, nếu không phải Giang Phong thủ hạ lưu tỉnh, cho dù bất diệt chi thân cũng ngăn không được, vẫn như cũng bị sẽ Giang Phong Tối Khô Lạp giết chết. Không phải mà. Tam Thông Tố Đăng bị Chu Vô Thị ôm bay xuống tới, vội vàng hướng Thành Thị Phi cùng Cổ Tam Thông chạy tới. "Mẹ, người yên tâm, không có việc gì." Thành Thị Phi nhe răng trợn mắt, lộ ra một cái an tâm nụ cười. "Không phải." Tố Tâm đem Thành Thị Phi xít sao ôm vào trong lực, nhìn qua trước ngực hắn kia máu me vết thương, đầu ngón tay run rẩy, tràn đầy đau lòng. Giang Phong quả nhiên lợi hại, một chiêu liền đem Cổ Tam Thông cùng Thành Thị Phi đánh thành dạng này, coi như không có thành tiên, cũng có được có thể so với tiên nhân lực lượng, như thần như ma. Chu Vô Thị mắt nhìn Cổ Tam Thông, trong lòng âm thầm tính hãi. Cổ Tam Thông thực lực hắn tự mình lĩnh giáo qua, chế đối có thể so sánh thiên nhân, tăng thêm bất diệt chi thân, càng là không phải đồng dạng thiên nhân có thể so sánh. Nhưng bây giờ bất diệt chi thân trực tiếp bị phá. Bất dù diệt chi thân mặc lợi hại, nhưng Giang công tử đã thành tiên. Tại Giang công tử trước mặt, bất diệt chi thân cũng vô dụng. Thật sự là kinh khủng, toàn bộ núi rừng cũng đánh sập, xem ra không được bao lâu, nơi này liền biến thành một cái hồ lớn. Chu vi cường giả xuống lại tới, nghị luận ầm ĩ, không che giấu chút nào đối Giang Phong sùng bái cùng đối cổ tam thông thành thị phi khim bị, cảm giác bọn hắn chính là không biết tự lượng sức mình. Chạy tới bị đánh. Các ngươi nói Giang công tử đã thành tiên? Chu Vô Thị một cái bắt lấy trọng điểm, hiếu kỳ hỏi: "Đương nhiên." Trong đó một cái tông sư cảnh võ giả Tiêu Ngạo nói: "Trước đây không lâu, toàn bộ trong thành Hàng Châu bên ngoài tất cả mọi người nhìn thấy Giang công tử độ kiếp thành tiên. Kia lôi kiếp bao phủ số trăm dặm, mênh mông thiên uy, kinh khủng như vậy. Bất quá Giang công tử đối mặt kia kinh khủng lôi kiếp, vẫn như cũ nhẹ nhõm vượt qua, cuối cùng còn ban thưởng nhóm chúng ta một trận linh vũ, không biết rõ bao nhiêu võ giả đột phá, bao nhiêu dân chúng chịu ích." Độ kiếp thành tiên, xem ra Giang Phong hắn là thật thành tiên. Chu vô Thị không có hoài nghi, bởi vì cổ tam thông cùng thành thị phi chính là tốt nhất chứng minh. Phát trực tiếp ở giữa rõ ràng viết bất diệt chỉ thân cận tiên nhân cấp bậc lực lượng khả năng đánh vỡ, giáng phong một chiêu phá địch, hiển nhiên có tiên nhân cấp bậc lực lượng. Bây giờ được chứng thực thành tiên cũng hợp tình hợp lý. Không phải, có phải hay không rất đau? Tố Tâm vô nhẹ nhẹ lấy thành Thị Phi bả vai, "Để ngươi không muốn cùng giang công tử khiêu chiến, ngươi không nghe, hiện tại thụ thương đi." "Không đau, có mẫu thân ôm ta liền hết đau." Thành Thị Phi đầu trong ngực Tố Tâm túi lưng túi lưng, làm nũng nói. Tiểu Bằng Hữu Cổ Tam Thông cũng nghĩ ôm một cái, nhưng nhìn thấy Chu Vô Thỉ ở một bên nhìn chằm chằm, không có, có ý tốt. Nhìn xem người chung quanh càng ngày càng nhiều. Hắn không muốn bị là khỉ xem, bỏ dậy, cưỡng đè lên một hơi, bay thẳng thân mà đi. Tam Thông. Tổ Tâm ha to miệng, cuối cùng vẫn là chờ mặc. Nàng giúp không lên gấp cái gì. Nàng biết rõ Cổ Tam Thông cũng không cần Chu Vô Thị hỗ trợ. Cuối cùng, Chu Vô Thị mang theo nàng cùng Thành Thị Phi rời đi. Mà một trận chiến này tin tức cũng như 12 cấp như gió bao giống kiểu Châu Đại Lục quét sạch mà đi. Bởi vì Giang Phong thành tiên. Một chiêu phá Cổ Tam Thông cùng Thành Thị Phi bất diệt chỉ thân. Giang phủ. Giang Phong ca ca, thật sự là quá lợi hại, xem Thành Thị Phi còn dám ý vào bất diệt chỉ thân kêu gạo không? Vân La nhìn thấy Giang Phong, lập tức xuống tới, ôm Giang Phong cánh tay không ngừng lay động, kích động không thôi. Vừa mới Giang Phong cùng Cổ Tam Thông thành thị phi hai người quyền kia quyền đến thị chiến đấu, thật sự là quá đố, nhuồn vốn là võ sĩ si nàng thấy nhiệt huyết sôi trào. Còn có lợi hại hơn muốn hay không kiến thức? Giang Phong vốn là bởi vì cùng Cổ Tam Thông cùng thành thị phi chiến đấu nhiệt huyết sôi trào, bị Vân La cái này mài một cái cổ, trong nháy mắt nổi trận lôi đình. Lợi hại hơn? Tốt. Vân La nhãn tỉnh sáng lên, kích động nói. Sau một khắc, Vân La cảm giác thân thể nhẹ bẫng, cả người tựa như bay đến không trung. Giang Phong một cái ôm công chúa ôm lấy Vân La, quay người biến mất tại mưa chỗ. Vân La tiểu khả ái mặc dù không tính khuynh thành tuyệt thế, nhưng cũng có khác một phen phong tình. Đi theo bên cạnh hắn tê lâu như vậy Giang Phong ca ca, Giang Phong cũng sẽ không đem nàng đưa cho thành thị phi. Đưa nữ là không thể nào đưa nữ. Đời này cũng không thể. Dù sao hắn lại không lo lắng nuôi không nổi. Tôi máu khai phong, mà kiếm vô địch. Vân La thực lực quá yêu, Giang Phong còn không có dùng sức, liền hạ xuống. Bất quá thực lực không đủ. Nhân số đến con giọt. Nhất là buổi Nam y, Nam cung phó Sạ, yêu nguyệt mấy người thần khí tự nhiên, sức chiến đấu phi thường cường hãn xa không phải Vân La tiểu khả ái có thể so sánh, người bình thường căn bản gánh không được. Tỷ như có dường giáp danh hiệu Bùi Nam Vi, vậy thật là không phải chỉ là hư danh. Cửu khúc hoàng hà 18 ngã rẽ, sóng lớn ngập trời như thăm yên, thiên hạ đệ nhất trang. Trong mặt thất, không biết rõ dị giới là dạng gì. Nhìn xem trong tay dị giới nhân sinh thể nghiệp thẻ, Thượng Quan Hải Đường nghĩ nghĩ, không khỏi đêm dài lắm mộng, vẫn là quyết định sử dụng trước. Nàng bóc nát dị giới nhân sinh thể nghiệp thẻ, nương theo lấy một đạo quang mang bao phủ mà đến, ý thức của nàng vượt qua thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hư hoàng, tựa như đi qua vô cùng vô tận mỹ lệ thế giới thần kỳ. Cuối cùng, nàng phản phất đi tới một chỗ trong hải dương, nàng rong chơi tại trong hải dương ở giữa, trung quanh không còn gì khác mỹ lệ thần kỳ chi cảnh, thần thần còn có thanh âm theo tứ phía bốn phương tám hướng vang lên. Thật lâu, thượng quan hải đường rốt cục kịp phản ứng. Nàng giờ phút này hẳn là biến thành thai nhi, tại người khác trong bụng. Táo Thiên phù hộ, đừng để ta còn chưa ra đời liền chết yếu. Thượng quan hải đường trong lòng cầu nguyện, nàng giờ phút này hoàn toàn không có chiến lực, toàn bộ nhờ vật khí. Nếu như còn chưa ra đời liền chết, mặc dù sẽ không thật chết, nhưng chương này nhân sinh thể nghiệm thẻ chẳng khác nào uổng phí. Đại Minh, Tử Cấm Thành Chu hậu chiếu đã được đến Tào Chính thuần dâng lên bí cảnh thể, đồng thời đem chuyện này giao cho Tào Chính thuần phụ trách. Giờ phút này, kinh thành Hoàng Trang, trung quanh cấm quân trận địa sẵn sàng đón quân địch, vô số hoàng thất cao thủ tế tụ, thậm chí Chu hậu chiếu mời ra một tôn tiên nhân để ổn áp trợ. Hắn chuẩn bị sử dụng bí cảnh thể, nhìn xem bí cảnh phim hoạt hình quá khứ thế giới là nơi nào. Vậy hạ yên tâm, cái này bí cảnh thể chỉ là cấp thấp bí cảnh thể, bí cảnh thế giới bên trong chắc hẳn không có quá mạnh tồn tại." Tào Chính ở một bên ủi, hy vọng cái này bí cảnh thế giới sẽ không để cho chấm thất hậu chiếu trong mắt mang theo rất nhanh Một người thị vệ cầm bí cảnh thẻ đi đến chung quanh cường giả để phòng không sử dụng bí cảnh thẻ, nương theo lấy một trận quang mang phung trào. Một tòa cửa lớn màu vàng nóng ngưng tụ, cửa ra vào lấp lẽ song lớn như nước chảy quang mang, thấy không rõ cửa ra vào đằng sau là cái gì. Nhưng tất cả mọi người biết rõ đây là thông hướng bí cảnh thế giới đồng đạo. Tất cả mọi người gắt gao nhìn chầm chầm cửa ra vào. Phòng ngừa bên trong bí cảnh thế giới sinh linh ra. Bất quá thật lâu cũng không có động tính chút nào.